chương bốn trăm ba mươi tám vừng tỉnh người trong n ộ n g chương bốn trăm ba mươi tám vừng tỉnh người trong n ộ n g theo lâm đức bước vào trong lúc này chuyện này tựu i chân chính tiến vào cối u những người kia thì vô cùng có ăn ý mọi người đồng thời đình chỉ không quan tâm bị đánh nhóm người kia trong lúc nhất thời giữa sân chỉ còn lại có kia mười mấy người bị đánh ôi không ngừng t ê u khổ ngươi chính là có phải trường thôn ngươi xem một chút các ngươi thôn nào có như vậy đại khách đặc biệt hắn lý chính dương cũng dám ẩu đà trường bối chuyện này nói ra ngươi phải cho ta một lời giải thích ngoại công nhìn lên tới chịu đánh t ế u chủ yếu là lớn bởi mọi người không dám sao đậu thủ muốn chân đem hắn đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến đã không tốt làm tất cả mọi người là rất có chừng mực người nào nên đánh người nào không thể đánh hay là rõ ràng nha lâm đức nhữ mày nhìn thoáng qua lao đầu này hắn cũng biết một nhóm người này ta nhớ được các ngươi họ giang đúng không lâm đức nhữ mày thanh em này nghe cũng không lớn thân mật nàng nhóm sáu tỷ bội ném ở nơi này các ngươi thì mặc kệ này đột nhiên lại nhớ lại chạy đến trong lúc này đây là muốn làm gì nha là cảm giác phải chúng ta bên này cơm năng lực nuôi người còn có thể phát tải muốn tới đây điểm một cái đúng hay không thì bọn hắn ý đồ kia tại toàn bộ thôn nhân trước mặt bại lộ không thể nghi ngờ tất cả mọi người năng lực nhìn ra được lâm đức nói chuyện cũng liền không khách khí rốt cuộc đều đã di chuyển bản lĩnh còn khách khí với hắn cái gì nha giang lão đầu sắc mặt hơi khó coi việc này làm quy làm nhưng mà bị người ta nói như vậy ra đây lại là một chuyện khác trong lòng của hắn khẳng định khó chịu không thấy được chúng ta bị người đánh thành bộ dáng này sao ngươi còn không biết xấu hổ tìm có phải chúng ta phiền thức thiếu ở trước mặt ta đùa dẫn hành ngươi cho ta chưa từng thấy các ngươi dạng này người đúng hay không thì các ngươi kiểu này già mà không k í n h cũng không cảm thấy ngại chạy đến ta trong lúc này sự việc xong xuôi không có xong xuôi thì xéo đi nhanh lên kỳ thực lâm đức đã sớm đối bọn họ ra có bất mãn chẳng qua là chuyện của người khác hắn cũng không tốt nói hiện tại vừa nhìn thấy còn dám chạy đến chính mình trong thôn đến hô tiền lâm đức ở đâu chịu được dù là ngươi bị đánh ngươi cũng vậy hưởng công chịu được đánh lão nhà họ ra người một nhà sắc mặt đại thiện chỉ vào hắn ta lâm đức chính là như thế một cái tính tình các ngươi nếu không phục có thể đi trên c h ấ n nhưng mà ta cho ngươi biết đi trên c h ấ n ngươi cũng nói bất quá nơi này cùng ngươi không có cái dám quan hệ à cùng lâm tú bọn hắn thì không có bất cứ quan hệ nào còn dám chạy đến trong lúc này lừa bị tiền ngươi thật coi ta lâm đức những năm này cán bộ làm không công đúng hay không làm gì cũng không có khả năng để các người đám người này tại nơi này làm sằng làm bậy đi con mẹ nó ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều xéo đi bị lâm đức như thế mắng một trận sau đó nhà họ giang những người kia phát hiện s á t thực lấy không đến tốt chỉ có thể k h ẽ cắn môi từ bên này rời khỏi làm nhưng trong lòng coi như hận chết lâm đức theo người nhà họ giang tuần tự rời khỏi trong lúc nhất thời người trong thôn cũng liền chuẩn bị rút lui các vị lao thiếu ra môn nay chân thật là mọi người giúp đỡ ta cảm tạ mọi người mắt thấy mọi người muốn đi lý chính dương còn cố ý ra đ â y hướng về bọn họ nói t ạ đa t ạ chính dương yên tâm đi loại tiểu nhân vật này chúng ta có thể đối phó ngươi thì không cần phải để ý đến nếu lần sau lại có chuyện như vậy ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ còn tiếp tục giúp cho ngươi phan hoành quả nhiên không hổ là phan hoành lúc này ta thanh âm này như thế nói với hắn những người khác nợ nụ cười nhưng cũng rất nhanh theo nơi này cách mở bất quá ta trong thời gian ngắn lâm đức lại không hề rời đi mà là quay đầu liếc nhìn lý chính dương một cái nhữ mày đi vào lý chính dương ngay lập tức đi theo hắn vào trong hơn nữa còn nhường minh thẩm đem lâm linh ô m ra đi chỉ còn lại có hai người bọn họ ở bên trong loại chuyện này ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta nha ngươi xem một chút khiến cho toàn bộ thôn nhân cũng đến đánh hắn một trận đối ngữ như vậy có chỗ tốt gì sao quả nhiên vào trong lâm đức liền lái như vậy khẩu đức thúc ta không ngờ rằng bọn hắn trực tiếp liền đến cứng rắn nha ngươi nói bọn hắn mang theo mười mấy người không phải liền là đến tìm ta gây phiền phức sao đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta này nuôi người còn nuôi xảy ra vấn đề đến rồi lý chính dương t i ể u nói này lâm đức cá khẩu không trả lời được không sai lý chính dương đem này năm chị em nuôi lên bất kể là đối với bọn hắn năm chị em mà nói hay là đối với bọn hắn thôn mà nói kỳ thực đều là một cái to lớn lợi tốt lý chính dương như h k ô lắc ó cách nào đầu i t r á liên tục thật muốn nói lâm đức thế nhưng chính mình trong thôn quý nhân giúp mình bao nhiêu bận tiệu hắn làm sao có ý tứ nói hắn vấn đề đâu lại nói người ta cũng không thành vấn đề vừa mới nếu đ ổ i thành những người khác được hảo ngôn hảo ngữ đi hống những người kia ngươi nhìn xem lâm đức cái này bạo tính tình trực tiếp mang lên bất luận là mặt mũi hay là lớp vải lót cũng cho đến chính mình hắn đúng lâm đức vô cùng cảm kích bất quá ta được nhắc nhở ngươi một tiếng à, dù thế nào chúng ta năng lực không động thủ tận lực không nên động thủ đúng mọi người đều không có chỗ tốt ngươi hiện tại là chúng ta trong thôn tối lợi hại nhất một cái kia đâu việc ngươi cần tốt dẫn đầu để mọi người phát tài nhà mà không phải dựa vào phương thức như vậy đi làm hiểu chưa đã hiểu ta hiện tại đã biết rõ được rồi ngươi hảo, hảo suy nghĩ một chút đi lâm đức thở dài một hơi dường như nghĩ nói thêm cái gì nhưng cuối cùng hay là phất phất tay theo nơi này cách mở không bao lâu liền biến mất ở nơi này lý chính dương gãi gãi đầu suy nghĩ một chút sau đó mới đi đến tiệm tạp hóa bên đấy minh thẩm ba người nói nói cười cười một bên lâm linh tự mình một người chơi thế nào có phải trưởng thôn nói ngươi cái gì ngươi yên tâm đi cái tia chính là đau đầu hữu tâm sợ xảy ra chuyện cho nên trước được đem ngươi vẫn nhìn bao lớn một ít chuyện đâu lại nói hắn vừa mới vấn người vấn so với ngươi còn hung á t đâu minh thẩm mở miệng cười an ủi hắn lý chính dương chính mình cũng nợ nụ cười sau khi suy nghĩ một chút gật đầu chẳng qua vừa mới minh t h u ố c huấn cũng đúng chúng ta xác thực không thể như thế làm xung dưới sao có thể vì đánh nhau loại vật này đem tất cả liên hệ q u á không phải người hãng kiểu nói này những người khác lại nợ nụ cười ai cũng không có đem này coi thành chuyện gì to tát tỉnh chẳng qua lý chính dương nhìn thoáng qua chính mình những thư này ngư đột nhiên trong lòng hơi đậu đúng vậy à trước đó chính mình hay là nghĩ đơn giản hiện tại kỳ thực còn có một cái biện pháp tốt hơn đúng tối đi tìm đức thuốc ăn cơm minh thẩm buổi tối nhường lâm nguyệt cùng lâm linh đi nhà ngươi ăn cơm có được hay không ta buổi tối có chuyện gì m u ố làm được không sao hết ngươi làm chuyện của ngươi đi thôi hai trẻ con đi theo ta đi ăn là được rồi cơm tối không sai biệt lắm lúc lý chính dương mang theo bình rượu cố ý chọn lúc ăn cơm hướng nhà lâm đức trong mà đi khi hắn đi vào sân nhỏ lúc bên trong chính náo nhiệt lâm đức cả một nhà đang dùng cơm nhìn thấy hắn sau khi đi vào lâm đức sửng sốt một chút lập tức đối với hắn v â y tay đến ăn cơm trưa đến đức thúc đúng là ta đến tìm ngươi ăn cơm lý chính dương cười ha ha một tiếng đem k i ê u bình rượu đ ẩ y tới lâm đức nhìn hắn một cái minh bạch qua đến nay là có chuyện muốn tìm chính mình nói chẳng qua hắn gật đầu kéo một tấm ghế nhường hắn ngồi xuống chương bốn trăm ba mươi chín chuẩn bị mở xưởng chương bốn trăm ba mươi chín chuẩn bị mở xưởng hôm nay ngươi cùng chuyện ta nói ta suy nghĩ một chút ta nghĩ rất có đạo lý đồng thời ta cũng biết trước đó chính mình xác thực sai lầm rồi ta không nên làm như vậy chuyện với lại ngươi nói chuyện để cho ta có nghĩ lại ta nghĩ ta phải thừa dịp hiện tại bộ dáng này hào hào suy nghĩ một chút muốn thế nào đem tất cả đầy lên cao hơn một t ầ n g đi không thể luôn nghĩ đánh cá chuyện này với lại bộ dạng này thì phong phú không được quá nhiều người lý chính dương ngồi lên bàn sau đó liền bắt đầu tỉnh lại người khác suy nghĩ nhiều à ta nhưng không có dạng này ý nghĩa ngươi hiện tại đã làm được phi thường tốt ý của ta là ngươi muốn làm dường như làm ăn như thế đoàn kết cùng nhau mọi người cũng không thể đ a g đánh nhau trong chuyện này nghiên cứu xuống dưới đối với ngươi không có chỗ tốt vân vân vân ta thì là như vậy ý nghĩa cho nên ta cũng nghĩ thông chúng ta thì không làm những thứ này ý của ta rất đơn giản ta nghĩ trong thôn chúng ta xử lý cái nhà máy ngươi hoàng có thể chứ xử lý nhà máy lần này đừng nói là trưởng thôn lâm đức thì những người khác cũng đều sửng sốt một chút đúng vậy ta suy nghĩ một chút ta nghĩ ta có thể làm một chút sự tình lý chính dương nợ nụ cười hiện tại chúng ta ngư sản lượng phi thường lớn có nhiều thứ hắn có thể không phải như vậy đăng giá nhưng mà ngư loại vật này thì mới mẻ nếu phóng lâu khẳng định không được cho nên ta suy nghĩ một chút làm hải sản thêm nhà máy ngươi cảm thấy thế nào lâm đức cao hứng vô bàn một cái được được việc ngươi cần lời nói ta đương nhiên ủng hộ thôn chúng ta không cần nói thôn chúng ta chính là chúng ta trên c h ấ n đều không có mấy cái có ngư như vậy năng lực ngươi muốn làm ta khẳng định hai tay tán thành ngươi có phải hay không muốn ta cấp cho ngươi một mảnh đất n h ì n hắn kích động dáng vẻ liền biết lão nhân này là thực sự nghĩ chính mình hoàn thành một ít chuyện thế là cười lấy gật đầu đúng vậy à, ta khẳng định trước muốn chọn một mảnh đất làm nhà máy chọn tốt địa chi sau ta muốn làm một ít vật gì khác có thể đến lúc đó cần đức thúc phối hợp một chút ta phối hợp ta khẳng định phối hợp tốt kia cứ như vậy lý chính dương gật đầu được ngươi trước tuyển định địa chỉ vội vàng ăn cơm ngươi xem trọng chỗ sau đó trực tiếp tới tìm ta chúng ta chậm rãi đem ngươi việc này làm tốt ngươi yên tâm ta thì không có gì hắn yêu cầu của hắn chỉ cần ngươi năng lực mang theo mọi người qua ngày tháng tốt ta liền đã vô cùng cảm tạ ngươi quyết định như vậy đi a Lâm Đức đặc b i ệ nếu là hắn nhớ không lầm cá khô tại thập niên tám mươi chín mươi đặc biệt lưu hành vì niên đại đó người thiếu ăn thiếu mặc đem một vài không thế nào quý ngư làm thành cá mới khô có thể xa tiêu nội địa thậm chí ở chỗ nào một ít niên đại khả năng này là nội địa người ăn vào là số không nhiều hải sản một trong mặc dù chỉ là cá khô đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương cùng hắn trò chuyện trong chốc lát liền sắp đi ra ngoài chẳng qua lâm đức bước nhanh đuổi kịp hắn n g ư ơ i có gì cần ta giúp đỡ liền trực tiếp nói với ta tuyệt đối không nên k h á c h khí chúng ta trong khoảng thời gian này không có gì khác sự việc quan trọng nhất là giúp đỡ đem chuyện của n g ư ơ i làm tốt ta biết lý chính dương nhìn hắn nhiệt tình dáng vẻ liền biết lao đầu từ này so với chính mình còn nóng vội ta bắt đầu từ ngày mai liền chính thức bắt đầu làm này kiện sự tình trước đó ta t r ư ớ c tại trong thôn tuyển một chút nhìn xem chỗ kia thích hợp làm chọn tốt ta sẽ nói cho người biết lâm đức mặt trên đều là ý cười không dừng lại gật đầu được rồi vậy thì như thế làm nếu ngươi tuyển địa phương tốt có người lắm miệng đến lúc đó ngươi đến nói cho ta biết ta đi c h ừ n g trị hắn dù thế nào chúng ta thôn địa chỉ khẳng định là tùy ngươi tuyển làm lý chính dương theo nơi này sau khi ra ngoài đều nhanh muốn cười ra tiếng mà lý chính dương sau khi đi ra thì thở phào nhẹ nhõm nói với lâm đức chuyện này sau đó vậy hắn có thể làm sự việc liền có thêm kỳ thực trước đó hắn một thẳng đều không có nghĩ tới phương diện này một mặt là chính hắn đến một mặt khác là cảm thấy không cần thiết có thể lên một lần nhìn thấy nhiều người như vậy cùng nhau giúp mình bận bị thu thập lâm tú ngoại công kia cả một nhà lại thêm bị lâm đức kiểu nói này hắn đã cảm thấy có cần phải mặc dù mình dựa vào đánh cá quả thật có thể kích phát không ít chuyện nhưng mà làm nhiều một ít không phải càng tốt sao đã như vậy vậy liền mở rộng thôi không phải liền làm ở s ư ở n g sao cái này dễ xử lý mặc dù không phải liền làm ở s ư ở n g nha nghe hình như không có vấn đề gì lớn nhưng thì thật cũng không ít vấn đề chuyện làm thứ nhất chính là chọn lựa nơi thích hợp cái này nơi thích hợp coi như có chọn lấy nhưng mà lý chính dương trải qua gần thời gian hai năm đúng nơi này còn là hiểu khá rõ một ít cũng tỷ như nói hiện tại trong thôn ở đâu thích hợp làm cái gì hắn vẫn tương đối hiểu rõ cho nên hắn ngày thứ hai liền mang theo lâm đức cùng nhau tại trong thôn chuyển đi lên mãi đến khi đến đến không sai biệt lắm chỗ hắn lúc này mới chỉ vào bên ấy đối bên người lâm đức mở miệng cười ngươi nhìn xem chỗ nào thế nào chỗ nào là một viên đất hoang nhưng cũng may khối này đất hoang tương đối lớn với lại chung quanh tương đối c h ố n g trải hoàn toàn có thể dùng tới làm nhà máy quan trọng nhất là theo lý chính dương ý nghĩ bên này cách bến tàu bến đỏ không xa đến lúc đó có thể trực tiếp đem vận chuyển hàng hóa đến bên ấy tương đối dễ dàng ngươi cảm thấy được không lâm đức n ở nụ cười trái xem phải xem cuối cùng mới cười lấy mở miệng nói dù sao ta là không có ý k i ế n gì ngươi muốn cảm thấy tốt vậy chúng ta liền cầm xuống tới phê duyệt đất phương diện này khẳng định tương đối tốt nói thôn chúng ta bên trong người thì tương đối tốt đàm nếu ai không muốn ta đến lúc đó ta đi nói với bọn họ ta đều không cần nói với bọn họ ta trực tiếp mắng chết bọn hắn chuyện tốt như vậy bọn hắn nếu không biết c h â n quý ta khẳng định được mắng chết bọn hắn lâm đức thật là có cái này quyết đoán hắn tại trong thôn nước cao vọng trọng lại thêm hắn cũng không phải sống cho qua ngày cán bộ hắn toàn tâm toàn ý muốn làm hiện thực cho nên hắn bây giờ nói lời này lý chính dương không chút do dự thì tin tưởng không ai so với hắn càng tích cực vậy liền mảnh đất này đi cụ thể muốn làm cái gì thủ tục ó thể đến lúc đó được ngươi giút ta đi, đi một chuyến một chuy nếu n g ư ơ i làm không được ta đi xử lý chẳng qua phê duyệt đất ngươi bên này nên có thể nếu sau đó ta muốn làm cái gì chứng minh ta sẽ tìm những người khác ngươi nên đi tìm tới một lần n g ư ơ i xử lý tiệc rượu tới k i a cái gì họ bành xem xét thực sự không phải cái gì người bình thường lâm đức nhắc nhở hắn đúng vậy à xác định rõ chỗ sau đó ta thì sẽ đi tìm bọn hắn dù sao ta cũng đã lâu không gặp bọn hắn thuận đường mời bọn họ giúp đỡ chút bành lao gia tử là người rất tốt ta làm lại là có lợi cho địa phương sự việc hắn nhất định sẽ giúp bận điệu vậy thì cứ quyết định như thế minh đức nhìn hắn hiểu rõ trong lòng của hắn đã làm quyết định liền cười lấy hỏi hắn định cứ như vậy định n g ư ơ i đi giúp ta phê duyệt đất những chuyện khác giao cho ta đến chúng ta tốc độ nhanh một chút Chương 440, cầu người làm việc. Chương 440, cầu người làm việc. lý à làm m việc, việc. người chương cầu 440, l chính dương từ trước đến giờ đều là cái xử lý hiện thực tính tình chuyện quyết định vội vàng phải t r ò nên ngay tại thứ hai ngày sau đó hắn đã trực tiếp chạy trong thành phố đi với lại lần này còn cố ý kéo lên a xuân trải qua phía trước mấy lần cùng lý chính dương đi nhà b ả n h lao gia tử a xuân hiện tại lá gan đã rõ ràng lớn hơn với lại hắn thì đã nhìn ra người ta lão gia tự nhìn xem mình t ự như nhìn mình hậu bối sẽ không giống những người khác giống nhau động một chút lại cửa nhà mình hắn tự nhiên cũng liền buông l ò n g hiểu rõ lao gia tử gia đình như vậy không thiếu cái gì cho nên lý chính dương nâng lên thứ gì đó nhưng thật ra là bọn hắn trong thôn thứ gì đó chủ yếu đều là chính mình từ đáy biển bên trong vất lên dù sao hung á c hàng khẳng định là hung á c hàng nay không được hai người bọn họ chiếc xe điện nhỏ ra hiện tại cửa nhà bọn họ lúc lao gia tử đã từ bên trong nhìn thấy nhìn thấy hắn sau khi đi ra cười đến không được a xuân ngươi cũng tới nữa ta cũng có nhiều ngày không thấy được ngươi ngươi thì không thường thường đến xem ta a xuân cười ha ha gãi gãi đầu nói v n h ra ra gần đây chúng ta quá bận rộn mỗi ngày đi theo người ta ra biển đánh cá Cũng k hôm n gian. g có thời h ô nay là chính、dương、ca để cho dương để tới a nhau ta, ta đến định cùng ngươi. Hắn liền nói khẳng ngươi cũng muốn gặp thấy xem xét t lại Đúng, đến đi. người ngươi cũng mừng, vàng nay hai chào Hôm ta vội tới các vào không phải lúc b à n h kiến minh không tại trong nhà nhưng lão gia tử vợ chồng hai cái ở nhà nhìn vui tươi hớn hở đặc biệt khi bọn hắn đem đồ vật đưa lên lúc lão gia tử trận mắt há h ố c m ồ m vì cầm quá nhiều không chỉ là đồ vật nhiều c h ủ loại cũng nhiều đồ tốt toàn bộ hướng bọn hắn nơi này đã l ấ y tới chính d ư ơ n g ta biết n g ư ờ i đối với chúng ta luôn luôn cũng rất có tâm nhưng ngươi tới thì tới lần sau không muốn mang nhiều đồ như vậy ngươi thực sự muốn bắt tùy tiện cầm con cá đến n à y cá mú sao đông ta vẫn rất thích ăn ngươi cho ta cầm cái cá mú sao đông đến là được rồi ngươi sao cái quái gì thế đều hướng chúng ta trong nhà nhét n à y nhiều ngại quá a ngươi còn phải đem bán lấy tiền bành mãi mãi nói như vậy lý chính dương cười lấy giải thích mãi mãi hiện tại chúng ta trong nhà không thiếu điểm này ăn nhà chúng ta làm ăn cực kỳ phát đ ạ t đánh ngư cũng không phải thường nhiều ngư nghiệp tài nguyên rất phong phú cho nên không cần lo lắng đúng là ta rất lâu đều không có thấy các ngươi nghị g h thăm ngươi một chút nhóm tiện thể còn có một việc được làm phiền mọi người đâu ngươi nói ta là hai tay trống chân đi lên nay có ý tốt sao lý chính dương cũng là một cái thẳng thắn người tất nhiên đến rồi liền trực tiếp đem lời nói mở một ít đợi lát nữa nói đến đến cũng càng tốt đàm nếu nhăn nhăn nhó nhó giống như là chuyên môn đến xem người ta hắn thì làm không được loại chuyện này còn không bằng hiện tại nói rõ ràng đã hiểu không sao ngươi tìm đến ta đã rất vui vẻ có chuyện gì ngươi nói với ta bản sự khác ta cũng không có nhưng mà có thể giúp các ngươi giải quyết một ít vấn đề nho nhỏ ta còn là thật vui vẻ đến nói một chút có gì cần ta giúp đỡ vì lý chính dương cần chính sự a xuân cũng biến thành rất nghiêm túc một chút âm thanh cũng không dám phát ra thì lẳng nghe bọn hắn nói chuyện h i ế m thế là lý chính dương liền đem chính mình mục đích lần này nói ra sau khi nghe xong lão gia tử vợ chồng hai cái có chút s ứ n g sở ta hiểu rồi ý của ngươi là ý của ngươi chính là ngươi muốn tại các ngươi trong thôn xử lý một cái nhà máy cần xử lý thủ tục ngươi đúng những vật này không có hiểu như vậy muốn cho chúng ta giúp ngươi xử lý thủ tục có phải hay không như thế một cái lý đúng vậy lão gia tử ta đúng ở phương diện này thứ gì đó cũng không hiểu rõ lắm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm các ngươi hỗ trợ hai tử sẽ làm chuyện à lần này tìm ta giúp đỡ thật tốt quá ta nói cho ngươi hiện tại chúng ta đang cải cách mở cửa liền cần ngươi dạng này dám đánh dám xông vào dám liều người đi phân đấu ngươi đây là cho ta tăng thể diện sự việc a ta khẳng định bằng lòng xử lý liền phải ta xử lý lao ra tử rất vui vẻ ha ha cười to dùng sức vô lý chính dương b ả vai nhìn xem dạng như vậy ta đều nhanh cảm khái không được bọn hắn này toàn ra chân cùng người khác vẫn đúng là không giống nhau có thể nói là nhìn lý chính dương làm ăn trầm rãi làm với lại bọn hắn còn làm rất nhiều trợ lực trong lúc vô tình lý chính dương lại muốn mở nhà máy hiện tại lại là ra sức cải cách mở cửa lúc thậm chí bọn hắn bên này cũng nghị chiêu thương dẫn tư lý chính dương hành động như vậy hắn làm nhưng đại thêm đồng ý ngươi nói cho ta một chút một chút ngươi cụ thể muốn làm cái gì lao ra t ử nhìn hắn đều nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước chúng ta bên này gần lại hải chỉ có thể ăn hải ta suy nghĩ một chút chúng ta mỗi một lần ra biển đánh cá kỳ thực sẽ đánh đến khá nhiều ngư có chút ngư thích hợp tươi ăn có chút ngư thì có thể làm thành cá m ố i khô hoặc nói là hải sản gia công phẩm với lại hiện tại đất liền vô cùng thích hợp trào hàng loại vật này ta nghĩ là đem chúng ta không thích hợp ăn trước ngư tiến hành gia công gia công tốt sau đó bán được đất liền bên ấy đi nay không phải liền là mở ra thương lộ đồng thời cũng cho chúng ta bên ấy sáng tạo vào nghề sao nói với ngươi cái này s á c thực đúng lão gia tử cười ha ha một tiếng mặt mũi tràn đầy đồng ý ngươi vẫn đúng là đừng nói ngươi này đầu góc s á c thực so với những người khác dùng tốt ngươi này nghĩ rất rõ ràng rất rõ ràng vậy ta an tâm vậy liền theo lời ngươi nói cái này thôi dù sao ngươi xem đó mà làm là được ta phối hợp ngươi làm việc vậy liền phiền phức lão gia tử giúp ta làm này kiện sự tình của ta nhà máy đã chọn tốt thủ tục đã tại làm tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta muốn đi đốc xúc của ta nhà máy thành lập và nhà máy chuẩn bị cho tốt sau đó chúng ta là có thể chính thức bắt đầu hào hào tốt ngươi đi, đi. trước a chuyện bên n khi đi lão gia tử còn vỗ vỗ a xuân bà bay mở miệng cười ngươi à thực sự là rất lâu đều không có đến ta trong lúc này ngươi có thể nhắc nhở hắn nha dù sao đến nơi này cũng không tính là quá xa có cơ hội có thời gian liền đến ta cùng ngươi mãi mãi nhàn rỗi không chuyện gì làm mỗi ngày hai người tại trong nhà đâu các người đến chúng ta còn có thể hơi sinh động một ít a xuân lại nghe h i ể u lời này cười ha hả gật đầu đáp ứng được rồi ta đến lúc đó sẽ kéo hắn cùng nhau đến các ngươi yên tâm đi lý chính dương thì n h ị n không được bật cười phất phất tay cưới lấy xe điện đi rồi nhìn hắn bóng lưng lão ra tử mang trên mặt nụ cười thậm chí còn nhẹ nhàng vô vô tay chính dương lần này chân chuẩn bị muốn làm đại sự đi b á n h mãi mãi cũng t ò m ò địa nhìn về phía mình trượt phu đúng vậy a chẳng phải là làm đại sự đi sao tiểu tử này làm lúc tới nhà chúng ta mời chúng ta làm việc ta đã cảm thấy hắn không tầm thưởng không đúng ban đầu bèo nước gặp nhau thì cho thuốc trị nhà chúng ta tiểu bảo bối ta đã cảm thấy người này tâm thật rất hiền lành sau đó thì càng xem là càng thích ngươi xem xét này đều đã làm loại đại sự này vì hắn điều kiện như vậy lại đi làm này kiện sự t ì n h có thể làm tương đối thuận lợi chúng ta cũng liền có thể yên tâm chương 441, t h ô n phản ứng chương 441, t h ô n phản ứng kỳ thực bành lao ra từ cá nhân tâm lý đi lên nói hắn thì tương đối tán thành lý chính dương thực lực trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể làm thành như vậy cũng không dễ dàng người khác cũng bán không được hải sản hắn ngược lại có thể bán ra đi cái này nói rõ người ta làm ăn cùng người khác có thể vẫn đúng là không giống nhau nếu đã vậy h ắ n tự nhiên là đúng lý chính dương nhìn với con mắt khác với lại hai bên một thẳng duy trì tương đối tốt quan hệ lý chính dương sau khi trở về k h ẽ hát cưới lấy xe điện nhỏ cảm giác người cũng không giống nhau mặc dù mọi thứ đều đang trong quá trình tiến hành nhưng không hề nghi ngờ lý chính dương muốn làm sự việc đã tại toàn thôn cũng chuyển ra cái gì chính dương muốn làm nhà máy chính là bọn hắn đi trong thành phố làm công cái chủng loại kia nhà máy nha có phải hay không giống như sưởng g ạ c h ta liền nói chính dương không giống đại chúng đi ngươi xem một chút người ta đều muốn xử lý xưởng hắn xử lý cái gì xưởng nhà máy chế biến hải sản ta hiểu được chính là chúng ta đánh trở về những k i ê u ngư n h à tô n n h à những k i a thêm có phải nhà máy lần này dường như tất cả thôn cũng nổ tung hiểu rõ ngươi lý chính dương không giống đại chúng nhưng cũng không ngờ rằng ngươi lợi hại như thế đi hiện tại cũng muốn làm đại sự như vậy chắc chắn để cho chúng ta hâm mộ a đương nhiên trong thôn cao h ứ n g thì có mất hứng thì có tỷ như nói quách tiểu nguyệt nhà bọn hắn thì mất hứng mặc dù nhà bọn hắn thời gian nhưng thật ra là càng ngày càng tốt nhưng mà quách tiểu nguyệt có thể là một thằng canh cánh trong lòng dù là lâm đại hải phía sau dựa vào lý chính dương phát chút ít tài thì một thằng bắt bẻ cái này khiến lâm đại hải đối nàng một thằng có lớn vô cùng ý kiến còn mở xưởng mở cái gì xưởng sao có phải hắn đầu góc có bệnh à? chúng ta nơi này là địa phương nào còn có thể mở xưởng từ trước đến giờ chỉ nghe đã từng nói đi trong thành phố làm công chẳng lẽ còn về đến trong thôn đến làm việc đầu góc có bệnh đồ chơi nguyên bản quách tiểu n g u y ệ t chỉ là trong lòng mình nói một chút châm biếm một chút lâm đại hải thì mặc kệ nàng rốt cuộc ngươi không thể thay đổi tất cả mọi người ý nghĩ nhưng nghe hắn thì ở bên thai mình nói như vậy cũng không còn cách nào nhị được vỗ bàn một cái tức giận hỏi nàng ngươi có phải hay không thật sự đầu góc xảy ra vấn đề người ta lý chính dương nếu tại chúng ta nơi này mở một cái dạng này nhà máy n g ư ơ i về sau không phải cũng có thể đi làm c ô n g sao không phải cũng năng lực lời ít tiền sao n g ư ơ i đang nơi này bắt bẻ tính có chuyện gì vậy ngươi là thực sự một chút cũng không hiểu những thứ này hay là ngươi thật sự tâm tư chật hẹp đến loại trình độ này a quách tiểu nguyệt chỉ vào nhi t ử cái mũi hồi lâu nói không ra lời khí sát mặt tái xanh thì chưa từng thấy dạng này phá người nào có không đứng ở ta bên này còn đứng ở người khác phía bên kia ngươi đây làm u ố n làm gì ta nói cho ngươi ngươi về sau cho ta thận trọng từ lời nói đến việc làm nếu lại để cho ta nghe được ngươi nói lời như vậy đừng trách ta đúng ngươi không khắc khí chớ cùng ta kéo những cái kia loạn thất b ắ t tao sự việc chúng ta ở chỗ này dựa vào người ta ăn dựa vào người ta uống ngươi cho rằng thì ngươi há miệng lật một cái nhà chúng ta thì có tiền ngươi nghĩ gì thế t ừ ấy năm tới nay như vậy cũng không thấy nhà chúng ta phát đạt qua còn bất đô là dựa vào nhìn này một đợt người ta lý chính dương tín nhiệm chúng ta mới có thể vượt qua trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian ngươi đang nơi này mỗi ngày cho ta quái ác ngươi đừng đem của ta điểm ấy buôn bán nhỏ cho làm hết rồi h á n đối m â u thân một trận cùng nói móc vẫn đúng là đem quách tiểu nguyệt nói móc cả lời không có cách tiền này chính là người eo a tiền đủ heo tự nhiên là rất nói chuyện sức lực thì c ứ n g rắn hiện tại trong nhà mọi thứ đều dựa vào lâm đại hải người ta lâm đại hải cũng không giống trước đó như thế không đúng nên nói cái gì liền nói cái gì đặc biệt này quái ác lão mẹ đã sớm nhìn nàng không vừa mắt hiện tại còn chạy đến nói này nói nhảm có thể không tức giận sao chẳng qua tượng quách tiểu nguyệt dạng này dù sao cũng là s ố i trong thôn nhiều hơn nữa người là mang theo một k i a kỳ vọng này không ngay cả tôn đại hải cũng như lên ngày n à y nhìn thê tử quay về tôn đại hải vô cùng ân cần hỏi han ân cần thậm chí còn cho nàng rửa sạch hoa quả người h h ì n n t o á qua t r n nàng sướng g phu chút có sở, ề nhìn m i n bạch qua đến đối với m h như thế chốc chuyện Hoa, nhìn ân cần Ngươi nói ràng. Dương Hoa, ngươi tuyệt có cầu. Có đối là làm gì? rõ xem hiện tại mọi người đều nghe nói lý chính dương muốn mở nhà máy thông tin n g ư ơ i ở hắn nơi đó làm việc làm lâu như vậy hắn có cái gì khẳng định cũng sẽ trước nói với n g ư ơ i n g ư ơ i đến hảo hảo nói với ta một chút có phải hay không thật sự ta đây nào biết được à hắn mở nhà máy cùng chúng ta lại không có quan hệ trực tiếp hắn không cần thiết nói với chúng ta n g ư ơ i nghĩ gì thế hắn cho dù không có nói cho người nhưng về sau khẳng định các ngươi mỗi ngày cùng nhau cũng có thể hiểu rõ nhiều hơn nữa thông tin ngươi có thể hay không giúp ta một việc cùng lý chính dương nói rõ ràng một chút liền nói đến lúc đó ta cũng nghĩ đi hắn trong nhà máy làm ngươi nhường hắn giúp đỡ chút ngươi có bản lĩnh chính mình lên trước mặt hắn đi nói ta mới không tới nói dương hoa chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn hắn một cái làm sơ người ta cho ngươi đi không cố mà chân quý hiện tại nhưng ngươi cầu muốn đi ngươi nói ngươi có phải hay không trời tiện trời sinh tiện mệnh ta mới ngại q u á đấy ngươi muốn đi chính mình đi cầu ta không tới làm chuyện loại này đến lúc đó khác một cái không có chuẩn bị cho tốt đem ta chính mình công tác cũng vứt đi dương hoa như thế một trận nói móc tôn đại hải sắc mặt lúc xanh lúc trắng đặc biệt khó coi không có cách ai bảo chính mình chuyện lúc trước làm không chính c ô n g đâu đối với cái này hắn hiểu rõ dương hoa một thẳng đúng trong lòng mình có hận thế nhưng thì không có cách nào nha đều đã đã xảy ra phía sau nghị cứu vãn cũng khó khăn tôn đại hải v ẻ mặt cầu xin nhìn thê tử nhưng lại không dám nói gì hiện tại trong nhà mọi thứ đều dựa vào dương hoa ở bên kia đi làm kiếm bể thậm chí ngay cả mình thỉnh thoảng năng lực đ ạ p cái chủng loại kia tiểu xe ba gác cũng là dương hoa hai tay dãy tới chính mình có thể nói cái gì có thể nói hiện tại bọn hắn ra cái bây thế đã hoàn toàn n g h ị chuyện Tôn tại hiện Đại Hải cũng h qua chính là bọn hắn trong nhà người đứng thôn hai nhà này không giống nhau tỷ như nói minh thúc nhà bọn hắn hiểu rõ sau đó thì đặc biệt vui vẻ tiểu từ này là thật có thể làm việc minh thúc mang trên mặt nụ cười hắn như thế một xử lý s ư ở n g chúng ta có thể đánh loài cá hình như xác thực càng nhiều về sau cái gì ngư l i u tốt trực tiếp đánh liền hướng trên đống bán không xong chúng ta thì làm thành hải sản sản phẩm dù sao có địa phương bán người ta chính dương có thể thông minh đâu chẳng qua sự việc thì không có đơn giản như vậy ngươi nói chúng ta mở nhà máy dễ nhưng muốn bán đi khó nào có sự tình đơn giản như vậy cũng không biết cái kêu bên cạnh rốt cuộc thế nào ngươi yên tâm đi người khác bán không được hải sản hắn còn không phải nghĩ biện pháp bán đi điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn có lòng tin có thể bán ra đi chúng ta thì không cần suy nghĩ nhiều đi ủng hộ hắn là được đặc biệt trên những phương diện này nhiều hơn giúp hắn một tay hắn rốt cuộc chỉ có một người rất nhiều chuyện hắn cho dù muốn làm thì không làm được nhiều như vậy minh thẩm không dừng lại gật đầu ngươi yên tâm đi Ta rất đều đã nhiều làm chương bốn trăm bốn mươi hai vào thôn kiến thiết chương bốn trăm bốn mươi hai vào thôn kiến thiết không thể không nói lâm đức làm việc tốc độ hay là rất nhanh mấy ngày thời gian khối đó địa đã lấy được làm nhưng lý chính dương tốn ít tiền nhưng mà dùng tiền là cần phải k h ẳ ngươi định không t vô vô có một mệnh địa phương tốt chính là chiếm đại nghĩa mọi người nghĩ phản đối đều không tốt trực tiếp phản đối ta đây cũng liền thuận nước đẩy thuyền đem ngươi đưa vào đến rồi ta làm thời nghĩ chính là ngươi có thể đem nàng nhóm mấy tỷ mọi dưỡng tốt là được rồi ta cũng coi là bớt đi một đại công phu không n g ờ rằng ngươi làm so trong tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều không chỉ là đem bọn hắn nuôi sống ngươi đem toàn thôn cũng nuôi sống hiện tại còn muốn tại chúng ta nơi này mở s ư ở n g quả thực liền không dám tưởng tượng nói đến đây lâm đức liên tục sợ h a i thang phục đồng thời chấp miệng đây quả thật là chính mình nghĩ đều không có cảm tưởng chỗ a nhưng mà người ta lý chính dương thì đã làm xong đức thúc ta đây cũng là thuận nước đẩy thuyền đồng thời cũng là bởi vì trong thôn các vị thuốc bá phụ lao thật sự rất giúp đỡ bằng không ta t í n h có bản lánh thông thiên cũng không có làm tốt cách làm tốt a lý chính dương cũng không phải nói lời s á giao mà là lời thật tình trong thôn không ít người giúp mình một tay chính là trước mắt lâm đức thì tại trong rất nhiều chuyện giúp mình rất nhiều lâm đức cười ha ha một tiếng nói sang chuyện khác ngươi chuẩn bị t r ư ờ n g nào thì bắt đầu đ ộ n g thủ khi nào đ ộ n g thủ lập tức động thủ a thủ tục đều đã đầy đủ hết ta còn có thể làm sao ta ngay lập tức đi trong thành phố đem thi công đội mời đi theo lâm đức ha ha cười to dùng sức vỗ vỗ b ả vai hắn thành ta biết rồi ngày thứ hai lý chính dương lần nữa vào thành đi tìm bành lao gia tử lần này không chỉ là tìm bành lao gia tử hơn nữa còn muốn tìm bành kiến minh vừa vặn bành kiến minh hôm nay nghỉ ngơi ngay tại lao gia tử trong nhà nhìn thấy hắn sau đó b à n h kiến minh tiến lên vô vô bạ vai hắn chuyện của ngươi ra r a của ta đã nói với ta ta biết rồi có thể làm lý chính dương đem mình tay tục toàn bộ đưa ra phóng tới trước mặt hắn b à n h kiến minh nhìn thoáng qua nhìn không được khen ngươi là thực sự có thể à làm việc sấm rền gió quấn so với người k h á c sản g khói nhiều ta cũng không thể không đội phục ngươi hiện tại được rồi vậy chúng ta là có thể động t h ủ thôi ngoại trừ ngươi giúp ta xử lý tất cả chứng minh bên ngoài còn có một chuyện làm phiền ngươi cũng phải giúp bận điệu có thể hay không giúp ta tìm một hiểu rõ sao thiết kế nhà máy người đến ta thì không có phương này phương diện nhân tại à ngươi giúp ta tìm người đến hơn nữa còn phải giúp ta thi công được rồi b à n h kiến minh liền vội vàng gật đầu chuyện này giao cho ta ta lập tức giúp ngươi liên hệ chúng ta ở chỗ này làm lâu như vậy tìm dạng này người còn không dễ dàng sao ngươi chờ là được rồi b à n h ca vậy thì cảm ơn ngươi ngươi cùng ta nói cái gì tạ a b à n h kiến minh cười ha ha một tiếng vô vô bờ vai của hắn ngươi đây là cho đông đảo trấn làm c ô n g hiến a ta là cái này làm theo thông lệ giúp ngươi đem những thủ tục này làm tốt mà thôi không tính là gì ngươi chờ xem ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm ta nhưng biết phong cách của ngươi làm việc muốn nhanh tuyệt đối không nên làm chết lại Đó c ũ ngày không phải l nhà, chúng gian vàng nhanh Không không như trong nhà nếm qua sau cơm trưa, lý Chính Dương mới trở về. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng mà trong thôn thời chút. thế Thời h là là bà là là ca, được cái cơm c Gia ta một Tại tử trưa, trở trôi sai sai, Lao qua sau qua mới lý. Lý về. đạo mà u ệ này n đã chuyển phí, phí dương dương. Ngày này, Dương Dương. phí lâm tú lâm mai nghỉ lý chính dương tự mình đi đón hắn nhóm quay về chẳng qua tại tiếp trên đường đi của bọn họ đi theo hắn cùng đi lâm linh liền đã lại nhải đang nói chuyện này hắn ông ngoại bà ngoại làm những kia chuyện buồn nôn toàn bộ cũng nói ra lâm tú lâm a i hai tỷ mỗi nghe được sắc mặt tài xanh thỉnh thoảng nhìn về phía lý chính dương lại phát hiện bọn hắn anh rể mặt không biểu tình anh rể thật sự xin lỗi lâm tú đỏ h ứ ớ n g mắt cảm giác đặc biệt xin lỗi anh rể nhỏ giọng cùng hắn xin lỗi lý chính dương bay đầu nhìn nàng một cái mở miệng cười hỏi hắn n g ư ơ i ông ngoại bà ngoại làm chuyện buồn nôn có quan hệ gì tới n g ư ơ i à? làm sao lại như vậy không sao đâu cũng là bởi vì chúng ta tại bên cạnh ngươi bọn hắn mới có r a n h từ có thể chui chỉ bằng bọn hắn nghĩ chui ngươi anh rể chỗ trống còn muốn chiếm ngươi anh rể tiện nghi còn không phải thế sao chuyện dễ dàng nha lại nói ngươi không thấy được trong thôn cỡ nào ủng hộ ta bọn hắn lại không chiếm được tiện nghi người trong thôn liền đem bọn hắn đánh đánh ra. thì bọn hắn những đồ chơi này đang còn muốn trước mặt chúng ta chiếm tiện nghi hắn không phải nằm mờ sao lần này coi như nhẹ lần tiếp theo bọn hắn nếu lại tới làm loại chuyện này tin hay không đem bọn hắn chân ngắt lời đúng đúng đúng bọn hắn bị dừng lại đánh liền trở về chúng ta lại không ăn thiệt thòi một bên lâm linh nói đến chuyện này đặc biệt vui vẻ lâm ai cúi đầu cách trong chốc lát mới ngầm đầu anh rể, một hơi này ta nhịn không được về sau tìm cơ hội ta khẳng định phải tìm trở về nhìn xem lâm hai bộ dáng này lý chính dương cười một tiếng được kia các ngươi đi học cho giỏi về sau các ngươi nghĩ biện pháp giút ta báo cái thủ lực rồi dù sao ta tính cách này buồn là báo không được nữa ta thì phụ trách đem các ngươi bình a n nuôi lớn cung cấp hết đọc sách được hay không lâm tú hai tỷ m ỗ i liếc nhau một cái ai đều không có nói chuyện nhưng là từ trên mặt của các nàng có thể cảm giác được hai người bọn họ hiện tại rất khó chịu thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền đi qua ngày này bành kiến minh mang người đến đây đi theo bành kiến minh đến tự nhiên còn có cái khác nhân sĩ chuyên nghiệp nhiều người như vậy đến lý chính dương liền biết bọn hắn tới làm gì rất nhanh tại bành kiến minh giới thiệu phía dưới mang theo bọn hắn đi tới bọn hắn khối k i ệ rộng lớn đất trống trong nhóm người này dẫn đầu gọi vương triều đi vào nơi này thì cùng lý chính dương đánh nghe s ắ c thực hiểu rõ hắn muốn làm là cái gì lý chính dương liền đem chính mình việc cần phải làm không chút nào giữ lại toàn bộ nói với hắn nói rất hiểu rõ đã hiểu sau khi nói xong v ư ơ n g triều gật đầu đã hiểu các ngươi phải làm sự việc đều tin tưởng tiếp xuống chúng ta mới tốt hiểu rõ sao độc thủ chẳng qua còn phải nói một câu à các ngươi nơi này là rất tốt nhưng có chút quá vắng vẻ ngươi xác định về sau bán chạy ra ngoài sao nay chuyện không có cách nào khác chẳng qua thì không sao chúng ta đổ vật trước tiên có thể vận đến huyện l ý đi thực sự không cất bước hải vật đi hải vật không phải càng tiện nghi không ngươi cái này cũng là vận tải đường thủy s ắ c thực so với cái khác đường bộ trên vận chuyển còn hơi càng hơi rẻ thôi được ngươi cái này nhà máy ta làm cho ngươi ta trở về ra một cái bản thiết kế cho ngươi sau đó ta lại nói giá cho ngươi không được bao lâu thời gian cái này nhà máy không tính là gì phức tạp nhà máy được rồi vậy ta liền đã t ạ n g trên cơ bản hiểu rõ hiểu rõ sau đó bọn hắn cũng liền đi rồi trước khi đi lý chính dương còn cho người ta đưa một chút hàng hải sản hiện tại thời đại này gần b i ể n thứ gì đó có thể chưa hẳn tìm thật kỵ a đặc biệt bành kiến minh đến là chân cho không ít thứ không có cách người ta giúp mình quá nhiều bận rộn chương 443, n h à máy mở xây chương 443, n h à máy mở xây b à n h kiến minh bọn hắn vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi chẳng qua coi như là giúp hắn đem chuyện này làm không sai b ị lắm thời gian qua thật nhanh vương chịu tốc độ của bọn hắn thì rất nhanh đến đem bản vẽ thiết kế cho hắn sau khi xem lại cho hắn báo một cái giá tất cả nhà máy kỳ thực không tính phức tạp dựng lên sẽ không cần phí quá nhiều tiền thời gian sẽ không cần bao nhiêu cuối cùng vẫn kim n g ạ c h tiếp theo hai vạn khối tiền không đến lý chính dương miệng đầy đáp ứng với lại cùng hắn ký kiến thiết hợp đồng sau đó liền đợi đến bọn họ chạy tới cho mình kiến thiết nhà máy người trong thôn nhìn lý chính dương mỗi ngày bận rộn đến bận rộn đi đối với chuyện này vừa có chút chờ mong lại có chút hiếu kỳ ngày n à y lý chính dương cố ý đem triệu kha người n g một nhà minh thúc người một nhà lưu lại mời đến chính mình trong lúc này ăn cơm không có ý tứ gì khác chính là trong khoảng thời gian này hắn dường như đều không có thời gian cùng bọn họ ra biển đánh cá cơ bản trên đều là những người này đi làm nhưng mà ngư một thằng cung ứng phi thường tốt lúc này chính mình có thời gian dỗi mời bọn họ ăn một bữa cơm tiện thể cũng dễ nói một chút chính mình những thứ này thiên tiến độ kỳ thực những người kia thì đều tin tưởng chẳng qua không rõ ràng hắn bên này tiến độ mà thôi lúc này đi vào bên ấy sau đó lý chính dương liền đem chính mình những thứ này thiên việc làm nói với bọn họ ra đây hiểu rõ minh thúc cười ha ha một tiếng cười lấy gật đầu kỳ thực ngươi làm việc này chúng ta mọi người đều biết ngươi không cần thiết cùng chúng ta giải thích lại nói ngươi là lão bản a chúng ta đi đánh cá không phải chuyện rất bình thường à thật là bình thường nhưng mà ta phải nói với các ngươi một chút bằng không các ngươi cũng không biết ta mỗi ngày tại bận rộn cái gì hiện tại nói rõ mọi người hiểu rõ là được lý chính dương cười lấy cho bọn hắn rót rượu triệu tiểu sinh cùng triệu tiểu xuyên là lần đầu tham gia nhà lý chính dương bên trong bữa tiệc vừa có chút vui vẻ lại có chút khó hiểu vì tượng lý chính dương dạng này lão bản vẫn tương đối thiếu đương nhiên an cũng không phải thường phong phú với lại người cũng không phải thường nhiều mấy bàn người đâu tất nhiên đã xác định muốn làm những thứ này vậy sau này chúng ta đánh cá cũng phải có một chút tính nhắm vào về sau cái gì ngư đều muốn đi đặc biệt làm cá khô phương diện k i a n h ữ n g k i a nguyên liệu chúng ta cơ bản đều phải mớn minh thúc một câu liền nói đến chính sự bên trong đi lý chính dương cười lấy gật đầu đúng vậy à về sau chúng ta cái gì ngư đều mớn mà lại cái gì ngư đến chúng ta nơi này cũng sẽ không lãng phí đây là lời thật tình sau này nếu có cái đồ chơi này cái gì cũng không biết lãng phí được rồi vậy biết triệu khang tiếp lời về sau chúng ta đánh cá lúc được cái quái gì thế cũng khác ném đi nên đánh thì đánh đó là tự nhiên chẳng qua có một cái điều kiện đó chính là ngư quá nhỏ chúng ta còn không m u ố n muốn hợp lý lẩn tránh một vài thứ yên tâm đi đạo lý này chúng ta vẫn hiểu đã ăn cơm rồi sau đó các nữ nhân tại thu thập lý chính dương cùng bọn hắn lại trong sân ngồi một hồi đồng thời thì trò chuyện một chút một sự tỉnh tiếp xuống liền phải xử lý nhà máy những chuyện kia a xử lý nhà máy còn phải mời người đâu còn phải làm rất nhiều chuyện đâu ngươi có bận rộn những người khác thì cởi theo lý chính dương gật đầu nhưng mở miệng cười không sao ta sớm đã có tính toán như vậy không có như vậy huyễn hoặc khó nắm bắt các ngươi có thể yên tâm một thời gian bên trong thoải mái hoan vui vẻ lên nơi này trừ ra triệu tiểu xuyên hai huynh đệ cái bên ngoài những người khác là cùng lý chính dương tương đối lâu người bọn hắn những người này vẫn còn tốt một chút so sánh dưới triệu tiểu xuyên triệu tiểu sinh hai huynh đệ cái cũng có chút cẩn thận không có thân cận như vậy càng nhiều thời điểm cũng chỉ là nghe bọn hắn nói chuyện nhưng xem bọn hắn vui vẻ hòa thuận dáng vẻ trong lòng có chút hâm mộ rốt cuộc tương đối ít đụng phải tượng lý chính dương dạng này l ã o bản năng lực cùng công nhân viên của mình hòa mình hai người các ngươi làm thế nào không ngờ rằng lý chính dương ngay lập tức đem tầm mắt chỉ hướng hai người bọn họ cười lấy hỏi bọn hắn khá tốt lúc này triệu tiểu xuyên vội vàng mở miệng khá tốt là thế nào lý chính dương cười lấy hỏi hắn trên cơ bản mỗi ngày đều đi theo chúng ta cùng đi ra minh thúc mở miệng cười hai người bọn họ trước đó đi theo khang thúc cùng đi bên ngoài xác thực tương đối dễ dàng làm việc chúng ta bên này thì tương đối cùng hắn phối hợp đến cũng không có gì cái khác với lại hai người bọn họ làm việc thì rất nỗ lực dù sao cùng chúng ta phối hợp khá tốt đi ta nhìn bọn hắn chằm chằm một bên triệu khang mở miệng lý chính dương nợ nụ cười lao ra tử sẽ không cần nói nhìn bọn hắn chằm chằm chính chúng ta ra hạng người gì hay là rõ ràng không nhiều lắm một ít chuyện triệu khang cười cười cảm giác được người tín nhiệm hay là rất tốt được rồi kia cái khác thì cũng không muốn nói nhiều mọi người nỗ lực ca những người khác tất cả đều cười những ngày tiếp theo vẫn như cũ lý chính dương mỗi ngày đều buôn ba tại trong thôn chuẩn bị nhà máy sự việc với lại vương triều tốc độ cực nhanh xác định rõ sau đó không bao lâu liền mang theo người vào thôn với lại lập tức liền muốn bắt đầu khởi công có bọn hắn người đi vào lý chính dương trên cơ bản không cần làm cái gì duy nhất cần phải làm là cấp cho người ta cung cấp cơm nước vì thế lý chính dương cố ý mời trong thôn một cái thầm tử chuyên môn thay bọn hắn cái đoàn đội này nấu cơm không bao lâu cái chỗ kia thì oanh oanh liệt liệt mở ra hiện giờ là chỉnh bình chỗ sau đó lại xây hàng phòng hết t hệ tất cả tất cả đều tại bọn hắn đang trong quá trình tiến hành theo bọn hắn mở tất cả trong thôn cảm giác lại không đồng dạng rất có chờ mong cảm giác lâm đức ngày này nhìn thấy lý chính dương ở bên kia cũng liền đi theo đến đứng ở lý chính dương bên người nhìn kỹ bên ấy n ở nụ cười ngươi làm việc tốc độ thật là nhanh nào có cái gì có nhanh hay không này không tới thời gian sao thời gian đã qua rất lâu đức t ú c ngươi còn tưởng rằng thời gian còn sớm đâu lý chính dương mở miệng cười hỏi hắn thế thì không có ta ngược lại không có cảm thấy thời gian còn sớm chỉ nói là ngươi này làm việc tốc độ xác thực nhanh không kéo dài không phải ta làm việc sảng khoái không kéo dài mà là kiếm chuyện tiền bạc chúng ta phải tích cực một ít nói đến chuyện này một bên lâm đức ngược lại có chút bận tâm nhìn hắn trước đó có kiện sự t ỉ n h ta luôn luôn không chút nói cho ngươi ta biết ngươi đang hải sản phương diện khẳng định có cái khách hàng lớn treo lên ngươi chẳng qua ngươi muốn làm cá khô làm hải sản sản phẩm ngươi này khách hàng lớn xác định sẽ mua ngươi đồ vật sao ta chuẩn bị đi đi một chuyến lý chính dương cẩn thận suy nghĩ một chút vì hắn hiện tại năng lực xác thực có thể thử nghiệm ở niên đại này bán chút ít đồ hải sản với lại hắn thì có cần thiết này dù sao cái thời đại này đối với cá khô yêu cầu hay là thật nhiều có thể bán được nội địa đi đất liền đối với những thứ này nhu cầu hay là rất lớn với lại kia thời điểm này cá khô còn không tính đặc biệt quý có thể nói là rất nhiều gia đình điều kiện bình thường người ăn thứ gì đó đặc biệt tại hương chấn huyện lỵ bán đặc biệt tốt đức thúc cứ yên tâm đi ta tất nhiên dám làm môn này làm ăn trong lòng khẳng định là có ít ta biết ngươi tiểu tử này làm việc chính là một cái an tâm với lại vạn sự cũng có năm chắc ta tin tưởng ngươi hảo hảo làm có gì cần ta giúp đỡ cứ nói với ta chương bốn trăm bốn mươi b ố không giữ được bình tĩnh chương bốn trăm bốn mươi b ố không giữ được bình tĩnh nhà máy tại hoanh oanh liệt liệt kiến thiết trong một món khác về những hàng này bán đi nơi nào cũng phải cần hắn đi ăn bài thừa dịp kiến thiết lúc lý chính dương quyết định lại đi một chuyến tỉnh l ị theo cải cách mở cửa xâm nhập trong tiến hành tỉnh l ị càng ngày sẽ trở thành nơi này trạm trung chuyển đạo lý rất đơn giản nơi này đã là giao thông phương diện trung tâm chuyển trạm đồng thời cũng sẽ là hàng hóa trạm trung chuyển đồng thời cũng là một cái tập hợp và phân tán trung tâm chính mình trước tiên cần phải ở đâu tìm xem cơ hội cho nên hắn trước tiên cùng lâm n g u y ệ t bọn hắn nói tốt chính mình muốn đi tỉnh thành sự việc lâm linh nghe xong hứng thú nhìn lý chính dương anh dễ ngươi lại muốn đi tỉnh lỵ a ngươi sao không chờ chúng ta cùng đi đâu đợi đến lúc chúng ta cùng nhau được nghỉ hẹ lúc sẽ đi qua lâm nguyện chừng ngội mình một chút Tức theo giận mở miệng nói, ngươi sao anh muốn đi đâu ngươi nói, đi phải đuổi theo à? Anh muốn đi nơi nào là anh có chuyện gì muốn Anh muốn nào mở sao rể rể đâu đều à? lâm à làm, chào anh mang ta sao? nghĩa sao? chuyện muốn cũng không chúng Ngươi còn nhìn ngươi Xin phải chơi. thú rể có gì lão lại l đi đi, vị ý linh cười khan một tiếng không dám nói thêm gì nữa nhưng nhìn nàng trong ánh mắt nét mặt khẳng định còn có thể nghĩ đi lâm nguyệt nói không sai ta lần này muốn đi làm chính sự không dành mang theo các ngươi cùng đi nhưng mà các ngươi yên tâm đi chỉ cần các ngươi thật tốt nghe lời nói hôm nào chúng ta có thể lại đi bên đấy chơi lâm linh lúc này mới nhãn tình sáng lên không dừng lại gật đầu trước khi đi lý chính dương lại nói với minh thẩm một câu nhường nàng giúp đỡ chính mình chiếu cố tốt này mấy tiểu t ử kia minh thẩm liên tục gật đầu để hắn thả tâm đi tỉnh l ị làm việc là được rồi làm xong đây hết thể sau đó lý chính dương mới chính thức đi tỉnh l ị đây là hắn lần thứ hai đi tỉnh thành lần trước chính mình còn đang ở nơi này mua không ít phong lúc chẳng qua lần này có thể không quản được nhiều như vậy hắn hiện tại phải đi bên ấy tìm hợp tác đi vào tỉnh l ị tìm cái địa phương trước ở lại tiếp lấy liền đi chạy thị trường chạy thị trường ngược lại cũng không tính là chuyện rất khó đến sau khi đến nơi đó trước tiên ở chung quanh thị trường dạo qua một vòng đặc biệt các loại chợ bán buôn kỳ thực hiện tại các loại chợ bán b u ô n vừa mới bắt đầu đâu vì cải cách mở cửa mới không lâu rất nhiều thứ cũng không đầy đủ nhưng mà sức sống là thực sự vô hạn à vì chỗ có đồ vật cũng không đầy đủ cho nên chỗ có đồ vật đều cần có người bù vào vào trong đồng dạng môn này làm ăn tự nhiên là tốt hơn làm lý chính dương nhìn có chút vui vẻ kỳ thực hắn hiện tại làm môn này làm ăn đã có chút vượt quá hắn ngay từ đầu ngoài ý liệu theo hắn ý tứ căn bản thì không muốn tham dự đến những việc này đi lên đạo lý thì rất đơn giản hắn quay về chính là nghĩ h ả o hào qua qua cuộc sống của mình ngươi nói nhường hắn đi đánh một chút ngư làm hao mòn một ít thời、gian. qua trước chưa từng có qua thời gian cũng được nhưng mà hiện tại lại để cho hắn đi chạy thị trường làm ăn hắn luôn cảm giác chẳng phải tình nguyện đi tới đi lui hai thời đại làm ăn làm cái thời không thương nhân đó là chuyện không có cách nào khác có thể bây giờ tại bên này lại phải đi làm cũng cảm giác hơi mệt chẳng qua lại m ệ n h cũng tốt tất nhiên đã đến đây thì hào hào làm chứ sao lại nói sở dĩ sẽ tới làm có một cái nguyên nhân trọng yếu là lâm đức nói như vậy hắn có năng lực mang mọi người qua một chút tốt hơn thời gian vậy hắn thì tận l ự c đi tại nơi này chuyển hai vòng trên cơ bản đã đem nơi này mở không sai bị lắm thế là tại một ngày này tại chợ bán luôn bắt đầu đi thuê cửa hàng hiện tại bên này mặc dù sức sống vô hạn nhưng mà thật sự có can đảm vào ngành lập nghiệp người rốt cuộc còn không phải nhiều như vậy rất dễ dàng tại nơi này thuê một cái cửa hàng với lại giá tiền không đắt lắm coi như là giá thị trường làm tốt những thứ này sau đó còn có một cái vấn đề phải giải quyết đó chính là muốn nhận người à. chính mình ở chỗ này hay là cần nhận người muốn nhận người ở chỗ này q u ả n lý với lại tiếp xuống sau đó còn có thể có rất nhiều chuyện muốn giúp tự mình làm việc này muốn tìm một ít tương đối chuyên nghiệp lại người có năng lực mới có thể làm được cho nên nhận người là một vấn đề suy nghĩ một chút hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là đi tìm một chút trường thôn hắn mơ hồ còn nhớ này trưởng thôn thì họ lý sau khi nghĩ thông suốt ngay lập tức lấy lòng rượu thuốc lá về tới chính mình mua nhà cái đó thôn lần trước cùng trưởng thôn lý tiếp xúc một chút trưởng thôn người này mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì đều tốt tối thiểu nhất chính mình ở đâu mua nhà người ta đối với mình coi như rất k h á c h khí với lại hắn cũng cảm thấy có cần phải cùng người ta đến gần một chút lần trước tới qua tự nhiên là biết hắn nhà đối với hắn đến trưởng thôn lý hết sức kinh ngạc đồng thời thì thập phần vui vẻ lão bản lý ngươi sao có g i n h đến trong lúc này ta thế nhưng luôn luôn nói không biết ngươi có thể hay không tới đây chứ ngươi còn để cho ta giúp ngươi nhìn xem nhà ta giả là sợ không cẩn thận đem ngươi ra nhà nhìn xem không tốt bây giờ nhìn ngươi qua đây ta cũng yên lòng chẳng qua khi nhìn thấy lý chính dương trong tay sách thứ gì đó lúc ngay lập tức lại có chút xấu hổ ngươi làm sao còn đề cập với ta những vật này đến không cần khách khí như thế muốn muốn lý chính dương mở miệng cười t r ư ở n g thôn lý ta thường xuyên không ở chỗ này nếu không phải ngươi giúp ta nhìn chỗ ta cũng còn có một chút lo lắng đâu nho nhỏ mất q u ả không thành tình ý trường thôn lý đưa hắn nên đến chính mình trong nhà đi ngồi xuống lúc này mới cười tiếp tục mở khẩu ngươi lần này đến là có chuyện gì không sự tình gì khác thật không có nhưng mà nghĩ ở chỗ này rất lâu đều không có đến ta phải trở lại thăm một chút chính mình trong nhà cũng là cảm tạ một chút trưởng thôn lý giúp đỡ không cần k h á c h khí trưởng thôn lý vội vàng lắc đầu vẻ mặt khiêm tốn nói ngươi là cái này quá k h á c h khí đây đều là ta phải làm đáng là gì đâu nói xong trưởng thôn lý bắt đầu pha t r à lý chính dương thì tại nghĩ chuyện này muốn vì phương thức gì cắt vào sẽ càng thuận theo tự nhiên một chút không ngờ rằng hắn nén lại khí trưởng thôn lại không có vững vàng ngay tại giót t r à ngon sau đó cho hắn bưng một chén lúc này mới cười ha hạ gãi gãi đầu nói lao b ả lý ta hỏi một câu a ngươi bên này còn muốn mua nhà lý chính dương nhấp một miếng trà kém chút đem này h ấ p trà nhổ ra đương nhiên hắn là vui vẻ nhưng mà trưởng thôn lý hiểu nhầm rồi gặp hắn như vậy cho là hắn có chút khó khăn vội v a n g mở miệng nói thật xin lỗi nếu là không cần thì không sao đúng là ta như thế thuận miệng nói không có nhất định để ngươi muốn mua lại tới ý nghĩa lý chính dương trong lòng hơi động tất nhiên đối phương nhìn lên tới muốn cầu cạnh chính mình vậy thì dễ làm rồi nguyên bản này nhà ta khẳng định là đủ rồi rốt cuộc chỉ ở được nhiều như vậy chẳng qua ngươi hiện tại cùng ta kiểu nói này ta ngược lại thật ra cảm thấy có một số việc cũng không phải như vậy cứng nhắc t Trưởng thôn lý đ ạ nhà nhà. Người. Người chính dương ổ một tiếng trong lúc nhất thời không hề có làm quyết định trưởng thôn lý gặp hắn không nói lời nào cũng liền không mở miệng chỉ là trong lòng có chút thất vọng chương bốn trăm bốn mươi lăm người tiến cử mới chương bốn trăm bốn mươi lăm người tiến cử mới là trưởng thôn lý bản gia cháu lý chính dương lúc này mới hỏi hắn đúng vậy à chính là ta bản gia cháu dù sao gần đây nói muốn đi bên ngoài trộn lẫn không ở trong nước l a n l ộ t gọi đều gọi không ở ta thì ta cũng vậy không có cách nào nhưng mà trong tay hắn tiền lại không nhiều liền nghĩ vội vàng đem nhà bán lấy chút tiền đi bên ngoài cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác vì thế cũng không biết hỏi qua bao nhiêu người nhưng mà ai muốn hắn ra nhà chúng ta người bản địa nhà mình cũng có nhà này người bên ngoài đâu cho dù có ý thì không có nhiều tiền như vậy cho nên tương đối khó lý chính dương làm nhưng đã hiểu một chút gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ nguyên bản ta có phải không nghĩ như thế nào mua nhà chẳng qua nếu là trưởng thôn lý đến cùng ta nói chuyện mặt mũi này ta khẳng định là cấp cho trưởng thôn lý trong lòng vui mừng ta liền nói chỉ có lao bản lý mới có dạng này tài lực thì có hảo tâm như vậy rồi kia hiện tại chúng ta có thể đi xem xét kia nhà được a uống c h é n t r à chúng ta liền đi qua nhìn một chút thôi trưởng thôn lý phi thường cao hứng đem hắn vợ kể đến nhường hắn đi thông báo một chút hắn cái kia bản ra cháu sau đó hai người uống nữa điểm trả lập tức liền chuẩn bị đi ra không bao lâu hai người cùng nhau đi hướng bên kia ngay tại hai người đi được lúc lý chính dương cuối cùng nói ra chính mình ý đồ đến lý s ư n trường người có biết hay không bản địa một ít ý nghĩ tương đối linh hoạt đồng thời thì có chút nhân mạch lão bản lý muốn làm gì ta gần đây tại làm một môn làm hải sản bán buôn làm ăn ta đã mở một cái nhà máy nhưng mà không có đường dây tiêu thụ ta nghĩ tại chúng ta nơi này làm cái bán buôn cửa hàng đến lúc đó người ta có thể đến chúng ta trong lúc này cầm hàng nhưng mà c h í n h ta thường xuyên không ở chỗ này cho nên ta cần một cái đáng tin người đi giúp ta quản lý môn này làm ăn không biết trưởng thôn lý bên này có hay không có nhân thủ thích hợp dù sao cũng là người bản địa gặp được sự tình gì thì tương đối tốt xử lý ngươi cảm thấy thế nào lão bản lý ân tình lớn như vậy cũng giúp kiểu này việc nhỏ ta khẳng định giúp ngươi yên tâm ta đến lúc đó giúp ngươi chọn một người làm trong nhà tay chúng ta bên này không ít người nhất định có thể chọn một người để ngươi thỏa mãn trưởng thôn lý v ô bộ ngực cùng hắn bảo đảm lý chính dương muốn chính là như vậy hiệu quả vừa mới nắm bóp một chút ngươi hiện tại ngươi khẳng định đúng ta vô cùng cảm kích chính là đề cập với ngươi yêu cầu lúc tốt, vậy thì cứ quyết định như thế lý chính dương mở miệng cười vậy ngươi giúp ta tìm kiếm với lại phải nhanh một chút ta hiện tại chạy ngược chạy xuôi đều không có không tại t ì n h lỵ trong chờ lâu đợi lát nữa ta giúp ngươi xong xuôi chuyện này ngươi ngay lập tức đi giúp ta xử lý những chuyện khác nhất định phải nhanh nhìn xem lý chính dương nói như vậy hắn ngay lập tức gật đầu ngươi yên tâm đi ta nhất định vì tốc độ nhanh nhất giúp ngươi hoàn thành chuyện này tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi sự việc không bao lâu bọn hắn đi tới một cái viện một cái ba mươi tả hữu tuổi người trẻ tuổi đi đến cùng bọn hắn giới thiệu một chút sau đó liền mang theo bọn hắn nhìn một chút sân nhỏ kỳ thực nhìn một chút sân nhỏ lại nhìn một chút g i y chứng nhận trên cơ bản thì không thành vấn đề dù sao lý chính dương nguyên bản mua nhà là càng nhiều càng tốt liền đợi đến người ta tăng giá trị đấy không nói hai lời đ à n g tốt giá tiền tại chỗ liền đem hợp đồng ký hẹn xong rõ thiên nhất lên đi làm thủ tục cho nên lý chính dương sau đó thì chuẩn bị đi trở về chẳng qua chuẩn bị lúc trở về lại cùng trưởng thôn lý cường điệu nói một lần chuyện tìm người người yên tâm đi ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm nên rất nhanh liền có thể tìm tới tuyệt đối sẽ không lầm chuyện của ngươi nay trưởng thôn lý thì đúng là cái rất biết làm việc ngươi theo nơi này sau khi rời khỏi vội vàng liền đi trong thôn tìm người tất nhiên cấp cho người ta lão bản lý làm việc Tự nhiên được ý nghĩ linh hoạt tay nhiên nghĩ linh chân được ý sau ạ c cuộc h hơn, sẽ người rốt t cũng coi là chính mình cái mình này người trong thôn, là về s a ngẳng đầu khi ô n g thấy t ú lầu làm là lỗi nếu chuyện thế, ta tốt, thật không chính mình chẳng phải là thật xin lỗi người xin người. có của đem suy a khi s u nghĩ một chút hắn ngay lập tức nghĩ tới một cái thế là hắn đi tới người kia trước cửa nhà gia đình này tại bọn hắn trong thôn tính nghèo rốt cuộc thời đại này xa xa không có đặt tới phía sau công nghiệp hóa tình trạng kia người bản địa chỉ dựa vào chia hoa hồng hay là thu tô có thể áo cơm không lo lý tiểu sơn hắn gọi một tiếng bên trong ngay lập tức đi ra một cái thật thà nam nhân nhìn thấy hắn sau đó rút một gói thuốc lá ra đây muốn đưa cho t r ư ở n g thôn lý t r ư ở n g thôn lý lắc đầu được rồi cùng ta thì không cần khách khí như vậy ta đến là tìm ngươi có kiện sự tình muốn nói với ngươi t r ư ở n g thôn cứ việc phân phó có cái gì ta năng lực giúp được một tay khẳng định làm cho ngươi cái làm ăn làm muốn hay không nếu là người khác hiện tại khẳng định ngay lập tức gật đầu nói muốn nhưng mà lý tiểu sơn lại cười khan một tiếng t r ư ở n g thôn không muốn mang ta ra đùa dỡn ta nào có cái gì làm ăn có thể làm à lý tiểu sơn ngươi tiểu tử này cùng người khác xác thực không giống nhau à những người khác nếu một nghe lời của ta khẳng định được vội vàng hỏi ta cái gì làm ăn với lại lập tức đáp ứng ngươi ngược lại tốt không yên lòng ta đúng không không không không ta không có không tin trường thôn chẳng qua ta người này ngươi cũng không phải không biết từ nhỏ liền không có cái bánh từ trên trời rơi xuống này mệnh không tham này rất tốt trường thôn lại phi thường hài lòng biểu hiện của hắn lúc này mới mở miệng nói là như vậy hắn liền đem lý chính dương bàn giao chuyện của hắn nói ra người này ngươi gặp qua không có a ngươi có thể chưa từng thấy cũng coi là chúng ta người trong thôn mua nhà vẫn bận làm ăn thì không dành đến ở nhưng mà ta cùng hắn coi như là biết nhau ra tay rất hào phóng với lại làm người có thể hắn tất nhiên muốn làm môn này làm ăn ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có người thích hợp nhất có hứng thú hay không lần này lý tiểu sơn hứng thú trường thôn chẳng qua người xem ta được không có cái gì không được ngươi lý tiểu sơn là so với người khác đ ầ n sau trường thôn lý nhìn hắn hỏi ta nếu nghĩ không sai ngươi so với người khác đầu vóc tốt dùng nhiều hơn thôn chúng ta nhiều người như vậy có mấy cái đầu vóc so ra mà vượt ngươi không chỉ là đầu vóc tốt dùng còn có một cái chính là ngươi người này có trường mực biết tiến thối nói một lời chân thật quang n ã o tử dùng tốt có một cái dám dùng à, ta cũng chưa chắc để ý người ta lão bản lý đầu góc tốt bao nhiêu dùng à, hắn muốn là đầu góc linh hoạt đồng thời cũng sẽ làm việc quan trọng nhất cũng sẽ thủ quy của người hiểu chưa đã hiểu ngày mai ta cùng hắn đi làm thủ tục khoảng giữa t r ư a trước có thể làm tốt đến lúc đó ngươi đến ta trong nhà chờ lấy nhớ kỹ ở đâu chờ lấy ta là được rồi ôi tốt làm xong chuyện này sau đó trưởng thôn lý chính mình cũng thở p h à o nhẹ nhõm k h ẽ hát về tới nhà mình thứ hai thiên nhất thật sớm bọn hắn liền đi qua trước xử lý thủ tục có người quen chỗ tốt rất nhanh lần nữa bày biện ra đến một ngày thời gian đem mọi chuyện cần thiết cũng làm xong xong xuôi chuyện này sau đó lý chính dương cùng trưởng thôn lý về tới hắn trong nhà vào trong xem xét phát hiện lý tiểu sơn đã tại hắn ra trong viện ngồi đang chờ bọn hắn quay về núi nhỏ vị này chính là lão bản lý đến gặp qua lão bản lý lý tiểu sơn ngay lập tức đi vào lý chính dương trước mặt chào hỏi hắn lão bản lý tốt ta gọi lý tiểu sơn ta cũng vậy người bản địa chương bốn trăm bốn mươi sáu xác định nhân tuyển chương bốn trăm bốn mươi sáu xác định nhân tuyển vì có ngày hôm qua lời nói h ắ nói, nói, nói, nói, nói lý chính dương chào hỏi bọn hắn cùng nhau ngồi xuống lúc này mới mở miệng lần nữa hôm nay đến trong lúc này là ta muốn tại chợ bán buôn mở một nhà cửa hàng nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy đi chăm sóc cho nên được có người nhìn ta cùng trưởng thôn lý thì biết nhau được một khoảng thời gian rồi ta biết hắn là người tin cận cho nên ta nhường hắn giúp ta tìm người tất nhiên hắn tin được ngươi vậy khẳng định thì không có vấn đề gì chẳng qua giữa lúc này ta còn phải cùng ngươi xác nhận một việc lý tổng mới nói lý tiểu sơn biết mình vận mệnh sửa đổi có thể đang ở trước mắt cho nên vẻ mặt nghiêm túc thì nghiêm túc đối hắn mở miệng ta bên này là làm ăn ngươi cũng biết làm ăn khẳng định không phải dễ dàng như vậy làm ta lại thường xuyên không ở bên người cho nên đến lúc đó chờ ngươi chính mình một mình đi gánh chịu rất nhiều chuyện ta chỉ hỏi ngươi một câu nếu như nói muốn chính ngươi đi gánh chịu những vật này ngươi dám gánh chịu sao lý chính dương hỏi lời này vô cùng trực tiếp ý nghĩa thì rất rõ ràng thời đại này không thái bình làm ăn tốt làm thì khó làm tốt làm là bởi vì vạn vật khôi phục các ngành các nghề đều cần nhân tài khó làm là bởi vì xã hội không thái bình lúng ta lung tung sự việc tầng ra không nghèo dù nói thế nào ta đều là người bản địa đi bọn hắn muốn hố ta cũng phải ước lượng một chút lại nói ta đều đã như vậy ta tại sao phải sợ bọn hắn hố ta hố không chết ta ta thì hố chết bọn hắn cái này lý tiểu sơn dường như cũng là phát hung ác chỉ là trả lời như vậy trưởng thôn trừng mắt liếc hắn một cái ý là ngươi thiếu nói với ta những thứ này lùng ta lung tung chẳng qua lý chính dương ngược lại là nợ nụ cười rất đồng ý hắn ý tứ ngươi lời nói này kỳ thực cũng không tệ đạo lý thật đúng là như thế một cái đạo lý đã ngươi trong lòng hiểu rõ vậy ta là có thể yên tâm giao cho ngươi tiền lương theo tám mươi khối tiền một tháng bắt đầu nhớ kỹ này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi nếu ngươi làm tốt ta chẳng mấy chốc sẽ tăng lương cho ngươi chỉ cần ngươi lý tiểu sơn đi theo ta làm cạn kiệt toàn lực của ngươi giúp ta đem sự việc làm tốt ta chắc chắn sẽ không bạc đái ngươi tám mươi khối tiền một tháng tiền lương dù là tại trong thành phố cũng là nổi tiếng húng chỉ đối với lý tiểu sơn mà nói hắn không có lựa chọn tốt hơn nghe vậy ngay lập tức đại hỉ dường như cùng hắn bảo đảm lý tổng yên tâm ta ở chỗ này khẳng định tận tâm tận lực thay ngươi làm việc thật muốn xảy ra chuyện gì ngươi cứ tới tìm ta ta nghĩ là chúng ta sự tình gì cũng không ra thanh thản ổn định đem những vật này làm tốt vậy l i ề n thật sự thật tốt quá cao h ứ n g nhất thuộc về tại trưởng thôn lý cười ha ha một tiếng vậy thì cứ quyết định như thế ta thỉnh thoảng cũng sẽ đi xem một chút hắn chân phải có chuyện gì ta cũng sẽ giúp đỡ cùng nhau giải quyết bất quá ta tin tưởng núi nhỏ có giải quyết vấn đề năng lực lý tổng có thể yên tâm tốt kia cứ như vậy đi rất nhanh hắn mang theo lý tiểu tam theo trưởng thôn trong nhà ra đây theo nơi này sau khi đi ra lại tới thị trường lúc này chợ bán b u ô n người kỳ thực rất nhiều nhưng được thấy thế nào so với đưa hắn đưa đến bên ấy sau đó lại mở ra chính mình chỗ mướn bề ngoài là cái này ta mướn tới nhà kho cũng là về sau ngươi chỗ làm việc về phần sau công tác ngươi xem bọn hắn về sau sản phẩm của chúng ta sẽ là hải sản chế phẩm chủ yếu là làm chút ít cá khô hay là hải sản loại hoa quả khô mục tiêu của chúng ta là bán b u ô n nếu có người đến bán b u ô n chúng ta liền bán cho bọn hắn cơ bản đều là đi hàng loạt lý tiểu sơn không dừng lại gật đầu không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một câu lý chính dương thì mang theo hắn tại thị trường đi vào trong một vòng đồng thời vừa đi vừa nói với hắn chính mình việc cần phải làm đồng thời còn cho hắn mở một chút như thế đi rồi một vòng cơ bản trên đều đã đem cần việc cần phải làm nói với hắn hiểu rõ đã hiểu còn có hay không cái gì không rõ ràng không hiểu lần nữa về tới trong tiệm lý chính dương hỏi hắn không có đều tin tưởng đã hiểu ta biết muốn làm thế nào lý tiểu sơn đầu góc kỳ thực dùng rất tốt lại thêm ở chỗ này cũng biết cụ thể làm ăn là chuyện gì xảy ra lúc này về đến bên này ngay lập tức cùng lý chính dương nói như vậy lý chính dương cười lấy gật đầu cầm trong tay chìa khóa cho hắn một cái là cái này ta chìa khóa nơi này về sau ngươi chính là bên này chìa khóa ta phải cho ngươi một cái lý tiểu sơn cầm thứ này có chút bất an ta không có nhiều thời gian như vậy tại nơi này bình thường đều là chờ ngươi ở bên này trông coi cửa hàng tất cả mọi thứ sự việc đều muốn ngươi đi sắp đặt dù là sau đó ta lại nhận người ngươi cũng vậy nơi này hạch tâm bên trong hạch tâm cho nên ta hiện tại cái chìa khóa giao cho ngươi là rất bình thường lý tiểu sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu nơi này là một ngàn khối tiền không ngờ rằng lý chính dương lại từ trên người rút một ngàn khối tiền ra đây giao cho trong tay hắn theo hiện tại bắt đầu ngươi chính là tiệm này cửa hàng trường nhớ kỹ ngươi ở bên này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là vừa mới ta nói những kia ngoài ra tiệm này ngươi phải từ từ thành lập được mạng đến ta nói mạng là chỉ mạng lưới quan hệ của ngươi đặc biệt làm ăn mạng lưới quan hệ đồng thời ngươi còn cần cùng những kia đưa hàng người tạo mối quan hệ ngoài ra nếu là thật sự làm ăn chúng ta bên này mặt tiền cửa hàng muốn giả tu cũng phải lắp xây xong những thứ này ta cũng giao cho ngươi xử lý lý tiểu sơn ngơ ngác nhìn tiền trong tay nghe lý chính dương nói với chính mình lời nói cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ hắn đã lớn như vậy từ đâu tới cơ hội tốt như vậy a đây là lần đầu với lại này một ngàn viên nói cho thì cho mình thật là quá tin tưởng mình chẳng qua lý chính dương sở dĩ sẽ tin tưởng hắn đầu tiên là trưởng thôn lý ở đâu bên cạnh giới thiệu tiếp theo cũng là bởi vì đối phương nhà ngay tại nơi này ngươi cho dù chạy lý chính dương còn có thể đưa hắn tìm trở về cho nên hắn tin tưởng đối phương còn có một cái chính là ngươi không thể không tin tưởng kia năm tháng ngươi muốn không tin ngươi căn bản là không có cách nào làm việc hoặc là liền đem chính mình vây ở nơi này còn có cái gì không hiểu sao có thể cùng hỏi ta thừa dịp ta hiện tại nơi này ta đem ta biết tất cả đều kể ngươi nghe lý chính dương cuối cùng lại hỏi hắn nói cách khác từ đó về sau nơi này mọi chuyện cần thiết cũng do ta tự mình tới nhìn xử lý đúng hay không lý tiểu sơn chỉ là hỏi một câu như vậy ngươi tận chính ngươi cố gắng lớn nhất xử lý nếu xử lý không được ta cho ngươi lưu cái điện thoại phương thức liên lạc ngươi đến lúc đó đánh tới trên trần đến ta sẽ đi đón đúng sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp cho chính mình trong nhà chứa một đài điện thoại ngươi có thể yên tâm lớn mật đánh tới ta bên ấ y tới xử lý được vậy tốt nhất rồi ta liền đợi đến ngươi năng lực xử lý sự việc ta thì tương đối tốt làm việc ta biết rồi lý tiểu sơn gật đầu dường như cuối cùng hiểu được lý chính dương nợ nụ cười sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi hắn tiếp xuống n g ư ơ i muốn thế nào bắt đầu thật sự tham gia đến môn này làm ăn bên trong đến n g ư ơ i có ý tưởng sao chương 447, an lắp điện lời nói chương 447, an lắp điện lời nói đối mặt với lý chính dương đây cơ hồ khảo giác bình thường ý nghĩ không ngờ rằng hắn ngược lại là vô cùng trắng ra địa lay ngẩng đầu lên nhìn lý chính dương không hề nghĩ ngợi liền h ồ i đáp muốn ta cùng người khác đi so với những phương diện này trong lúc nhất thời ta khẳng định không bằng người ta lão luyện thì làm được không bằng người ta tốt cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này ta trước tiên có thể cùng bọn hắn hảo hảo học tập một chút làm thế nào chuyện này ta trước hết quan sát đi muốn làm tốt tốt nhất rồi nếu làm không tốt vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến lý chính dương muốn chính là hắn trả lời như vậy dạng này người nói do hắn đầu góc tốt dùng hiểu rõ muốn làm sao đi giải quyết sự việc thế là liền cười lấy gật đầu được n g ư ơ i kiểu nói này trong lòng ta liền đã có tính toán cựu theo ngươi phương thức như vậy xử lý đi ta muốn mời ngươi đi ăn một bữa cơm ngươi đang ta sau khi rời khỏi thì hảo hảo đem nơi này làm quen một chút về sau ta nơi này thì ngươi gánh chủ lực sửa sai hiện tại một mình ngươi sau đó làm ăn làm nếu có thể ngươi bên này chống đỡ không qua tới ta sẽ ngoài ra mời người đâu ngươi chỉ cần hào hào công tác là được rồi lý tổng ta nhất định sẽ theo lời ngươi nói hào hào công tác mang theo hắn ở đây bên ngoài ăn cơm lại đem nhà mình địa chỉ cùng trên chấn phương thức liên lạc nói ra viết ở phía trên lý chính dương lúc này mới thỏa mãn chuẩn bị đi trở về tiếp xuống ngươi thì cho ta chăm chú vào phía bên kia một có bất kỳ động tĩnh gì là có thể chuẩn bị kỹ càng cùng bọn hắn bàn bạc sản phẩm của chúng ta có thể muốn qua một quãng thời gian mới có thể thật sự bước vào ngươi yên tâm trở về ta thì lắp điện lời nói đến lúc đó ta đánh cái điện thoại báo tin ngươi đúng ngươi bên này lưu một cái số điện thoại ta đến lúc đó đánh điện thoại báo tin ngươi và sắp xếp gọn điện thoại sau đó chúng ta là có thể thông điện thoại t ố t không sao hết xác định rõ sau đó cuối cùng đem mọi thứ đều làm xong lý chính dương này thời điểm này cũng liền có thể rời khỏi sau khi rời khỏi lấy lòng vé xe l ử a trực tiếp ngồi xe về đến h u ệ lỵ chạy như vậy một trận lý chính dung cảm giác hay là tại chính mình trong nhà tốt cái nào cũng không muốn đi này không thứ nhì t i ê n nhất thật sớm liền đi nhìn một chút nhà máy tiến độ tổng thể mà nói tiến độ phi thường tốt không cần hắn lo lắng cái gì sau đó hắn mới từ bên này rời đi đến trên trấn đến rồi trên trấn ngay lập tức mời có thể đi cho mình báo lắp điện lời nói hiện tại hắn trong tay tiền cũng không ít lắp điện lời mặc dù muốn mấy ngàn khối tiền nhưng với hắn mà nói vấn đề không lớn an lắp điện lời nói người tốc độ tương đối nhanh ngay tại ngày thứ nhì đã đến hắn trong nhà đến lắp điện bảo chính dương ở bên ngoài nói là ngươi báo trang điện thoại hiện tại để ngươi đến mang theo hắn muốn làm sao lắp đặt đ ầ u minh thẩm ngồi ở kia vừa nhìn người đến n g h e một chút là lắp điện lời nói sau đó có chút vui vẻ ngay lập tức đi vào cùng lý chính dương mở miệng lý chính dương vội vàng ra ngoài quả nhiên liền thấy đứng ở phía ngoài hai cái nhân viên công tác với lại bọn hắn còn mang theo đồ vật chúng ta l à qua tới giúp các ngươi ra lắp điện lời nói hiện tại ngươi nói cho ta biết một tiếng điện thoại muốn giả ở đâu chúng ta tới chứa là được rồi lần này dương hoa sinh cùng lưu châu thẩm toàn bộ vây quanh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba điện thoại thế nhưng cái hiếm có đồ vật thì chứa ở ta trong nhà đi đúng ngay tại phòng khách lầu một nơi này lý chính dương đã sớm nghĩ kỹ ban đầu hắn là nghĩ chứa ở tiệm tạp hóa thế nhưng hắn suy nghĩ một chút tiệm tạp hóa nếu bởi tối có người tìm chính mình còn phải đi tiệm tạp hóa tiếp điện thoại hắn thì không tình nguyện lắm tương phản nếu chứa ở nhà mình lầu một coi như mình không ở nhà tiệm tạp hóa ba cái thẩm tử nghe được sau đó cũng sẽ tới đón điện thoại như vậy thì thuận tiện nhiều hơn chỉ định vị trí tốt sau đó hai người kia liền bắt đầu bận điệu sống lại còn lại đều không cần ngư dạng này nhiều làm cái gì lâm linh mở to con mắt tò mò nhìn bọn hắn trái làm phải làm chẳng qua sau khi suy nghĩ một chút lại đi tới lý chính dương dưới chân kéo hắn tay hắn anh dễ nhà chúng ta chính là chứa loại đó có thể phóng tới trong lỗ thai nghe người khác nói chuyện thứ gì đó đúng hay không, đúng à, này không, lắp điện lời nói không? lý chính dương cười lấy sờ lên đầu của nàng đó chính là nói về sau nhà chúng ta cũng được như vậy tiếp điện thoại lâm linh hai mắt tỏa ánh sáng có thể làm nhưng là có thể chẳng qua ngươi giống như cũng không có cái gì người đánh điện thoại nha câu này nói đến lâm linh m ệ n h môn đúng vậy a lâm linh ngươi còn muốn cho ai đánh điện thoại sao đây là ngươi anh rể dùng để làm ăn ngươi anh rể nhưng là muốn làm ăn lớn trong nhà có cái điện thoại tốt hơn liên lạc nếu trang điện thoại ngươi cũng không thể thường xuyên chơi điện thoại nha một bên minh thẩm cũng là hiếu kỳ nhìn đồng thời còn đối lâm linh mở miệng minh thẩm ta có như thế không nghe lời sao lâm linh cảm thấy có chút khâm phục sao đều nói ta không nghe lời đâu ta rõ ràng vô cùng nghe lời nha chưa hề nói ngươi không nghe lời chính là trẻ con sẽ chơi vui là Lâm Linh lại lúc, là loạn là này này ngươi con hơn nha, tránh những như nhắc nhở ngươi tiếng, tiếng, cẩn thận lại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng tựa như là cùng chính mình bảo đảm. Ta mới sẽ không loạn chơi ta, anh điện thoại. Ta biết này, điện chưa? chơi chơi, vui khỏi hiểu cuối mới chơi thoại. biết thoại phải trẻ vật ta thế một một túc một tựa ta ta Ta rể cầm chỉ bảo sẽ sẽ suy sẽ khó đảm, ồ dương ù n đến kiếm tiền. Chính g kiếm d ta nghe nói ngươi lại chạy đến tỉnh lỵ bên ấy đi làm đại sự bên ấy lưu châu thẩm tò mò nhìn hắn bọn hắn cùng lý chính dương tiếp xúc thời gian lâu dài hiểu rõ lý chính dương là cái hạ người gì cùng hắn trò chuyện những thứ này xưa nay sẽ không cấm kỵ với lại thì rất bằng lòng cùng bọn hắn trò chuyện cho nên tự nhiên cũng liền năng lực nói chuyện tương đối tốt đúng vậy à cũng không tính là làm đại sự đi ta ở bên kia mở một cái ngắc khẩu nghĩ nói về sau chúng ta làm môn này làm ăn còn phải đi đến càng xa nơi tốt hơn ta tự nhiên là được ở đâu lái lên cửa hàng bằng không chúng ta riêng này dạng thì không có cách nào làm à phòng ngừa chu đáo mạ những lời này đạt được những người khác tán thành sôi nổi gật đầu đồng ý ngươi nhìn xem hiện tại chính dương bao nhiêu lợi hại à làm ăn cũng làm được tỉnh lý đi khó trách ngươi muốn mở xưởng ta nói cho ngươi hiện tại trong thôn có thể nhiều người nói với chúng ta trong nhà máy sự tình chính là muốn từ chúng ta trong miệng đạt được một ít thông tin nhìn xem ngươi bên này có tuyển người không lưu châu thẩm thực sự là một bên gặm nhìn hạt d ư a một bên nói với bọn họ bộ dạng này nhìn rất có bắt máy cô này t ỉ n h đều không cần nói với bọn họ chúng ta có tuyển người không ngươi nói ta mở nhà máy tại nơi này không khai người tới làm gì đâu lý chính dương chính mình cũng n h ị n không được cười ra tiếng cười lấy đúng ba người bọn họ mở miệng nói chính là a ta anh rể mở nhà máy luôn không khả năng chính mình đi làm việc làm việc đi ta cũng không có khả năng thay ta anh rể làm việc a ta sau tháng cuối năm liền phải trên học cú đến lúc đó khẳng định được nhận người giúp hắn làm việc chính là lâm linh cũng mở miệng nói như vậy ba cái thẩm tử ngay lập tức nở nụ cười sờ lên đầu của nàng đúng vậy à ngươi nhìn xem chúng ta lâm linh đều biết đạo lý bọn hắn còn đang ở nơi này hỏi tới hỏi lui có cái gì tốt hỏi đến lúc đó chiêu công chẳng lẽ còn sẽ có thể thiếu bọn hắn sao lý chính dương cười lấy gật đầu mấy người phụ nhân tại nơi này nhìn xem trong chốc lát lại cùng lý chính dương trò chuyện trong chốc lát mãi đến khi bên ngoài có người qua tới mua đồ mới đi theo ra bên trong đang làm gì đâu ta làm sao thấy được hình như có người tại làm chuyện a chẳng qua bên ngoài bán đồ người thì bắt quái chỉ vào nhà lý chính dương sân nhỏ nói không biết đi người ta chính dương trong nhà hiện tại muốn lắp đ i ệ n b ả o lưu châu thẩm tương đối nói nhiều lập tức ở nơi này nói chương bốn trăm bốn mươi tám nhân đại phiền não nhiều chương bốn trăm bốn mươi tám nhân đại phiền não nhiều trong lúc nhất thời ở bên ngoài thì hoanh một tiếng sôi trào lắp đ i ệ n b ả o không phải đâu thì chứa tại trong nhà đúng vậy a có thể không phải liền là tại trong nhà sao thực sự là không ngờ rằng hiện tại trong nhà đều có thể lắp đ i ệ n b ả o người nói này tốt bao nhiêu còn phải là người ta chính dương có thể tài năng năng lực làm như thế a những người khác nào có loại này bạn sự ngươi nói có đúng hay không nay cũng đúng à nói do chính dương làm ăn làm là thực sự tốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề hắn làm tốt chúng ta nên vui vẻ mới đúng rốt cuộc đi theo hắn làm chúng ta cũng có thể qua qua tiêu sái thời gian tối thiểu nhất cơm đều có thể ăn đủ no một ít đi trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phạm bất quá bọn hắn vừa đi dường như toàn bộ thôn nhân đều biết nhà lý chính dương trong lắp điện lời nói tin tức rốt cuộc thôn cứ như vậy đại ai cũng chạy không khỏi đừng nói là người bình thường đều là lâm đức đều đã nghe được tin tức này chẳng qua hắn nghe được sau đó đặc biệt vui vẻ ngay cả chúng ta trong thôn đều không có điện thoại chính hắn ngược lại là lắp đặt nhìn tới làm ăn này quả nhiên là càng làm càng lớn chẳng qua không bao lâu bên này điện thoại liền đã lắp đặt tốt nhân viên công tác trước hết để cho lý chính dương đi thử một chút gậy đánh một cái điện thoại ra ngoài bên ấy rất nhanh liền truyền đến thanh âm của người này xem là khá lý chính dương vô cùng vui sướng chẳng qua cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cao hứng như vậy rốt cuộc chính hắn còn có cái điện thoại đâu chỉ là không dám ở nơi này vừa dùng mà thôi tại nơi này làm tốt sự việc sau đó mọi người ta uống cái nước sau nhìn bọn hắn rời khỏi lúc này lâm linh đã chạm tại trước điện thoại tò mò nhìn cái này điện thoại. Và lý chính dương tới t r ư ớ c m ì mới nhịn không được chỉ c hắn ỉ h có phải hay không cái đồ chơi này sao có thể cùng người thông qua âm thanh sao n g h ĩ cũng n g h ĩ không ra là cái này ngươi đọc sách ý nghĩa lý chính dương mở miệng c ư ờ i vô vô đầu của nàng để các ngươi đọc sách chính là muốn hiểu rõ những vật này về sau ngươi có thể rồi sẽ trở thành phương diện nhân tài có thể còn có thể phát hiện đổi mới cấp độ thứ gì đó lâm linh bừng tỉnh đại ngộ anh dể vậy ngươi về sau nếu ra ngoài làm ăn bất thời gian cũng được đánh điện thoại quay về như vậy ta cùng tỉ tỉ cũng không cần lo lắng ngươi lâm linh chứng chặt đàng hoàng lý chính dương cởi lấy vô vô đầu của nàng được rồi lý tiểu sơn nói đạo lý rõ ràng trải qua hắn mấy ngày này tại thị trường bên trong đi lại trên cơ bản đã đem phương pháp của bọn hắn học toàn bộ cho hắn một chút thời gian hẳn là cũng có thể lên nói lý chính dương trong lòng nghe cũng chia bên ngoài vui vẻ hiện tại chính là dùng người lúc bọn thủ hạ biểu hiện càng tốt hắn thì càng có thể thả lỏng nghe lý tiểu sơn nói một lần tình huống bên kia sau đó lý chính dương tâm lý nắm chắc ngươi chuyện bên kia chỉ một mình ngươi xem trọng sản phẩm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ theo kịp đến đây là nhà ta điện thoại về sau tìm ta thì dùng cái này điện thoại nhớ kỹ có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm ta treo điện thoại sau đó lý chính dương dễ dàng hơn buổi tối nguyên bản luôn luôn cũng rất náo nhiệt tiệm tạp hóa càng thêm náo nhiệt đặc biệt hiện tại mùa hẹ lại nhanh đến rất nhiều người mỗi ngày buổi tối vây quanh ở nhìn bên này tv chẳng qua buổi tối hôm nay càng náo nhiệt nguyên nhân đơn giản chính là điện thoại sắp xếp gọn không ít người chính là tới xem một chút tình huống nhưng mà điện thoại rốt cuộc chứa ở người ta trong nhà bọn hắn những người kia có lòng muốn xem xét cũng không tiện hơn phân nửa là thần cái này đầu thỉnh thoảng nhìn xem một lát tv lại không nghĩ thỉnh thoảng nhìn xem một lát bên trong so sánh dưới minh thúc bọn hắn thì càng trực tiếp trực tiếp đi vào hắn trong viện nhìn xem trong chốc lát điện thoại thì cái đồ chơi này mấy ngàn khối tiền minh thúc nhìn cái này điện thoại n g h e mấy ngàn khối tiền mặt cũng trắng ra mà nó vẫn là bọn hắn dễ kiếm tiền a ngươi nói chúng ta mẹ chết việc cực nhọc một tháng thì kiếm như vậy một chút có muốn hay không bọn hắn chứa như thế một cái đồ chơi thì mấy ngàn khối tiền một bên triệu khang lưu châu cũng đều cười khổ một tiếng chẳng qua đối với chúng ta mà nói quý nhưng đúng chính dương mà nói một chút cũng không quý rốt cuộc chính dương về sau còn phải dựa vào cái đồ chơi này hào hào kiếm tiền liên hệ chỗ xa hơn minh thẩm lập tức lại nợ nụ cười đúng thế có vật này là có thể cùng chỗ xa hơn người liên hệ làm ăn không là tốt rồi làm mọi người lao nhau lý chính dương ở một bên nghe chỉ là gật đầu vật mới mẹ nha mọi người nhìn cũng đẹp ngày nay buổi tối đến đã khuya mọi người mới trở về thời gian trôi qua nhanh chóng trong chớp mắt nhà máy đã nhanh muốn kiến thi tốt đồng thời lập tức cũng muốn thi tốt nghiệp trung học cách thi đại học chỉ có hai tuần lễ tả h ư u lý chính dương cố ý mang lên lâm linh tại trưa hôm nay thừa dịp việc gấp đi tới trên trấn tại hạ môn học lúc hai cái đứng chờ ở cửa bọn hắn lâm tú ba tỷ mội sau khi xem đuổi nhanh lên trước nhìn xem lâm tú lâm m ai d á n g vẻ cảm giác có chút chưa t ỉ n h ngủ các ngươi đây là thế nào lý chính dương tò mò hỏi bọn hắn hai cái tỷ tỷ mỗi ngày buổi tối làm bài tập làm được mượn như vậy mỗi ngày lên lại sớm cho nên nhìn lên tới có chút khốn một bên lâm hoan tương đối mà nói nhìn càng tốt hơn lý chính dương hơi xúc động rất nhiều người cho rằng thi đại học vô cùng t ă n khốc kỳ thực kỳ thi trung khảo cũng giống vậy t ă n khốc vì kỳ thi trung khảo cũng sẽ soát rơi hơn phân nửa người bọn hắn thậm chí ngay cả học trung học cơ hội đều không có đặc biệt nông thôn tỷ số trúng tuyển thấp hơn lên xe dân mang bọn n g ư ờ i đi ăn cơm lý chính dương mở miệng cười không bao lâu đem bọn hắn dẫn tới trong tiệm cơm hiện trên trấn làm ẩm thực cửa hàng là càng ngày càng nhiều sao vai món thức ăn năm người ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu ăn lâm linh híp mắt đặc biệt vui vẻ mỗi lần cùng anh rể đến trên trấn cũng có ăn ngon đi học cho giỏi lý chính dương cười lấy mở miệng nói cũng đừng căng thẳng lập tức liền muốn kỳ thi trung khảo anh rể, chúng ta phải đi huyện l ị kỳ thi trung khảo lâm mai vừa ăn cơm một bên trả lời không sao đi huyện l ị trường học tổ chức đúng hay không là trường học tổ chức tốt chúng ta đi huyện l ị thi có thể được có hai ngày trời vậy được lý chính dương lần nữa gật đầu ta nói cho các ngươi biết qua bên kia cũng không cần gấp chúng ta thực lực thế nào phát huy ra là được rồi thì không cần khẩn trương anh rể tại đây phía sau thay các ngươi lật tẩy cho dù thi không đậu cũng không phải không có cách nào sống qua ngày lý chính dương cũng sợ chính mình cho áp lực của các nàng quá lớn cho nên ở thời điểm này đem lời nói dễ nghe hơn một ít không cho bọn hắn có lớn như vậy tinh thần áp lực chẳng qua hắn mặc dù nói như vậy nhìn hai tỷ m ộ i kỳ thực áp lực hay là rất lớn vội vàng ăn lý chính dương biết mình hiện tại nói cho bọn hắn không muốn đại áp lực bọn hắn cũng không có khả năng c h ầ m t ĩ n h lại dứt khoát cũng chỉ để các nàng ăn cái gì ăn xong đồ vật sau đó đem bọn hắn đưa về đến trong trường học hắn mang theo lâm linh hướng ra đổi lâm linh hiện tại thoải mái nhất thời điểm ra đi lý chính dương lại mua cho hắn điểm đồ ăn vặt ngồi sau xe ba bánh mì hài lòng ăn lấy đồ ăn vặt đặc biệt vui v Chẳng qua ăn lấy, ăn qua lấy lấy đ ộ thời n i cuối năm ta cũng phải đi Ai đại phiền nhiều ê n cũng tháng năm cũng cũng không thể qua dạng này ngày tốt lành. nha, nhân đại phiền nào chính nha, chương 449, nhà máy hoàn thành, chương 449, nhà máy hoàn thành. có chút học thể h ta ta tốt t ưu sầu. qua sẽ máy máy là gian thoáng một cái đã qua lập tức lại đến kỳ thi trung khảo lúc kỳ thi trung khảo một ngày trước trường học cố ý nghị để bọn hắn trở về chuẩn bị một chút đồ vật buổi chiều bọn hắn liền phải chính thức xuất phát vội vàng ăn cơm trưa lý chính dương lại muốn mở ra xe ba bánh chở bọn hắn hồi trong trường học đi lại tìm bọn hắn sau khi trở về lý chính dương theo trên người rút m ư ơ i khối tiền ra đây mỗi người mười viên cầm lần này vào thành các ngươi được ở đâu ăn ở hai ngày mặc dù nói trường học bên ấy đã giao tiền các ngươi có thể an tâm ăn ở nhưng mà đây là các ngươi tiền tiêu vặt đến trong thành phố nên ăn thì ăn nên uống thì uống thành tích thi dễ làm nhưng rất trọng yếu nhưng là mình muốn ăn được vui vẻ lý chính dương căn bản không chờ nàng nhóm từ chối đem tiền nhét vào trong tay các nàng đúng rồi các ngươi ở đâu kiểm tra lao sư nói tốt như là tại trường nhất c h u n g đi được vậy liền hảo hảo thi lý chính dương nợ nụ cười ta tại trong nhà chờ các ngươi đến lúc đó ta tới đón các ngươi về nhà hai tỷ mọi dùng sức gật đầu nhìn lý chính dương rời khỏi hai ngày thoáng một cái đã qua chẳng qua lý chính dương không hề có trên chấn chờ bọn hắn về nhà mà là tại trưa hôm nay cưới lên xe ba bánh đi tới trong thành phố cổng trường nhất trung lý chính dương ra hiện tại chỗ đó hiện tại tiến hành là cuối cùng một môn kiểm tra theo tiếng trung văn g lên cuối cùng đã thi xong c h ờ ở bên ngoài nhìn các lao sư sôi nổi cả đội tìm thấy học sinh của mình lý chính dương thì tại nơi này xuất hiện với lại hắn rất nhanh liền thấy lâm tú tỷ mội nhìn thấy hắn sau đó hai tỷ mội đặc biệt vui vẻ lý chính dương cười lấy đối với các nàng p h t phất tay sau đó trở về trước mặt lao sư nói với lao sư một chút chính mình dẫn bọn hắn hai tỷ mội về nhà dù sao hiện tại thi x o n g sau khi trở về liền đợi đến thông tri cái khác sẽ không cần làm cái gì lao sư thì biết nhau lý chính dương nói sau đó thì gật đầu đáp ứng nhường chính bọn họ về nhà chẳng qua lý chính dương trong lúc nhất thời thì không có trở về mà là tại phụ cận tìm một cửa tiệm mang theo nàng nhóm vào trong ăn cơm thi thế nào lý chính dương điểm rồi vài món thức ăn ngồi xuống hỏi các nàng lâm ai nhìn lên tới lòng tin mười phần ta nghĩ khẳng định không sao hết trường nhất trung nên không thành vấn đề lâm ai vĩnh viễn cũng là như thế này đối với mình kỳ thực rất có lòng tin tương đối phía dưới lâm tú liền không có nàng như vậy có lực lượng sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói cao t r u n g ta nhất định có thể thi đậu nhưng thì không biết là bình thường cao trung hay là trường chuyên cấp ba nếu bình thường cao t r u n g ta thì không lên cái này học nói vậy bạn ai nói bình thường cao trung thì không lên vậy cũng đúng cao t r u n g a lý chính dương lắc đầu nếu ngươi không lên người khác còn tưởng rằng ta lý chính dương cung cấp không dạy nổi đọc sách đâu kể ngươi nghe hiện tại đã đã thi xong mặc kệ thành tích làm sao chỉ cần có thể thi đậu chúng ta cái kia lên không nói cái này lập tức ăn cơm lâm linh có đó không trong nhà chở các ngươi đâu t i ể u nói này hai tỷ mọi người thở phào n h ẹ nhõm đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương kị xe ba bánh dẫn các nàng về nhà đợi các nàng về đến trong nhà lâm linh cùng lâm nguyệt hai tỷ mỗi ở đầu chơi về phần lâm hoan không phải lớp tốt nghiệp còn được mấy ngày môn học đấy nhị tỷ t a m tỷ lâm linh nhìn thấy các nàng quay về cao hứng đi vào hai cái tỷ tỷ trước mặt khoe khoang minh thẩm nói buổi tối chúng ta đi bọn hắn trong nhà ăn cơm đi chúng ta cũng đến qua lâm mai gãi gãi đầu không sao minh thẩm mời chúng ta đi ăn chúng ta liền đi ăn mà lý chính dương cười ta cầm bình rượu quá khứ các ngươi đợi lát nữa cũng đi buổi tối lý chính dương người một nhà đến cọ minh thẩm cơm ăn thì thế nào vừa mới vào trong minh thúc thì hỏi lâm tú cùng lâm a i hai tỷ m ộ i gãi gãi đầu không cần hỏi khẳng định có thể một bên minh thẩm nợ nụ cười người ta lâm a i cùng lâm tú thành tích thế nào ta có thể rõ ràng đâu từ nhỏ chính là thông minh hai t ử trước đó chỉ là không có cách nào đi học hiện tại đi học khẳng định không sao hết ngươi cũng đừng lắm miệng hỏi qua một đoạn thời gian chúng ta chẳng phải sẽ biết sao v v là ta lắm ổm đến vội vàng ăn cơm mọi người ngồi xuống lý chính dương bọn hắn đều là ăn xong bữa cơm thì một bên dùng bữa một bên cùng bọn họ trò chuyện một lúc ta nhìn xem nhà máy dường như muốn thành lập xong được minh t h ú c hỏi lý chính dương đúng s ắ c thực sắp thành lập xong được lý chính dương gật đầu lại giải thích theo chúng ta hiện tại băng chừng nên không sai biệt lắm đến nghỉ hè có thể chính thức bắt đầu ta hỏi qua bọn hắn nghỉ hè nhất định có thể chuẩn bị cho tốt đến lúc đó chúng ta liền xem như làm xong vậy ta hiện tại không sai biệt lắm muốn chuẩn bị bắt đầu nhận người sự việc khó làm sao lý chính dương lại hỏi một câu không khó xử lý chúng ta bên này nhận người còn cần gì dù sao chúng ta bên này có rất nhiều người ngươi để bọn hắn làm cá khô nói không chừng bọn hắn làm so với ta còn tốt nếu thật là làm cá khô lời nói ta đến lúc đó còn phải thỉnh giáo bọn hắn đâu sau khi ăn cơm xong lý chính dương mang theo nàng nhóm về nhà qua mấy ngày lâm hoan cũng chính thức được nghỉ hè nói cách khác lập tức tiến vào đến nghỉ hè tiết ấu ngày này nhà máy thì cuối cùng làm xong nhà máy chuẩn bị xong ngày này lý chính dương cố ý đem vương triệu một đoàn người mời đến chính mình trong nhà n h ư ờ n g minh thẩm mấy người bọn hắn giúp đỡ nấu cơm hào hào chiêu đ ã i một chút chẳng qua cơm còn chưa quen, lý chính dương đi theo vương triệu đi trước nhà máy trong dạo qua một vòng nhìn này mới tinh nhà máy lý chính dương mặt trên đều là ý cười tất cả hết thẻ đều đã làm xong t i ế p xuống cũng chỉ cần chính bọn họ an bài một chút đồ vật vào sân là được rồi lý chính dương tương đối thỏa mãn sau đó trở về cùng nhau ăn cơm lý chính dương nguyên bản là cái hào phóng người lại là cảm tạ người ta cho nên đồ ăn đặc biệt tốt cho dù là vương triều ăn cũng liên tục gật đầu đã ăn cơm rồi sau đó lý chính dương đem số dư kết cho vương triều lão bản lý vậy ta chúc ngươi làm ăn hư n g long lý chính dương sảng khoái như vậy cho hắn số dư vương triều mặt trên đều là ý cười nói chuyện tự nhiên dễ nghe hơn bất quá ta tin tưởng lão bản lý làm ăn làm tốt như vậy cuộc làm ăn này nhất định có thể làm được càng tốt hơn đều không cần ta nói thêm cái gì lý chính dương nợ nụ cười hay là đa tạ vương lão bản trong khoảng thời gian này ủng hộ các ngươi khi nào rời khỏi buổi tối hôm nay khẳng định là không có biện pháp hiện tại thuyền cũng không có chúng ta rõ thiên nhất thật sớm rời khỏi vương triều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chúng ta trước tiên ở bên ấy tiếp qua một đêm rõ thiên nhất thật sớm chúng ta liền rời đi cũng không nhọc đến ngươi quan tâm hàn huyên nữa một lúc sau vương t r i ề u mang theo hắn những người kia cuối cùng từ nơi này về tới nhà máy bên ấy tiếp tục nghỉ ngơi đi mà lý chính dương thì t h ở phào nhẹ nhõm lâm tú cùng lâm mai nhìn lý chính dương tại trong thôn nhà máy cũng dựng lên vừa vui vẻ lại có chút bận tâm anh rể hiện tại chúng ta vừa vận được nghỉ hè chúng ta nhà máy lập tức liền muốn bắt đầu vận doanh đi vậy chúng ta cũng được thừa dịp nghỉ hè đi trong nhà máy làm việc à còn có thể giúp ngươi một chút một chút bận điệu a lâm tú mở miệng nói ngày mai ta liền phải bắt đầu chính thức nhận người lý chính dương đầu nói đến lúc đó nhìn đi chờ ta chuẩn bị cho tốt sau đó chúng ta là có thể bắt đầu vậy là được chương bốn trăm năm mươi mọi người mối cá khô chương bốn trăm năm mươi mọi người mối cá khô thứ hai thiên vương hướng một đoàn người sáng sớm từ bên này rời khỏi và lý chính dương ăn sáng xong mang theo lâm tú tỉ mọi quá khứ lúc bên trong rất sạch sẽ trình tề nhìn tới vương t r i ề u làm việc còn thật ý tứ đem chính bọn họ chỗ ở cũng quản lý tốt nơi này thật là lớn thì thật tốt ta lâm tú kỳ thực là lần đầu tiên đi vào bên trong đến nhìn thấy chỗ sau đó có chút vui vẻ này thật lớn lâm ai thì gật đầu thậm chí cảm giác giống như là tại nằm mơ rốt cuộc ai có thể nghĩ tới hiện tại anh rể ngay cả nhà máy cũng mở ra Chúng ta nhà máy vẫn ta máy lâm à phải x y đại, đến đó bằng không đến lúc đó không có cách nào cách lúc l có à nhiều như vậy, cho nên ta liền để nhà cho vậy, ta để mai á y làm lớn một chút. Với lại một với chúng chút, t bên này có đ ề u kiện n hai ư được hưởng vậy này khẳng khác định chuẩn bị cho phí kính. đến đó bị lúc cái tốt một ít, khác đến lúc đó phí cái này kính. Lâm tỷ m ộ i gật đầu tỏ vẻ đồng ý kỳ thực làm vương triệu bọn hắn rời khỏi nơi này sau đó rất nhanh người nơi này cũng đều biết đồng thời tất cả thôn thì dường như cũng nghị l u ậ n lên có ít người không dám đi hỏi lý chính dương liền đi hỏi dương hoa hoặc là minh thẩm có ít người trực tiếp đến hỏi lâm đức nhận người là khẳng định nga lâm đức nhìn thấy có người trong thôn đến hỏi mình không chút do dự liền trả lời Cái c h u y ệ người này tỉnh n h ĩ đều đ muốn lấy ợ c làm sao vậy? n g ư muốn đi làm cái n không phải không hắn g phải đi nơi được, sắc làm lòng muốn mới việc, vui qua ta Vậy sao này không dùng cấp bách người ta chính dương tất nhiên làm môn này làm ăn khẳng định sẽ a n bài tốt ngươi c h ờ người ta chiêu công là được rồi ngươi này thời điểm này gấp làm gì đâu ta đây không phải sốt u ruột chính là nghĩ kỹ k ỳ hỏi một chút n à y có gì hiếu kỳ hỏi ngươi chờ xem hắn chẳng mấy chốc sẽ chiêu công thì tại trong thôn một hàng nhiệt liệt nhất lúc lý chính dương đã chính thức bắt đầu chuẩn bị nhận người chẳng qua tại chiêu công trước đó Hắn vậy ta rõ ràng cái gọi là vợ lao hoa chính là trong thôn lâm láo hoa lao bà hơn bốn mươi tuổi là một cái tiêu chuẩn nông thôn phụ nữ giọng đặc biệt lớn rắn g người cũng có một chút béo lý chính dương trước đó cũng không phải chưa từng thấy rốt cuộc cũng tại trong thôn với lại nàng thì thường xuyên đi bắt hải sản khi thủy triều rút nhặt hải sản bán cho bọn hắn cho nên thì nhận biết nàng trưa hôm nay đã ăn cơm rồi lý chính dương trực tiếp đi tìm lão hoa thẩm lão hoa thẩm lúc này đang bên ấy làm v i ệ c đâu nhìn thấy hắn sau đó s ừ n g sốt một chút có chút ngoại ý muốn cũng có chút kinh hỷ chính dương ngươi sao chạy đến nhà tà đ ế n rồi tới tới tới vội vàng đi vào thật đúng là khách q u ý ít gặp a bên ấy lâm lão hoa thì đi tới cười ha hạ kêu gọi hắn uống trà t h ủ y lão hoa thúc lão hoa thẩm hôm nay đến là có kiện sự tình nói với lão hoa thẩm một chút chúng ta cái đó nhà máy gần đây chuẩn bị mở n g ư ơ i cũng biết ta đó là làm hải sản chế phẩm ta đúng cái này khẳng định không tính rất quen thuộc còn phải các ngươi tới ta hỏi qua minh thẩm dương hoa thẩm nàng nhóm đều nói lao hoa thẩm đúng cái này vô cùng am hiểu cho nên ta chuẩn bị mời ngươi quá khứ ta bên ấy giúp ta làm việc ngươi thấy thế nào lao hoa thẩm không ngờ rằng trên trời còn có thể rơi kiểu này chuyện tốt tiếp theo trước s ừ n g sốt một chút lập tức liền vui vẻ gật đầu một cái nói mời ta đi giúp ngươi làm sao ta vui lòng a ta đương nhiên là vui lòng chẳng qua ta thì không biết có thể hay không các ngươi nhà máy bên trong những vật kia a ngươi để cho ta trong nhà làm những thứ này còn có thể đều là giống nhau lý chính dương cười lấy an ổ i nàng bao lớn một ít chuyện a ngươi đang trong nhà làm sao làm đến nhà máy ngươi thì làm sao làm chúng ta đều là thủ công cũng không phải nói cơ giới hóa sản xuất còn chưa tới kia tình trạng đâu ngươi yên tâm đến là được thật sự a không ngờ rằng ta còn có thể giúp ngươi làm việc ta đương nhiên vui lòng đến a đây là mọi người đều biết việc cực kỳ khủng khiếp trước đó mọi người còn đang ở tranh nhau nói ngươi bên này có tuyển người không không ngờ rằng đầu một cái thì chiêu đến ta trong lúc này ta vui lòng ta đương nhiên vui lòng a ngươi nói làm sao bây giờ ta thì làm sao bây giờ lão hoa thậm trên mặt toàn bộ là nụ cười một bên lâm lão hoa do dự một chút lúc này mới làm cười lấy mở một câu khẩu chính dương vợ ta làm cá khô đúng là nhất tuyệt nàng vui lòng đi giúp người n g ư ơ i bên này thì tương đối tốt làm bất quá ta chính là lắm miệng hỏi một câu a chúng ta bên kia tiền lương thế nào ngươi nhìn xem đám này ngươi làm việc chúng ta phải biết tiền lương tình huống thế nào a l a o hoa thẩm thì nhìn lý chính dương tiền lương là như vậy lý chính dương sớm đã đem tiền lương tình huống định tốt lá hoa thẩm thật muốn đến chúng ta nơi đó khẳng định là thành viên hạch tâm nhất tối thiểu nhất tại sản xuất phương diện này hắn sẽ là lao sư nói cách khác muốn dạy người khác vậy khẳng định so với tiền lương so với người khác cao hơn một ít ta là như thế định lao hoa thẩm đến tối thiểu nhất một tháng năm mươi khối tiền năm mươi từ một chút lâm lão hoa vợ chồng hai cái hai mắt tỏa ánh sáng cái này tiền lương tương đối được rồi mà cái này lại là ban đầu lý chính dương hơi mở miệng cười chúng ta vừa mới bắt đầu tiền lương khẳng định không tính đặc biệt cao nói cách khác tiền lương ở phía sau còn có chỗ tăng lên ta đến ta tới ta vui lòng đến. lâm ò n đến. g l lão hoa ngay lập tức tỏ thái độ đồng ý chính dương ngươi yên tâm đi con người của ta việc sẽ không làm nhưng mà ngươi để cho ta làm những thứ này ta khẳng định là vô cùng vui lòng đồng thời cũng sẽ làm vậy chúng ta quyết định như vậy đi lý chính dương cười một tiếng ngoài ra còn có một chuyện muốn hỏi ngươi ngươi giúp ta tìm một ít vừa dạng vệ sinh làm việc tay chân lại nhanh nhẹn đồng thời lại nghĩ đến ta trong lúc này người làm việc ta hiện tại được nhận người ngươi cho ta kể một ít người ra đây ta mới tốt làm việc ta biết ta biết ta nói cho ngươi nghe lão hoa thẩm không ngờ rằng mình còn có cái này tác dụng lập tức liền nói với hắn lên ở phương diện này nàng s á t thực vẫn rất hiểu không bao lâu thì nói cho hắn mấy người những người này đều là làm việc lại chịu khó tay chân lại nhanh nhẹn với lại rất hiểu làm được người ngoài ra bọn hắn còn có một cái đặc điểm chính là cũng nghĩ qua tới làm việc lý chính dương cẩn thận viết xuống tên của bọn họ t ố t k i a ta biết rồi ta liền đa tạ lao hoa thẩm ngày mai ta sẽ ở nhà ta chính thức bắt đầu nhận người nam nhân nữ nhân đều m u ố n đến lúc đó ngươi cùng nhau đến giúp đỡ những người này nên ngày mai cũng sẽ đến nếu bọn họ chạy tới liền xem như chính thức bắt đầu nếu bọn hắn không qua tới vậy coi như xong tới tới, tới bọn hắn nhất định tới thôi được quyết định như vậy đi Lý chương í n h d hơi chút, Hắn hoa cười mới với đi lúc cùng cáo đặc một lâm tử. lần láo này nàng này, bốn i ệ t cao h g trăm h Nhìn tử. năm mươi mốt chiêu công thuận lợi Trường triều thuận công lợi. lâm ợ i l lão hoa có chút không nói nhìn thế tử ngươi còn lo lắng trong nhà công việc n h a ngươi hiện tại h ả o h ả o đi kiếm tiền là được rồi trong nhà không phải có ta sao ngươi sợ cái gì nha lão hoa thẩm suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu cũng là a trong nhà có ngươi vậy thì phải ngươi tốn nhiều chút tâm tư đây coi là cái gì phí tâm tư ngươi yên tâm đi chỗ của hắn làm việc trong nhà giao cho ta là được rồi lâm lão hoa hơi xúc động ngươi nhìn hiện tại trong thôn đi theo chính dương làm việc những người kia tiền kiếm nhiều kiếm thiếu chúng ta liền không nói ngươi chỉ xem bọn hắn trước kia xe ba bánh ta đã cảm thấy rất đáng còn có cái gì là so với cái này tốt hơn ngươi cứ yên tâm can đảm cùng hắn làm đi cái gì đều không cần quản trong nhà giao cho ta lại nói chúng ta trong nhà trừ ta ra còn có những hài tử khác chúng ta c ò n dâu đâu nhiều người như vậy tại nơi này trong nhà ngươi còn sợ chúng ta không giải quyết được sao lâm lão hoa cẩn thận nghiêng đầu nghĩ cười hắc hắc cuối cùng gật đầu đúng vậy a đúng vậy a này đúng là một cái cơ hội tốt cùng hắn làm một quang thời gian lợi ý tiền có thể đúng mọi người chúng ta đều tốt vậy ngươi liền đợi đến a nói nhận người thì nhận người ngày thứ hai nhà lý chính dương trong đã bày xong tư thế không bao lâu tất cả thôn đều biết bởi như vậy dường như người của toàn thôn cũng chạy đến hắn trong nhà tới nguyên nhân rất đơn giản cũng muốn nhìn một chút có thể hay không chiêu đi lên lúc này lý chính dương đem lâm tú cùng lâm đều gọi đến cùng một chỗ để các nàng cùng nhau giúp đỡ đương nhiên chủ yếu là để các nàng làm trợ thủ cái khác thật không có để các nàng làm một thì là tuổi tác quá nhỏ thứ hai rất nhiều đều là trưởng bối của bọn hắn hai người bọn họ h à i tử thì không biết muốn làm sao đi ứng phó chờ bọn hắn bố trí tốt xem xét phát hiện trong viện đến rồi rất nhiều người chúng ù n lần g trước c i ê u c không sai bị lắm. Đừng nói sai lắm. lâm ta lâm c h nhà l máy i trong h m nhận người mọi người đồng thời nợ nụ cười thậm chí còn có người nâng lên trưởng ta thì tại nơi này nói một chút vì chúng ta bên này dù sao cũng là nhà máy muốn chiêu chính là quen thuộc làm cá không người lão hoa thẩm Láo hoa thẩm từ h ẩ m t trong đám người ra đây đi vào lý chính dương trước mặt ta biết thôn chúng ta lão hoa thẩm làm cá khô thế nhưng nhất tuyệt cho nên ta đã mời hắn làm chúng ta trong nhà máy lao sư tiếp xuống tới chính là chiêu một ít cơ sở nhân viên chúng ta làm thì rất đơn giản chính là làm cá khô chẳng qua trừ ra làm những thứ này bên ngoài chúng ta còn phải chiêu một ít nam nhân làm một ít những chuyện khác t h như nói muốn côn đồ muốn đưa đồ vật các loại thậm chí cũng được làm một ít hợp cách cái khác c h ỉ n h tự làm việc lần này chúng ta là muốn chiêu nữ công mười lăm cái nam công mười cái nói cách khác lần này ta chỉ chiêu hai mươi lăm người mọi người có chút kích động lên hai mươi lăm người cũng không biết còn có ta mà nói một chút chúng ta tiền lương lý chính dương mở miệng lần nữa nhận được tiền lương sau đó mọi người trong nháy mắt t i ê n lặng tiếp theo chúng ta bình thường công nhân viên trước tiền lương là một tháng bốn mươi khối tiền tượng lao hoa sinh tiểu này lão sư là năm mươi khối tiền chúng ta tiền lương sẽ theo thời gian chuyển rời c h ậ m dai trướng các ngươi cũng không cần gấp nếu như các ngươi làm tốt được đ ể bạt vi sư phó hoặc là hắn chức vị của hắn các ngươi cũng sẽ tăng lên tiền lương t i ể u nói này mọi người sôi nổi gật đầu cân xong mặc dù so ra kém bọn hắn đánh cá tiền lương nhưng mà làm việc này cũng không có đánh cá khổ cực như vậy vì ra b i ể n đánh cá thật là thật cực khổ một việc thời đại này có bốn mươi khối tiền tiền lương đã không tệ tại trong nhà làm gì chắc đó năng lực cầm bốn năm mười đồng một tháng còn muốn thế nào rõ ràng đi kia rõ ràng chúng ta hiện tại liền chính thức bắt đầu nhận người lần này mọi người ngay lập tức bắt đầu xếp hàng tới lần này đến phiên lão hoa thẩm ở phía trước chọn người có mấy cái lúc trước hắn đề cử người cũng đã ở chỗ nào đám người chờ ở trong không nói hai lời liền đem bọn hắn kêu đến cái khác những nam nhân kia chỉ cần là làm việc chịu khó đều bị bọn hắn chọn lấy đến t lý, lý chính dương nhìn i u tốt. t thoáng qua phát hiện lâm nước lại tránh trong đám người chẳng qua luôn luôn không có ra ở đây cùng hắn gặp mặt không còn nghi ngờ gì nữa cũng là âm thầm thay hắn giữ gìn trật tự nhìn thấy tất cả mọi người rất hiểu quy củ hắn thì liền đi thậm chí lý chính dương cũng không kịp cùng hắn lên tiếng kêu gọi nhìn xem lão nhân này không muốn đi vào lý chính dương hiểu rõ hắn là muốn cho chính mình đem ý nghĩ p h o n g tới chiêu công bên này thế là không nói gì mà là quay đầu đối với chính mình công nhân viên mới mở miệng cười các vị thúc thúc thẩm thẩm mọi người cũng đều rất quen thuộc vừa mới muốn nói chuyện ta đều đã nói xong tiếp xuống sự việc tương đối đơn giản luận làm cà khô các ngươi khẳng định so với ta càng hiểu cho nên tiếp xuống do lão hoa thẩm cho các ngươi chế định tốt trình tự làm việc quá trình ta liền cái gì cũng mặc kệ ngươi yên tâm làm việc này mọi người chúng ta cũng rất quen thuộc Ngươi chỉ muốn nói cho chúng chỉ cho tất a giao ta. Lao hoa kia nay ta biết bộ bảo ngươi rồi, lại tới tin tiên người, mai liền đi thế thẩm Tốt, một thức bắt thức Tốt, t nghĩ muốn nào còn chúng cũng lòng ngực cùng hắn như chúng chính nhận ngày chính được cho hôm làm đảm. làm. đầu đầu là là cứ vô vậy, cả mọi người nợ nụ cười rất nhanh những người này cũng liền trở về minh thẩm bọn hắn nhìn đặc biệt vui vẻ chính dương ngươi hiện tại xem như đem cái này thì làm vậy chúng ta thì không cần lo lắng về sau ngươi bên này khẳng định sẽ càng xử lý càng tốt nghe minh thẩm lời này lý chính dương nợ nụ cười sau khi suy nghĩ một chút mới đúng minh thẩm mở miệng nói về sau các ngươi ngư phương diện này muốn giúp ta đem điểm tốt loại ta bên này muốn bán muốn bán có thể làm cá khô các ngươi liền phải lưu tốt để bọn hắn trong nhà máy người tới lấy ta biết ngươi cứ yên tâm đi việc này ta đều sẽ làm tốt ngươi cũng không cần là những chuyện nhỏ nhặt này quan tâm ngươi muốn quan tâm hẳn là đại sự minh thẩm lúc nói lời này nhìn cũng rất kích động dường như đau lòng như góc lý chính dương lại còn quan tâm loại chuyện này lý chính dương lại nợ nụ cười được kia cứ như vậy anh dễ vậy chúng ta làm cái gì nha ngay tại lý chính dương nói với bọn họ hết chuyện này liền thấy bên cạnh lâm tú hai tỷ m ộ i nhìn chính mình dường như nàng nhóm cũng muốn phân phối nhiệm vụ mới được ta chưa hai người các ngươi lý chính dương nợ nụ cười ta đối với các ngươi hai cái có an bài khác hai chúng ta bên cạnh đều tốt thiếu một cái đăng ký số lượng người hai người các ngươi liền đi đăng ký số lượng mỗi ngày nhập kho bao nhiêu ra kho bao nhiêu tất cả các ngươi đều muốn đăng ký hiểu rõ hai tỷ m ộ i t h ở phào nhẹn h ó m lúc này mới phát hiện lý chính dương không có lắc lư bọn hắn xác thực cho các nàng an bài vị trí chương bốn trăm năm mươi hai tham quan nhà máy chương bốn trăm năm mươi hai tham quan nhà máy chẳng qua anh rể số lượng là chuyện rất trọng yếu ngươi nhường hai chúng ta làm cái này đến lúc đó chúng ta muốn đi đọc sách lời nói lại không giúp được ngươi ngươi nên còn muốn chiêu một cái tài vụ đến lâm tú suy nghĩ một chút ngay lập tức mở miệng đề nghị lý chính dương không khỏi kinh hỉ nhìn lâm tú phát hiện đứa nhỏ này là thật thông minh đúng ta cũng nghĩ như vậy nhưng chúng ta thôn hẳn không có nhân tài như vậy cho nên ta chuẩn bị đến lúc đó nhìn xem một chút tình huống thực sự không được đi trên c h ấ n hay là địa phương khác tìm một đến hay là khiến người khác giới thiệu có dạng này người cũng được vậy là được rồi lâm tú thở phào nhẹ nhõm được rồi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta liền chính thức khai công nói xong câu đó sau đó một người trong viện tất cả đều cười ngày thứ hai bọn hắn nhà máy chính thức khởi công tại khởi công lúc lý chính dương cố ý đem nhà máy trong tất cả mọi người gọi vào một chỗ với lại tại cửa ra vào thả một nhóm lươn t h á o t h á o phóng hết lại thả mấy thùng t h á o hoa làm những vật này phóng cho tới khi nào xong thôi chẳng những là những nhân viên kia chụp vỗ tay còn có không ít người thì vây quanh ở chỗ nào hung h ă n g địa vỗ tay rất nhiều thôn dân cố ý đến quan sát chân đừng nói cái này mới tinh nhà máy nhìn quả thật làm cho mọi người nhãn tình sáng lên có chút hâm mộ bị lý chính dương mấn vào những người kia phóng xong sau lý chính dương đối mọi người nợ nụ cười mang theo bọn hắn vào trong liền coi như là chính thức bắt đầu đi làm hiện tại nơi này người quản lý kỳ thực chính là lao hoa thẩm nếu trước đó lý chính dương trước tiên đem mọi người tụ tập lại một chỗ với lại nhường lao hoa thẩm thì đứng ở bên cạnh mình đối mọi người mở miệng cái khác ta cũng liền không nói nhiều chỉ là cùng mọi người nói rõ một chút tất nhiên đi vào nơi này liền nghe lão hoa thẩm lời nói lao hoa thẩm là chúng ta bên này kỹ thuật tổng thanh tra nàng để mọi người làm thế nào liền làm như thế đó đương nhiên cũng không phải nói thì nhất định theo nàng nói làm chúng ta tại rất nhiều trình tự làm việc quá trình trên có thể mọi người thương thảo cái nào phương pháp tốt hơn thì dùng người nào tất cả mọi người là người có kinh nghiệm ta cũng liền không nói thêm cái gì lao hoa t h ầ m lúc này mới đứng ra đối mọi người nợ nụ cười cái khác ta cũng không nhiều lời dù sao chúng ta đều là thay chính dương làm việc mọi người chỉ cần đã hiểu một cái đạo lý chính dương nơi này làm ăn càng tốt vậy chúng ta ở chỗ này thì có thể làm đến càng lâu mọi người thời gian đều tốt qua người ta đang muốn cho chúng ta cung cấp một cái hoàn cảnh như vậy ta tin tưởng mọi người cũng phải cố mà chân quý một chút có thể tuyệt đối không nên cho chính dương làm xảy ra chuyện gì tới ta cứ như vậy mấy câu những người khác sôi nổi gật đầu đạo lý này mọi người hay là đã hiểu được kia cứ như vậy lý chính dương đối bọn hắn mở miệng nói tiếp xuống lao hoa thẩm liền chính thức bắt đầu sắp đặt mọi người đều là hiểu rõ muốn làm thế nào chuyện người cho nên lão hoa thẩm sắp đặt hợp tình hợp lý mọi người cũng không phải thường phối hợp lâm tú cùng lâm mai hai tỷ m ộ i thì ở bên trong làm việc với lại hết sức chăm chú nhìn lao hoa thẩm đem người ở bên trong an bài không sai biệt lắm lý chính dương cảm thấy mình ở chỗ này cũng liền đã không sai biệt lắm được rồi hắn bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn làm chính là nhanh đi tìm một hiểu biết chữ người đi làm tài vụ cùng lâm tú l â mai cùng nhau và lâm tú lâm mai đi học sau đó bọn hắn là có thể nhận lấy v ằ n g không chờ nàng nhóm vừa lên học phía bên mình tài vụ luôn c uống xem bọn hắn cũng tiến vào trạng thái lý chính dương liền hồi trong nhà đi vừa mới trở về minh thẩm đi tới cười lấy hỏi hắn vừa mới pháo hoa phóng nhưng dễ nhìn có phải hiện tại đã làm tốt hiện tại tất cả đều do lão hoa thẩm ở đâu xử lý ta thì không có quản g với lại trước đó nói rất đúng chúng ta bên này xác thực cần một cái tài vụ cho nên ta liền suy nghĩ nhìn c h i ề u tài vụ nói đến đây lý chính dương đột nhiên suy nghĩ một chút nhìn trước mắt minh thẩm hỏi bọn hắn các ngươi có cái gì người có thể giới thiệu nếu là có ngược lại là có thể nói với ta Chính trò chuyện bên ngoài lý thu nguyệt cùng lý tiến triều bọn hắn lại cùng nhau đến đến nơi này người cái đó nhà máy mở lý thu nguyệt cái thứ nhất đi vào trước mặt hắn vui vẻ hỏi hắn đúng đã mở lý chính dương cười lấy mở miệng nói vừa mới mở không lâu hiện tại người cũng đã ở bên kia bắt đầu đi làm thì hôm nay mở kia rất tốt chúng ta tới muộn nếu sớm một ít có thể xem xét người bên ấy gầy dựng bất quá ta cái này cũng rất tốt nhà chúng ta chính dương hiện tại làm ăn làm được càng ngày càng tốt hiện tại cũng thật sự thành đại l ã o bản lý thu nguyệt mang trên mặt nụ cười người ta chính dương đều sớm là đại lóc bản chỉ là ngươi không có loại cảm giác này mà thôi Một bên lý Tiến Triều bên ngược lại là nợ nụ Lý lại là cười. đây ú n nhìn g rồi, ta mới thực là nhà máy a đây coi như là lý chính dương vốn lân sinh với lại đường nhìn là vừa mới bắt đầu nhưng mọi người lúc này đang ở bên trong phối hợp phi thường tốt nhìn xem cái dạng kia tất cả mọi người rất phối hợp lâm tú các ngươi sao thì tại nơi này làm việc ca lý thu nguyệt nhìn thấy thì đang bận rộn lâm tú lâm mai hai tỷ bội ngay lập tức vây tay nhường nàng đến cô cô lâm tú cười lấy đi tới v ò đầu giải thích ta cùng lâm mai đã lớn tuổi như vậy thiên thiên quan g tại trong nhà ăn ở không làm việc hiện tại anh rể mở nhà máy chúng ta có thể giúp đỡ thì cùng nhau đến giúp đỡ nhưng mà chúng ta được nghỉ hè có thể tại nơi này giúp đỡ đi một bên lâm mai dùng sức gật đầu đúng bọn hắn ở chỗ này giúp làm chuyện đến lúc đó khai rằng bọn hắn lại trở về đi học là được rồi lý thu nguyệt lúc này mới gật đầu hơi xúc động này tỉ m ộ i s ắ c thực s á c thực rất hiểu chuyện cũng khó trách lý chính dương luôn luôn sẽ chăm sóc n à n g nhóm cô cô các ngươi nhìn một chút chúng ta đi làm việc lâm tú miệng rất n g ọ t nói với nàng một tiếng sau đó mang theo lâm mai tiếp tục đi làm cái này khiến lý thu nguyệt trong lòng càng là hơn c ả m k h á i đứa nhỏ này là thực sự hiểu chuyện tại nơi này dạo qua một vòng sau đó nhìn thấy cháu nhà máy tốt như vậy bọn hắn thì vui vẻ ngươi bên này nhà máy làm xong ngươi bên ấy nguồn tiêu thụ có không có động tình a chẳng qua lý tiến triều có chút lo âu nhìn lý chính dương nguồn tiêu thụ ta đã làm xong tiếp xuống chỉ cần sản phẩm của chúng ta theo sau rất nhanh liền năng lực có hiệu quả các ngươi cứ yên tâm đi yên tâm yên tâm ngươi làm việc chúng ta còn có thể không yên lòng mà với lại ngươi xử lý loại chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào chính ngươi chúng ta là thực sự cái gì cũng không giúp được ngươi lý tiến triều hơi xúc động lý chính dương cười lấy lắc đầu nói không sao các ngươi tại làm chuyện cũng đã là hỗ trợ cái khác cũng là không cần suy nghĩ nhiều xem hết chúng ta liền trở về đi bọn hắn lúc này mới về đến nhà của lý chính dương trong chương bốn trăm năm mươi ba lý tiến bộ lại tới chương bốn trăm năm mươi ba lý tiến bộ lại tới trong này đem tiền đưa một cái bọn hắn cũng muốn chuẩn bị đi trở về bất quá bọn hắn lúc sắp đi lý chính dương đột nhiên mở miệng hỏi bọn hắn một câu các ngươi có biết hay không có chút hiểu tài vụ người nếu hiểu biết nhau có thể giới thiệu cho ta người ta bên này còn cần một cái tài vụ giúp ta ký sổ được chúng ta trở về xem xét nếu biết nhau thì giới thiệu cho người đến lý chính dương cười lấy gật đầu đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi lý chính dương về đến trong nhà tiếp xuống bên này thời gian vẫn như cũ rất bình ổn vượt qua chẳng qua nhường lý chính dương không ngờ rằng là hai ngày sau đó lý tiến bộ lại tới tìm hắn lý tiến bộ cưỡi lấy một cỗ xe đạp hai tám đại giang đi vào tiệm tạp hóa phía trước ban đầu ai đều không có chú ý hắn hay là minh thẩm con mắt độc nhìn thấy lý tiến bộ sau đó làm một chút vội vàng vào bên trong đi tìm lý chính dương lý chính dương nghe nói sau đó đi ra nhìn thấy lý tiến bộ cái dạng kia trong lòng thì có hỏa chính dương ngươi mở s ư ở n g chuyện lớn như vậy sao thì không nói với ta một chút đâu ta nghe nói mở s ư ở n g thế nhưng một kiện đại sự à cần chọn ngày tháng tốt ngươi đang người trẻ tuổi thì không biết nhiều như vậy ngươi nên nói với ta một tiếng ta hào hào cho ngươi đi chuẩn bị một chút ngươi nhìn xem ngươi hiện tại làm đều không có thời gian đi làm cái này nếu bình thường người đi đường vừa nghe đến hắn nói như vậy đều sẽ cảm giác được đây đều là phụ t ử tử hiếu nhưng mà lý chính dương lại phất phất tay hơi không kiên n h ẫ n địa mở miệng nói được rồi ngươi chớ cùng ta kéo những vật này chúng ta đều không phải là mới vừa quen người trong lòng ngươi có ý đồ gì ta thì hiểu rõ trực tiếp điểm đi có cái gì trực tiếp nói với ta đừng ở nơi này q u e n co lòng vòng ta không quen ngươi thì không quen lý tiến bộ trên mặt ngụy trang đi ra nụ cười trong nháy mắt dừng lại trở nên lúng túng đúng là ta quan tâm một chút ngươi nhà ngươi nhìn xem ngươi cũng bao lâu chưa có trở lại lý gia thôn đến rồi ta liền nói ghé thăm ngươi một chút được rồi lý tiến bộ ngươi có phải hay không không phải đem lời nói để cho ta nói khó nghe như vậy mới có thể thu hồi ngươi ngụy trang ngươi cảm thấy như vậy nói chuyện với ta thú vị sao ngươi nếu sớm chút quan tâm ta nhà chúng ta quan hệ làm sao đến mức biến thành bộ dáng này ngươi thích nói không nói ta trở về lý chính dương là thực sự không nghĩ lý cái này quy nam không chút do dự quay đầu trở về chính dương chờ một chút ngươi đ ừ n g vội nha ta là có lời muốn cùng ngươi nói lý chính dương kèm chút n h ư ờ n g hắn tức tới m u ố n cười cợt mỡ nờ để ngươi nói cũng không nói tại nơi này nói lời vô dụng làm gì đâu hắn đứng bước q a y đầu nhìn hắn ra hiệu hắn vội vàng có dám mau thả n g ư ơ i nơi này thế mà mở một cái xưởng ta liền muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không đem hứa hoa hoặc là hứa kiến sắp đặt đến trong lúc này đi làm n g ư ơ i xem một chút hiện tại hứa hoa cùng hứa kiến tại trong nhà thì không có việc gì hứa hoa trước đó không lâu quay vậy nhưng mà trong thôn chúng ta thanh danh bất hảo tất cả mọi người không chào đón nàng với lại có ít người nói bịa đặt đồn h ả m lý tiến ngươi bộ, chính mở nờ n đầu góc có bị b ệ không? h Lý c dương cũng n h ị n không được nữa đối hắn nổi giận gầm lên một tiếng ta con mẹ nó vì trốn tránh các ngươi theo lý ra thôn đến cái này thôn lâm hải trấn đông đảo con mẹ nó ngươi còn đuổi theo ta ngươi là muốn đem ngươi những kia phá người nhà tất cả đều nhét đến ta trong nhà tới rồi sao con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu góc bị buộc kẹp làm hư từ phân rốt cục bức cho trong lau cái gì thạch tín con mẹ nó ngươi cái gì cũng nghe n à ngươi n g nhìn không ra ta con mẹ nó không muốn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì càng không muốn với các ngươi có bất kỳ quan hệ gì con mẹ nó ngươi từng ngày đầu góc không được chính sự đầu góc của ngươi dùng tới làm gì con mẹ nó ngươi ly ta xa một chút đừng lại đến tìm ta nhìn thấy ngươi thì mẹ hắn p h i ề n não lý chính dương trong nháy mắt bộ phát hướng về phía ly tiến bộ một trận phút mạnh lý Tiến giật hắn phun giật mình, ngơ n Bộ bị g á chính đứng ở đó bên n ở c ạ sắp mắng mặt một tìm mẹ thẹn ta chút, tới ta, tới ta chết vật, đỏ đừng lên, lại ly lại lại ly giận. Người vĩnh viễn con nó ngươi. vừa xa chạy h Cầu c dương cơ hồ là chỉ vào hắn khàn cả giọng mắng với lại bên cạnh kỳ thực có người đi qua nhìn thấy nhà bọn hắn tình huống sau đó mọi người nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chẳng qua sau khi xem xong mọi người nhưng lại trầm m ặ t không nói chuyện trên cơ bản khoảng đều biết một ít tình huống cũng coi là bình thường lý tiến bộ thì không mặt mũi tại nơi này rốt cuộc hắn kỳ thực cũng là một cái rất sợ người bằng không nhiều năm như vậy cũng không có khả năng bị từ phân nắm bóp bị mắng một cái như vậy sau đó ngay lập tức ngượng ngập đẩy xe như chó nhà có tang một rời khỏi lý chính dương vô cùng tức giận quay đầu vào tiệm tạp hóa minh thẩm đi lên phía trước suy nghĩ một chút sau đó mới hỏi hắn ba mày nghĩ để ngươi sắp đặt từ phân hai đứa bé kia đến trong lúc này đi làm ta là thật nghĩ không thông hắn cái này đầu góc làm sao lớn lên ngươi nói ta đều đã tránh đến nơi này vì sao còn không phải đưa hắn mấy cái k i a rác rời đồng xỉ sẽ đến ta trong lúc này ta thực sự là thiếu hắn lý tiến bộ sao hắn đầu góc rốt cục có hay không có lúc thanh tình cùng ta chơi một chiêu này hắn cảm thấy thú vị chính là minh thẩm đều đã bó tay rồi nàng là thực sự nhìn không thấu lý tiến bộ trong đầu rốt cục đang suy nghĩ gì ngươi nói lý chính dương thông minh như vậy một đứa bé sao có dạng này một cái phụ thân đâu ngươi cũng đừng sinh cái đó tức giận ba mày là người nào ngươi cũng không phải không biết ngươi coi như chưa từng thấy hắn chớ để ở trong lòng a chúng ta thân thể chính mình quan trọng lý chính dương gật đầu chủ yếu là ngươi tức giận thì vô dụng a hắn chính là như vậy người chẳng qua ngày thứ hai lý thu nguyệt lại đến đây hiển nhiên là nghe nói chuyện này vội vàng tiến lên hỏi lý chính dương ba mày đến để ngươi sắp đặt hứa hoa cùng hứa kiến đến trong lúc này đi làm lý chính dương dùng sức gật đầu hắn đi tìm ngươi đúng thế hắn nói ngươi m a n g hắn dừng lại liền trở lại đến ta nơi đó đến khóc lóc kể lể kết quả bị ta mắng một trận ta hỏi có phải hắn đầu góc có bệnh hắn còn k h ô n g p h ụ lý thu nguyệt hùng hùng hồ hồ ngươi nói hắn đầu góc đến cùng là thế nào nghĩ hắn tại sao muốn tìm ngươi giúp hắn sắp đặt hứa hoa hắn không tinh khiết đầu góc có bệnh sao ba mày người này ta thật là không nghĩ ra một bên la đại vĩ muốn nói còn e nhìn dáng vẻ của hắn dường như thì kìm nén đến không nhẹ nhưng tưởng tượng dù sao cũng là chính mình đại cứu tử hình như chính mình cũng không nên nói thêm cái gì cho nên thì xinh xinh nhịn xuống thì không có mở miệm ngươi yên tâm ta sau khi trở về còn có thể nói hắn nhường hắn về sau đừng lại tìm những thứ này l u n g ta lung tung sự việc đến p h i ề ngươi n lý thu n g u y ệ t biết mình cháu đẹp tâm tình tốt tất cả đều nhường đại ca của mình hủy khổ cười lấy nói với hắn n g ư ơ i khác coi là chuyện đáng kể h ả o h ả o làm việc buôn bán của mình nếu ba mày còn dám đến tìm ngươi ta nhường vào hướng ca bọn hắn cùng nhau đến ta còn thực sự cũng không tin đang nói lý tiến triều cũng tiến vào hắn cùng vừa mới lý thu n g u y ệ t sắc mặt giống nhau đi vào thì hỏi hắn ba mày chân đã chạy tới để ngươi sắp đặt hứa hoa cùng hứa kiến lý chính dương bất đắc dĩ gật đầu c ợ mờ đầu ó c có bệnh da hỏa hắn đầu góc từng ngày rốt cục đang suy nghĩ gì nha ta con mẹ nó thật nghĩ đem hắn đầu góc đẩy ra đến xem phàm là đầu góc người bình thường cũng sẽ không như thế làm chương bốn trăm năm mươi b ố thành tích ra đây chương bốn trăm năm mươi b ố thành tích ra đây lý tiến triều nhìn lên tới càng tức giận hơn vừa mắng một bên khí muốn đánh người nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng này lý chính dương đột nhiên không đi người t ạ i im lặng lúc là thực sự biết cười hắn dứt khoát thì nằm ngửa bá phụ ngươi nếu có thể đem hắn gọi lại vậy liền đem hắn gọi lại đi nghìn vạn lần không nên tới tìm ta nữa ta là thực sự không muốn trêu chọc hắn ngươi nói ta êm đẹp ở chỗ này làm ăn hắn cùng ta đ à o cái gì loại đâu với lại tận tìm người đến buồn n u i ta hắn xác thực đầu h ố c có bệnh ngươi yên tâm ta sau khi trở về khẳng định sẽ nói rõ r à n g hắn nhường hắn về sau không muốn lại tới tìm ngươi không hiểu ra sao lý chính dương đã hiểu hai người này hôm nay đều là tới an ủi chính mình chẳng qua cũng nói lý tiến triều sau khi trở về nói với bọn họ bằng không hai người này thì không biết h ứ a hoa quay về lý chính dương lúc này mới nhớ tới hỏi bên người lý tiến triều trở về tựa như là không nhiều lắm chút vấn đề quay về có nửa tháng chẳng qua không dám gặp người luôn luôn trốn ở trong nhà ngươi lần trước tại toàn thôn như vậy nào trọ tất cả thôn đều biết nàng ra ngoài b á n sự việc thanh danh bất hảo nghe kìa hiện tại liên gả người cũng là một cái vấn đề gả không ra ngoài liền thiếu thai họa người khác đi thì nàng cái loại người này ra ngoài cũng là thai họa người khác lý chính dương điệu môi đây cũng không phải oan buồng nàng một đời t r ư ớ c hứa hoa xác thực thai họa mấy người ngươi nói tìm người thành thật gả đi lại cho người ta đội nón xanh người đàng hoàng kia hiểu rõ hắn cho hắn đội nón xanh sau đó bắt hứa hoa thì dừng lại đánh đập đem nàng đánh không nhẹ nhưng ngươi cho rằng giá họa này như vậy thì thành thật sao không hề có nàng vẫn như cũng làm theo ý mình cái kia đội nón xanh đội nón xanh dù sao bất kể như thế nào cuộc của qua sống mình được đ ư ợ trở về ta giúp ngươi trừng trị hắn hắn thì xác thực đầu góc có bệnh một chút việc cũng đều không hiểu lý tiến triều cũng có chút bất đắc dĩ dạng người như hắn thật đúng là không hiểu hắn cũng coi là lần đầu kiến thức trước đó cũng cảm thấy hắn vô cùng thái quá hiện tại là ngày càng thái quá cùng lý chính dương trò chuyện trong chốc lát sau đó hai người bọn họ rất nhanh từ bên này rời đi chẳng qua sau khi rời khỏi lý tiến triều về tới trong nhà vừa mới đem đồ vật bưng ra trực tiếp đi lý tiến bộ trong nhà vừa mới vào trong liền nhìn thấy nhà của lý tiến bộ trong từ phân đang làm việc từ phân nhìn thấy lý tiến triều đi vào hơi kinh ngạc vì lý tiến triều dường như không tới bọn hắn trong nhà lý tiến triều xác thực không muốn tới nhưng hiện tại đây không phải không có cách nào sao lý tiến bộ đâu người tìm hắn có chuyện gì không ngờ rằng từ phân còn khắc phục đối mặt với lý tiến triều thậm chí còn có một tia khinh thường thái độ lý tiến triều kém chút cười ra tiếng chỉ vào từ phân nói từ phân các ngươi trong nhà làm sao làm sự việc ta mặc kệ nhưng mà ngươi ít tại lý tiến bộ trước mặt ta nói linh tinh châm ngỏi cha con bọn họ quan hệ lần sau ta nếu lại hiểu rõ chuyện này ta con mẹ nó một cái tắt chụp đến đập chết ngươi ta cho ngươi biết ta lý tiến triều là giảng đạo lý người bình thường ngươi làm sao làm chuyện không liên quan đến ta ta thì không muốn để ý tới nhưng bây giờ người ta chính dương làm ăn làm hảo hảo con mẹ nó ngươi, nếu còn dám đi buồn nôn hán, ngươi nhìn ta cả không ngay ngắn chết ngươi n g ư ơ i thật coi chúng ta lý ra thôn nhiều như vậy họ lý là không thu thập được ngươi là a chúng ta muốn thu thập ngươi vài phút đem ngươi biến thành ngu xuẩn con mẹ nó ngươi đầu góc thanh tỉnh một chút từ phân xác thực muốn theo hắn sĩ diện có thể nghe hắn nói như vậy sau đó sắc mặt lúc xanh lúc trắng rất khó coi bên trong hứa hoa trốn ở trong nhà không có đi ra ngoài nghe phía bên ngoài sau đó càng là hơn rụt lại cái đầu không dám ra tới huy ngội h bọn họ hai cái luôn luôn cũng không nhận trong thôn nhà lao lý thích đối với cái này trong lòng rõ ràng nào dám đi trêu chọc lý tiến triều nghe rõ không lý tiến triều hỏi hắn ta hiểu được đã hiểu là được thiếu mẹ hắn gây chuyện h ả o h ả o qua ngươi cuộc sống của mình lại cho ta gây chuyện ngươi xem đi hắn mắng một tiếng lúc này mới từ bên trong ra ngoài chỉ chờ đến lý tiến triều sau khi ra ngoài từ phân mới phun một chút khóc ra thành tiếng một bên khóc một vừa hùng hùng h ổ h ổ đơn giản lại là nói lý tiến bộ không thể dùng được các loại lời nói chẳng qua lý tiến triều vận khí không tệ ngay tại hắn sau khi ra ngoài không bao lâu lại lại đụng phải lý tiến bộ kẻ ngu này lý tiến bộ nhìn thấy hắn sau đó muốn nói lại thôi ngươi có bệnh đúng không lý tiến triều hỏa thông một chút liền lên đến rồi khi t h ấ hùng hồ đi vào trước mặt hắn chẳng trách chính dương nhìn thấy ngươi phiền ta con mẹ nó nhìn thấy ngươi phiền từng ngày đầu góc cùng có bệnh dường như mỗi ngày liền biết làm những thứ này l u n g ta lung tung sự việc và h ư ớ n g ca ngươi làm sao còn đúng ta dạng này a nhà chúng ta lý chính dương đúng ta đã không khách khí ngươi còn bộ dáng này các ngươi thì bắt lấy ta bắt nạt đúng không nghe hắn nói như vậy sau đó lý tiến triều thật sự đã tuyệt vọng loại người này thật là không cứu nổi sau khi nói xong hắn vội vàng rời khỏi c ũ ngày k này g hai cái kỳ thi trung khảo hải tử thành tích đã ra tới là hai đứa bé tự mình đi trong trường học kiếm điểm đến lý chính dương tự mình mang theo nàng nhóm cùng đi nguyên bản lâm tú hai tỷ mỗi chính mình mở chiếc xe điện nhỏ đi là được rồi có thể lý chính dương cũng tò mò nàng nhóm thi thế nào liền tự mình mở xe ba bánh mang theo bọn hắn đi sau đó và hai người bọn họ vào trong cầm thanh tích lý chính dương thì trên c h ấ n đi dạo đi dạo đến không sai biệt lắm đã đến giờ hắn mới về đến cửa trường học chờ bọn hắn chẳng qua chờ hắn quá khứ xem xét phát hiện hai tỷ mội đã tại cửa ra vào chờ hắn nhìn các nàng hai tỷ mội n ở nụ cười dáng vẻ lý chính dương trong lòng hơi động ngay lập tức tiến lên hỏi thế nào anh rể người đ o á n thế nào không ngờ rằng lâm mai hỉ hỉ cười một tiếng không trả lời ngược lại là hỏi lại hắn một câu nhìn xem các ngơi bộ dáng này thì khẳng định rất h á nói một câu cụ thể thế nào lý chính dương mở miệng cười anh rể chúng ta đều bị trường nhất trung tuyển chọn lâm tú không như lâm đẹp như vậy quỷ linh tình lúc này cuối cùng nhịn không được đem cái tin tức tốt này nói ra lý chính dương a ha ha cười to dùng sức vỗ tay nói chuyện tốt chuyện tốt này đúng là chuyện tốt giá trị phải chúng ta mọi người nhớ kỳ a hôm nay chuyện tốt như vậy đi mau về nhà nói cho những người khác sau đó mọi người cùng nhau ăn thật ngon cái cơm hai tỷ m ộ i thì nợ nụ cười lên xe ba bánh đi theo lý chính dương đồng thời trở về chương bốn trăm năm mươi lăm muốn phân ra chương bốn trăm năm mươi lăm muốn phân ra vừa mới về đến tiệm tạp hóa minh thẩm đứng lên vội vàng chào hỏi hắn mở miệng hỏi bọn hắn lâm tú lâm ai các ngươi thi thế nào có phải hay không thi đậu trường nhất trung t h ẩ m hai chúng ta cũng thi đậu trường nhất trung cảm ơn người quan tâm lâm tú trên mặt nụ cười giải thích một chút ôi ta liền nói chúng ta ra lâm tú cùng lâm ai từ nhỏ đã thông minh thi trường nhất trung khẳng định là vô cùng sự tính đơn giản ngươi xem một chút này chẳng phải thi hiện ra sao vui vẻ chân vui vẻ lưu châu thẩm cùng dương hóa hai người trên mặt cũng đầy là nụ cười lý chính dương đem xe ngừng tốt ngay tại bên ngoài nhìn xem nhìn một chút đột nhiên chính mình cũng n h ĩ cười ra tiếng bất chi bất giác lại có một loại lao phụ thân tâm tình chính dương ngươi nói chuyện tốt như vậy phải làm cái tiệc rượu đi minh thẩm cũng là sẽ nói đùa lại quay đầu đ ố i lý chính dương mở miệng lâm tú giật mình vội vàng k h o á t tay minh thẩm có thể không nên nói đùa chúng ta bất quá chỉ là thi cái cao chung mà thôi cũng không phải thi đại học sao có thể bày rượu gì đâu đây không phải là để người cười đến r ụ n g răng không có cái gì cười đến r ụ n g răng thì ngươi hai đứa bé này thành tích học tập về sau thi cái đại học đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay ta nghĩ có thể làm thì để mọi người vui á vui á cao hơn một chút minh thẩm có phải hay không xử lý t i ệ t rượu chúng ta thì có ăn ngon vậy ta cảm thấy là có thể xử lý à lâm linh nghe nói sau đó ngay lập tức chạy đến hai mắt tỏa ánh sáng lâm ai cũng muốn cho nàng một cái tát trứng mắt liếc hắn một cái có n g ư ơ i chuyện gì à mỗi ngày chỉ có biết ăn ăn một chút ai nói muốn ăn người ít tại nơi này nói bậy bạn lâm linh giật mình lại không dám phản bác chỉ có thể đứng ở một bên tuổi thân nhìn những người này rõ ràng là minh thẩm nói xử lý t i ệ t rượu ta bất quá chỉ là phụ họa một câu sao bị mắng lại là ta nha lại nói ăn cái gì nha các ngươi nói ra ta có thể cho các ngươi chỉ điểm ý kiến cái quái gì thế ăn ngon cái gì không đồ vật không thể ăn ta còn là có tương đối quyền lên tiếng chẳng qua rõ ràng cũng liền chính là nói đùa sinh động một chút bầu không khí mà thôi nhưng nhìn lâm tú lâm mai thi lên cao trùng trong lòng của hắn kỳ thực càng vui vẻ hơn mấy hải tử kia thực sự quá khó khăn hiện tại lý chính dương ở chỗ này cung cấp giúp đỡ cuộc sống của bọn hắn tốt hơn rất nhiều hơn nữa còn có thể lên học đây không phải rất tốt một việc sao mắt thấy lâm tú cùng lâm mai đi vào bên trong đi hắn suy nghĩ một lúc đột nhiên đi theo đám bọn hắn đi vào chung lý chính dương vừa vặn này thời điểm này không ở chỗ này thế là hắn liền đi tới này hai tỷ bội bên người có câu nói ta thì không biết nên không nên nói nhưng các ngươi tuổi tắc thì lớn như vậy ta cũng liền với các ngươi nói nhiều một câu các ngươi khác ghét bỏ thẩm nói nhiều lâm tú vội vàng lắc đầu giải thích nói cũng không thể nói như vậy các ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy làm sao lại như vậy ghét bỏ ngươi nói nhiều đâu nếu chúng ta ở đâu làm không tốt ngươi có thể nhắc nhở chúng ta chúng ta khẳng định nghe lời ngươi minh thẩm mang trên mặt ý cười này hai tỷ bội s á c thực tương đối thông minh thì tương đối có lễ phép với lại có ơn tập báo chính dương đối với các ngươi tỷ bội là thực sự tốt chúng ta những thứ này làm thúc thẩm cũng nhìn ở trong mắt các ngươi năng lực đọc sách chúng ta thì vui vẻ nhưng các ngươi cũng phải nghĩ các ngươi anh rể a về sau chúng ta cũng phải có ơn t ậ t báo người anh rể vì các ngươi đọc sách thật đúng là đã hao hết tâm huyết có thể làm đến hắn dạng này vạn người không được một về sau nhưng phải nhớ kỹ phần nhân tình này mặc kệ các ngươi về sau có nhiều tiền đồ đều tốt đều phải nhớ kỹ hiểu chưa hai tỷ mội vội vàng gật đầu minh thẩm đa tạ nhắc nhở của ngươi chuyện này chúng ta trong lòng vô cùng rõ ràng ngài không cần lo lắng chúng ta cho dù thế nào cũng không có khả năng quên anh rể thay chúng ta việc làm minh thẩm mang trên mặt ý cười lúc này mới cười ha ha dùng sức gật đầu đây mới là hảo hải tử đi học cho giỏi ngươi tranh thủ nhường chính dương về sau chân cho các ngươi xử lý cái tiệc rượu tiệc rượu khẳng định là không có làm chẳng qua buổi tối lý chính dương đem chính mình phụ cận những người này gọi vào một chỗ đến ăn một cái cơm vẫn quy c ủ cũ đều là đi theo hắn làm việc bọn hắn bên này tại đang ăn cơm sung sướng vô hạn lúc một bên khác quách tiểu n g u y ệ t hiểu rõ nhà bọn hắn đang dùng cơm lại nhịn không được đối lâm đại hải như như lại nhảy lên hắn thật đúng là ba ngày hai đầu liền để nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm ăn ăn ăn hắn sẽ không sợ đem chính mình ăn chết sao quách tiểu nguyện rất khó nghe lâm đại hải nhìn mẫu thân một chút vốn b ự cơm thanh nói lâm tú cùng lâm mai cũng thi đậu trường nhất trung hiện tại toàn thôn đều biết bọn hắn là đang ăn mừng chuyện này kia hai cái vướng v u thi lên trường nhất trung hắn nói đùa sao quách tiểu n g u y ệ t giống như là bị người cắn một cái đột nhiên sù l ô n g có cái gì không thể nào lâm đại hải nhìn xem mẫu thân bộ dáng này càng phát ra chán ghét lên hai người bọn họ từ nhỏ thành tích là được chẳng qua vì gia đình điều kiện không được tốt lắm phía sau mới đình học hiện tại lý chính dương vui lòng để các nàng đọc sách nàng nhóm cũng có thể an tâm lại đọc sách thi đậu trường nhất trung không phải chuyện rất bình thường sao có cái gì kỳ quái thi lên cao trung về sau có phải hay không có thể thi đại học trường nhất c h u n g a ta nghe nói trường nhất chung đều là chỉ có học sinh khá giỏi mới có thể đi có thể đi đó trong đọc sách đều là rất lợi hại bọn hắn nếu thi lên đại học vậy chúng ta đâu đột nhiên trước mắt quách tiểu nguyệt sợ hãi cả kinh b i ể n cả a ngươi nhưng phải nhìn thật kỹ nha nàng nhóm nếu là thật thi lên đại học vậy sau này nhà chúng ta làm sao bây giờ a làm sao bây giờ lâm đại hải đột nhiên n ở nụ cười lắc đầu có chút mất hết cả hứng nói chuyện liên quan gì đến ta a dù sao ta từ đầu tới cuối đều không có đắc tội qua bọn hắn thậm chí phía sau ta còn cùng lý chính dương đã đặt thành thỏa thuận người ta thì thu hàng của ta xưa nay sẽ không đúng ta ác nôn ác ngữ ta là thấy rõ người ta cũng không phải người hẹn h ỏ i chúng ta cái kia nhận sợ nhận sợ cái kia nói xin lỗi xin lỗi cũng sẽ không còn nhớ chuyện lúc trước ngược lại là trước ngươi luôn tại trước mặt bọn hắn khoe khoang đã làm nhiều lần chuyện ác ngươi còn phải nghĩ nếu như c h ờ hai người bọn họ về sau chân thi lên đại học ngươi nhớ người ta có thể hay không trả thù ngươi đi lý chính dương là lòng dạ rộng lớn làm sao ngươi biết mấy cái kia tiểu nhân hải tử có thể hay không còn nhớ chuyện lúc trước đâu ngươi cùng ta cha trước đó có thể làm qua không ít chuyện như vậy n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i có n g ư ơ i nói như vậy sao ta là mẹ ngươi n g ư ơ i dám như thế nói với ta ngươi là mẹ ta cho nên ta mới khuyên nhiều n g ư ơ i m ộ t c â u bằng không ngươi cho rằng ta vui lòng đâu n g ư ơ i khác sự tình liên quan ta cái dám à ta chỉ chiếu c ố tốt chính mình toàn ra là được rồi tốt lâm đại hải nết miệng vừa muốn đi ra chẳng qua ngay tại đi ra lúc hắn d ừ n g bước nhìn quách tiểu nguyệt mở miệng nói có kiện sự tình ta phải kể ngươi nghe ta đã chuẩn bị xây nhà chỗ ta đều tìm tốt qua một đoạn thời gian liền bắt đầu khởi công xây xong nhà sau đó ta mang theo ta vợ con cùng nhau dọn ra ngoài này nhà cũ ta cũng không cần đến lúc đó tiểu hải ra đây ngươi liền đem nhà cho hắn đi b i ể n cả lời này của ngươi là có ý gì lâm đại hải không có trả lời nhưng mà lâm đại hải vợ lại mở miệng nói chuyện bà bà ta không có ý tứ gì khác ý nghĩa tức là ngài hiện tại cơ thể khỏe mạnh về sau ngài thì qua ngài cuộc sống của mình chúng ta một nhà qua chúng ta một nhà thời gian chương bốn trăm năm mươi sáu thuyền thuận lợi chương bốn trăm năm mươi sáu thuyền thuận lợi quách tiểu nguyện đầu sắp vỡ kinh hãi mà nhìn mình nhi tử cùng con dâu các ngươi sao có thể như vậy các ngươi này nghĩa là gì là muốn đem ta bỏ rơi sao là lúc sau không định nuôi ta sao q u á c h tiểu nguyệt nhanh nổ ngươi này nói cái gì mê sảng cái gì gọi là không n u ô i ngươi chúng ta làm là như vậy có chút bất đắc dĩ ngươi mỗi ngày tại nơi này nói lý chính dương nói xấu ngày nào nếu lý chính dương hiểu rõ chúng ta một thẳng cùng ngươi ở s a o cùng hắn giải thích cũng không thể bởi vì ngươi miệng đem chúng ta cả một nhà làm ăn cũng hủy đến lúc đó để cho chúng ta cả một nhà ngay cả cơm đều không có được ăn đi cho nên chờ ta xây xong nhà sau đó chúng ta c ấ t ở bên cạnh dù sao khi đó tiểu hải ra đây hắn năng lực cùng ngươi cùng sống công việc hắn cũng có thể chăm sóc ngươi còn có thể chăm sóc cha ta này nhà ta có thể không cần tặng cho hắn chính là lâm đại hải nói xong câu đó thì không có hứng thú lại nói chuyện với nàng chắp tay sau lưng theo nơi này ra ngoài tìm bằng hữu của hắn đi chẳng qua hắn xa xa nhìn một chút nhà lý chính dương trong náo nhiệt chẳng cảnh trong lòng có chút hâm mộ nói cho cùng vẫn là ban đầu thì lựa chọn sai lầm rồi n h a ngươi nói nếu hai nhà các loại hòa thuận hòa thuận nói không chừng hiện tại cùng lý chính dương ăn cơm chung người thì có chính mình một cái đấy đáng tiếc ra không có đường quay về có thể đi lý chính dương bên này đặc biệt vui vẻ cơm nước xong xuôi sau đó lại cùng mọi người rút xe khói trò chuyện một lúc lúc này mới ai đi đường đấy chẳng qua lý chính dương một thẳng ngồi ở kia một bên cả người nhìn lên tới rất thanh thản không bao lâu lâm ai đi vào bên cạnh hắn về sau cùng ngươi tỉ đi học cho giỏi lý chính dương nhìn nàng một cái đột nhiên nợ nụ cười cho ta thêm thêm thể diện về sau ta muốn làm một hồi đại thực r ư ợ u lâm ai vào đầu nợ nụ cười lý chính dương chính mình ha h a cười ngây ngô nay không ngày thứ hai lý tiến triều cùng lý thu người đến hiểu rõ kỳ thi trung khảo thành tích sau khi đi ra còn cố ý hỏi một câu hai cái đều lên trường nhất trung kia thật đúng là chuyện t ố t ta lên trường nhất trung nhất định có thể thi lên đại học đối với cái này lý tiến triều cũng đầy mị nụ cười ngươi thì thực sự là đem các nàng khai ra còn sống đâu nàng nhóm còn phải lên đại học đâu lý chính dương cười cười Cho chuyện một lúc sau hai người bọn họ mới rời khỏi chẳng qua lý chính dương suy nghĩ một lúc cuối cùng về tới thế kỷ hai mươi mốt trong khoảng thời gian này cũng tại xử lý nhà máy sự t ì n h chính mình cũng rất ít hồi thế kỷ hai mươi mốt đồng thời cũng không biết chính mình thuyền lớn làm cho thế nào hắn còn phải đi xem tình huống bọn hắn lần trước nói nên tại nghỉ hè tả hữu là có thể đem sự việc giải quyết hiện tại đã đến nghỉ hè cho nên hắn phải hỏi một chút hiểu rõ tình huống đầu tiên đi tới chính mình trong tiệm ăn nhà làm đi theo cho phạm dũng gọi một cuộc điện thoại không bao lâu phạm dũng vội vàng đến đây kỳ thực hai người cũng có chút thời gian không gặp mặt từ lúc lý chính dương bận rộn thôn trong nhà máy sự việc hắn cũng rất ít quay về trừ ra đưa hàng bên ngoài trên cơ bản không cùng bọn hắn sao gặp mặt ngươi này làm sao một hồi lại một hồi xuất quỷ nhập thần chúng ta cũng không tìm tới ngươi ngươi xem như xuất hiện phạm dũng nhìn thấy hắn sau đó liền mở miệng cười ta tại chạy đông chạy tây ngươi cũng không phải không biết năng lực gặp mặt chắc chắn không dễ dàng lý chính dương nợ nụ cười ta điểm rồi thái ngươi nhìn một chút muốn ăn cái gì hôm nay ta mời tiện của ngươi khẳng định là ngươi mời phạm dũng mở miệng、cười. được ta điểm đều là bên này chiêu bài thái chúng ta trước hết tàn lấy đợi lát nữa nếu là không đủ lại thêm dù sao cũng người một nhà đ ừ n g k h á c h khí hai người ngồi cùng một chỗ sau đó liền bắt đầu nói chuyện chính sự ta liền nói trong khoảng thời gian này muốn cho ngươi đi xem xét thuyền cũng là bởi vì thuyền đã làm cho không sai biệt lắm nghe được lý chính dương nói sự việc sau đó hắn lập tức n ở nụ cười ngay lập tức giới thiệu với hắn lên hiện tại đã tại làm kết thúc công việc công tác với lại dẹp xong đuôi sau đó còn phải thử một chút xác định không có vấn đề sau đó bọn hắn mới có thể giao hàng chờ một chút cơm nước xong xuôi sau đó chúng ta cùng đi bên ấy xem xét ta nói với ngươi cùng trước đó gặp lúc sau đã có ngày đêm khác biệt cảm giác sau khi xem xong ngươi sẽ biết lý chính dương không khỏi nợ nụ cười cười lấy hỏi hắn thật có tốt như vậy sao đó cũng không phải là ngươi phí hết nhiều tiền như vậy ở đâu làm ra tới hiệu quả khẳng định được bằng không ta sao xứng đáng ngươi ngươi cứ yên tâm lớn mật đi với ta xem xét đợi lát nữa sau khi xem ngươi tuyệt đối sẽ giật mình kinh ngạc lý chính dương cười lấy gật đầu hai người đã ăn cơm rồi sau đó ngồi lên xe của hắn thẳng đến nhìn xưởng sửa thuyền mà đi không bao lâu đi tới xưởng sửa thuyền lên s ư ở n g sửa thuyền sau đó trực tiếp lên tới trong thuyền đi kỳ thực khi bọn hắn còn chưa lên t h u y ề n lúc xa xa nhìn thấy chiếc thuyền này lý chính dương thậm chí có như vậy trong tích tắc lên người chính mình cũ thuyền mặc dù cùng cái này không tranh lệch nhiều nhưng m à nhưng không có trước mắt vi vũ sạch sẽ xinh đẹp hiện tại mặc dù còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt nhưng có phải hay không cảm giác đã tốt hơn nhiều có thể hiểu rõ lý chính dương trong lòng đang suy nghĩ gì phạm dũng cười lấy hỏi hắn lý chính dương chật một tiếng nhịn không được cười lấy mở miệng nói xác thực không nở rằng à nhìn tới bọn hắn hay là phí hết công phu đi thôi chúng ta lên đi xem đi vào bên trong sau đó Phát h i ệ người rất nhiều thứ đều là mới tinh, thuyền thực nhiều này phân chiếc phối mới với lại cái đều đầy đủ, là là sự ì gì tiên tiến thứ gì đó cũng có. Ngoài ra, bên trong t ngoài phối phi bên cũng cũng phân h đó có, cục ra, bố n đánh g tốt. Trừ t ra đánh cá h ế t bị b ê nhìn ngoài, quan trọng n ấ ấy t t đời sống phân khu bên khu h làm phi h t ư ờ g Người tốt. nhìn xem nơi này chính là các người phòng nghỉ bình thường mà nói chúng ta là bốn người một cái phòng với lại căn phòng thì không ít nơi này tổng cộng là có mười cái căn phòng trừ ra phòng bốn người bên ngoài thì có phòng đôi còn có phòng một người nơi này phụ trách người cùng lý chính dương giới thiệu trừ ra căn phòng bên ngoài bên này còn có gian tắm r ử a phòng ngăn phòng bếp có thể nói các ngươi muốn ở phía trên việc làm toàn bộ đều có thể làm mặc dù chúng ta làm khẳng định không đạt được thuyền buôn trình độ để ngươi có thể thoải mái dễ chịu ở chỗ này sống qua ngày nhưng mà cơ bản nhất nhất định có thể thỏa mãn với lại so với rất nhiều thô giáp chỉ thỏa mãn thấp nhất đời sống trình độ thuyền tới nói chúng ta nơi này thật là thật tốt hơn nhiều lý chính dương sau khi xem xong tương đối thỏa mãn như thế thiết kế thuyền thật là trước đó n g h ĩ cũng không dám nghĩ nếu sách về đến thập niên tám mươi minh thúc bọn hắn đám người kia quả thực yên kia ta hiểu được còn bao lâu nữa hoàn thành lý chính dương hỏi chúng ta đã tại làm kết thúc có một ba ngày có thể triệt để kết thúc công việc cất kỹ đôi sau đó chúng ta sẽ tự động tiến hành thí nghiệm nếu phù hợp tiêu chuẩn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giao hàng đến lúc đó là có thể giao cho ngài ở trong đó hẳn là khoảng thời gian nửa tháng đi lý chính dương đ ạ i hỉ thời gian nửa tháng coi như không nhiều lắm được ngươi nói ta đều đã rõ ràng kia ta trở lấy tin tức tốt của các ngươi các ngươi cũng tận nhanh cho ta nhanh một chút ta được rồi đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ mời ngài đến hai người theo trong n à y sau khi đi ra lý chính dương tâm tình thật tốt trên mặt còn mang theo ý cười một bên phạm dũng nhịn không được bật cười hiện tại là cuối cùng hài lòng thì yên tâm đi ta tại nơi này dường như cách hai ngày liền phải đến nhìn bọn hắn chằm chằm chính là sợ bọn hắn đem chuyện của ngươi làm hư cứ như vậy tình huống ngươi nói năng lực không đem sự việc chuẩn bị cho tốt sao chương bốn trăm năm mươi bảy lái thuyền quay về chương bốn trăm năm mươi bảy lái thuyền quay về lý chính dương cười ha ha một tiếng nhịn không được vô vô phạm dũng bà vai nói nhường giám đốc phạm thay ta chằm chằm vào chuyện này thật là của ta tội trạng không nên để ngươi xử lý loại chuyện này nên để người khác đến xử lý ngươi nhìn ta này làm chuyện gì về sau làm xong ta khẳng định phải hào hảo mời ngươi ăn cái cơm xem như c à n t ặ mời ta ăn cơm coi như xong đi như bây giờ ta cũng cảm giác rất tốt chủ yếu là năng lực thay ngươi phân ưu ta thì cảm giác rất được lợi à. ngươi nói nếu để cho ta đi làm những kia không biết sự việc ta cho dù nghĩ thay ngươi phân ưu cũng làm không được nhưng này là ta đủ khả năng sự việc ta còn thật sự có thể giúp đỡ một chút bận điệu lại nói chúng ta quan hệ thế nào những thứ này cũng chẳng qua là việc nhỏ mà thôi được người giúp ta làm tốt như vậy ta khẳng định thì sẽ không quên ngươi về sau có chuyện gì muốn ta giúp đỡ cứ nói với ta con người của ta bản sự khác đều không có chính là một cái tương đối nhiệt tình phạm dũng ha ha cười to chẳng qua hai người đem chuyện này xong sau đó lý chính dương thì sắc thực triệt để yên tâm tiếp xuống hắn có thể h à o h à o trở về xử lý xử lý chính mình sự tình trong thôn nhà máy hừng hực khí thế vẫn như c ũ đang trong quá trình tiến hành lý chính dương những thứ này trời cũng bận đ i ệ u tối bụi vừa muốn đưa hàng lại thỉnh thoảng phải đi nhà máy trong t r ầ m t r ầ m vào sản xuất đồng thời hắn còn phải đang suy nghĩ cái gì lúc chính mình có thể tiếp thu thuyền mấy ngày nay thời gian đã tới có thể thu thuyền lúc lý chính dương cố ý sáng sớm xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi mốt kéo lên phạm dũng cùng nhau tiến về sưởng sửa thuyền lần này thuyền con của bọn họ thẳng tắp rừng ở bên ấy tất cả đều đã chuẩy cho tốt, khôi ngô vô cùng. trước liền không nói cái đồ chơi này rốt cuộc thế nào đi chỉ xem quá khứ thì để người cảm thấy thứ này là thực sự tốt tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lý chính dương nhìn xa xa càng xem càng hoan hỉ bên ấy giám đốc hồ ở phía trước dẫn đường một bên dẫn đường một bên cười lấy cùng bọn hắn giải thích trải qua chúng ta vận ranh phát hiện thuyền không có bất kỳ vấn đề gì mọi thứ đều tại bình thường t r o n g ngài có thể yên tâm đem thuyền lại đi ngoài ra chúng ta thuyền còn có bảo đảm chất lượng kỳ nếu xảy ra vấn đề ngài có thể tùy thời tới tìm chúng ta nói xong bọn hắn đã lên thuyền đi vào trên thuyền lý chính dương trái xem phải xem hết sức hoan hỉ nay l i ề n là chính mình muốn thuyền a mặc dù hắn không có muốn tiến hành xa như vậy dương đi thuyền ngay tại trên biển máy tháng xa khơi đánh bắt nếu như chính mình đi nam hải cũng là cần một cái thuyền lớn chẳng những có thể khiêng song gió với lại có thể để cho thủy thủ đoàn của mình gìn giữ tốt hơn trạng thái nghỉ ngơi càng tốt hơn vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa trước mặt chiếc thuyền này thì có thể làm đến hiệu quả như vậy cho nên hắn rất vui vẻ đi lên nhìn xác định không có bất kỳ vấn đề gì với lại lại để cho bọn hắn dạy một chút chính mình sao lai thuyền trên cơ bản là được rồi đối với cái này lý chính dương rất hào sảng đem số dư đưa cho bọn hắn ngươi được hay không thanh toán sau đó lý chính dương muốn mở ra thuyền đi chẳng những là giám đốc hồ chính là phạm dũng cũng nhịn không được hỏi hắn không có vấn đề lý chính dương gật đầu k ỹ thực hắn hiện tại thì có chút khẩn trương mặc dù thời gian đã qua hơn hai năm chính mình ngọc bội đặc tính một mực tăng trưởng tỉ như nói hắn hiện tại đến nơi này thời gian đã càng ngày càng lâu lâu đến so với các bạn đọc lâu nhiều đồng thời hắn năng lực dẫn đi thứ gì đó thì càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều hắn cũng không phân biệt được rốt cục năng lực mang bao n h i ê u thứ vào trong nhưng mà đối với chiếc này bảy trăm tấn thuyền hay là mang theo nhất định hoài nghi chẳng qua thuyền đều đã làm xong khẳng định được thử một chút xác định hắn nói không sao hết sau đó mọi người ngay tại phía dưới trở lấy lý chính dương phát động thuyền rất nhanh từ bên này lái rời vẫn đúng là được a quả nhiên không hổ là ngư dân đối với cái này phạm dũng nhìn nhịn không được cảm khái đồng thời hắn thì đang suy nghĩ gì lúc chính mình năng lực cùng lý chính dương đi ra hải đánh cá chơi một chút lý chính dương từ bên này sau khi rời khỏi một mực đem thuyền lái đến địa phương rất xa rất xa hắn vừa lái nhìn thuyền một bên quen thuộc trên thuyền thiết bị năng lực học tập của hắn rất mạnh lại thêm trước đó thì xác thực biết lái thuyền cho nên ngược lại là học rất nhanh mắt nhìn tả hữu không n ờ i hắn cuối cùng chuẩn bị bắt đầu xuyên việt về đi tâm niệm mà thay đổi khi hắn lần nữa cảm giác được phía ngoài lúc phát hiện chính mình vẫn tại mênh mông trên mặt biển a rốt cục xuyên không có mặt lý chính dương hơi kinh ngạc thế là mở ra thuyền nhìn thoáng qua đi theo phân biệt một chút phương hướng không bao lâu hắn mở ra thuyền nhìn thấy bờ biển khi thấy bờ biển lúc hắn có chút kích động không sai hắn xuyên không đi tới thập niên tám mươi mở ra thuyền hướng trên bến tàu dựa vào hắn nơi này bến tàu thủy đặc biệt sâu thuyền nhỏ có thể ngừng kiểu này thuyền cá lớn thì không thành vấn đề không bao lâu hắn đem thuyền cá ngừng tốt chờ hắn theo trên thuyền tiếp theo nhìn cái này bến tàu lúc trên mặt tất cả đều là ý cười có thể a chính mình này làm phi thường tốt nhưng vào lúc này minh thúc cùng triệu khang chính vội vàng bận bịu i đã chạy tới khi thấy cái kia thuyền lớn lúc hai người trợn mắt há hốc mồm điên cùng hướng bên ấy chạy đều không cần lý chính dương giới thiệu bọn hắn hiểu rõ này khẳng định là lý chính dương mới thuyền khi bọn hắn đi lên sau đó nhìn xem đến trong này rực rỡ muôn màu thiết bị cùng với bên trong phố trí hai người sửng sốt u nói không ra lời lý chính dương hắc hắc cười lấy đi theo bọn họ cũng không nói chuyện thì nhìn bọn hắn trái xem phải xem trái sở phải sởi trời ơi là cái này trước ngươi nói với chúng ta kia chiếc thuyền lớn m à nay cũng quá lớn với lại trong này tại sao có thể có tốt như vậy chỗ nơi này còn có chỗ ở còn có phòng bếp còn có phòng ăn minh thúc không ngừng nói xong đem trước mặt chỗ nhìn thấy đồ vật toàn bộ nói ra sau khi xem xong người thì tê thực sự quá làm cho hắn cảm giác được hủy t ă n g quan tốn bao nhiêu tiền cuối cùng minh thúc chỉ hỏi ra một câu lý chính dương nhịn không được bật cười lúc này mới mở miệng nói tốn bao nhiêu tiền các ngươi thì không cần phải để ý đến dù sao rất đắt rất đắt nhưng mà khẳng định cũng có thể lên tác dụng cực lớn các ngươi cũng nhìn thấy trong này có đủ loại thứ gì đó về sau chúng ta tất cả đoàn đội xuất hành cũng không cần lo lắng ở không xuống đúng đúng đúng khẳng định không cần lo lắng ở không xuống chúng ta nơi này dung nạp mấy chục người hoàn toàn không thành vấn đề về sau chúng ta có thể đi nơi sâu trong nam hải đánh cá minh thúc nói đến đây sắp ngày dựng lên đúng ta cũng nghĩ như vậy lý chính dương gật đầu với lại chúng ta có thể một lần ra b i ể n thì đánh tầm vài ngày sau đó lại quay về ta biết thực sự là quá bất khả tư nghị minh thúc không dừng lại gật đầu triệu khang nhìn lên tới tương đối tỉnh táo một chút chẳng qua cũng là vẻ mặt kích động nhìn một chút sau đó triệu khang mới hỏi hắn lớn như vậy thuyền khi nào chúng ta mới bắt đầu lần đầu tiên ra biển đánh cá a trước tiên cần phải làm quen một chút đi lý chính dương suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ta nhìn xem như vậy các ngươi khi nào có dành ta đến trước giáo các ngươi một chút sao l á i thuyền cùng trên thuyền này thiết bị muốn làm sao sử dụng giáo tốt sau đó chúng ta là có thể tới thử một lần ban đầu chúng ta không tới địa phương xa như vậy chúng ta liền tại phụ cận tìm tương đối sâu chỗ đánh một chút ngư và chúng ta triệt để thuận sau đó là có thể đi chỗ xa hơn đánh cá chương 458, t r ă n ă h a m quan thuyền lớn chương bốn t r ă n ă quan thuyền lớn lý chính dương lời nói này rất đúng bất luận là minh thúc hay là triệu khang cũng vẻ mặt ý cười chẳng qua càng xem trước mắt thuyền lớn là càng thích hai người cũng không tính là không kiến thức có thể lớn như vậy thuyền bọn hắn thật đúng là lần đầu thấy đặc biệt bên trong trang bị chi đầy đủ quả thực để bọn hắn đại s u ấ t bất ngờ rất nhiều trước đó chỉ dám nghĩ đ ồ vật phía trên này cũng có đương nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán lý chính dương không biết lại là nhường hắn hộ khách từ nơi nào cho hắn cả quay về mới có tốt như vậy phối trí hôm nay bọn hắn có hay không có đi ra biển đánh cá lý chính dương hỏi min có ít người đi ra nhưng còn có rất nhiều người tại chúng ta trong nhà không có ra ngoài ngươi là muốn đem bọn hắn gọi qua tới sao minh thúc hiểu rõ lý chính dương muốn làm gì đúng đem bọn hắn kêu đến đi hiện tại thật là có sự việc giao cho bọn hắn đi làm đâu lý chính dương n ở nụ cười đã hiểu đã hiểu đây chính là đại sự ta lập tức đi cho ngươi đem người kêu đến nói xong minh thúc đã đi gọi người bên này triệu khang lão gia tử một bên nhìn xem một bên yêu thích không bông tay bên trong s ờ sờ cuối cùng nhịn không được cảm khái đúng lý chính dương m ở miệng thực sự là nhờ hồng phúc của ngươi à ta cũng từng tuổi này kỳ thực trước đó căn bản cũng không dám tưởng tượng chính mình gần đây sinh thời còn có thể lái lên như thế đại như thế xa hoa thuyền trước ngươi nếu nói với ta ta cũng cảm thấy không dám tưởng tượng có thể bây giờ đang ở trước mặt của ta ta cũng không biết phải nói gì thật là khó có thể tưởng tượng ta nên hào hào cảm ơn ngươi cho ta dạng này một cơ hội cái này cũng được cảm ơn mọi người chính mình giúp làm chuyện mới có tiền đi đặt mua những thứ này bằng không ta nào có tiền cho nên chúng ta đều không cần nói tạ muốn nói tạ ơn đều là chúng ta cùng nhau làm ra tới hay là ngươi biết nói chuyện nha triệu khang nở nụ cười lại vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu kỳ thực những thứ này chúng ta cũng trong lòng rõ ràng nếu không có n g ư ơ i chúng ta ở chỗ này có thể hay không qua tiếp theo cũng là một cái vấn đề nói tới nói lui còn phải hào hào cảm tạ ngươi thành vậy hôm nay chúng ta lời này cũng không muốn nói nhiều chờ lấy bọn hắn cùng nhau đến làm quen một chút ta mang theo các ngươi đi hai vòng về sau liền phải dựa vào các ngươi ở chỗ này tiếp tục làm chuyện này ngươi yên tâm đi yên tâm lớn mật giao cho chúng ta chúng ta sẽ làm định không bao lâu những người khác cũng đã đến đây khi bọn hắn nhìn thấy lớn như vậy tuyền h thời từng cái hớn hở ra mặt ở phía dưới đều đã nghị luận lên không trách bọn hắn vô cùng kinh ngạc không có thấy qua v i đời đúng là tương đối ít thấy với lại đây chính là bọn hắn năng lực thân tự dùng về sau là công cụ của bọn hắn năng lực không cao hơn sao mọi người nghe ta nói một câu nhìn thấy nhiều người như vậy đến sau đó lý chính dương ngay lập tức tiến lên phủi tay ra hiệu bọn hắn hướng về thân thể hắn nhìn qua mọi người rất nhanh cũng liền kềm chế tâm tình kích động toàn bộ nhìn về phía lý chính dương hiện tại đây chính là chúng ta mới thuyền đem các ngươi kêu đến các ngươi cũng biết vì sao về sau đây là công cụ của chúng ta nói cách khác về sau chúng ta có thể còn phải thường xuyên dùng thuyền này ra ngoài đánh cá có thể đi đến chỗ xa hơn đồng thời cũng có thể bảo đảm chúng ta tốt hơn đánh cá môi trường hiện tại mọi người cùng nhau xông lên đi xem thuyền tình huống đem thuyền này tất cả tình huống đều quen thuộc tiếp theo các ngươi mỗi người đều biết cái nào phân khu là làm cái gì về sau xuất hiện sự tình gì chúng ta cũng tốt giải quyết nhớ kỹ nhất định muốn biết rõ ràng lái thuyền người đi theo ta tới ta đến dạy các ngươi làm sao lái thuyền lần này những người khác tất cả đều cười hiện tại ngay lập tức đi theo hẳn quá khứ những kêu bình thường các ngư dân thì không cần làm nhiều cái gì đi lên làm quen một chút hoàn cảnh nơi này là được mà lý chính dương mang theo những người khác đi nghiêm túc dạy bọn họ làm sao quen thuộc cái này、thuyền. thậm chí là mở ra cái này thuyền này là trọng yếu nhất chẳng qua tốt những người này cũng đều có cơ sở mặc dù thuyền đặc biệt lớn muốn hào hào thích t n g một chút nhưng mà đối với so với phổ người bình thường mà nói hay là tốt hơn nhiều với lại lý chính dương có lòng tin tự a minh thúc bọn hắn kiểu này chính vào tráng nghiên người nhất định có thể mở tốt thuyền lý chính dương hiện tại cần phải làm là dạy cho bọn hắn lý chính dương hai ngày sau thời gian một thẳng đều ở nơi này vội vàng giáo chuyện của bọn hắn một chút cũng không dám thư giãn người trong thôn rất nhanh cũng biết chuyện này thậm chí không ít người cố ý ra đây nhìn xem t h u y lớn những ngày này bọn hắn gặp được thuyền ngược lại cũng nói không ít nhưng mà như loại này lớn thuyền thật sự chính là tương đối ít、thấy. lúc này nhìn thấy sau đó tất cả đều sợ hãi than chẳng qua tổng thể mà nói mọi người hay là vui vẻ rốt cuộc tượng quách tiểu nguyệt dạng này đồ đần kỳ thực thôn cũng không có mấy cái tất cả mọi người đã hiểu một việc lý chính dương làm ăn càng tốt bọn hắn thì càng năng lực chạy về phía giàu có đường người ta lý t r i ề u dương đô mua được dạng này thuyền không liền nói rõ cuộc sống của hắn trôi qua rất tốt n h a làm ăn thì rất tốt sao cho nên trong thôn nghị luận càng nhiều là vui vẻ lý chính dương mấy ngày nay về tới trong nhà dạy bọn hắn vài ngày sau chính mình cũng mệt rồi h sau khi đi vào trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất lâm linh vô cùng chân chó đi tiệm tạp hóa cầm một bình nước ngọt có ga cho lý chính dương hiện tại lý chính dương tiệm tạp hóa thực sự là thứ đồ gì cũng có như loại này nước ngọt có ga đặc biệt được h o a n g nhen nếu không phải mọi người đời sống điều kiện không tốt một đại nhân không thế nào cầm hải sản đến trao đổi cái đồ chơi này đã sớm vô cùng bắn chạy dù là như thế hay là có không ít hải t ử chính mình chạy tới nhặt hải sản cố ý cùng hắn trao đổi như thế một bình vào trong bụng sau đó cả người cảm giác tốt hơn nhiều uống một bình dưới nước bụng liền thấy một bên lâm linh mang theo lấy lòng lại định n ọ nụ cười nhìn chính mình ngươi làm cái gì vậy lý chính dương tỏ m ọ nhìn nàng Ta nghe nói nhà chúng ta mới thuyền đặc biệt lớn với lại phía trên có thật nhiều người ở đâu ta có thể hay không thì cùng ngươi cùng nhau đi lên xem một chút nha lâm linh lộ ra tiểu hồ nha ngươi nhìn xem cái gì kình lý chính dương chừng nàng một chút liền biết g i a hỏa này khẳng định có sở cầu hảo hảo ở tại nơi này hiện tại phía trên h ư n g kia đều đang làm chuyện nghiêm túc đâu ngươi chạy lên đi làm cái gì đây không phải là cho chúng ta ngột n ạ t sao lâm linh ồ một tiếng nhưng vẫn là đàng hoàng gật đầu chờ ta bên ấy làm không sai biệt lắm lại mang ngươi đi lên đi một chút lý chính dương lại vỗ vô đầu của nàng an ủi nàng lâm linh ngay lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười dùng sức gật đầu ngươi yên tâm ta đi lên tuyệt đối sẽ không làm phá hoại ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó lý chính dương chỉ là cười một tiếng ngươi tiểu ra hỏa này người nào ta còn không làm rõ được sao bây giờ nói tốt ai mà biết được đi lên sau đó sẽ làm mà đâu chẳng qua liền tại bọn hắn trò chuyện lúc minh thẩm bên ấy thì đẻ nén không được lòng hiếu kỳ đi tới đến sau đó minh thẩm trước hướng trong tay hắn nắm một cái hạt dưa lý chính dương thuận thế gầm lên thuyền kia được chứ lại đâu mua bao nhiêu tiền minh thẩm tò mò đặt câu hỏi lý chính dương vui lên ta cứ nói đi các ngươi hỏi tới hỏi lui chính làm ấy vấn đề này chẳng qua này ngược lại cũng bình thường rốt cuộc nói tới nói lui tiền quan trọng nhất n h a bọn hắn nếu không hỏi mới không bình thường đâu các ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu tiền lý chính dương thì không trả lời hỏi lại bọn hắn ngươi này coi như làm khó chúng ta chúng ta nào biết được muốn bao nhiêu tiền đâu chúng ta chính là tò mò hỏi một chút mà thôi liệu châu t h ầ m lắc đầu bên ấy a xuân đi đến ngay lập tức nối liền lời nói dù sao khẳng định tốt ta đếm không hết loại đó c h trăm năm mươi chín phỏng vấn gia đề mục c h trăm năm mươi chín phỏng vấn gia đề mục lý chính dương cười ha ha một tiếng ngay lập tức chỉ vào a xuân nói không sai chính là a xuân nói như vậy bất quá bọn hắn hiểu rõ lý chính dương cũng sẽ không trực tiếp nói với bọn họ bao nhiêu tiền cũng liền không có ô m bao lớn kỳ vọng thế là nhiệt liệt trò chuyện d ậ y rồi những chuyện khác chẳng qua chỉ là không còn quay chung quanh cái giá tiền này mà thôi kỳ thực nói tới nói lui hay là vừa mới những kia bọn hắn này một trò chuyện lại có những người khác đến bên này ngồi nói chuyện t h i ế m phần lớn vây quanh lý chính dương thuyền lớn mà đến cái này cũng quả thật làm cho người trong thôn cảm giác được ngạc nhiên lý chính dương rốt cục đã kiếm bao nhiêu tiền mới trải qua được như thế tạo a với lại kế tiếp còn năng lực kiếm bao nhiêu lý chính dương cùng bọn hắn trò chuyện một lúc sau nhớ tới mình còn có sự việc không có xử lý thế là nói với bọn họ vài câu sau đó cưới lên xe điện nhỏ hướng lên trấn rồi nói đến phía bên mình tài vụ còn chưa chiêu đến đâu cũng không thể nhường lầm tú hai tỷ mọi người luôn luôn ở bên kia làm việc đi còn phải tìm người đi làm đi vào trên trấn sau đó suy nghĩ một lúc ngay lập tức đi tới trong trấn một chỗ bày một cái quán nhận người sở dĩ tại nơi này nhận người là bởi vì chính mình thôn bên ấy vài ngày đều không có người cho mình giới thiệu nói rõ mọi người có thể không có phương diện này n h â tài mà đi tới trên trấn chiêu là bởi vì dù sao cũng là trong trấn học chữ nhiều người một ít đồng dạng sẽ làm loại chuyện như vậy người khẳng định cũng nhiều một ít nói không chừng ở chỗ này năng lực chiều đến theo chính hắn viết xong bảng hiệu treo ở bên đấy không ít người đã vây quanh nhà máy hải sản lâm hải thôn có người niệm một chút trên đó viết ký tên lâm hải thôn có nhà máy sao trước đó không có hiện tại có đúng thế bọn hắn thôn có một cái gọi là lý chính dương có thể kiếm tiền đúng tựa như là hắn mở trang tử bây giờ tại bên ấy có thể nổi tiếng nghe nói không ít người ở bên kia thay hắn làm việc với lại cái đó lao bản lý có một cái thuyền lớn nghe nói thật lớn một cái thuyền hình như thường xuyên mang theo bọn hắn ra biển đi đánh đúng chiếc thuyền k i a tối thiểu nhất hai mươi tấn ngươi đây đều là tụt hậu tin tức tin tức mới nhất lão bản lý mua một cái tối thiểu nhất bảy trăm tấn thuyền lớn nghe nói có thể đi xà khơi đánh cá bảy trăm tấn trời ạ k i a đến bao lớn một chiếc thuyền trong lúc nhất thời người vây xem nghị l u ậ n lên thậm chí ngay cả lý chính dương thân phận đều không cần giới thiệu ngươi chính là lý chính dương lão bản lý a quả nhiên đã có người hỏi lý chính dương lý chính dương kỳ thực thì đang nghe bọn hắn thay mình nói khoác thổi tới phía sau chính hắn thậm chí cũng có một tiêm lại quá ta hiện tại nổi danh như vậy sao ta cũng không biết bất quá ta nghe các ngươi thổi ta bộ dáng của mình cảm giác hay là rất thú vị đúng đúng là ta lý chính dương lão bản lý thì không dám nhận chỉ bất quá chỉ là làm một ít làm ăn mà thôi ta bên ấy cần chiêu một cái tài vụ cho nên hôm nay đặc biệt đến trong lúc này nhìn một chút có hay không muốn đi ta nơi đó làm việc tiền lương thì sáu mươi khối tiền một tháng việc cần phải làm chính là chủ yếu giúp ta ký sổ tiện thể giúp ta xử lý một ít những chuyện khác nhưng không cần đi làm sản xuất loại hình lần này quả thực muốn vỡ tổ tại bọn hắn cái này tiểu trên trấn năng lực cung cấp sáu mươi khối tiền một tháng tiền lương với lại không phải việc tốn thể lực có thể tính là ngồi phòng làm việc mọi người năng lực không vui sao sáu mươi khối tiền một tháng a làm tài vụ này so với chúng ta trên chấn những kia mỗi cái đứng người đều được bọn hắn nào có cao như vậy tiền lương ai nói không phải đâu chẳng qua người ta làm tài vụ muốn biết chữ mới được a người biết chữ sao trong lúc nhất thời nơi này nghị luận ở mỹ dường như trong tích tắc liền đem phụ cận tất cả đều nói hết rồi tất cả mọi người hiểu rõ chẳng những là bọn hắn hiểu rõ với lại phụ cận người đều chuyển khắp thì càng ngày càng nhiều người về đến bên này nhưng lại không ai đứng ra nói mình có thể đảm nhiệm phần này công tác nhưng vào lúc này đột nhiên có một người trung niên nữ nhân đi đến ta nói đồng hoa ngươi chạy vào đi làm sao ngươi chữ lớn không biết mấy cái ngươi còn muốn để người ta chiêu ngươi à. lúc này có nam nhân mở miệng cười cái này gọi đồng hoa nữ nhân ngay lập tức xì hắn m ộ t n g ụ m ngươi biết cái gì ta đương nhiên không biết chữ lớn nhưng mà con dâu ta phụ biết chữ à, nàng còn làm qua tài vụ đâu một câu nói như vậy ra đây những người khác trong nháy mắt thì ý miệng đúng thế hình như đồng hoa con dâu xác thực làm tài vụ con dâu nàng phụ không phải trong huyện lỵ làm việc sao tựa như là đã xảy ra một kiện sự tình gì không trong huyện lỵ làm việc nói bây giờ trở về đến rồi còn có chuyện như vậy à nếu quay về cũng coi như chuyện tốt đi tối thiểu nhất không cần đồng hoa tự mình một người mang hải tử những người khác nghị luận ở mỹ lý chính dương nhìn về phía trước mắt trung niên nữ nhân nhìn cùng minh thẩm không sai biệt lắm tuổi tác nhưng nhìn làn da so với minh thẩm hơi trắng ít có thể là ở trên c h ấ n không cần hạ điển làm việc lão bản lý ta gọi đồng hoa là như vậy ta có một con dâu năm nay hai mươi bảy tuổi trước đó là trên huyện lỵ ban chính là làm tài vụ chẳng qua gần đây không làm ngày mai có thể quay về ta muốn hỏi hỏi có thể hay không để cho con dâu ta phụ tới xem một chút ngươi yên tâm nàng rõ t i ê n nhất định quay về với lại sau khi trở về ta trước tiên liền để nàng đi các ngươi trong nhà máy xem xét kỳ thực niên đại này đối với chiêu tài vụ mà nói xác thực có nhất định độ khó bởi vì này cần tính chuyên nghiệp rất cao người bình thường vẫn đúng là chưa hẳn đảm nhiệm chính mình tại nơi này lâu như vậy thì không ai dám ra đây nói với chính mình hắn có thể làm tài vụ tự nhiên có thể lý chính dương ngay lập tức cười lấy gật đầu mọi người nghe ta một câu ngày mai ta tại chúng ta trong tràng tử m ì xây dựng một cái phỏng vấn hứng thú đều có thể đến ta x ả ra để trả lời có thể lưu lại làm tài vụ nếu đáp không xong tự nhiên là không có cơ hội này các ngươi có thể cùng trên chấn người nói một chút dự tốt. ngày thứ hai lý chính dương đến qua bữa sáng mang theo lâm tú lâm m ai cùng đi trong nhà máy chẳng qua lý chính dương trừ ra chính mình đi trong nhà máy bên ngoài hắn còn cố ý cầm lên vật gì khác quan trọng nhất là mấy tờ bài thi không ngờ rằng chờ hắn đi vào bên ấy xem xét sau đó phát hiện trừ ra đã đi làm nhân chi bên ngoài cửa bên ngoài còn đứng nhìn năm người ba cái nam hai nữ nhân xin chào lão bản lý bên trong một cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân nhìn phong thái yểu điệu ngay lập tức tiến lên đối lý chính dương chào hỏi ta gọi trương đồng là hôm qua ta bà bà đã nói với ngươi nói ta hôm nay đến phỏng vấn n g ư ơ i tốt chào các ngươi lý chính dương nhìn thấy có năm người đến đại s u ấ t ngoài dự liêu của mình thế là dẫn bọn hắn cùng nhau đi vào bên trong đi sau đó đem bọn hắn dẫn tới văn phòng mọi người chúng ta đều là lần đầu gặp mặt ta thì không hiểu rõ các ngươi bất quá ta nhận người là vì chuyên nghiệp mà đến tất nhiên muốn làm dĩ nhiên chính là làm chuyện chuyên nghiệp ta cho các ngươi ra mấy đạo đề các ngươi có thể hay không một làm bài liền biết lão bản lý chúng ta chính là phỏng vấn một chút làm sao còn cần làm bài nhà bên trong một cái nam nhân nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi bởi vì các ngươi làm là chuyện chuyên nghiệp chuyên nghiệp không chuyên nghiệp làm mấy đạo đề liền biết đến đây đi nói xong hắn bắt đầu để bọn hắn ngồi xuống mỗi người trước mặt phát một tờ bài thi chương 460, chiêu đến tài vụ chương 460, chiêu đến tài vụ đây là hắn đêm qua cố ý thức đêm viết ra tới nương tựa theo một đời trước kinh nghiệm kỳ thực tính toán ra không tính là đặc biệt khó khăn để thi chẳng qua ngay tại hắn phát hạ bài thi sau đó trong đó một nam một nữ nhìn thoáng qua lại có chút ít lúng túng đứng lên không nói một lời từ bên trong ra ngoài không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn căn bản thì không hiểu lý chính dương đối với cái này dường như sớm có đón trước vẫn có ít người nghĩ thừa cơ đục nước béo có chiếm chút tiện nghi cũng không ngoài ý mớn tiếp xuống ba người này ngược lại là ngay lập tức ngồi xuống bắt đầu bài thi lý chính dương nhàn rỗi nhàm chán tại nơi này ngồi trong chốc lát sau đó liền đi ra c h ẳ n g qua ở bên ngoài dạo qua một vòng lại quay về phát hiện cái đó gọi trương đồng nữ nhân đã đáp tốt đ ề lão bản lý ta đã đáp tốt đ ề trương đồng đem bài thi đưa tới trước mặt hắn còn lại hai nam nhân thì hơi kinh ngạc dường như bọn hắn không hề có làm xong lý chính dương cầm tới nhìn thoáng qua nhãn tình sáng lên không thể không nói đáp được rất xinh đẹp tất cả đều đúng mặc dù lý chính dương thì không thiết kế ra được rất phức tạp đề mục thế nhưng bây giờ người ta đích thật đáp cực kỳ xinh đẹp có trình độ này trên cơ bản là có thể đảm nhiệm t à i vụ cái này công tác hai người các ngươi đâu lý chính dương nhìn về phía hai người bọn họ hai người kia gãi đầu một cái riêng phần mình đem bài thi đưa lên nhìn một chút không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn có hai đạo đề cũng sẽ không đáp đáp án đã rất rõ ràng vất vả các ngươi lý chính dương đối hai người bọn họ thiếu thiếu này hai nam nhân ngược lại cũng vô cùng s ả n khoái biết mình hiện tại đã thua thế là không hề nghĩ ngợi ngay lập tức từ bên này rời khỏi trương tiểu thư nhìn tới trước đó xác thực làm qua phương diện này công tác chúc mừng ngươi hiện tại liền bắt đầu nhập chức chúng ta nơi này tiền lương là ta hôm qua nói qua sáu mươi khối tiền một tháng giờ làm việc một tuần lễ nghỉ một t i ê n buổi sáng chín ấn mậ thủy buổi chiều sáu điểm xuống ban ở giữa nghỉ ngơi hai giờ có thể chứ có thể có thể chương đồng đúng điều kiện của hắn phi thường hài lòng vội vàng gật đầu đáp ứng lao bản lý ngươi thế nhưng chúng ta trên c h ấ n đại nhân vật chúng ta đều biết ngươi chẳng những có thuyền còn có nhà máy ngươi điều kiện này chúng ta làm nhưng không có ý kiến kêu cứ như vậy đi bắt đầu từ ngày mai ngươi chính thức đi làm lý chính dương mở miệng lần nữa chào mừng sự gia nhập của ngươi trương đồng đại hỷ cùng lý chính dương nói lời cảm tạ một tiếng mới từ bên trong đi ra ngoài chẳng qua quay đầu nhìn thoáng qua cái này nhà máy còn có một chút trong váng sao cảm giác chính mình có chút giống tại nằm mơ đâu tại như vậy một cái ngay cả c h ấ n cũng không tính tiểu nông thôn chính mình lại tìm được rồi một phần không tệ công tác cái này khiến nàng về s o đối với đời sống thì có càng nhiều trờ mong dù là tại trong nhà cũng có thể nuôi sống một nhà nàng đi ra lúc lý chính dương thì thở phào nhẹ nhõm nhìn một chút bài thi của nàng xác thực làm được rất xinh đẹp thật không dễ dàng tìm thấy một cái ta cũng coi như yên tâm sau đó hắn thì theo nơi này cách ra đến trên bến tàu qua bến tàu xem xét phát hiện phan hoành bọn hắn đang chuẩn bị ra biển đánh cá chính dương phan hoành nhìn thấy hắn sau đó nhiệt tình tiến lên ngươi thuyền này thật sự có thể à ngươi kia thuyền lớn chúng ta đều thấy được lớn như vậy một cái thuyền bây giờ còn đang bên ngoài đâu ngươi không hảo hảo quá khứ mang theo bọn hắn ra biển đánh cá sao còn không nóng này ra biển đánh cá có thể từ từ sẽ đến bọn hắn hiện tại chỉ bất quá chỉ là trước thử một chút thuyền mà thôi chờ bọn hắn quen thuộc một ít chúng ta lại ra biển đánh cá lý chính dương lúc nói lời này tiện thể cho phan hoành đưa một điếu thuốc đúng rồi các ngươi hiện tại ngư đánh thế nào vậy còn không được nhờ hồng phúc của ngươi chúng ta hiện tại đánh cá đánh tương đối tốt dù sao tất cả ngư các ngươi đều có thể tiêu hóa hết cho dù là tượng trước đó không thế nào được hoan g n ê n ngư ngươi mở nhà máy chế biến hải sản sau đó cũng toàn bộ năng lực tiêu hóa chúng ta hắn cũng là không cần nhìn cấp bách phan hành nói đến đây vui thích ngồi ở bến tàu cùng hắn cùng nhau nói chuyện phiếm với lại bây giờ nhìn quá khứ phát hiện không ít thuyền cũng đều sôi nổi ra biển hiện trong thôn chúng ta thuyền nhiều đúng mười mấy chiếc phan cầu vồng cười lấy mở miệng nói nói đến ban đầu là chúng ta lên đầu chúng ta mua thuyền kết quả phía sau tất cả mọi người mua chi trước một quãng thời gian mọi người còn có một chút lo lắng nói thôn chúng ta mua nhiều như vậy thuyền mỗi ngày đánh nhiều cá như vậy quay về cũng không biết ngươi có thể hay không tiêu hóa được hiện tại xem xét đi ngươi ngược lại là mở lên nhà m à y đ ế n rồi tự nhiên năng lực tiêu hóa không cần lo lắng các ngươi chỉ cần có thể đánh tới ngư ta thì toàn bộ năng lực tiêu hóa thì những vật này nói một lời chân thật còn chưa hẳn đủ được các ngươi được cố gắng gấp bội mới được lý chính dương hào sàn nói đúng vậy à chúng ta thì nghĩ như vậy ngươi nhìn bọn ta chuyến này một chuyến lại đi ra ngoài không phải liền là nhiều đánh điểm ngư sao ngươi yên tâm đến lúc đó chúng ta khẳng định cho ngươi cung ứng sung túc cho chuyện một lúc sau phan hành cuối cùng ra biển đánh cá đi lý chính dương vui thích nhìn xem trong chốc lát mới chuẩn bị đi trở về chẳng qua hắn vừa mới đứng lên liền thấy xa xa chính mình khi đó thuyền lớn thân ảnh thế là lý chính dương dứt khoát thì không đi ngồi ở bên cạnh chờ thuyền chỉ ư ự i vào bờ và thuyền cá vững vàng tựa ở bên bờ lý chính dương lúc này mới lên thuyền đi trên thuyền hôm nay thuyền trưởng là lưu châu mà minh thúc bọn hắn hẳn là mở ra kia chiếc thuyền nhỏ ra biển đánh cá chính dương lưu châu nhìn thấy hắn đặc biệt vui vẻ ngay lập tức chào hỏi hắn ngươi chiếc này thuyền lớn là thực sự tốc mở với lại bên trong là thực sự dễ chịu. có thuyền này sau đó chúng ta ra biển đánh cá thì sợ gì ở bên ngoài qua mấy tháng còn không sợ chỉ cần đem ăn thứ gì đó dùng thứ gì đó mang đủ là được hiện tại mở thế nào lý chính dương lại với bọn hắn cùng nhau tóc người khói coi như là tương đối quen luyện bên trong chỗ có đồ vật chúng ta cũng đều quen với hiện tại chiếc thuyền này chúng ta mỗi ngày thay phiên mấy người đi quen thuộc chính là muốn đem thuyền làm rõ ràng nấu chín tất là về sau chúng ta ra biển đánh cá đặt nền móng vậy mọi người cảm thấy khi nào có thể ra biển lý chính dương cười lấy hỏi bọn hắn từ lúc lễ mừng năm m ư i đến nay hắn nhiều khi đều bị việc này chỗ ràng buộc ngược lại là không có thời gian lại hảo hảo ra biển cùng bọn hắn đánh cá đâu n à y thuyền lớn lần đầu tiên ra biển hắn khẳng định được đuổi theo với lại nghị hướng chỗ càng sâu xuất phát đánh một ít trước đó không có đánh quan ngư cái này chúng ta không rõ ràng ngươi muốn hỏi minh ca mới được minh ca mới là chúng ta tổng quản nơi này sau lưng hà đại lực mở miệng cười cũng là a đến lúc đó ta hỏi một chút minh thúc nhìn xem minh thúc có không có an bài tốt thời gian nếu an bài tốt lời nói chúng ta là có thể ra biển đánh cá đến lúc đó ta đi theo các ngươi cùng đi vậy khẳng định a đến lúc đó chúng ta mọi người cùng nhau đi đúng à cùng đi có thể chúng ta chỗ nào có thể ở lại mấy chục người chúng ta tất cả đoàn đội có thể cùng nhau đến lúc đó năng lực nhiều đánh một chút ngư quay về chẳng phải là đi nói đến ta còn thực sự chưa từng đi địa phương xa như vậy đánh cá đâu không biết có thể đánh đến cái gì ngư ta nghe nói ở trong đó cá lớn có thể nhiều trong lúc nhất thời người nơi này tất cả đều thảo luận sôi nổi lên tựa hồ đối với lần đầu tiên dùng thuyền lớn ra biển có lớn vô cùng chờ mong lý chính dương cùng bọn hắn chia tay rồi một hồi châu b ỏ lại đi tới bên trong đợi trong chốc lát cuối cùng coi như là triệt để yên tâm chỉ chờ minh thúc b a y về cùng minh thúc cho chuyện một chút xác định một chút thời gian cụ thể bọn hắn liền chính thức ra biển lần này muốn đánh càng nhiều càng lớn ngư chương bốn trăm sáu mươi mốt ra biển chuẩn bị chương bốn trăm sáu mươi mốt ra biển chuẩn bị ngày thứ hai chương đồng liền đến đi làm ngày thứ nhất tới làm lý chính dương cố ý đi nên đón nàng với lại nói cho nàng một ít việc cần phải làm mang theo nàng trong nhà máy dạo qua một vòng sau đó lại đem lâm mai lâm tú hai tỷ bội kêu lên đây là của ta hai cái cô em vợ ngươi cùng với các nàng hảo hảo câu thông một chút tiếp xuống có rất nhiều chuyện ngươi muốn cùng với các nàng cùng nhau hợp tác lý chính dương giới thiệu nàng nhóm về lý chính dương có năm cái cô em vợ sự việc trên c h ấ n thì có một chút nổi tiếng chương đồng thì mơ hồ nghe nói qua làm nhưng nàng cũng là cảm thấy tò mò mà thôi rốt cuộc một cái ngoại lai nam nhân lão bà đi rồi còn nuôi năm cái cô em vợ sát thực tương đối ít thấy điều này nói rõ nam này không tệ các ngươi cũng là cùng với nàng h ả o h ả o phối hợp một chút lý chính dương lại đối lâm tú cùng lâm ai mở miệng hai tỷ mội liên tục gật đầu hai tỷ mội đều là cực kỳ thông minh lại rất hiểu chuyện người tại nơi này chỉ có một việc tỉnh, đó chính là giúp đỡ lý chính dương nhà máy làm việc hơn nữa là phải hướng nhìn tốt hơn phương hướng phát triển mà đi chính mình tại nơi này nhiều mệnh năng lực cầm bao nhiêu tiền nàng nhóm chưa bao giờ để ý nàng nhóm hiểu rõ hết thảy tất cả đều là vì lý chính dương là lý chính dương cho nàng nhóm bây giờ có thể tiếp tục sinh sống tư bản chương tỷ tỷ ngươi đi theo ta đi ta đến nói cho một chút ngươi chúng ta bên này hiện tại vật ghi chép đều là hai chúng ta tỉ m ộ i loạn nhớ ngươi trước tiên có thể đến chỉnh lý một chút khoản l â m t ú gái gái đầu ngay lập tức đưa nàng dẫn tới phòng làm việc của mình đem hai tỉ m ộ i ghi lại số sách đưa cho nàng nhìn xem chủ yếu là nhường nàng làm quen một chút đồng thời thì sắp xếp như ý một chút đồng thời cho các nàng đánh một cái tốt để mẫu chỉ có như vậy bọn hắn sau đó mới có một cái mẫu thứ gì đó. tiếp xuống rồi sẽ tương đối dễ dàng t r ư ơ n g đồng nhìn một chút bọn h ắ n nhờ đếm cuối cùng cười lấy gật đầu nói các ngươi kỳ thực còn nhớ đã phi thường tốt thậm chí có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta hai người các ngươi thành tích không tệ à. vẫn được hai cái thi lên trường nhất c h u n g qua hết nghỉ hè sau đó liền phải đi học t r ò nên n ta nơi này mới muốn có một cái tài vụ tới giúp ta cân đối những vật này bằng không đến lúc đó hai người bọn họ vừa đi chúng ta nơi này thì triệt để luôn uống lý chính dương tại một bên mở miệng cười giải thích khó trách ta liền nói số lượng rõ ràng như vậy sáng tỏ xem xét chính là người thông minh nhớ có ít người dù là biết chữ nhớ ra tới đồ vật lung ta lung tung n g ư ờ i cái này xác thực còn nhớ không tệ ta bây giờ lập tức bước vào công tác giúp các người đem này mẫu làm tốt về sau của ta số lượng tất cả cũng theo phương thức như vậy đến các người đến lúc đó nhìn xem cũng là liếc q u a thế ngay lý chính dương gặp bọn họ tiến vào trạng thái làm việc liền nói với bọn họ một tiếng sau đó rời khỏi nơi này về đến trong nhà phát hiện minh thuốc cùng triệu khang trong tiệm tạp hóa hút thuốc nói c h u y ệ n phiếm lý chính minh ngay lập tức tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi tiện thể đặc mông ngồi ở bên cạnh của bọn hắn không rút không rút vừa mới hút xong nhưng mà hai người cũng không tiếp k ó i lý chính dương thuốc lá thu lại lúc này mới mở miệng cười hỏi bọn hắn hôm qua ta đi trên thuyền nói với bọn họ một chút đều nói hiện tại đã không sai bị lắm đối với lần đầu tiên ra biển đánh cá phải hỏi ngươi cho nên ta nghĩ tới hỏi một chút ngươi hiện tại thế nào chuẩn bị kỹ càng khi nào ra biển đánh cá không có lần này ta muốn theo kịp ngươi hiện tại có thời gian đuổi theo tới sao minh thúc cười lấy hỏi hắn đương nhiên là có thời gian hiện tại chuyện bên này cơ bản trên đều đã giải quyết không sai bị lắm tiếp xuống không cần ta làm nhiều cái gì bọn hắn cũng rất hiểu chúng ta thì đang nghĩ minh thúc dường như còn chưa định tốt chuyện này do dự mở miệng nói ngươi hai ngày này có rảnh rỗi hay không khẳng định có a mấy ngày nay đều được chúng ta này một cái muốn đánh lớn hay là triệu khang càng sảng khoái hơn trực tiếp ở phía sau tăng thêm một câu lao gia tử ta cũng nghĩ đánh lớn lý chính dương cười ha ha một tiếng lớn như vậy thuyền đánh tiểu ngư hoặc là tại gần biển đánh cá đây không phải là lãng phí sao chúng ta chính là muốn ra biển sâu đi đánh cá ra viết hải đến lúc đó đánh một lần quay về chúng ta có thể nghỉ ngơi tốt mấy ngày không dùng r a hải được vậy chúng ta thì làm minh thúc ngay lập tức gật đầu vậy làm sao bây giờ lý chính dương no ngoe muốn động Lần này chúng ta ra ngoài tốt nhất đánh cái bốn năm ngày thời gian mới trở về vậy sẽ phải chuẩn bị tốt đầy đủ liệu minh thúc suy nghĩ một lúc mới mở miệng nam hải bên ấy có không ít hòn đảo có chút có thể để cho chúng ta ở bên trên nghỉ ngơi nhưng dù thế nào chính chúng ta trên thuyền cũng muốn chuẩn bị tốt đồ vật như vậy đi ngươi đi đặt mua những t i ê c a n dùng chúng ta tới thiết lập tuyến đường chuẩn bị mấy ngày lý chính dương hứng thú tối thiểu nhất chuẩn bị bốn năm ngày đi nhưng mà có thể được chuẩn bị kỹ càng một tuần lễ đồ vật nhiều dự lưu một chút đi được đồ vật ta đến chuẩn bị chính là chúng ta ăn dùng thứ gì đó đúng, đúng là như vậy đã định sau đó hai người bọn họ đi chế định tuyến đường làm những chuyện khác lý chính dương đơn giản trực tiếp ngay lập tức chuẩn bị trên thuyền thứ cần thiết kỳ thực tượng hô hấp nhân tạo phía trên thuyền trên đ ề u có cũng là không cần chuẩn bị cái khác đơn giản chính là chuẩn bị một ít nước ngọt chuẩn bị ăn thực phẩm lý chính dương cố ý xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi một đi vào thị trường một trận tạo hóa tượng các loại rau dưa muốn chuẩn bị một ít mỹ ăn liền có thể chuẩn bị thêm lương khô cũng được chuẩn bị thêm ngoài ra còn có tương giấm dầu muối t r ả những thứ này làm sao khi trở về liền bắt đầu hướng trên thuyền hàng hóa chuyên chở những người khác thì cùng nhau đến giúp đỡ trừ r a chứa những thư này bọn hắn còn phải đ ự n g nước đấy đến buổi tối cuối cùng đem đồ vật cũng chuẩn bị không sai bị lắm lý chính dương cố ý đem minh thúc cùng triệu khang gọi tới xem một chút còn có gì cần hắn thu được đi hai người này đều là kinh nghiệm phong phú lao tướng liền sợ chính mình có chỗ nào làm không tốt chẳng qua lý chính dương cũng là hạ công phu đi thăm dò tài liệu lại thêm lúc trước hắn thì có ra biển đánh cá trải nghiệm mặc dù cùng trước đó không giống nhau nhưng cũng là ở bên ngoài ở qua này một trận tiếp theo nhường minh châu cùng triệu khang cũng phi thường hài lòng không có bất kỳ vấn đề gì triệu khang cũng giống như vậy giống nhau đi kiểm tra khi thấy những vật này sau đó rất hài lòng gật đầu ngươi làm việc so với chúng ta còn g i ả dặn chúng ta cũng không có gì có thể lo lắng rất tốt các ngươi nhìn qua cảm thấy được thì được ta liền sợ ta đem sự việc làm hư vậy chúng ta khi nào xuất phát hậu tiên minh thúc lòng tin m ộ ư ơ i phần chúng ta nhìn một chút thời tiết gần đây đoạn này thời tiết đều phi thường tốt trên biển gió hêm sóng lặng thích hợp chúng ta đánh cá với lại chúng ta cũng làm một chút quy hoạch chỉ cần theo tuyến đường đi đánh trên cơ bản không có vấn đề với lại chúng ta đi quy hoạch đường tuyến kia đường trên đều có tương ứng nào nhỏ dù là không có nước ngọt chính chúng ta trên thuyền có là được Có thể quan trọng nhất quan lý, lý, xoa xoa lý chính dương rất tán thành gật đầu kỳ thực hắn cũng là ý tứ như vậy tất nhiên tất cả mọi người đồng ý không được sao chương bốn trăm sáu mươi hai thuyền lớn xuất động chương bốn trăm sáu mươi hai thuyền lớn xuất động bởi t ố i là triệu tiểu xuyên làm cơm cha con bọn họ ba người cùng ở tại một cái trong nhà nguyên bản theo lý chính dương ý nghĩa có thể tại trong thôn lại thuê cái nhà cho bọn hắn ở như vậy ở thì dễ chịu một ít rốt cuộc một nhà ba người cũng ở bên trong gạt g i a ngủ n g đều là đại nhân không t i ệ n nhưng mà triệu khang lại cũng không sốt ruột nói từ từ sẽ đến đều được với lại bọn hắn thường xuyên ở bên ngoài này nhà chính là ăn cơm cùng đi ngủ dùng thậm chí có đôi khi ra biển đánh cá đều là ở bên ngoài ăn cơm như thế tiếp theo vẫn ở tại nơi này bên cạnh triệu tiểu xuyên trùng nghệ không sai làm ra tới mùi vị cũng được bọn hắn ở chỗ này là miếng đất trùng điểm cải xanh về phần thịt cơ bản trên đều là bọn hắn trên biển thứ gì đó hay là ngư hay là tôm cho nên ăn ngược lại là vô cùng tốt chính dương bên ấy đã xác định được chúng ta hậu thiên thì xuất phát hai người các ngươi chuẩn bị một chút lần này là thực sự xa khơi đánh cá triệu khang vừa ăn cơm một bên nhắc nhở hai đứa con trai cha ngươi yên tâm đi chúng ta đi theo ngươi đánh lâu như vậy ngư không dám nói làm rất tốt nhưng mà trên cơ bản vấn đề không lớn lại nói lần này không phải ngươi cùng mình ca làm chủ sao chúng ta đi theo các ngươi học chính là triệu tiểu sinh một bên ăn vừa mở miệng Bọn hắn được rồi chúng ta khẳng định sẽ tiếp xuống tới chính là nghỉ ngơi một ngày thời gian chẳng qua nói là nghỉ ngơi chủ yếu là cho những thuyền viên kia nghỉ ngơi kỳ thực lý chính dương bọn hắn ngược lại là không chút nghỉ ngơi vì tiếp x u ố n g có rất nhiều chuyện muốn giao cho bọn hắn làm đối với lần đầu xa khơi ra biển lý chính dương rất khẩn trương kỳ thực minh thúc cùng triệu khang cũng là như thế đem đồ vật vật tư điểm rồi một lần lại một lần đem bọn hắn c á i k i a m u ố n thiết bị cũng là thành một lần lại một lần xác định không có vấn đề sau đó mới thở phào nhẹ nhõm đương nhiên lý chính dương tiện thể thì cùng minh thẩm còn có nhà họ lâm mấy tỷ bội nói một lần lâm hoan hiện tại hai ngươi nhìn hai người bọn họ ngươi nhất định phải giám sát chặt chẽ nàng nó a có lúc minh thẩm bận b ị không thấy bóng dáng ngươi nhưng phải nhìn thật kỹ hai cái mụi mụi lâm hoan dùng sức gật đầu ta biết ta khẳng định sẽ nhìn nam nhóm sau đó lâm hoan lại nhìn lâm linh nói lâm linh đây là anh rể lời nói anh rể không ở nhà ngươi phải nghe lời ta lời nói ngươi nếu là không nghe lời của ta cẩn thận ta đánh ngươi lâm linh nghe xong thì tức giận sợ lâm hoan sẽ công báo tư thủ anh rể là để ngươi xem ta cũng không phải để ngươi đánh ta ta cũng không phải không ăn vậy ta mặc kệ ngươi nếu là dám làm loạn đến lúc đó ta tựu chân sẽ đánh ngươi ngươi tin không tin đến lúc đó ta nhường nhị tỷ tam tỷ cùng nhau đánh ngươi lâm linh vô cùng tức giận sát mặt trắng bệnh nào có làm như thế tỷ tỷ này không bày rõ ra bắt nạt ta chẳng qua lý chính dương nhìn thấy sau đó lại chỉ là cười một tiếng dù sao chuyện này đối với tiểu tỷ bội yêu sao n á o thì sao n á o hắn thì chưa bao giờ quản vì thứ hai thiên nhất thật sớm muốn ra biển cho nên lý chính dương ngủ được đặc biệt sớm với lại ngủ được thì vẫn rất tốt thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương liền rời giường với lại hắn rời giường lúc cẩn thận từng ly từng tí sợ đem bọn nhỏ đánh thức chẳng qua chờ hắn lên lúc ra cửa mới phát hiện lâm tú lại thì đi lên anh rể. lâm tú vội vàng tiến lên một mặt lo nghĩ nhìn hắn chính mình nghìn vạn lần được cẩn thận một chút chúng ta an toàn là bên trên có đánh hay không đạt được như chúng ta đều không để ý người đang chúng ta trong nhà chúng ta mới có lòng tin yên tâm mang theo m ộ i m ộ i lý chính dương hơi cười một chút ta cũng không phải lần đầu ra biển đánh cá yên tâm đi nói xong phất phất tay vội vàng đi ra ngoài chờ hắn đi vào bến tàu bên cạnh lúc phát hiện không ít người đã tới minh thúc triệu khang bọn hắn từng cái kích động đã ở phía trên an b à i người chuyến này ra biển nhiều người tổng cộng cộng lại có hơn hai mươi người lý chính dương đi vào bên trong chờ hắn đi vào gian phòng của mình lúc tất cả mọi người đủ lý chính dương bắt đầu cho bọn hắn sắp đặt căn phòng duy nhất phòng một người ở tự nhiên là lý chính dương ngoài ra có một gian là phòng hai người đó chính là do minh thúc cùng triệu khang hai người ở còn lại tám gian đều là phòng bốn người cũng đem những người khác sắp đặt đến phòng bốn người chẳng qua còn thiếu rất nhiều người cho nên cơ bản trên đều là tầm hai ba người ở một cái phòng an bài tốt sau đó bọn hắn là có thể chính thức ra biển chẳng qua tại ra biển trước đó còn có một ít chuyện muốn làm kiểm tra thuyền xác định không sai sau đó do minh thúc lái thuyền minh thúc là thuyền trưởng lại thêm những người khác ở bên cạnh phụ trợ bọn hắn chính thức ra biển làm thuyền ở chỗ này thúc đầy lúc lý chính dương tâm trạng cũng có chút không giống Điều này t h thuyền nhỏ tự nhiên không giống nhau. Minh Thúc lái thuyền,、Lưu、Châu Hà đại lực ở bên cạnh phụ u Lưu y ề n lớn cùng giống bên lái lực tự t đại ở r ợ So sánh d ư ớ i vì h i ệ n tại còn k h ô n g cần b ắ thiệu cá, n ữ n n g g ư ờ khác ngược lại là tương đối nhản nhã đi chơi. ngược tương lại là đối đi i t r k h a ngồi thịu n g tại lý chính dương bên cạnh nhìn cái này phong cảnh nhìn không được bật cười đợi này ta còn có thể lái lên dạng này thuyền cá ra biển đánh cá quả thực không dám nghĩ lý chính dương cười lấy mở miệng nói đừng nói loại lời này nói không chừng về sau ta còn chưa còn có thể lái lên lớn hơn tốt hơn thuyền đâu còn có so với đây càng đại tốt hơn thuyền triệu khang có chút choáng váng nhìn một chút hắn cảm thấy không thể tin được đ ú những g vậy à, t ế g i ớ người khác h n gật sau đó có lại lớn h ơ đầu chẳng qua đến buổi trưa lại có người bắt đầu nấu cơm triệu tiểu xuyên làm cơm c h ô n g sai cho nên trên cơ bản nhường hắn ở đây bên trong nấu cơm vẫn đúng là đừng nói trong này công cụ đầy đủ đời sống cũng không thành vấn đề và lúc ăn cơm đem thuyền đỗ tiếp theo hai mươi mấy người ở bên trong ăn cơm lại một chút cũng không c h é n trúc chẳng những không c h é n trúc ở trong đó bắt đầu ăn thì rất không tệ tiểu xuyên ngươi kỹ thuật này xác thực còn có thể minh thúc nhịn không được mở miệng cười nói ngươi nói chúng ta nơi này nếu ngươi mỗi ngày tại nơi này nấu cơm chúng ta ăn có thể coi như không tệ triệu tiểu xuyên chính mình cũng cười lên ta bình thường thì thích tại trong nhà làm ăn chút gì h à i tử của ta cũng thích ăn ta làm cơm không ngờ rằng tại nơi này phát huy được tác dụng chẳng qua cũng là chúng ta nơi này đồ v ậ được những người khác nợ nụ cười đã ăn cơm rồi sau đó bọn hắn tiếp tục tiến lên cuối cùng đi vào bọn hắn có thể thả lưới chỗ chẳng qua còn xa không có đã đến chỗ cần đến đây là bọn hắn trước đó cũng sẽ đến đánh cá chỗ bắt đầu chuẩn bị triệu khang ngay lập tức phân p h ó lấy bọn hắn chương 463, m i n h thuốc sắp đặt chương 463, m i n h thuốc sắp đặt h ắ n câu này xuống dưới rất nhanh những người khác đã chuẩn bị xong đầu tiên là sử dụng lưới kéo bắt cá với lại bọn hắn cái này lưới kéo phi thường lớn còn không phải thế sao trước đó cái kia con thuyền có thể so sánh loài ngựa này đ ư c thuyền tại nơi này tiến hành lưới kéo quả thực dường như là quái thú giống nhau không bao lâu thứ nhất đánh cá đã bị bắt vớt lên làm nhìn thấy phía trên tất cả lưới cá bày biện ra cổng c ả n h trạng thái lúc mọi người mang trên mặt kích động nụ cười đương nhiên nơi này là bọn hắn thường xuyên bắt cá chỗ đối với cá lấy được chủng loại thật cũng không ôm bao lớn kỳ vọng thấy không sang ngư nhưng vào lúc này triệu khang chỉ vào tại trong lưới không ở lắc lư cái kia cá lớn mở miệng cười những người khác nhìn thoáng qua thật là có cái sang ngư hơn nữa còn không nhỏ theo lưới mở ra đầy khoang thuyền đều là ngư tiếp đó mọi người sôi nổi tiến lên điểm lấy thấy không chúng ta dường như đánh tới ngư so trước đó lớn hơn triệu khang nhìn một chút sau đó mở miệng cười là thuyền của chúng ta lớn có thể đánh lên ngư cũng liền lớn hơn trước đó dù sao cũng là thuyền nhỏ lưới thì không đủ lớn cái này là được dùng nhiều lý chính dương nhìn thoáng qua phát hiện cái gì hoàng hoa ngư cá mú sao đông loại hình có rất nhiều còn có không ít tôm hùm xanh nhỏ những thứ này có thể tất cả đều là đáng giá đồ chơi những người khác lập tức ở chỗ nào điểm nhặt lên đem tất cả mọi thứ điểm tốt loại ném tới trong khoang thuyền đi ở trong đó có nước chảy kho còn có thể nuôi thật lâu n ư lại thêm lý chính dương tự mang người xuyên việt hắc hắn ngư cơ bản trên đều là sống đem những vật này ném tới phía dưới sau đó rất nhanh lại tiến hành ngoài ra một mạng lưới đánh cá thứ hai lưới lên phát hiện so với thứ nhất lưới càng sung túc mọi người vui vẻ nhặt với lại bên trong tất cả ngư chỉ cần là không nhỏ mặc kệ cái gì phẩm loại bọn hắn đều m u ố n hiện tại lý chính dương nhà máy đã đang trong quá trình tiến hành tất cả bán không ra giá thì làm thành hải sản hoa quả khô đến lúc đó giống nhau có thể bán đi xem xét này mực bao lớn lúc này lý chính dương nhịn không được đem một con mực lớn t ô n lấy a xuân vui vẻ tiến lên đúng vậy a đúng vậy a s á c thực rất lớn a xuân nếu không muốn trễ trên ăn mực lý chính dương cười lấy hỏi hắn có thể a ta ăn cái gì đều được dù sao ta lại không thận hư lý chính dương khỏe miệng c o quá ắ một chút trong lòng tự nhủ ngươi nào chỉ là thận hư vấn đề a ngươi cũng không được mọi người cười cười nói nói một bên nhặt đồ vật một bên chờ mong thứ càng tốt lý chính dương ở chỗ này một bên kiểm thị quan sát đến nơi này đánh nhau ngư không có gì đặc biệt ngư nhưng mà những thứ này ngư s á c thực so trước đó lớn hơn lớn không tính vô cùng thái quá nhưng quả thật có thể nhìn ra được lớn hơn cái này khiến lý chính dương có vẻ mong đợi nếu đi đến chỗ xa hơn hẳn là có thể đánh tới càng lớn ngư một thiên c ứ như vậy bận rộn đi qua buổi tối vì đánh tới hải sản bọn hắn cố ý nấu rất nhiều hải sản tôm trực tiếp t r ắ n g đốt cua thì t r ắ n g đốt còn có mực đồng thời bọn hắn lại trưng mấy con cá phối điểm cải xanh thêm điểm cơm lại sao lăn mấy cái hải sản quả thực đem bọn hắn tất cả mọi người ăn đẹp minh t h u ố c đúng nơi này còn là tương đối quen thuộc buổi tối bọn hắn thì đứng tại một cái đảo nhỏ bên cạnh với lại nơi này vẫn đúng là có thể tránh gió kể từ đó tất cả mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi không quá mức một lần ra viễn hải đánh cá mọi người tâm tình không tệ sôi nổi ngồi trên bong thuyền nói chuyện kiếm a xuân cùng lý chính dương ngồi cùng một chỗ ngươi lại cho ta hảo hảo nói một chút ngươi lần trước g i ả n g cưới sư nương chuyện xưa đi a xuân quả thực thì coi lý chính dương là thành huynh đệ của hắn như hình với bóng lý chính dương ngược lại là có chút ấ y n ấ y những thứ này thiên vị xử lý những chuyện khác hắn cùng a xuân rất ít tập hợp một chỗ với lại a xuân quả thực mọi thời tiết đi theo ra biển đánh cá hiện tại xác thực tương đối ít thời gian ngược lại là có chút vắng vẻ hắn chẳng qua a xuân thì có một cái tốt hắn đem ngươi trở thành huynh đệ mặc kệ bao lâu không có cùng ngươi gặp mặt bao lâu không có đùa với ngươi thấy vậy ngươi giống nhau cười toe toét vô cùng thân thiết căn bản cũng sẽ không có mảy may xa lạ được ta thì hảo hảo cùng ngươi giảng một chút lý chính dương nợ nụ cười dù sao thì nhàn rỗi không chuyện gì thì cùng hắn giảng một chút ban đầu a xuân nghe hay là vô cùng khởi k ị n h nhưng mà nói xong nói xong hắn thì không có động tĩnh không bao lâu liền nghe đến hắn đều đều tiếng hít thở lại thuận thế nằm trên bong thuyền ngủ thiết đi lý chính dương không khỏi im lặng ngươi đây là coi ta là thành bài hát dù con đúng không đang nghĩ ngợi bên ấy minh thúc đi tới nhìn thấy nhi tử cùng lý chính dương ở chỗ này trò chuyện liền ngủ mất không khỏi buồ cười a xuân tương đối d í người hắn ngồi xuống bong tuyền đối lý chính dương mở miệng đây coi là cái gì lý chính dương mở miệng cười lắc đầu ta trong khoảng thời gian này quang vội vàng chính mình sự tỉnh thì không còn thời gian đi tìm a xuân càng không thời gian cùng h ắ n đi ra tới làm việc cho nên lần này thật không dễ dàng lại cùng nhau ra đây làm việc hắn thì có vẻ tương đối cao hưng một thằng giá ta bất quá ta thật thích cùng hắn nói chuyện nói chuyện t h i ế m hắn người này có một cái năng lực đặc biệt chính là năng lực để người thả l ỏ n g minh thúc cười cười đối với lý chính dương đúng con trai mình thái độ này một chút cũng không kỳ lạ vì lý chính dương luôn luôn đều là như vậy chẳng qua minh thúc xoa xoa đôi bàn tay dường như muốn nói lại thôi minh thúc có cái gì làm khó c h ỗ sao lý chính dương hiếu kỳ nhìn một chút hắn ta là cùng ngươi thẩm nghĩ đến lúc đó cho a xuân cưới cái vợ lý chính dương sửng sốt một chút chẳng qua rất nhanh minh bạch qua đến a xuân mặc dù trí lực hơi thấp một ít nhưng dù sao cũng là người chỉ cần là người ra thế trưởng thành thân làm phụ mẫu khẳng định rồi sẽ nhớ hắn lấy vợ sinh con nối d o i thông đường thứ này nghe tới tựa hồ có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng kỳ thật vô cùng thông thường đặc biệt vào niên đại đó càng là hơn thông thường dù là a xuân cơ thể không được thì muốn đánh cược một phen lý chính dương đối với người khác lựa chọn không có bất kỳ cái gì có thể chỉ chứ sau khi nghe xong hắn chỉ là trầm mặc một hồi lúc này mới lên tiếng hỏi hắn đã tìm xong người sao ngươi cũng biết tượng a xuân loại tình huống này một chỉ có thể phối cơ thể có thiếu hụt minh thúc có chút hơi khó xoa xoa tay chính chúng ta ra hải tử là cái dạng gì vợ chồng chúng ta hai cái trong lòng rõ ràng cho dù muốn cưới một cái bình thường một ít cũng không có khả năng đ ề u nói long phối long phượng phối phượng chuột trời sinh liền muốn đánh đ ộ n g nhà chúng ta hải tử thì bộ dáng này cho nên thì khó tìm bạn hắn không nhiều ta nghĩ ngươi là bạn tốt của hắn loại chuyện này chúng ta liền nghĩ qua đến hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy thế nào lý chính dương liền biết hắn là ý tứ này nhưng loại chuyện này là thực sự rất khó tùy hắn đi nói thêm cái gì minh thúc là cảm thấy hỏi ta hắn con n ê n hay không kết hôn sinh con vẫn cảm thấy hắn nên muốn cưới cái hạng người gì ta thì thành thật nói với ngươi đi ta tất nhiên sinh ra hắn nuôi l ớ n hắn dù là hắn thật là cái kẻ ngu ta cũng muốn hắn năng lực kết hôn sinh con năng lực cho nhà chúng ta chuyển hưởng cái đời sau ta nghĩ không có gì sai ta liền nghĩ qua về sau mang cháu trai đời sống nhìn con trai nhà ta cũng có thể có một nhi tử thì có một lao bà cùng hắn gắn bó tham thiết rốt cuộc ta cùng ngươi thẩm tuổi t á so với hắn lớn như vậy nhiều luôn không khả năng đổi tiếp hắn đến cuối cùng đi không thể không nói m trực tiếp, trực tiếp i ý ý ngài h vừa mới nghĩ cùng làm ta đều tin tưởng ta đều có thể đã hiểu thống chi theo làm phụ thân phương diện mà nói ngài một thẳng làm rất tốt với lại a xuân điều kiện này cũng không phải nói không thể lấy chính là ngài nói tượng hắn kiểu này với không được quá tốt nữ hải tử đây là chuyện không có cách nào khác ngươi nói nhà ta a xuân bộ dáng này ai nguyện ý đem hào hào con gái gả cho hắn chúng ta bình tĩnh mà xem xét nếu nhà ta con gái gả cho một cái tượng a xuân dạng này người ta cũng cảm thấy tuổi thân nàng minh thúc cười khổ một tiếng đúng vậy đều có thể đã hiểu ta cũng có thể đã hiểu ý nghĩ của mọi người ngài nói xác thực có mấy phần đạo lý ngài là đã tìm kiếm tốt thí sinh sao đúng nói đến hay là nhờ hồng phúc của ngươi minh thúc nói đến đây mang trên mặt nụ cười thậm chí gãi gãi đầu a còn có chuyện như vậy kỳ thực lúc trước hai năm bắt đầu chúng ta cặp vợ chồng vẫn vội vàng chuyện này v ẫ nhưng là câu nói kia, ai k ô n muốn nhà mình nhi tử năng g tử t lực ợ người bình trước h nhau bình thường bình an sống qua ngày chúng ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta cùng ngươi thẩm nhìn chuyện Nhưng ư ngươi ờ n giống an sống ngày cũng nên cùng luôn luôn đang bận việc nhìn chuyện này. g việc qua ta ta t vậy, đó nhà chúng ta điều kiện ngươi cũng biết tương đối mà nói so với những người khác hơi tốt một chút như vậy đó là bởi vì chúng ta trong nhà thì ba nhân khẩu cái kia g ả g ả cái kia cưới không có cưới quay về điều kiện tương đối mà nói tự nhiên là hơi tốt một chút nhưng kiểu này tốt cùng người khác là không có cách nào so kỳ thực cũng là không có gì đặc biệt gia cảnh muốn cưới tự nhiên khó chẳng qua từ lúc ngươi đi vào chúng ta trong thôn sau đó rất nhiều chuyện ngươi mang theo a xuân cùng đi làm hiện tại a xuân còn có thể theo nơi g ư nơi này cầm một phần ổn định tiền lương ta có thể nói như vậy tại chúng ta trong thôn không cần phải nói nên tính là tương đối tốt trong nhà thu nhập có thể bằng không cũng sẽ không đội vã xây nhà cho dù là cầm tới trên c h ấ n mà nói nhà chúng ta điều kiện cũng tính có thể cho nên chúng ta hiện tại cùng người ta đảm cho a xuân cưới lao bà sự việc mới biết tương đối thuận lợi lý chính dương minh bạch qua đến nguyên lai、like、hắn nói rất đúng chuyện như vậy vì chúng ta nhiều năm trước tới nay cũng đang tìm cho nên hiện tại quả thật có chút đầu mối chúng ta trên c h ấ n có một gọi bình an thôn có cái nữ hải tử nhìn có chút thiếu hụt trước đó kỳ thực thì tiếp xúc qua nhưng mà kia thời điểm này người ta trướng mắt nhà chúng ta cho nên liền không có đến tiếp sau chẳng qua vài ngày trước ngươi thẩm sai người hỏi một chút nghe nói hiện tại bọn hắn bên ấy có chút ý tứ tức là có thể tiếp tục đi nói một chút nàng có cái gì thiếu hụt đây là lý chính dương chuyện quan tâm nhất người khác nghĩ như thế nào hắn mặc kệ nhưng ở trong lòng của hắn kỳ thực a xuân là một cái rất hợp cách bằng hữu cho nên hắn muốn biết đối phương rốt cục là có cái gì thiếu hụt nàng đ ầ u hóc không sao hết là bình thường hải tử chính là hồi nhỏ trong núi làm việc ngã một phát chân k h ỏ ngươi cũng không phải không biết chúng ta nông thôn chân k h ỏ không làm được chuyện trên cơ bản cũng sẽ bị người ghét bỏ cho nên nàng thì một thằng rất khó gả đi trước đó vì nhà chúng ta nhi t ử chính mình là cái dạng kia bọn hắn cảm thấy có thể a xuân ngay cả mình cũng nuôi sống không được nào dám nhường nàng gả cho a xuân a hiện tại là cảm thấy a xuân đi theo ngươi bên này làm việc cũng coi là có điều kiện tối thiểu nhất năng lực nuôi sống chính mình thậm chí năng lực nuôi sống người nhà cuối cùng mới đáp ứng nói đến đây hắn lập tức lại bổ sung một câu đương nhiên đây đều là ta suy đoán nhưng sự thực nên kém không được bao xa có thể chính là nghĩ như vậy cũng là nhân c h i thường tình đi lý chính dương gật đầu kỳ thực sự việc có thể chính là minh thúc đoán như thế không thể chỉ trích là đi đứng không thuận tiện hay là bảo hoàn toàn đi không được chúng ta nắm tra hỏi bằng hữu đã từng nói không phải hoàn toàn đi không được là mang theo điểm quẻ ý nghĩa nhưng mà nghe hắn nói vóc người vẫn rất tốt với lại tiểu cô nương thì không lười cho dù là cơ thể không phải vô cùng thuận tiện cũng sẽ giúp đỡ trong nhà làm việc đặc biệt là một tay tốt đồ ăn minh thúc lại tăng thêm một câu nói xong hắn lại nhìn lý chính dương chẳng qua a xuân trên người vấn đề người cũng biết trừ ra đầu góc không tốt bên ngoài còn có phương diện kia có vấn đề ngươi có thể hay không giúp ta một chút dẫn hắn đi thành phố lớn xem hắn bệnh nhìn xem có thể hay không chữa khỏi đầu góc khẳng định là không có cách nào nhưng mà phương diện kia lúc trước hắn thì chưa từng xuất hiện chúng ta này tiểu huyện l ị trị không được nói không chừng đi thành phố lớn có thể trị nghe hắn nói như vậy lý chính dương thì hiểu được minh thúc nhưng thật ra là nghĩ chính mình mang theo a xuân đi chữa bệnh lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng minh thúc lần này sau khi trở về ta có thể mang theo hắn đi trước xem bệnh xem trọng sau đó chúng ta cùng đi xem nhìn xem nhà gái người có được hay không chúng ta nhìn một chút liền biết đi minh thúc thấy lý chính dương nói như vậy hiểu do hắn đã hiểu mình tâm tư triệt để thở phào n h ạ nhóm gật đầu cười nói chính là làm phiền ngươi khát nói lời như vậy Ta lúc ấy v người, người, người nói thôn với a xuân quá không hắn mơ hồ hiểu rõ chẳng qua ngươi cũng biết hắn cái kia tính cách dường như không đem cái này coi thành chuyện gì to tát tỉnh chúng ta liền không có sao cùng hắn thực tế đã từng nói nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại là không có ý kiến nếu chúng ta chân giúp hắn làm mai hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện minh thúc mở miệng cười ừ m đây là ta đám đó nghĩ cái gì nhưng cụ thể làm sao kỳ thực còn phải nhìn xem a xuân chính mình nếu chúng ta thật muốn đi giải quyết chuyện này còn phải cùng hắn tự mình nói một chút đến lúc đó chúng ta cùng đi mang lên hắn ta cũng không phải nói nhất định phải giúp hắn đàm thành nếu là hắn không muốn chúng ta còn có thể buộc bọn họ sao chính là muốn dẫn hắn đi xem xét cho hắn một lựa chọn cơ hội nếu là hắn vui lòng chúng ta thì đem chuyện này đàm phán thành công đến lúc đó đúng tất cả mọi người tốt ngươi cảm thấy có phải hay không như thế cái lý vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định lý chính dương nợ nụ cười lại nhịn không được mở miệng an ủi hắn không cần lo lắng a xuân tâm tư đơn thuần chân thật tự nhiên về sau á t tới sẽ có hào báo ngươi chờ xem ta đây còn có thể không rõ ràng sao nếu không có hào báo sao có thể đụng phải ngươi lý chính dương nhịn không được cười ha ha một tiếng chẳng qua đúng lúc này triệu khang đi tới các ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi một chút thời gian còn sớm ngay tại nơi này ngồi trò chuyện một ít ngày lý chính dương hơi cười lấy giải thích triệu khang đặt mông thì ngồi xuống bên cạnh của bọn hắn mặc dù lý chính dương tuổi tác so với hai người bọn họ cũng nhỏ đặc biệt so sánh triệu khang mà nói nhỏ một chút mạng lớn nhưng quanh năm suốt tháng mọi người cùng nhau với lại từ đối với lý chính dương tín nhiệm bọn hắn những người này ngược lại là năng lực cho tới cùng nhau vượt qua tuổi tác hạn chế lão gia tử gần đây cùng hai đứa con trai quan hệ có phải hay không tốt hơn nhiều hắn lần ngồi xuống này tiếp theo lý chính dương liền cười lấy hỏi hắn đ ề u nói việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương lão gia tử kỳ thực trên cơ bản không nói việc này nhưng cha hỏi là lý chính dương thì không đồng d ạ n g s ắ c thực so trước đó tốt hơn nhiều triệu khang tiếp nhận lý chính dương đưa tới khói lúc này mới gật đầu đồng ý chương bốn trăm sáu mươi lăm chỗ sâu chương bốn trăm sáu mươi lăm Chỗ sâu. một bên minh thúc cũng là vẻ mặt tươi cười minh thúc cùng hắn chân bàn về đến chả có quan hệ thân thích nhìn thấy nhà bọn hắn gia đình hòa thuận tự nhiên thì vui vẻ có thể là trước đó chúng ta hai bên thật sự không có gì giao lưu lại thêm hai người bọn họ vợ đều là cường thế hơn người bọn hắn tại trong nhà lại không có quyền nói chuyện nào nhiều khi nói chuyện cũng đi thẳng về thẳng cũng sẽ không t ư ợ như g n bây giờ phụ tử ba người còn thường xuyên năng lực cùng nhau giao lưu ở cùng một chỗ triệu khang khó được một lần nói nhiều như vậy lời nói sau khi nói xong đột nhiên chính mình thì cười đây là chuyện tốt minh thúc thì ở một bên lật đầu kỳ thực minh đệ bọn họ hai cái ngươi nói chân không hiếu thuận cũng không trở thành chỉ là các ngươi phụ tử ở giữa s ắ c thực thiếu khuyết một ít giao lưu lại thêm hai người bọn họ thê tử thì là thực sự lợi hại ngươi người này làm việc lại đi thẳng về thẳng xưa nay sẽ không cùng nhà mình hài tử nói rõ ràng nói chuyện nói chuyện tâm tình năm n g á i cho bọn hắn cầm nhiều tiền như vậy ta nhìn xem ngươi cũng không có nói với bọn họ cái gì xuất phát từ tâm can lời nói còn không phải như vậy đi thẳng về thẳng ra rồi triệu khang đột nhiên thì n ở đủ cười lắc đầu nói ngươi cũng không phải không biết chúng ta niên đại này ngươi đều là như thế cái tính xấu ngươi để cho chúng ta cùng bọn hắn nói rõ ràng chúng ta có thể nói cái gì nha có chút đạo lý vốn là muốn là tất cả mọi người đã hiểu còn cần phải nói thế nào ba mày trước kia không phải cũng đối ngươi như vậy sao lần này thật sự đem minh thúc trấn trụ hồi lâu nói không ra lời bởi vì hắn nói rất đúng nha trước kia mọi người chính là như thế cái trạng thái niên đại đó phụ tử quan hệ cứ như vậy không cần nói niên đại đó dù là đến hiện tại cái thời đại này rất nhiều cũng đều là như thế không sao rất nhiều chuyện muốn chính là giao lưu cùng nhau thời gian tương đối lâu giao lưu tương đối thông t h u ậ n là được rồi lý chính dương mở miệng cười ta hiện tại là không có ý tưởng gì triệu khang nhìn tâm tính thì tốt hơn nhiều nhìn trước mặt biển cả ta đến từng tuổi này còn có thể lái lên dạng này thuyền ở bên ngoài ra biển đánh cá mặc dù không thể giúp các ngươi quá nhiều một tay nhưng rốt cuộc coi như là lao ngư dân có thể cho các ngươi chỉ đường có thể ta là không có gì chỗ có thể nghĩ không thể nói như thế đem thân thể gìn giữ tốt chúng ta về sau nghĩ ra hải ra biển không muốn ra hải ngay tại trong nhà ăn chút ăn ngon không thể so với cái gì cũng tốt sao thế đạo này không có gì so với ăn ngon ở tốt để cho mình an tâm là tốt hơn sự tỉnh lời nói này đúng một bên minh thúc thì gật đầu được rồi nhanh đi về ngủ đi ngày mai chúng ta sáng sớm dậy lại phải đi đường lại phải tiếp tục đánh cá mọi người nợ nụ cười lúc này mới chuẩn bị đi ngủ chẳng qua thứ hai thiên nhất thật sớm bọn hắn lại lần nữa xuất phát lần này đi thẳng đến buổi sáng mới xem như dừng lại được rồi đến nơi này sau đó minh thúc cả người nhìn lên tới trạng thái phi thường tốt tràn đầy chiến ý tại phân phó của hắn hạ những người khác ngay lập tức hành động cái kia phóng mạng lưới cái kia phóng lưới trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phàm lý chính dương cùng a xuân hai người thành một đội thì ở bên cạnh trợ thủ nhưng mà tương đối lý chính dương mà nói a xuân công tác có thể quan trọng nhiều không bao lâu một đánh cá lại bị đánh nhau làm lưới mở ra b o n g thuyền l i ề u mạng nhảy n g ư lúc lý chính dương mang trên mặt nụ cười tốc độ một chút chúng ta lập tức tiến hành xuống một lưới với lại chúng ta lần này là một bên đánh cá một bên chúng ta tiếp tục hướng phía trước được đến ngày mai chúng ta có thể đã đến mục đích thực sự địa nơi đó ngư nghiệp tài nguyên phong phú hơn chủng loại cũng nhiều hơn với lại cũng lớn hơn cái mọi người nắm chặt thời gian cũng không nên lãng phí thời gian minh thúc một bên làm việc một bên chỉ huy bọn hắn vội vàng độc thủ nhiều người lực lượng đại làm nên loại chuyện này đến vậy thuận buồm xuôi gió mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình không bao lâu đem những vật này điểm lấy sạch sẽ, sẽ đi theo lại bắt đầu tiếp theo lưới liên tục đánh mây lưới đợi đến sắc trời đem ám c h í lúc mọi người cùng nhau ăn cơm bận rộn một t i ê n tất cả mọi người hơi mệt chút chẳng qua đối với hôm nay đánh tới thứ gì đó mọi người thì đặc biệt vui vẻ lý chính dương đang ăn qua cơm sau đó đi vào bông thuyền không ngờ rằng minh thúc thì đi theo ra nhìn hắn roi mắt nhìn sang phương hướng cười lấy nhìn xem phía trước nhưng chính là chúng ta chân chính chiến trường chính đến bên ấy hẳn là có thể đánh tới một ít trước ngươi không có đụng tới qua đồ vật có cái gì lý chính dương kỳ thực vẻ mặt tò mò sở dĩ muốn theo tới chính là muốn nhìn một chút nam hải càng xa xôi sẽ có đồ vật gì con mực đại vương còn có xà c ử đại kim thương cua gạch vàng minh thúc thuộc như lòng bàn tay nói một hơi dài có nhiều thứ nó năng lực ăn có nhiều thứ không ăn con mực đại vương rất lớn nhưng mà chúng ta một không thế nào ăn đánh thì cơ bản ném trở về lý chính dương gật đầu thậm chí hắn còn biết xà c ử loại vật này đã lâm uy cho dù hắn đánh hắn thì sẽ không cần đem hắn ném hồi đi là được rồi nghỉ ngơi một chút chúng ta tiếp tục xuất phát nên đến tối có thể đã đến bên ấ y sau đó chúng ta nghỉ ngơi một chút rõ thiên nhất thật sớm lên chính thức bắt đầu ở bên ấy đánh cá đến lúc đó để ngươi xem xét chúng ta bên ấy rốt cục có thể đánh đến cái quái gì thế có minh thúc những lời này lý chính dương không hiểu càng đến rồi lòng tin nghỉ ngơi một hồi sau đó đám người bọn họ lần nữa xuất phát hay là theo trước đó q u ý củ những người khác nghỉ ngơi l á i thuyền ở bên kia l á i thuyền bất quá bọn hắn buổi tối cũng không có chuẩn bị tiếp tục đánh cá chẳng qua là về phía trước lần nữa xuất phát một đoạn đường đến bên ấy sau đó bọn hắn tìm một cái có thể nghỉ ngơi chỗ bắt đầu ngồi xuống chậm rãi nghỉ ngơi phải chờ tới sáng sớm ngày mai mới có thể tiếp tục bắt đầu động thủ đá khi thực bận rộn một thiên tất cả mọi người có chút khốn cùng mệt rồi à đến bên này sau đó toàn bộ cũng bước vào mộng đ ẹ p ngủ trải qua hai ngày xa khơi đi thuyền thêm đánh cá một nhóm người này mỗi một cái đều đã vô cùng buồn ngủ hiện tại mọi người là tìm đến cơ hội thì lên giường nghỉ ngơi một chút với lại để bọn hắn đặc biệt thỏa mãn là nơi này nghỉ ngơi điều kiện là thực sự tốt trên cơ bản không cần bọn hắn nhiều quan tâm lên giường có thể vững vững vàng vàng đi ngủ lấy trước kia thời đại gia biển đánh cá người làm sao dám nghĩ có tốt như vậy điều kiện ở lại sau đó tự nhiên từng cái cảm giác thoải mái không ít đợi đến ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng lúc minh thúc đã ở bên ngoài bắt đầu gọi người rời giường với lại minh thúc c ũ n g họng vô cùng cao c a n g rời giường rời giường vội vàng rời giường chúng ta chính thức chiến đấu bắt đầu minh thúc một bên để bọn hắn rời giường một bên đã tại dò xét tất cả thuyền đây là hắn mỗi ngày quen thuộc sau khi thức dậy muốn hào hào chuyển lên một vòng chủ yếu là thuyền này quá lớn hắn được hào hào đúng cái này thuyền muốn làm quen một chút tiếp theo cũng là bởi vì phải có người nhìn cho nên hắn sự tình mới làm như thế khởi kình minh thúc là nơi này thuyền trưởng đừng tưởng rằng đây chỉ là một đơn giản xưng hào đúng minh thúc mà nói đây là lý chính dương tín nhiệm biểu hiện của mình đồng thời thì thúc giục hắn phải làm tốt chuyện này cho nên hắn một mực đem cái này trở thành chính mình chuyện á t phải làm với lại phải làm cho tốt sự việc nơi này bất cứ người nào đều có thể thư giãn nhưng mà hắn tuyệt đối không được chứng bốn ư ơ phát hiện cả lớn chứng 466, phát hiện cả lớn bị hắn như thế một nhao nhao những người khác cũng đã sôi nổi rời giường chẳng qua kỳ thực triệu tiểu xuyên ngược lại là so với bọn hắn trước lên không có cách hắn hiện tại giường như coi như là trên thuyền hỏa đầu quân tất cả cơm nước trên cơ bản do hắn cung ứng cho nên hắn mỗi ngày cũng là dậy thật sớm cấp cho mọi người nấu cơm ăn lý chính dương cùng a xuân bọn hắn thì rối rít với lại lên là có thể ăn cơm lúc này hướng bong thuyền xem xét phát hiện thiên đô còn chưa lên sáng cho dù là mặt biển lại còn không có thái dương thăng lên đến nhìn xem cắp thúc như thế chiến ý m ư ờ i phần dáng vẻ mọi người liền biết minh thúc có thể đã chờ mong thật lâu rồi hôm nay chính là muốn làm một vô lớn mọi người vội vàng ăn cái gì tiện thể ta lại nói hai câu hôm nay chúng ta đi tới trước đó dự định chỗ cần đến đến nơi này chúng ta t i u chân được hào hào hiện lộ bản l ã n h của chúng ta muốn nói nơi nào ngư hay là nhiều nhất nơi này ngư khẳng định là không có chọn ha thật không dễ dàng đến rồi chuyến này với lại đây là chúng ta chiếc này thuyền lớn lần đầu tiên tới xa như vậy trô đánh cá dù thế nào đều phải đánh cái khởi đầu tốt đẹp cũng đánh cho ta lên mười hai phần tinh thần tuyệt đối không nên chậm trễ sự việc những người khác liên tục gật đầu x ứ n g phải đồng thời cũng là vẻ mặt chờ mong mọi người đều biết những thứ kia nói rất nhiều rất tốt nhưng cụ thể là như thế nào tốt pháp như thế nào nhiều pháp cũng trong lòng không có đếm có thể hiện tại đi vào nơi này là có thể thật sự xem xét đến cùng là thế nào dạng cái nhiều pháp thế nào tốt pháp bọn hắn sau khi ăn cơm xong không bao lâu liền nhìn thấy mặt biển đã dâng lên mặt trời mới mọc có thể là tâm tình của mọi người cũng không tệ khi thấy cái này mặt trời mới mọc sau đó mọi người cảm thấy hết sức hăng hái t i ê n đồ thì tại trước mì bọn hắn muốn làm gì đó ngay tại trong biển vừa chờ lấy bọn hắn đi bắt với lại tùy thời bắt lên đi đều có thể lấy tới rất nhiều tốt chúng ta lập tức hành động minh t h ố c hình như sẽ không mệt mỏi giường như đối bọn hắn một cuốn họng giống lên tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta à lập tức bắt đầu cũng đừng cho ta lười biếng đều là người trẻ tuổi tuổi tác so với ta cũng trẻ tuổi các ngươi chính là cực kỳ có sức sống lúc chúng ta chuyến này ra đây rốt cuộc thu hoạch thế nào thì nhìn xem chuyến này a giữ vững tinh thần mọi người nợ nụ cười sôi nổi theo minh thúc ý nghĩa bắt đầu đ ọ c thủ sáng sớm đến qua triệu t i ể u xuyên nấu mì sau đó cuối cùng bắt đầu hành động có thể là đi tới chỗ cần đến tất cả mọi người vô cùng tin tưởng từng cái lao động tâm tình là ngao ngoe muốn động a theo chính thức bắt đầu thả lưới mọi người khẩn trương nhìn bên ấy phụ trách kéo lưới hoặc là thả lưới người thì là k h u ôi chiên gõ c h ố n g đang tiến hành theo lưới xuống dưới thuyền lớn tượng ở phía trước hướng phía trước được ngay tại dưới hoàn cảnh như vậy đế vương cuối cùng đi lên ngay tại thứ nhất lưới còn đang ở phía dưới lúc bọn hắn thì năng lực cảm giác được phía dưới kia ngao nghe muốn động cùng không an phận cá lớn cá lớn hà hỉ căng thẳng xoa xoa tay nhìn chuẩn bị rất nhanh liền nhìn thấy lưới tất cả lên với lại lưới hiện ra một loại lớn vô cùng trạng thái dường như bị đ ồ vật bên trong cho căng cứng sắp nổ tung Tốt. khi thấy lớn như vậy lưới xuất hiện lúc mọi người cùng nhau gọi tốt theo lưới mở ra bọn hắn có thể nhìn thấy bên trong ngao nghe muốn động thứ gì đó lớn như vậy cá mú sao đông khi thấy đầy đất hải sản thời điểm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm với lại l i ế c mắt liền thấy được đặc đặc đỏ cá nhưng mà vật này ban cùng bọn hắn trước đó nhìn xem hơi có khác nhau đó chính là đặc biệt lớn tựa bọn hắn hiện tại là mắt chỗ v à nhỏ nhất có thể cũng có mười đến cân loại thứ này cực phẩm trong cực phẩm người xem một chút này mực lớn đúng lúc này minh thúc cười lấy đem bên trong một con mực lớn tóm lấy lý chính dương nhìn thoáng qua n h ã n tình sáng lên cái đồ chơi này tối thiểu phải có cái tầm mười cân t i ể u này tương đối ít thấy thật sự cũng chỉ có đạo nhìn ở trong chỗ sâu mị mới có thể đánh tới dưới tình huống bình thường trên cơ bản thấy không đến lần này chúng ta vận khí không tệ quả nhiên là nơi này được bằng không sao có thể lấy tới nhiều như vậy nhanh đi Lý Chính dương thì cười hắc hắc. thì Những thứ Dương khi i a đột xuất c í n h là một c á lớn. So với So cái khác thấy ấ t t cả mọi ứ đều phải lớn hơn h lớn n t t hảo. h Mọi người ấ thì rất vui vẻ. Đi theo một hắn vừa chuẩn chuẩn bị ngoài ra vui vẻ. vừa Đi ngoài lưới. đám Đang bọn bị kia h h ẩ n trương trong k chờ、đợi. thứ h đợi, i lưới trên h ì ấ t nhanh l Cua gạch vàng. Khi thấy kia trên vong à n trên g Khi kia thấy v lít nha lít nhít bỏ cua lúc mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô vật này nghe nói tại có chỗ bán rất đắt chúng ta bên này bán không ra ra tới là vì chúng ta bên ấy không có người có tiền gì nếu lấy tới có chỗ đi có thể bán rất tốt thứ này chắc chắn là đồ tốt t nhặt lên lý chính dương nhìn mấy cái này đầu to lớn hải sản cao hứng không được hắn hiểu rõ cái đồ chơi này nếu tại thế kỷ 21 m một cái liền phải hơn ngàn khối tiền với lại chưa hẳn có thể ăn được đến tượng lớn như vậy thậm chí có thể bán ra giá tiền cao hơn quả nhiên không sai mình tới bên này đánh cá chính là có thể đánh đến càng nhiều tốt hơn ngư mọi người nhặt hết đồ vật sau đó lại một lần nữa bắt đầu hành động liên tiếp hai lưới đánh tới đánh tới nhiều như vậy ngư để bọn hắn mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm tiếp xuống mọi người tiếp tục đánh cá cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy dù sao không biết tuyệt đối có thể đánh đến không ít đồ tốt như thế một ngày xuống bọn hắn tất cả mọi người đói không được đặc biệt đến lúc ăn cơm dường như không có dư thừa lực lượng đi làm chuyện rồi khác chẳng qua đến này thời điểm này mọi người là có thể thay phiên ban đi đánh cá không cần thiết mọi người không phải chen tại cùng một cái thời gian rốt cuộc có ít người buồn ngủ là có thể hơi nghỉ ngơi một chút như vậy mọi người sẽ không như vậy khốn lần này đến phiên lý chính dương nghỉ ngơi mặc dù hắn không phải chủ lực nhưng cũng là chơi vui cho nên ở trong quá trình này ra rất nhiều lực mãi đến khi hiện tại đến phiên hắn nghỉ ngơi thật là buồn ngủ qua đôi trực tiếp đi vào trong phòng ngủ thiết đi mãi cho đến buổi tối lúc ăn cơm hắn mới tỉnh lại lúc này tất cả khoang thuyền mang theo nụ cười mọi người ngồi ở kia bên cạnh nghị luận ở mỹ hôm nay đánh tới thứ gì đó không chỉ như thế bọn hắn còn ăn được cua gạch vàng kiệu này tại thế kỷ hai mươi mốt rất đắt thứ gì đó ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được lý chính dương chính mình thì nếm một chút phát hiện hương vị còn không tệ những vật này có người thích ăn luôn luôn có chút đạo lý chẳng qua ngay tại ăn lúc triệu khang đột nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn c ư ờ i lấy mở miệng nói ta hôm nay hình như phát hiện cá ngừ lý chính dương kinh ngạc nhìn hắn lao ra tử ngươi không nhìn lầm a ta hẳn là không nhìn lầm nên nhìn xem thật sự rõ ràng nếu thật lạ như vậy thật, sự thật tốt quá. lý chính dương cao hứng vỗ tay trả lời hắn bao lớn bên này khẳng định so với chúng ta trước đó lấy được càng lớn hơn theo suy đoán của ta so trước đó khẳng định phải đại hẳn là siêu cấp đại thậm chí có khả năng hơn ngàn cân hắn dường như suy nghĩ một chút cuối cùng mới cho ra một câu nói như vậy hơn ngàn cân lý chính dương nhường tin tức này chấn nhìn hồi lâu không nói chuyện không ngờ rằng minh thúc thì vào lúc này đi tới ta phát hiện cá ngừ hơn nữa là cá lớn nên có hơn ngàn cân lý chính dương kèm chút vỗ bàn ngồi xuống hai người các ngươi cũng phát hiện chương bốn s á n quái vợt chương bốn s á n quái vợt những người khác không có phát hiện động tính bên này nhìn thấy lý chính dương kích động như vậy tất cả đều nhìn tới triệu khang đột nhiên n ở nụ cười hắn cho rằng chỉ một mình hắn phát hiện nguyên lai hà thiên minh thì phát hiện ngươi cũng thấy đấy minh thúc nhìn về phía lao gia tử mới phản ứng được đột nhiên n ở nụ cười đúng vậy à làm thời chúng ta đang đánh ngư ta nhìn thấy dưới đ ấ y nước có một cái rất lớn bóng đen làm thời ta còn nhìn kỹ một chút dựa theo kinh nghiệm của ta hẳn là một cái cá ngừ với lại phi thường lớn theo dự tính của ta có hơn ngàn cân chẳng qua khi đó tất cả mọi người tại làm chuyện với lại con cá kia đã đi rồi ta cũng liền không có mở miệng Ta thời làm nói đến đây hai người bọn họ đều có chút kích động lý chính dương kỳ thực cũng có chút kích động muốn thật có liền dễ làm không ngờ rằng đến trong lúc này chính mình còn có thể đánh lên cá ngừ với lại hắn hiểu rõ bên này cá ngừ kỳ thực lớn hơn với lại càng khó đánh nói cho đúng mình tới bên này là sẽ đụng phải cá ngừ chẳng qua ta không biết là hoàng vây cá hay là cá ngừ vây xanh thật muốn nói chuyện bên này cá ngừ vây vàng khẳng định nhiều một ít cá ngừ vây xanh ngược lại là hiếm thấy có cũng là hồi du hình thành không được quân thể bình thường đều là một cái không biết lần này đụng phải là cá ngừ vây vàng hay là cá ngừ vây xanh chẳng qua mặc kệ là loại kia chỉ cần mọi người cảm thấy chơi vui là được chỉ cần là đại vật là được rồi tất cả mọi người đối với săn q u á i vật tâm tình cũng rất khó ức chế bọn hắn tự nhiên cũng là như thế ta là nhìn hắn rời đi ta nghĩ chúng ta ngày mai hẳn là có thể tìm về đến bọn hắn chỉ cần tìm được bọn hắn chúng ta là có thể lập thủ yên tâm đi tuyệt đối có thể đem hắn cầm trở về đối với cái này minh thúc có lòng tin tuyệt đối nói xong câu đó sau đó thậm chí còn vô vô lồng ngực các ngươi tại nơi này ta khẳng định tin tưởng à cứ quyết định như vậy đi ngày mai chúng ta làm bọn hắn đi lý chính dương ngao n g h e muốn động hôm nay đến trong lúc này nguyên bản là đến gây sự tất nhiên gặp được đồ tốt như vậy tự nhiên là được hảo làm một đợt với lại đây chính là đại vật ta có thể lấy được cự vật chính là bọn hắn thích nhất buổi tối hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi tốt rõ thiên nhất thật sớm chúng ta xuất phát liền đi tìm cái kia cá ngừ nếu như chúng ta vận khí tốt không phải một cái mà là một đoàn lần này chúng ta coi như phát tài triệu khang nhìn lên tới cũng là lòng tin mười phần với lại đang nói đến những thứ này lúc trên mặt là không cầm được ý cười không còn nghi ngờ gì nữa lao nhân này thì cùng cá ngừ đòn kêu lên được ta ngày mai tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức giữ vững tinh thần nhất định phải lấy tới cái đồ chơi này lý chính dương tinh thần tỉnh táo chẳng qua đến buổi tối đã ăn cơm rồi mặc dù nói muốn ngủ sớm một chút lý chính dương lại cảm giác kích động dị thường trong lúc nhất thời ngược lại là không có cách nào ngủ mà là trên bong thuyền đi dạo a xuân thì ngủ không được nhìn thấy hắn sau đó cao hứng tiến lên người sao không đi ngủ lý chính dương nhìn hắn dáng vẻ hưng p h ấ n cười lấy hỏi hắn mặc dù ban ngày bận rộn thời gian dài như vậy thì vô cùng hưng p h ấ n nhưng đến buổi tối chính là ngủ không được a xuân cười hắc hắc dứt khoát thì ở bên cạnh hắn ngồi xuống chính dương ca ngươi nói chúng ta lần này đánh nhiều đồ như vậy sau khi trở về có phải hay không có thể bán nhiều tiền đúng tạm được lý chính dương cười lấy gật đầu cái kia còn được chúng ta đánh tới càng nhiều thì có thể cho ngươi cưới lao bà a ngươi trả lại cho ta cưới lao bà lý chính dương bị hắn trọc cười đúng thế khẳng định phải cho ngươi cưới lao bà a chúng ta lần này ra đây còn đánh cá chính là cho ngươi dạy vốn lấy vợ ngươi cho rằng ta không biết sao lý chính dương kèm chút cười ra tiếng nhưng vẫn là cười lấy vô vô bờ vai của hắn h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh cảm ơn ngươi a chẳng qua chúng ta không chỉ là đến cho ta làm vợ bạn cũng là cho mọi người làm vợ bạn ngươi hào hào nỗ lực a ta nỗ lực ta lại không cần cưới lao bà thôi a xuân cảm giác sự việc không thích hợp ngay lập tức như thế trả lời một câu ngươi lại làm sao biết ngươi không cần làm lao bà thôi đến lúc đó nói không chừng liền phải cho ngươi kiếm vốn lấy vợ chính dương ca cưới lao bà có gì vui sao a xuân nói đến chuyện này đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lúc lại chững c h ặ t đảng hoàng hỏi lý chính dương lý chính dương gãi đầu một cái trong lòng tự đủ cưới lao bà của mình không có gì tốt chơi nhưng ngươi nếu chơi người khác lao bà vậy coi như có n mừng lại với lại chơi rất vui chẳng qua hắn cảm thấy không thể nói lời này ra đây có vẻ hơi không thích hợp thiếu nhi với lại không nên đem người ta a xuân làm hư cho nên lý chính dương sau khi suy nghĩ một chút mới trả lời nói cái này cưới lao bà niề vui thu a trong lúc nhất thời ta thì không biết trả lời thế nào ngươi ta chỉ có thể kể ngươi nghe chờ ngươi cưới lao bà sau đó mới biết được đã hiểu a xuân bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc ngươi cũng vậy cái độc thân lâm thúy đã s ớ m chạy ngươi khẳng định thì không biết cưới lao bà niềm vui thú ta còn là hỏi một chút cha ta đi lý chính dương một n g ụ m lao huyết suýt chút nữa thì phun ra ngoài a xuân ngươi cố ý tại nơi này trêu chọc ta đúng không âm dương ta đúng hay không thật xin lỗi à ta hình như không nên nói loại lời này lâm thúy chạy ngươi đã rất thương tâm ta lại nói như vậy ngươi giống như trên mặt càng không qua được ta về sau bảo đảm cũng không tiếp tục nói được rồi ngươi đừng nói nữa lý chính dương cảm giác được tâm tắc a xuân vẻ mặt mê man nhìn hắn nghe nói ta đều đã nói như vậy ngươi còn thương tâm sao ta không thương tâm ta không thương tâm lý chính dương trong lòng nín khổ a a xuân ồ một tiếng chẳng qua minh thúc từ bên trong đi ra nhìn thấy hai người bọn họ d ở khóc d ở cười nhanh lên đem a xuân kéo vào nhường hắn ngủ sớm một chút ngươi không mệt không minh thúc đi vào lý chính dương bên người hỏi hắn lý chính dương lắc đầu hiện tại hoàn hảo không phải vô cùng khốn chủ yếu là ta buổi chiều ngủ rất dài một quãng thời gian ta liền nói ngươi làm sao còn không khốn đâu chẳng qua thì đi ngủ sớm một chút ngày mai chúng ta dậy sớm một chút triệu khang đi ra thì gật đầu đồng ý hai người chúng ta vừa mới bàn bạc một cái nên khoảng năng lực suy đoán ra đến sẽ đi hướng bên kia ngày mai chúng ta liền bắt đầu đập thủ với lại muốn dậy sớm một chút ngươi hay là sớm chút đi ngủ đi vậy mọi người thì sớm chút đi ngủ a lý chính dương nhìn thoáng qua hai người bọn họ nhiều sớm nghỉ ngơi đi thôi vậy ngày mai chúng ta giữa chưa sớm chút rời giường được nói xong ba người thì không tán gẫu thật sự thì theo nơi này đi vào bên trong đi ngủ chẳng qua thứ hai thiên nhất thật sớm ngày mới tờ mờ sáng tất cả mọi người đã rời giường hôm nay muốn săn quái vật mọi người trong lòng đều có chút kích động liền đợi đến cùng nhau động tủ h đấy thuyền sáng sớm khởi động hướng v ề minh thúc cùng triệu khang xác định phương hướng mà đi đồng thời lý chính dương cũng tới đến máy giò bên cạnh chiếc thuyền này có tân tiến nhất máy giò lúc này hắn đang theo dõi máy giò trên giao diện nhìn xem có thể hay không giò xét đạt được cự vật chỗ phương hướng chừng bốn t r ư ơ i tám cá lấy được phong phú chừng bốn t r ư ơ i tám cá lấy được phong phú cứ như vậy thuyền tiếp tục hướng phía trước mà đi lý chính dương nhìn chằm chằm vào đột nhiên máy g ò bên ấ y dường như phát ra cảnh báo hình như liền tại phụ cận lý chính dương đối bọn hắn mở miệ đúng hiện tại phụ cận ngay tại bên phải khoảng cách chúng ta năm mươi m m khoảng cách dáng vẻ chúng ta có thể lên lưới lý chính dương gắt gao nhìn chằm chằm giao diện cuối cùng giao diện càng ngày càng gần cuối cùng còn xác định khoảng cách nhanh lập tức đ ộ u thủ triệu khang có chút hưng vấn ngay lập tức chỉ huy bọn hắn chuẩn bị đ ộ u thủ mà lái thuyền minh thúc thì tinh chuẩn địa dựa theo phương hướng lướt qua đi có thể nói trải qua phía trước hai ba ngày phối hợp mọi người đã rất t g ắ n ý cái kia muốn làm gì cũng biết mình định vị kể từ đó bọn hắn quả thực như vào chỗ không người nó hình như thì phát hiện chúng ta đang đuổi nó, nó đang chạy đúng nó một mục chạy nó liền đi hướng mặt trước lý chính dương đang chú ý máy giỏ những thứ này thiên bọn hắn tại nơi này kỳ thực rất ít khi dùng máy giỏ hiện tại mở sau đó phát hiện cái đồ chơi này là thực sự dùng tốt thuyền đuổi theo cái k i a c á lớn mà đi chẳng qua nhưng vào lúc này lý chính dương phát hiện không thích hợp phía trước dường như có nhiều hơn nữa c ự vật không đúng phía trước hình như có ba đầu đúng phía trước có ba đầu đều là c ự vật chúng ta không phải là đi vào bọn hắn bên này nơi ở đi lý chính dương nhịn không được k i n h hô lên trận mắt há hốc mồm đối những người khác mở miệng chúng ta đoán không sai nơi này chính là có bọn hắn nơi ở quả nhiên triệu khang n h ị n không được vô tay chuẩn bị kỹ càng lần này dù thế nào muốn bắt vài đầu trở về những người khác ngay lập tức đi vào hứng thú lần nữa bắt đầu động tác tại ly chính dương chỉ rõ phương hướng phía dưới rất nhanh bọn hắn thứ nhất lưới xuống dưới với lại chuẩn bị lên lưới ngay tại lưới theo dưới nước đến mặt nước lúc đột nhiên phát ra một hồi to lớn d â y rua bình tĩnh mặt nước ở thời điểm này thậm chí đã xảy ra ba động dường như có cự vật ở bên trong l i ề u mạng d â y rua nhưng mà theo lưới triệt để rời khỏi mặt nước lưới co vào được thì càng ngày càng gấp bên trong cá lớn cũng muốn động tắc thì không dễ dàng như vậy khi bọn hắn nhìn thấy cái này cự v không sai là cái này một cái c ự vật không có một nghìn cân thì có bảy tám trăm cân h à hỉ cao hứng nhảy dựng lên cá ngừ vây vàng là cá ngừ vây vàng những người khác cũng có chút kích động đặc biệt triệu tiểu sinh huynh đệ kia hai cái cùng với phía sau gia nhập những t i a ngư dân là lần đầu tham gia chuyện như vậy cũng là lần đầu đánh tới như vậy lớn ngư lần này tất cả đều cao hứng sắp nhảy dựng lên tên này mọi người đều biết nhưng mà thực sự được gặp hoặc là đánh qua người ít càng thêm ít lần này chắc chắn cho bọn hắn thêm kiến thức cá ngừ vây vàng rất nhanh bị làm đến trong lúc này cuối cùng bông ra lưới rơi trên bom thuyền cá ngừ tựa hồ có chút không cam tâm còn đang ở phía trên này lên nhưng mà theo một móc quá khứ đâm vào hắn thịt cá thượng tướng nó nắm chắc những người khác theo thứ tự tiến lên lại đưa nó cố định ở bên trong không bao lâu đầu này cá lớn cuối cùng bất động tiếp xuống lại là triệu khang thi thố tài n ă n g lúc đối với cho loại cá này lấy máu hắn nhưng là rất có kinh nghiệm chẳng qua nhìn đầu này cá lớn còn vẫn là không nhịn được trong lòng hít một tiếng quá lớn không bao lâu hắn cho con cá này lấy máu phóng hết huyết chi sau trực tiếp ném tới lanh tàng quỹ tiếp xuống tiếp tục hướng phía trước bắt cá dựa theo máy g ò bên trong hình tượng trong này còn có rất nhiều cái tối thiểu nhất có một năm sáu cái thậm chí có thể còn không chỉ thật không dễ dàng ra đây một lần bọn hắn dù thế nào đều phải tại nơi này nhiều đánh bắt mấy đầu tiếp x u ố n g đám người này càng điên rồi mục tiêu của bọn hắn chỉ có một đó chính là nhiều bắt giữ mấy con cá có trước đó thu hoạch tiếp x u ố n g bọn hắn hành động càng biến đổi thêm và hài hòa ăn ý tiếp x u ố n g căn bản cũng không cần minh thúc nói rõ chỉ cần ngón tay một chỉ đại khái người khác liền biết sau đó phải làm sao bây giờ rất nhanh một lưới xuống dưới một lưới lại lên bên trong rất nhiều tiểu ngư nhưng mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là bên trong có một cái cá lớn hay là cá ngừ vây vàng người ở bên trong đều đã muốn quỷ kêu lên cho dù là minh thúc cùng triệu khang tương đối mà nói thấy qua việc đời càng nhiều bắt qua cá lớn cũng nhiều hơn thế nhưng nhìn thấy tình huống như vậy lại vẫn là không nhịn được vui vẻ còn muốn tiếp tục đánh bắt triệu khang nhìn lên tới chiến ý mười phần lúc này đối bọn hắn tiếp tục mở khẩu vung tay lên giá hiệu mọi người tiếp tục đập thủ lý chính dương làm nhưng không có bất kỳ cái gì ý kiến thế là mọi người lần nữa hành động nay một cái mặt dưới cá ngừ thật đúng là làm nhiệt không đầy một lát lại để bọn hắn bắt lên năm đầu cá ngừ tiểu nhân thì năm sáu trăm cân lớn hơn ngàn cho dù là lý chính dương minh thúc triệu khang ba cái kinh nghiệm phong phú nhất người đều không có đánh qua g i à u có như vậy cầm càng không có dạng này cá lấy được lần này thực sự là đánh s ư ớ n g rồi hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm chúng người cũng đã mệt rồi hả cả thuyền cũng cười hì hì mọi người cảm giác được lạ thường vui vẻ ngôi sao mới nổi huynh đệ các ngươi đi làm cơm chúng ta đợi sẽ đi phóng chút ít lưới phóng chút ít móc sau đó qua bên kia tìm một c h â u nghỉ ngơi một chút đợi buổi tối trở lại thu cuối cùng minh thúc ra lệnh để mọi người chuẩn bị kỹ càng thế là nấu cơm nấu cơm phóng mạng lưỡi phóng lưới cất kỹ lưới sau đó bọn hắ bên trong có một đầm phá vừa v ẫ n có thể đem thuyền rừng ở bên trong sau khi đi vào đem thuyền rừng hẳn làm cơn cũng đã tốt hôm nay mọi người vừa vui vẻ lại bỏ bao nhiêu công sức mỗi người cũng rất đói lại thêm cơm tối thì vô cùng phong phú hiện trên thuyền đánh nhiều như vậy hải sản muốn ăn cái gì đều có thể mọi người tại trong nhà ăn ăn luôn mồm khen hay với lại tiếng nghị luận phi thường lớn rốt cuộc lần đầu gặp được chuyện như vậy cho dù là triệu khang minh thúc hai cái lao giang hồ cũng lắm miệng lên không cần phải nói về sau về đến trong thôn lại có châu bỏ có thể cùng bọn hắn chia tay rồi rốt cuộc thì không có mấy người có thể có dạng này năng lực hôm nay là thu hoạch một tiên t h ừ a cơ hội này minh thúc lại đối mọi người mở miệng tiếp xuống chúng ta lại đánh hai ngày trời sau đó thì hồi thôn tại đây hai ngày trời chúng ta hy vọng có thể đánh tới càng nhiều cá lấy được hồi thôn lúc chúng ta không còn lưu lại trực tiếp đi trở về cho nên hai ngày sau thời gian mọi người dốc hết toàn lực cũng có thể sẽ vất vả một ít mọi người lập tức cười nói không sao cái này khiến minh thúc vẻ mặt ý cười chính là a xuân cũng tràn ngập nhiệt tình dù sao đến trong lúc này chính là làm việc cũng không thể sợ hôm nay thu hoạch để mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm đồng thời thì cao hứng dị thường cho nên tiếp xuống nghỉ ngơi ngược lại là để mọi người cảm giác thở phào nhẹ nhõm chẳng qua ngày thứ hai tiến hành đánh bắt vì hôm qua đánh mấy cái xương mù cá ngừ hôm nay mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là cá ngừ cái gì đều có thể đánh chẳng qua theo thứ hai thiên nhất lưới sau khi thức dậy đột nhiên a xuân chỉ vào bên trong một cái đồ vật nói các ngươi xem xét đây là cái gì t ô n hùm xanh nhỏ a minh thúc đi tới sau khi xem nhãn tình sáng lên đây không phải t ô n hùm xanh nhỏ đây là t ô n hùm đông trung hoa nhìn tới chúng ta ở chỗ này còn có thể đánh tới cái đồ chơi này cây bên này khẳng định còn có minh thúc nhường lý chính dương trong lòng hơi động thế là tiến lên nhìn một chút nhãn tình sáng lên phát hiện quả nhiên là tôm hùm đông trung hoa cái đồ chơi này thế nhưng cực phẩm so với tôm hùm xanh nhỏ đ ắ t hơn với lại thứ này cái đầu càng lớn càng lớn thì càng đăng giá nó i ít được mấy ngàn khối tiền một cân chứ bốn trăm sáu mươi chín thắng lợi trở về chứ bốn trăm sáu mươi chín thắng lợi trở về hắn hiểu rõ năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt có một cái nặng sáu cân tôm hùm đông nhỏ cầm lấy đi đấu giá kết quả sáu cân tôm hùm đông bán ra mười vạn giá trên trời mắt thấy này một con tối thiểu nhất có bốn cân t à h ư u dù là không cầm lấy đi đấu giá bình thường bán tối thiểu nhất cũng phải hai ba ngàn khối tiền một cân đúng nên tại phụ cỡ có triệu khang thì hứng thú ngay lập tức chỉ huy bọn hắn tiếp tục hành động tất cả mọi người đừng nhìn nhìn vội vàng hành động đi hướng bên kia ta nghĩ bên này có không ít vực này đáng giá hàng bọn hắn làm nhưng muốn nhiều đánh một ít thế là mọi người ngay lập tức hành động hướng bên này mở qua thuyền đi với lại phóng lưới chuẩn bị lên lưới kéo hành động hiện tại phía dưới xác thực có không ít đồ vật làm lý chính dương mở ra máy d ò hướng phía dưới nhìn xem lúc nhìn thấy không ít tôm h ù n g đông đi theo một cái lưới lên mở ra xem phát hiện bên trong lít nha lít nhít rất nhiều tôm h ồ n đông ngoài ra còn có không ít cá mũ cùng cá đủ và lớn tất cả đều là đáng giá đồ chơi ngoài ra còn có không ít cá mực t ô m loại hình thứ gì đó dù sao cái gì cũng có rất tạp chẳng qua cuối cùng bọn hắn cảm giác được hưng ơ phân chính là kiểu này tôn hùng đông trước đó bọn hắn một cái cũng không đánh đến hiện tại xem ra là đi vào bọn hắn chỗ hà hổ thừa dịp này có một đám bọn hắn điểm lấy tốt sau đó lại nhiều đánh mấy lưới như thế mấy lưới xuống dưới đánh lên đến rất nhiều tôn hùng đông với lại cái đầu phi thường lớn lý chính dương cố ý nhìn một chút lớn có thể có năm sáu cân tối nhỏ nhất cũng có cái ba cân tà hữu thứ này sinh trưởng cực kỳ khó khăn một năm bảy năm mới có thể hoàn toàn trưởng thành là thành niên thể chính mình này một đợt xem như đánh lớn đến lúc đó kéo ra ngoài bán khẳng định cũng có thể bán đi một cái giá trên trời có thể nói này một đợt đánh cá hắn có rất nhiều ngày đều không cần ra biển chẳng những là hôm nay nay một cái ngày cuối cùng bọn hắn thì đánh rất nhiều thứ gì đó đi lên đánh xong này một ngày sau đó bọn hắn nghỉ ngơi một chút ngày thứ hai liền chính thức chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát tất cả kho trong cơ bản trên đã nhồi vào đủ loại t ô m cá cua xác định rõ sau đó tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm cũng liền có thể trầm t ĩ n h lại đến buổi tối hôm nay ăn xong lý chính dương kêu gọi mọi người nấu cơm người đi cầm hải sản Cái gì trong ô hùm đông bản cơ t ê bên trên, n này hắn cũng là lần đầu ăn.、Về、phần cá ngừ hắn cũng chưa ăn, chủ yếu là tại nơi này không ăn. người ăn một bữa ăn thịnh đều được đặt đồ đầu Về về cuộc yếu Buổi chưa hợp, cái chơi cá chủ thích sắp s rốt tại trở tối một tối bữa lại mọi hay là là là ạ đi theo n h ỉ ngơi, ngày thôn ứ thức hai hắn chính chuẩn phát. h địa liền điểm bọn bị Trong về trở xuất t minh thẩm những thứ này tiên đô đang chiếu cố nhìn lâm linh lâm nguyện mặc dù bọn hắn mấy t ỷ mội đã rất hiểu chuyện nhưng nhiều khi minh thẩm cũng phải giúp đỡ nhìn xem người nay cũng sắp trở về rồi a minh thẩm ngày này gặp nhìn hạt dưa hỏi bọn hắn theo đạo lý mà nói nên không sai biệt lắm muốn trở về này cũng không sai biệt lắm một tuần lễ trước đó nói tốt là bốn năm ngày dương hoa ở một bên nói tiếp đúng vậy a này cũng nhanh một tuần lễ lưu châu thành thì không dừng lại gật đầu ngươi trước khi nói chính dương bọn hắn tại nơi này còn chưa cảm thấy cái gì hiện tại chính dương bọn hắn vừa đi nhiều ngày như vậy ta còn thực sự cảm giác nơi này thiếu một chút cái gì đâu những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý chẳng qua liền tại bọn hắn ba nữ nhân nhiệt liệt thảo l u ậ n lúc đột nhiên lâm n g u y ệ t từ bên ngoài vội vàng chạy vào trở về quay về ta anh dễ bọn hắn quay về không có chứ là người trong thôn nói nói tại bến tàu bên ấ y thuyền đều nhanh muốn dừng xong lâm linh nghe xong ngay lập tức rút lên tiểu đoàn chân liền hướng bên ấ y chạy một bên chạy còn một bên đều, anh rể, ta đến giúp cho người bận điệu lâm linh ngươi đừng chạy minh thẩm giật mình đổi u nhanh lên trước đuổi theo nhường lưu châu thẩm cùng dương hoa hai người trong tiệm chính mình sợ lâm linh xảy ra chuyện một t h ằ n g đổi u tới chẳng qua chờ đến bến tàu xem xét phát hiện thuyền lớn đã ngừng tốt lúc này đang chuẩn bị người làm trong nhà minh thẩm minh thẩm ngươi nhìn xem ta anh dễ trở lại đi minh thẩm thì vui vẻ chuẩn bị tiến lên lúc này mọi người sôi nổi chuẩn bị xuống thuyền. rốt cuộc phía trên đồ v ậ t không cần bọn hắn làm cái gì lý chính dương trực tiếp mở ra giao hàng là được bất quá vẫn là chọn lấy một vài thứ ra đây nay chủ yếu là lưu một vài thứ cho chính bọn họ ăn cho dù là cá ngừ bọn hắn cũng phải lưu một ít chính mình ăn mẹ minh thẩm đang trong thoáng chốc liền nhìn thấy a xuân thật xa đối với chính mình phất tay đi theo nhanh chóng chạy đến trước mặt mình mẹ chúng ta lần này thật đúng là lấy được rất nhiều ngư hơn nữa còn có mấy cái đặc biệt lớn ngư có hơn ngàn cân quá lớn cha ta cũng không đánh qua lớn như vậy không biết bổ không bổ thận minh thẩm dợ khóc dở cười vội vàng để lại nhi từ không cho hắn nói bậy b ạ bên ấy lý chính dương thì chuẩn bị xuống tuyển với lại phía dưới lâm linh hung hăng nhảy gọi hắn anh dễ nhìn ta ta tại nơi này ta tại nơi này lý chính dương không khỏi vui lên lúc này mới đi vào trước mặt nàng vô vô đầu của nàng ta không tại trong nhà ngươi có ngoan hay không có nghe hay không c á c t ỷ t ỷ lời nói có nghe hay không minh thẩm lời nói có có có ta có thể nghe bọn hắn ta còn có thể giúp t ỷ t ỷ làm việc còn có thể giúp minh thẩm làm việc đâu minh thẩm ngươi nhanh khen ta một cái có phải như vậy hay không minh thẩm ở một bên gật đầu mở miệng cười đúng vậy à lâm linh có thể nghe lời mỗi ngày đều sẽ giúp ta làm việc duy nhất chính là mỗi ngày nghị s ơ m chút năng lực nhìn thấy ngươi mỗi ngày ngóng t r ồ n g người quay về lý chính dương cười ha ha một tiếng mắt thấy tất cả mọi người chuẩn bị đi trở về hiểu rõ mọi người khó khăn là muốn nghỉ ngơi thật tốt thế là liền mở miệng trời tối ngày mai đến chúng ta trong nhà ăn cơm những thứ này đổ tốt chúng ta hào hào nếm thử sau đó nghỉ ngơi cái hai ngày trời thì không ra duyên hải đánh cá lần tiếp theo ra xa h ậ i và minh thúc sắp đặt minhúc t h thì gật đầu nói nhớ kỹ là mấy ngày nay chúng ta không ra viễn hải đánh cá nhưng mà phụ cận hay là được cái tiêu thuyền cá nhỏ cũng không thể lãng phí những người khác n ở nụ cười sôi nổi gật đầu mọi người đi về nhà lý chính dương thì đi theo đám bọn hắn cùng nhau về tới trong nhà chẳng qua trở về xem xét phát hiện lâm tú cùng lâm mai đều trở về lúc này mới phát hiện là lâm nguyệt đi nói cho hai cái tỷ tỷ hai tỷ bội nhìn thấy lý chính dương đặc biệt vui vẻ lại có chút bận tâm chẳng qua nhìn thấy lý chính dương hào hào hai tỷ bội cũng liền thở phào nhẹ nhõm ta trước nghỉ ngơi thật tốt một chút các ngươi không cần phải để ý đến ta lý chính dương mở miệng cười tự mình làm chính mình sự tình đi thôi lúc ăn cơm lại để ta ngủ đến cơm tối lúc tái khởi giường ăn cơm tối xong lý chính dương lại đi trên thuyền thu thập một chút đồ vật chẳng qua hắn thì không có nhàn rỗi thu thập xong đồ vật xác nhận không có vấn đề sau đó lái thuyền xuyên việt về đến thế kỷ 21 nhà mình biệt thự hải bến tàu bên cạnh đến sau khi đến nơi đó đem thuyền dừng lại trên bến tàu chính mình về tới trong biệt thự trước tiên đem điện thoại s ạ c điện s ạ c điện sau đó gọi một cuộc điện thoại cho lý tỷ theo đạo lý mà nói hiện tại lý tỷ khẳng định tại trong nhà cũng có thể ta việc lý tổng quả nhiên lý tỷ tiếp vào hắn điện thoại tương đối kinh ngạc ta cho ngươi phát cái địa chỉ ngươi liên hệ xe lập tức tới ngay vận hải sản ta biết đây là tăng ca nhưng hiện tại không có cách ta chỉ có lúc này có thời gian với lại ta làm rất nhiều hải sản ngươi nếu là không có ăn nhiều như vậy xe nhường giám đốc phạm hoặc là giám đốc thái cùng nhau giúp đỡ đi tìm đến ngươi nói cho bọn hắn ta nơi này có rất nhiều tốt hải sản liền đợi đến bọn họ chạy tới kéo không sao không sao ta lập tức tới n g a y ngươi chờ chương 470, b á n chạy chương 470, b á n chạy đánh xong điện thoại sau đó lý chính dương không có quản g cái khác mà là tại bến tàu chờ lấy bọn hắn đến không bao lâu vận hải sản xe đã tới nơi này trừ ra lý tỷ đến còn có giám đốc phạm cùng giám đốc thái thì đến đây hai người này so với lý tỷ còn kích động tiến lên ngay lập tức cùng lý chính dương chào hỏi lại có chút thời gian không gặp ngươi trước đó lý chính dương vì chuyện này cố ý đem rất nhiều hải sản trước giờ cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt cho nên bọn hắn xác thực có đoạn thời gian không gặp ta ra một chuyến viễn hải lên thuyền đi xem ta đánh hải sản tuyệt đối để các ngươi giật mình kinh ngạc lý chính dương cười hắc hắc ra hiệu bọn hắn lên thuyền này không phải liền là trước ngươi mua chiếc thuyền kia sao hiện tại là lần đầu tiên ra viễn hải đúng không ta muốn đi lên xe một chút nói phạm dũng cùng giám đốc thái hai người đã vội, vội vàng vàng đi đầu đi lên xe một chút chủ yếu là bọn hắn quá hiếu kỳ xem xét trong này rốt cục có đồ vật gì tương đối lý tỷ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh chỉ là đứng ở phía sau nhìn xem nhưng mà vừa mới lên đi liền nghe đến bên trong phạm dũng cùng giám đốc thái đồng thời kêu lên đi theo liền thấy hai người bọn họ lảo đảo đi vào bông thuyền nhìn còn trên bến tàu lý chính dương vội vội vàng vàng hỏi hắn trong này nhiều như vậy đồ tốt ngươi thật là giỏi a chính là a n g ư ơ i n g ư ơ i đi nơi nào đánh như thế nào nhiều như vậy đồ tốt như vậy cá ngừ vây vàng còn có tôm h ồ n đông đồ chơi kia chúng ta cũng bao lâu không gặp đúng thế còn có nhiều như vậy vật gì khác có phải hay không phụ cận tốt hải sản toàn bộ để ngươi t ậ n diệt hai người ngăn không được têu lên liên tục nhìn con rất bình tĩnh lý tỷ cũng n h ị n không được vội vàng tiến lên khi thấy tình huống bên trong sau đó lý tỷ đã tê nàng trước đó mặc dù không làm hải sản nhưng mà đi theo lý chính dương ngồi lâu như vậy đối với hải sản thì hiểu rất rõ cho dù là chưa từng thấy thì có độc lướt qua nhìn thấy sau đó trận mắt há hớp mồm con nhìn làm cái gì nha vội vàng độc thủ lý chính dương vô cùng thưởng thức bọn hắn bị chính mình bộ dáng k i ế p sợ lại cười lấy thúc g ụ c bọn hắn vội vàng độc thủ mấy người như ở trong n g ộ mới tỉnh lúc này mới đổi nhanh lên tiến đến độc thủ Bất b quá ọ nhưng ắ hắn n nguyên bản thì mang theo hai chiếc xe đến, trên xe lại còn có bác tài cùng giúp đỡ. Kỳ thực cũng không cần bọn hắn sao tự mình động n giúp bác thì theo tài thực tự thủ. hai chiếc h sao xe xe lại có đỡ, kỳ mà lý tỷ thực sự là một cái làm việc hết sức chăm chú l i ề u mạng người tự mình động thủ ở bên kia cùng nhau chuyển vận đông tây lý chính dương hô cũng hô không ở hô không ở nàng lý chính dương liền mặc kệ nàng chỉ có thể cùng phạm dũng cùng giám đốc thái cùng nhau gia nhập đi vận chuyển ngươi cũng đ ừ n g rời nhưng mà phạm dũng lại đem lý chính dương đ u ổ i đi ngươi đang nơi này chuyển cái gì ngươi hay là tại bên cạnh nhìn đi những thứ này chính chúng ta đ ế làm đúng thế ngươi đang nơi này làm cái gì ngươi vội vàng chính mình đi một bên chúng ta sẽ làm tất nhiên bọn hắn cũng nói như vậy lý chính dương đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ cười ha hả ở một bên nhìn nhiều đồ như vậy đủ để chứa mấy chuyến mãi đến khi trời vừa dạng sáng tả hữu mới xem như triệt để chuyển xong với lại kỳ thực cũng không có chuyển xong còn có không ít đồ vật là cá đủ vàng lớn những vật này hắn được lấy tới một nơi khác đi bán dù là như thế nơi này cũng đã dọn đi rồi rất nhiều thứ gì đó những vật này các ngươi trước hết sách về đi ta còn có một chút sự việc không làm xong và hậu thiên ta hẳn là sẽ đến trong tiệm gặp bọn họ chuyển xong sau lý chính dương lúc này mới lên tiếng đi đâu trong tiệm nhưng mà phạm dũng lại hỏi một câu người đi trước bán hải sản trong t i ệ m sau đó giữa trưa chúng ta tại tư gia phòng thái bên ấy ăn một bữa cơm lý chính dương mở miệng được vậy thì cứ quyết định như thế phạm dũng cùng giám đốc thái lúc này mới thỏa mãn đi theo xe cùng rời đi lý tỷ tự nhiên thì vội vàng đi theo lúc rời đi mọi người mặt trên đều mang theo nụ cười hiểu rõ lý chính dương bên này làm thuyền lớn quá khứ nhất định có thể cho bọn hắn không tưởng tượng được thu hoạch nhưng cũng không ngờ rằng lại còn nhiều như vậy a lý chính dương nhìn một chút xác định không có vấn đề gì sau đó mới mở ra thuyền rời khỏi trực tiếp tìm lao bản hoàng đi lần này lại xuyên việt về đến một cái khác bến tàu có chút thiên không cùng lão bản hoàng gặp mặt lão bản hoàng vẫn như cũ tượng trước đó như thế định kỳ tại bến tàu chọn hàng kỳ thực đông lý chính dương thuyền ra hiện tại chỗ đó lúc hắn còn không có cảm giác bởi vì hắn chưa từng gặp qua lý chính dương mới thuyền này thời điểm này hắn còn đang ở nói t h ầ m lão bản lý đây là có chuyện gì a rất lâu đều không có đến chúng ta trong lúc này thì không biết hắn hiện tại ngư đánh thế nào theo đạo lý mà nói nên vội vàng đến chúng ta bên này đều chờ ngươi hàng mới đâu hắn cũng có chút bất đắc dĩ lý chính dương mặc dù cho hắn một cái mã số nhưng mà đối phương dãy số thường xuyên đánh không thông a căn bản thì không có chỗ đánh tới mặc dù hắn thì đã hiểu rốt cuộc người ta là trên biển kiếm cơm ăn thường xuyên ra biển đánh cá nói không chừng ra khỏi biển liền không có tín hiệu đánh không thông thì rất bình thường nhưng ta cũng cho ngươi phát không ít thông tin a ngươi cũng được cho ta trả lời cái tin tức mà ngươi hiện tại làm thành như vậy ta thật là không có cách nào tìm ngươi ngay tại nghĩ như vậy lúc đột nhiên thấy hoa mắt nhìn thấy có một người nam nhân tiến lên thậm chí còn hung hăng vỗ một cái bờ vai của hắn lão bản lý hắn sửng s ố một chút sau đó nhảy dựng lên kinh h ỉ nhìn đối phương sao ngươi lại tới đây thuyền của ngươi đâu ta cũng không thấy ngươi lúc này cái này bến tàu quả thật có rất nhiều thuyền lại thêm ngư dân cùng mua hải sản quá nhiều người hắn thì nhìn xem không qua tới nhưng một điểm động tĩnh đều không có này cũng không có khả năng đi thuyền của ta đậu ở chỗ này lý chính dương chỉ hướng ở bên t ừ ngừng mình phóng thuyền lớn chỗ lão bản hoàng s ư ở n g sốt một chút nhìn kỹ một chút đây là ngươi thuyền lớn không đúng rồi trước ngươi không phải kia thuyền nhỏ sao chẳng qua vậy cũng không thể tính nhỏ này làm sao biến được lớn như vậy ngươi chừng nào thì đổi thuyền lớn hắn vừa nói một bên hướng trên thuyền đi đồng thời nói xong nói xong người đều kích động lên đạo lý rất đơn giản hắn thuyền cá lớn hơn nói rõ có thể đánh đến ngư thì càng nhiều chất lượng có lẽ sẽ càng tốt hơn hắn năng lực không kích động không bọn hắn cùng nhau đi vào bên trong đi lý chính dương hiểu rõ hắn muốn xem là cái gì quan trọng nhất chính là cá đủ vàng lớn bên này dù sao cũng là cá đủ vàng lớn tiêu phí nhà giàu a ở chỗ này nhìn xem cá đủ vàng lớn một chút cũng không kỳ lạ lý chính dương mở ra hỏa thủy cửa sổ cửa sổ từ phía trên cầm đồ vật hướng bên trong mỏ một cái cá đủ vàng lớn ra đây sau khi xem lão bản hoàng cũng tê lớn như vậy hoàng hoa ngư lão bản hoàng kém chút muốn run giày rít gào ra tiếng mặc dù tại hắn nơi này mua nhiều lần như vậy hoàng hoa ngư có thể mỗi lần nhìn thấy nhảy nhót tương bừng hoàng hoa ngư hắn hay là theo bản năng lên tiếng kinh hô thế nào so trước đó còn tốt đó chứ ta này thuyền cá thế nhưng mua hai tay tương đối lớn có thể đi đến chỗ xa hơn lần này ra một chuyến v i ế n hải hao tốn ta rất nhiều thời gian mới trở về n à y không trở lại lập tức liền đến trong lúc này bán cho ngươi hiểu rõ ngươi khẳng định vội vã trở lấy cá đủ vàng lớn của ta đâu lão bản hoàng ha ha cười to dùng sức vỗ tay trái xem phải xem thích vô cùng có bao nhiêu trong này có bao nhiêu rất nhiều đem n g ư n i người kêu đến chậm rãi vớt ra đây so với d i vãng bất kỳ lần nào cũng càng nhiều tốt ta lập tức đem bọn hắn kêu đến lập tức vớt l ã o bản hoàng vung tay lên gọi mình người làm thuê tiến lên chương bốn trăm bảy mươi mốt nghỉ ngơi thật tốt chương bốn trăm bảy mươi mốt nghỉ ngơi thật tốt tiếp xuống lý chính dương căn bản cũng không cần làm cái gì hắn chỉ là ngồi ở một bên nhìn bọn hắn vớt đồ vật mà hiện tại lý chính dương trên thuyền cũng xứng chuẩn bị cân nặng mỗi một lần vớt lên trực tiếp là có thể tại nơi này sưng với lại lần này cá đủ vàng lớn đặc biệt lớn có thể nói so trước đó tốt hơn không ít cho nên bọn hắn còn phải trước tiến hành phân loại giá tiền tự nhiên so trước đó cao hơn nhiều nhìn bọn hắn ở chỗ này cân nặng phân loại lý chính dương cùng lao bản hoàng hai người lại lần nữa thương định một chút giá tiền lao bản hoàng đúng giá tiền hiện tại ngược lại là tương đối tốt đàm đạo lý rất đơn giản lý chính dương năng lực ổn định cho mình cung ứng tốt như vậy hàng hắn liền đã không có sở cầu với lại giá tiền dâng đi lên một ít cũng không phải không có tiền có thể kiếm tương phản hắn còn có thể kiếm một năm lớn tốt như vậy chất lượng hắn cầm nơi tay chưa bao giờ lo lắng sẽ nện chỉ là kiếm nhiều kiếm thiếu mà thôi người ta lý chính dương như thế ổn định cho mình cung hóa nếu đem cái này thần tài đã tội không biết có thể hay không lại tìm một cái dạng người như hắn kẻ ngốc mới biết từ chối đâu vẫn bận sống đến dạng sáng bốn giờ tà hữu cuối cùng đem tất cả mọi thứ cũng bận rộ tốt lý chính dương này một trận riêng này chút ít hoàng hoa ngư liền bán hơn hai vạn lại thêm một ít vật gì khác quan g lão bản hoàng hiện kim tướng gần ba vạn lão bản hoàng vô cùng sảng khoái đem tiền hàng gọi cho lý chính dương đồng thời trên mặt tất cả đều là nụ cười thúc giục chính mình người làm thuê đem hải sản trở về đi tốt nhất khác giết chết cái đồ chơi này tươi mới càng đ ắ n giá Chỗ ngươi à y thấy lao tham nhóm nhìn thấy mới mẹ ăn còn n s ố cá cũng đủ đ vàng lớn thì cũng nhặt thì ợ c có thể bán đi lớp mới cắt, cùng bảo bán băng dường như ư tiền giá thể kia đi mới t đều lớp hoàn toàn khác toàn Ngươi biệt.、Người、lần tiếp theo ra biển là lúc nào ta nói chính là kiểu này cỡ lớn ra biển ngươi nhưng phải tiếp tục đem những n à y hàng tốt lưu cho ta ngươi cũng biết ta nơi này đưa cho ngươi giá tiền cũng không tính thấp n h a với lại ta bên này năng lực tiêu hóa được đưa tiền lại sàng khoái đúng là ta ngươi tốt nhất hợp tác đồng bạn ngươi có như ta tuyệt đối không nên đem này đồ tốt cho người khác lão bản hoàng một bên nói còn vừa ở bên t i ế cười hắn đây thật là ba năm không khai trương khai trương ăn ba năm lý chính dương có chút thời gian không đến nhưng vừa đến đã đưa cho chính mình như thế đại một cái lễ hắn cũng không cần lo lắng ừng có thể lý chính dương cười lấy đáp ứng những vật này đều là ta cố ý cho ngươi lưu bằng không ta sớm bán cho người khác cũng là bởi vì chúng ta làm quen không làm sinh nha không có đạo lý ta còn đi tìm một người khác người còn phải lại lần nữa thành lập tin lẫn nhau có lựa chọn ta khẳng định cho ngươi kia hiện tại thời gian không còn sớm ta cũng liền nhanh đi về ngươi thì về sớm một chút ngươi chừng nào thì có thời gian ban ngày ngươi đến ta bên đấy ta cho ngươi tự mình xuống bếp làm tốt chút an ta làm hải sản làm ăn những năm này học không ít làm hải sản kỹ thuật ta làm ra tới hải sản ăn rất ngon đ ấy lão bản hoàng muốn theo hắn tiến một bước rút ngắn quan hệ ta bớt thời gian đi lý chính dương nợ nụ cười trong khoảng thời gian này ta là không còn thời gian đến lúc đó ta nhìn nhìn lại lý chính dương tất nhiên nói như vậy lão bản hoàng lúc này mới phất tay cùng hắn rời khỏi và sau khi hắn rời đi lý chính dương cũng trở về đi ngày thứ hai hắn ngủ thẳng tới mười một giờ chưa tả hữu mới rời giường chờ hắn lúc thức dậy nhà mình sân nhỏ lâm linh cùng lâm nguyệt hai tỷ bội đã ở bên kia chơi mở trừ ra nàng nhóm bên ngoài tiệm tạp hóa trong náo nhiệt phi phạm lại có không ít người cầm hải sản ở bên kia giao dịch minh thẩm bọn hắn càng là hơn cao hứng dị thường bô bô nói không dừng lại lý chính dương sau khi rửa mặt ra ngoài xem xét phát hiện minh thúc lại thì ở bên kia cùng triệu khang hai người cùng nhau ngồi s ổ m ở phía trước bên ấy hút thuốc cười ha h a trò chuyện nhìn thấy lý chính dương sau khi đi ra minh thúc cười lấy chào hỏi hắn lý chính dương cho bọn hắn hai phát khói đi theo thì đặt mông ngồi ở bên cạnh đem hải sản bán minh túc h hỏi lý chính dương kỳ thực lý chính dương bán hải sản có chút thần thần bì bí, bí. mọi người từ trước đến giờ đều không có gặp qua hắn hộ khách chẳng qua mọi người coi như thành đây là lý chính dương thương nghiệp bí mật thì cũng không có đem nó coi thành chuyện gì to tát tỉnh lý chính dương cười lấy gật đầu bán đêm qua đặc biệt muộn mới về đến bên này cho nên mới ngủ đến hiện tại nói xong hắn lại coi trọng triệu khang tiểu sinh thúc cùng tiểu xuyên thúc đi đâu rồi bọn hắn không phải không cần làm việc sao sao không có cùng nhau đến ngồi một chút hai người bọn họ chính là biết không cần làm chuyện cho nên vội vội vàng vàng về nhà một chuyến nói là buổi chiều sẽ quay về chúng ta không cần phải để ý đến hắn triệu khang mở miệch lý chính dương ngay lập tức đã hiểu bọn hắn hiển nhiên là dấm lên xe ba bánh đi về nhà xem xét vợ con giữa c h ư a đi nhà ta ăn cơm đi minh thúc vô cùng hào sảng mở miệng n g ư ơ i hiện tại bộ dáng này khẳng định cũng không có cách nào lại làm cơm giữa c h ư a đi nhà ta ăn ta để ngươi thẩm làm nhiều một chút nàng lập tức liền kết thúc công việc đi về nhà bên ấy minh thẩm s á c thực đã chuẩn bị đem sự việc giao cho dương hoa cùng lưu châu thẩm bọn hắn làm chính mình về nhà nấu cơm đi lý chính dương gật đầu đáp ứng cùng nhà minh thúc đều đã hôn đến như thế thân cận hắn thì xưa nay sẽ không khắc khí với bọn họ lại nói bọn hắn mời mình ăn cơm nói không chừng còn là muốn nói a xuân cưới lao bà sự việc hắn thì không cần phải từ chối buổi tối ta mời mọi người ăn bữa phong phú hải sản tất cả mọi người nhớ ký a lý chính dương hỏi nhớ ký đâu minh thúc gật đầu ta đã cùng bọn hắn tất cả mọi người nói rõ mọi người đều biết là buổi tối chẳng qua ngươi chuẩn bị ở đâu ăn để bọn hắn tại chúng ta nơi này ăn đâu vẫn là đi ở đâu ăn đừng ở ta trong nhà ăn đi lý chính dương suy nghĩ một chút chúng ta nhà máy hải sản bên ấy không phải có phòng bếp sao hơn nữa còn có nhiều người như vậy ở đâu làm việc bằng không qua bên kia làm nhường bên ấy phòng bếp cùng nhau giúp làm ngươi là muốn cho những nhân viên kia cùng nhau ăn một bữa cơm đúng không minh thúc cười lấy hỏi hắn đều là cùng ta làm việc cùng nhau ăn một bữa cơm cũng được À, lý chính dương gật đầu ngươi này làm lão bản cùng người khác làm lão bản chính là không giống nhau người ta làm lão bản đều là nghị trăm phương ngàn kế cắt xén các công nhân viên các loại tiền ngươi ngược lại thỉnh thoảng mời bọn họ ăn cơm với lại thịnh soạn như vậy ăn ngon như vậy một bên triệu khang nợ đủ cười l a o r a tử kỳ thực đủ khả năng rút một chút người khác đặc biệt với những chuyện này chính mình nỗ lực cũng không tính là nhiều nhìn thấy người khác rất vui vẻ giải quyết bọn hắn một bộ phận nan đề trong lòng ta nhìn thì thật thoải mái lại nói trên đời này không có gì là so với cùng nhau ăn cơm thoải mái hơn sự tình ta chỉ thích như vậy môi trường điều này đại biểu nhìn mọi người thời gian trôi qua không tệ không lo ăn mặc đây là mọi người chúng ta truy cầu vẫn đúng là đừng nói lý chính dương lời nói này đến minh thúc cùng triệu khang tâm lý đi ngươi nói người cả đời này buôn ba bận rộn không phải là vì để cho mình ăn đủ no ăn ngon chẳng qua người bình thường cuối cùng cả đời chính là muốn cho chính mình người trong nhà ăn ngon ăn no bụng lý chính dương năng lực so với bọn hắn cũng lớn hơn một chút sẽ tính toán nhường người bên cạnh cũng có thể ăn đủ no ăn ngon lý chính dương lòng dạ s á t thực càng rộng lớn hơn cũng nói người ta s á t thực có năng lực như vậy vậy ngươi phải báo tin bọn hắn một tiếng à để bọn hắn buổi chiều tan tầm sau đó trở đi hơn nữa còn đến làm cho trong phòng bếp người cùng nhau giúp đỡ xử lý những vật này đâu được chúng ta sẽ đi báo tin chúng ta sau khi ăn cơm chưa xong là có thể đem đồ vật lấy tới bên ấy đi nhường phòng bếp bận rộn giữa c h ư a bọn hắn trong nhà minh thúc ăn cơm a xuân ngược lại là rất vui vẻ cảm giác lý chính dương bọn hắn có thể tới chính mình trong nhà tới dùng cơm cả người hắn đều có thể hưng p h ấ n lên chẳng qua càng quan trọng chính là cơm nước xong sôi sau đó minh thúc minh thẩm cộng thêm triệu khang cùng lý chính dương ngồi đến cùng một chỗ Chính dương, ta nghe Thúc nói đáp ứng mang a xuân đi lúc nói còn có chút Chính nghe Minh tỉnh bệnh. Minh Thẩm hiện tại này một nhóm hải sản ta thì nhanh Dương, ngươi nói ngươi ứng mang Xuân nói này quãng. Đúng. Dương này sản gật ta một đứt tại một ta A xem đi lời đáp đầu, lị Lý đến tỉnh lỵ sau đó ta sẽ toàn bộ hành trình mang theo hắn đi xem bệnh nếu như nói tỉnh lỵ có biện pháp vậy chúng ta ngay tại tỉnh lỵ nhìn xem nếu như nói tỉnh lỵ không có cách ta dẫn hắn trực tiếp đi kinh thành kinh thành bên kia bác sĩ tốt bệnh viện càng nhiều nếu như nói kinh thành bên ấy không có cách nào vậy chúng ta còn muốn những biện pháp khác các ngươi thấy có được không cả đời cũng tại đảo nhỏ sở soạn lần mò minh thẩm cùng minh thúc từ trước đến giờ cũng không dám tưởng tượng có một ngày năng lực mang theo a xuân đi kinh thành xem bệnh đối bọn họ mà nói đi một chuyến tỉnh lỵ đều là phi thường gian nan sự việc cho nên hiện tại nghe lý chính dương như thế nói với bọn họ hai người vẻ mặt cảm kích thậm chí cũng không biết nói thế nào. Chính dương, chúng ta thật tạ tại chí không Chính chúng hiện cảm cũng cùng nói nào. Dương, ngươi, ngươi vô sao dù sự lý à nào m lắm. chủ, chồng chúng cái lực chúng cũng Được. như thế nào thì như thế đó. Vợ chồng chúng ta hai cái nghe với lại năng lực、so、với chúng ta lớn hơn, biết tiếng cũng biết hiểu nhiều ngươi nói ngươi ngươi năng lớn ngươi tiến với lại với biết tối biết đó, ta ta so vợ l chính dương cười lấy gật đầu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bên ấy cùng lâm nguyệt cùng lâm linh chơi a xuân trong lòng có chút thở dài tốt bao nhiêu một đứa bé đầu góc có chút vấn đề còn chưa tính lại còn không được nay đã chữa liệt dương thư hữu để biết bệnh này cũng không phải dễ dàng như vậy chị chẳng qua cũng không phải nói chị không hết chỉ cần bác sĩ kỹ thuật tốt thậm chí đột nhiên cho n g ư ờ i tạo cái điều cho chuyện vài câu sau đó vì muốn làm buổi tối chuyện ăn cơm cho nên lý chính dương cũng liền cùng bọn hắn cáo biệt mà đi chẳng qua lý chính dương đi lần này bên trong minh thẩm đột nhiên thì khóc lên may mắn hiện tại chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng tại nơi này đối mặt mẫu thân khóc t h ú ố thít ta xuân vẻ mặt mộng nhưng mà hắn có chút khẩn trương cẩn thận từng ly từng tí tiến lên vươn tay nhẹ nhàng vô vô mẫu thân độc mẹ có phải hay không lại là cha ta bắt nạt ngươi ngươi nói với ta ta giúp ngươi đánh hắn một bên minh thúc rợ khóc rợ cười lại có chút an ủ Nhi tử hiện tại có thể hướng nhìn ngươi. Ra cái sự tình gì ngươi thì cho rằng là ta bắt nạt ngươi, ngươi nếu thể thì cho tại cái lại tử ta bắt có gì Ra sự là không ó khóc khóc c chân lúc chỉ thúc thiết, đầu xoa xoa nước mắt, nhìn chính ngốc xuống xoa hắn nữa đánh Minh này đình ngầng nhìn mình này nhi giờ. dưới, cười. mới đợi thiết, lại thầm mắt, đầu lát làm ta tử sao xoa vừa bây k sao có kiện sự tình ta phải nói với n g ư ơ i một chút ngày mai chính dương dẫn ngươi đi tỉnh lỵ đi chơi mấy ngày ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn đi chính dương ca muốn dẫn ta đi tỉnh lỵ chơi à, ta đương nhiên vui lòng à. thì hai chúng ta sao hay là các ngươi thì cùng đi a a xuân có chút n g phấn hiện tại cha mẹ công tác bận rộn như vậy làm sao có thời giờ đi chung với ngươi a là chính dương muốn đi công chuyện chúng ta sợ một mình hắn không an toàn nghĩ ngươi đi giúp ngươi chính dương ca một chuyện ngươi có bằng lòng hay không đi bất quá ta trước phải nói cho ngươi ra đến bên ngoài ngươi được nghe ngươi chính dương ca lời nói mọi chuyện cũng nghe hắn hắn để ngươi đi làm cái gì ngươi thì đi làm cái gì nghe hiểu chưa bằng không ta thì không cho ngươi đi ta đương nhiên nghe hắn hắn muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó hắn để cho ta cởi quần áo trên đường lớn đi ta cũng đang được ngươi nói nhăng gì đấy minh thúc bị hắn kém chút tức tới một n g ư ờ đưa tay tại trên đầu con trai muốn vỗ một cái nhưng mà lập tức lại dừng lại tay có chút run dậy nhi tử đã ngốc như vậy nếu lại chụp hắn một chút đem hắn chụp thắng n ố c đời này nhưng làm sao bây giờ nha để ngươi làm việc là làm chuyện đứng đắn ngươi lão nghĩ những cái kia loạn thất bát tao làm gì cha ngươi thật là một chút cũng không hiểu hài hước đúng là ta làm cái tương tự ngươi cho rằng ta thực sẽ t h ở i chuồng chạy ở bên ngoài s a o ta cũng vậy muốn mặt người ta làm sao lại như vậy làm chuyện loại này đâu được được được, vậy ngươi nhớ kỹ a ngày mai v ề đến trong nhà sau đó lý chính dương liền bắt đầu đem hải sản làm quá khứ hiện tại bọn hắn nơi này là thực sự không thiếu đồ vật nhiều như vậy hải sản trực tiếp muốn hướng ở trong đó chuyển chẳng qua rất nhanh triệu khang minh thúc a xuân thì cùng nhau đến hỗ trợ tổng cộng có bao nhiêu bản chẳng qua trước đó bọn hắn hỏi trước lý chính dương trong nhà máy có chừng cái ba mươi tả hữu đi sau đó là tại chúng ta trên thuyền làm việc có hơn hai mươi người tăng thêm hai nhà chúng ta tổng cộng cộng lại nên có bảy mươi tám mươi người m ộ ư ơ i bản tả hữu đúng không sai biệt lắm là một mươi tọa minh thúc cũng tính toán một chút cuối cùng gật đầu đồng ý tính toán của hắn Chẳng qua loại chuyện này, ngươi ngược lại là có thể này ngươi qua loại lại là đ e một ngươi đến, hắn giúp ngươi không hắn cũng thôn cán giúp việc, với lại hắn cũng coi lâm là đức thuốc ít kêu b coi ngươi như là r o cho n nhà ăn hắn đến tình chúng g gọi, hợp hợp máy mời ăn cơm, đem mười vậy đi kêu đến hợp tình hợp lý. Tốt, ta sẽ đi gọi. Vậy chúng ta lý. sẽ dù bên à nào là n ngươi Ngư khẳng định là muốn à, hấp một con thái thấy thái? một Một hấp cá đi, đi. cảm có b minh thẩm mở miệng nàng coi như là đầu bếp cho nên đang chọn thái trên mới có thể phát biểu ý kiến của mình vậy liền hấp một con cá đến cái cá mũ sao đông một bên minh thúc bị lời nói của hắn tức tới muốn cười ngươi điên rồi đi đồ vật đắt như vậy ngươi cầm đi cho bọn hắn mọi người ăn này mười bàn liền phải mười cái ngươi đầu này giá trị bao nhiêu tiền một bên triệu khang thì cười lấy gật đầu tán thành minh thúc không sao lần này mọi người đi theo ta xuất sinh nhập từ trên mặt biển buôn ba một tuần lễ mọi người cũng không dễ dàng chúng ta ban không ít tiền những thứ này còn lại lại không phải là không thể ăn với lại này còn lại phẩm chất không có tốt như vậy chúng ta thì chính mình nếm thử t ư ơ i đi cũng không thể mọi người đi theo ta cùng đi ra ngay cả cá mũ sao đông vị gì cũng không biết đi triệu khang cùng minh thúc cười khổ một tiếng hiểu rõ xác thực không khuyên nổi hắn thế là người khác chỉ có thể gật đầu đồng ý lại xào cái cua ta nhìn xem gẹ hoa rất tốt còn có làm cái úc t h ố c dùng để nấu canh lại làm một phần tôm đúng chúng ta đánh tia tôm có thể ngọn với lại lại lơ cái lý chính dương cùng bọn hắn cùng nhau thương lượng không ít thứ thậm chí ngay cả cá ngừ vây vàng đều bị bọn hắn liệt lên đi bởi như vậy bữa ăn này có thể nói là tương đối phong phú được rồi cái này minh thúc nhìn xem có chút đau lòng mắt thấy men u đã không sai biệt lắm liền mở miệng nói những thứ này thái như vậy đủ rồi lại làm hai cái cải xanh ăn hết hải sản có chuyện gì vậy ngươi nhiều lắm ăn chút cải xanh kỳ thực mọi người đều tin tưởng gần biển hải sản ngươi nói đắc cỡ nào không đến mức vì mọi người chính mình bắt hải sản khi thủy triều rút có thể lấy tới nhưng lần này thế nhưng bọn hắn dốc hết sức lực từ xa hải làm đến hải sản những vật kia thật là quý cho dù là minh thúc những người này đều hiểu cho nên liền nghị không muốn làm lý chính dương làm nhiều như vậy chẳng qua lý chính dương thì xác thực không tiếp tục chuẩn bị làm đi xuống rốt cuộc thái đã đủ rồi nếu lại nhiều thì lãng phí sau khi chọn xong bọn hắn liền bắt đầu đem trong hồ hải sản làm quá khứ vừa vạn triệu tiệu sinh cùng triệu tiểu xuyên cũng quay về rồi hai minh đệ cái cùng nhau giúp đỡ làm hải sản Chương 473, Khao mọi, người, 473, khao mọi người, trong nhà máy trải qua lý chính dương lâm tú lâm mai hai tỷ bội đi đem buổi tối liên hoan sự việc nói với bọn họ một chút rất nhanh trong nhà máy người đều hiểu rõ cơ bản trên đều là người trong thôn cho nên mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc trước đó đi theo lý chính dương đi ra hại người thế nhưng thường xuyên trong nhà lý chính dương ăn ăn uống uống người ta lý chính dương đúng loại chuyện này từ trước đến giờ cũng không keo k i ệ t hiện tại bọn hắn cũng là lý chính dương nhân viên tại nơi này tụ cái bữa ăn là chuyện rất bình thường theo đồ vật bị vận đến phòng bếp minh thẩm cùng nhau giúp đỡ trương đồng trong tay vừa vặn thì nhàn rỗi thế là liền cùng tiến lên đi phòng bếp giúp làm cơm nhưng khi nhìn thấy những cái hải sản chỉ là trợn mắt há h ố c mồm ngươi gọi trương đồng đúng không vừa vặn ngươi cùng nhau đến giúp đỡ xử lý những thứ này hải sản bằng không chúng ta đều sợ xử lý không qua tới minh thẩm cười lấy chào hỏi nhường nàng cùng đi xử lý hải sản trương đồng có chút choáng váng cái đồ chơi này nàng hiểu rõ đều là quý đồ vật bình thường tương đối khó lấy tới mặc dù bọn hắn đây chính là một cái đảo nhỏ nhưng mà ngư nghiệp cũng không phát đạt ngươi được có thuyền g a viễn hải mới có thể lấy tới lão bản lý mời khách đều l ạ như thế ngang tàng sao không qua tới không kịp nhiều、lời. bên ấy lâm tú lâm mai hai tỷ muội thì đến đây nàng nhóm dường như sớm đã thành thói quen cười cười nói nói xử lý rất to tay bên này bọn hắn tại xử lý đồ vật lý chính dương bọn hắn thì cần muốn nhìn một chút b ắ t đũa cái b ả n có đủ hay không trong phòng ngăn cũng may gặt mua một vài thứ ngược lại là có thể đủ bọn hắn dùng thừa cơ hội này a xuân đi tới lý chính dương bên người chính dương ca cha ta nói ta ngày mai đi theo ngươi cùng đi tình lị còn để cho ta khắp nơi tất cả nghe theo ngươi lời nói có phải hay không có chuyện như vậy đúng ngươi có bằng lòng hay không đi với ta tình lị lý chính dương một bên làm việc một bên hỏi lại hắn thật sự ta đương nhiên nguyện ý nay có cái gì không m u ố n đi theo ngươi tỉnh l ị tốt bao nhiêu à lần trước lâm tu cùng lâm mai cùng ngươi đi tỉnh l ị ta nghe cũng cảm thấy thật vui vẻ cứ quyết định như vậy đi ngươi cũng không thể gạt ta à không lừa ngươi nhưng mà có một kiện chính là ngươi sự tình gì cũng phải nghe lời của ta ta để ngươi làm thế nào liền làm như thế đó nghe hiểu chưa nghe rõ chưa vậy n à y có cái gì không hiểu ngươi chờ xem a xuân ha ha vui lên ngay lập tức vô cùng cao hứng chơi hắn công việc đi lý chính dương mang trên mặt nụ cười trong lòng cũng đang cầu khẩn nhìn lần này tốt nhất có thể thuận lợi một chút đem sự việc làm tốt chân cho a xuân chữa khỏi cái bệnh này thì cho Á xuân cưới cái vợ minh thúc tâm tư cũng liền nhiều người như vậy cùng nhau làm việc làm tốc độ cũng nhanh trên cơ bản không cần lý chính dương làm nhiều cái gì toàn bộ hành trình do bọn hắn không chế lý chính dương chỉ là ở phía sau cần thống lĩnh một chút toàn cục trên cơ bản là được rồi trừ đó ra bên ngoài lý trân dương còn cố ý mua chút ít rượu đợi đến cơm tối lúc phía ngoài trên đất trống đã b à y lên mười tấm cái bàn lúc này sẽ không cần tiếp tục đi làm còn lại những người kia tất cả đều cao hứng cùng nhau đến chuẩn bị chuyện ăn cơm có bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau làm việc không bao lâu đồ ăn đã tốt lý chính dương kêu gọi để mọi người ngồi xuống c h ờ lấy ăn cơm lúc này nhà ăn phòng bếp đã đem đồ ăn cũng đã làm xong chính ra bên ngoài chuyện chúng nhân ngồi xuống đến trông mong nhìn ra tới thái khi thấy ra tới những vật này sau đó mọi người trên mặt tỏa ánh sáng thừa dịp mọi người mang thức ăn lên lúc lý chính dương đi vào phía trước nhất đối mọi người mở miệng nói chuyện các vị trong khoảng thời gian này tại nơi này chắc hẳn tất cả mọi người vô cùng v ấ t vả thì bệ bộn nhiều việc hôm nay mời mọi người ăn một bữa cơm là bởi vì mọi người trên nơi này ban được một khoảng thời gian rồi cũng coi là khao một chút mọi người mọi người sôi nổi nợ nụ cười cái khác chúng ta thì cũng không muốn nói nhiều bắt đầu ăn theo lý chính dương một câu nói kia ra đây những người khác sôi nổi thúc đẩy ăn cơm nơi này đều là tốt liệu à lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay mọi người cơm nước cũng không tệ hiện tại ăn hải sản chỉ cảm thấy không khí ăn ngon làm nhưng cũng là bởi vì bọn hắn làm tốt lý chính dương cùng minh thúc triệu khang một b à n ă n quên cả trời đất ngày mai ngươi cùng a xuân đi tình lỵ thời gian kế tiếp cũng không cần ngươi lo lắng nơi này ta có thể nhìn xử lý ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi còn có mấy hải tử kia chúng ta cũng sẽ giúp đỡ nhìn ngươi không cần lo lắng mọi người cười cười nói nói với lại những thứ này đi theo lý chính dương lần này ra viễn hải nhân viên thì đặc biệt vui vẻ trước đó bọn hắn cũng không đến qua thịnh soạn như vậy thực rượu cho dù là người khác xử lý đỏ trắng chuyện đều không có dạng này rượu tịch là lý chính dương là thật không nỡ hạ bàn đã ăn cơm rồi sau đó mọi người cũng liền chuẩn bị đi trở về lý chính dương nhau giúp đỡ trực tiếp nhìn một câu n g ngắt t lời lòng hắn nghĩ chủ yếu là niên đại này an ninh trật tự không tốt cho dù là một cái tiểu hướng chấn khó tránh sẽ xảy ra chuyện gì một nữ hải t ử đêm h ô m khuya khoát xuất hiện ở đây s á c thực không tốt lắm Tốt, vậy ta buổi tối hôm nay ngay tại nơi này dừng cũng may trương đồng cũng là một cái nghe k h u y ê n người bằng không lý chính dương được đêm h ô m khuya khoát tiễn nàng về nhà thôi được kia cứ như vậy lý chính dương gật đầu đem mọi người đưa tiễn nhìn nơi này sự việc xử lý không sai bịt lắm hắn thì liền phải trở về về đến trong nhà sau đó lâm linh còn đắm chìm trong buổi tối t h i ệ t rượu trong q a y về chính ở chỗ này lẩm bẩm tìm được mấy cái tỉ, tỉ nói chuyện p h i m nói chuyện còn muốn nghĩ dư vị một chút tối hôm nay thực rượu nhưng lâm tú lâm a i hai người đều chẳng muốn để ý đến hắm rốt cuộc trong nhà còn có một chút sự việc muốn làm ngươi đừng ở nơi này nói vội vàng vào trong tắm rửa đúng lúc này lâm mai cuối cùng nhịn không nổi cô mội mội này tức giận nhường nàng đi tắm rửa lâm linh giật mình lúc này mới thành thành thật thật vào trong tắm rửa chẳng qua nàng này đi vào lâm mai liền ngồi vào lý chính dương bên người anh dễ ngươi rõ chân thật muốn dẫn nhìn a xuân ca đi tỉnh lý sao đúng vậy à ta đã đáp ứng minh thúc cùng minh thẩm sự việc khẳng định phải giúp bọn hắn xử lý các ngươi thì không cần lo lắng tại trong nhà thành thành thật thật đi làm, làm việc tại trong nhà nghe minh thẩm minh thúc lời nói ta nhường hắm nhóm chăm sóc các ngươi có cái đại sự gì có thể tìm bọ không có chuyện gì cũng không cần đi phiền phức bọn hắn ta biết tại trong nhà kỳ thực thì không có gì muốn phiền phức bọn hắn duy nhất chính là bọn hắn mấy cái kia tiểu nhân có thể muốn nhiều hơn để bọn hắn chiếu cố một chút không sao ta không có ở đây mấy người các ngươi chính mình chiếu cố tốt chính mình ta sẽ tận mau trở lại ngươi thì không cần lo lắng trong nhà chúng ta chúng ta mọi người đều biết sẽ chiếu cố tốt chính mình bên ấy lâm tú đi tới chương 474, t ỉ n h lị x e m b ệ n h y m ư ơ g 474, tỉnh lị xem bệnh lý chính dương đối mặt với bọn hắn nhịn không được cười cười gật đầu một cái nói được các ngươi nói ta đều tin tưởng vậy ta thì không lo lắng các ngươi tắm rửa xong sớm chút đi ngủ đi sắc trời không còn sớm ta ngày mai phải dậy sớm đâu hai tỷ mội ngay lập tức gật đầu vội vàng vội vàng đi tắm rửa lý chính dương chính mình vào trong sau khi tắm lập tức nằm giường đi ngủ thứ hai thiên nhất thật sớm chuẩn bị kỹ càng muốn mang theo á xuân đi tỉnh thành chờ hắn đi ra lúc phát hiện minh thúc minh thẩm mang theo a xuân đã tới hắn trước cửa nhà với lại a xuân con cái bao nghe phụ mẫu hai người nói chuyện với mình nhìn thấy lý chính dương đến sau đó bọn hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói xong không lý chính dương cười lấy hỏi bọn hắn nói xong kỳ thực thì không có gì chính là chúng ta lão nhân ra lại, lại. minh thúc mở miệng cười yên tâm đi có ta mang theo hắn có thể xảy ra chuyện gì không thể ta là cho các ngươi mang về ta muốn tốt hơn mang về đến đem cho các ngươi minh thúc cười lấy gật đầu kia chúng ta đi lý chính dương vỗ một cái a xuân bả vai cùng bọn hắn phất phất tay cha ta đi rồi đến lúc đó ta hồi đến đem cho các ngươi mang thủ tín a xuân cao hứng mừng mừng đây là hắn lần đầu tiên đi xa nhà nhớ tới còn có một số chờ mong cho nên có vẻ thì đặc biệt vui vẻ hai người đi đường đi vào bến đỏ a ngồi lên sớm nhất thông hướng huyện lị phà đến bên này sau đó lại đi đường vào huyện lị chẳng qua đến chỗ nào sau đó trước c ù người nhau ăn một cái bữa sáng. Kỳ thực A Xuân đến huyện Lị số lần thực thì bữa A một t cái số Kỳ Lị ơ dương dương dương n dẫn hắn vào xem bệnh chính ngược nhiều lần, nhiều cùng nhà bành Hiện chính dẫn hắn muốn ăn cứng nhắc, hứng không Chính g gia gì gì đối đi đi đi đi được. kia mới biết tới. lại với lại khi tại cái với ít, Phía trước theo tử. thì chút chỉ có lúc cao hứng không được. Chính dương ca. rất ư sau lao vào vào, là là xem Lý lại đúng ta tốt như vậy hiện tại ta muốn lấy vợ đến lúc đó ta đem lão bà cho người m ư ợ n chơi vừa mới mang theo hắn từ bên trong ra đây k é m chút không có đem lý chính dương vừa mới ăn thứ gì đó phun ra ngoài chớ có nói hiệu nói vợ lý chính dương thậm chí bởi vì hắn những lời này sợ tới mức ho khan chừng mắt liếc hắn một cái ngươi này nói cái gì mê sằng đâu loại lời này về sau không cho phép lại nói a ngươi lại nói ta đánh n g ư ơ i a a xuân ồ một tiếng lúc này mới vào đầu biết mình lại nói sai lý chính dương thở dài một hơi lúc này mới lôi kéo hắn hướng nhà ga mà đi không bao lâu đi vào nhà ga mua lấy phiếu thẳng đến tỉnh lỵ đến tỉnh thành lúc sau đã là buổi tối a xuân còn chưa kịp thưởng thức những thứ này xa hoa trụy lạc liền bị lý chính dương kéo đến nhà khách trong chính dương ca ta nghe nói trong này có rất nhiều nhiệt tình a di cùng tỷ bằng không chúng ta đi nhìn một chút các nàng có được hay không xem bọn hắn có nhiều nhiệt tình không ngờ rằng a xuân ngồi xuống đến liền không kịp chờ đợi như thế cùng hắn mở miệng lý chính dương khỏe miệng co q u ắ p một chút trong lòng tự đủ ngươi như thế nào có phải hay không để ngươi nghe ta lý chính dương là thật có chút ít bất đắc dĩ đúng đúng đúng vậy ta nghe ngươi ta nghe ngươi ta bây giờ lập tức nghe ngươi ngươi để cho ta làm sao bây giờ thì làm sao bây giờ hiện tại ngồi xuống trước đợi lát nữa mang ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm chẳng ơ m nước xong c xuôi ú chút, chúng n nghỉ ngơi thật tốt một chút. ngày mai ta dẫn ngươi đi bệnh viện, cái khác cái gì cũng đừng nghĩ, khác suy nghĩ nhiều cũng đừng nhiều nghe không? ăn Mang Xuân trong này đem đồ vật phóng, lại dẫn hắn ra ngoài ăn g gì gì ta thì thật tốt một ta Tốt, ta theo theo vật mai A ra khác khác h cơm. đi cái cái lời, đi cái đi? lại vậy đem c suy đồ rõ qua a xuân ở đi ra bên ngoài lại bắt đầu cảm khái lên dù sao cũng là tỉnh lỵ a mặc dù đã rất muộn nhưng mà bên ngoài xa hoa trụy lạc là bọn hắn trước đó hoàn toàn không dám tưởng tượng càng là hơn tại nho nhỏ trong hương thôn không thể nào tồn tại trắng cảnh hắn nhìn đặc biệt kinh ngạc cùng vui vẻ mang theo hắn ở đây nơi này ăn cơm đem bụng lấp đầy một ít hai người cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều thế là vội vàng lại trở về đi ngủ một g i ấ c đến thứ hai tiên nhất thật sớm lý chính dương lại dậy thật sớm bắt đầu mang theo hắn đi bệnh viện trong đăng ký xem bệnh nói một lời chân thật kỳ thực thật phiền thoái nhưng mà người ta đối với mình thì thật tốt cho nên lý chính dương cũng liền không chê phiền phức không bao lâu lý chính dương cuối cùng mang theo hắn gặp được bác sĩ sau khi đi vào lý chính dương đem mọi chuyện cần thiết cùng bác sĩ nói chuyện tiếp xuống tới chính là nhìn xem lưu trình trước tiến hành cơ thể kiểm tra kiểm tra liền không khả năng trong thời gian ngắn chuẩn bị cho tốt cho nên bác sĩ để bọn hắn ngày thứ ba đến chẳng qua lý chính dương trước hết để cho a xuân ra ngoài chính mình lại cùng bác sĩ nhiều trò chuyện hai câu hắn cái này hẳn là không bao lớn vấn đề nghệ tinh tiểu tử là người thông minh mà lại nói lời nói rất khắc khí bác sĩ cũng liền vui lòng nhiều cùng hắn phiếm vài câu bình thường mà nói lúc trước hắn là không có vấn đề này là phía sau làm ra tới đã nói lên chính hắn cơ thể vốn là không có vấn đề gì chẳng qua có thể là phía sau ra một điểm gì đó vấn đề dẫn đến hắn hiện tại không được vì kinh nghiệm của ta mà nói hắn nên không có vấn đề gì hoặc là uống thuốc hoặc là làm giải phẫu thậm chí ta nghĩ uống thuốc nên là có thể giải quyết vấn đề nhìn xem bác sĩ nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lý chính dương trong lòng vui mừng ngay lập tức gật đầu nói vậy ta đa tạ bác sĩ hậu thiên chúng ta có thể đến đúng không đúng hậu thiên ngươi lại treo cái hảo đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta là được rồi đa tạ bác sĩ lý chính dương đối hắn không dừng lại nói lời cảm t ạ bất quá ta nhưng phải trước nói với ngươi một câu à, ta đây cũng chính là suy đoán vì kinh nghiệm của ta mà nói cụ thể thế nào còn phải báo cáo ra đây mới biết được mắt thấy lý chính mới ra đi hắn bổ sung một câu đây là tự nhiên trong lòng ta hiểu rõ ra bên ngoài sau đó lý chính dương thở phào nhẹ nhõm lúc này mới vô vô a xuân chính dương ca thế nào có phải ta quá đ i ể u a xuân một chút cũng không khẩn trương ngược lại là hỏi hắn lý chính dương khỏe miệng co quắp một chút trước nói đó cũng không phải là nhà người quả thực điệu nổ được rồi bác sĩ chúng ta hậu thiên lại đến hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống nhưng nên không có vấn đề gì lớn vậy là được rồi a xuân hoàn toàn không đem này coi thành chuyện gì to tát ngược lại là cười hắc hắc mang theo tự hào nói tất nhiên chuyện bên này giải quyết không sai biệt lắm lý chính dương liền dẫn a xuân đi tìm lý tiểu sơn chợ bán buôn bên kia cửa hàng trùng tu xong sau đó lý chính dương còn chưa đi vào thẳng đến lúc này hắn mới đi đến bên trong quá khứ xem xét phát hiện lý tiểu sơn bên này cửa hàng ngược lại làm ở nhưng mà luôn luôn không có hàng chủ nếu là bởi vì lý chính dương bên kia hàng còn chưa cung ứng đến lý tiểu sơn lúc này đang cùng người khác nói chuyện kiếm nhìn xem dạng như vậy tựa như là đang cùng người khác thỉnh kinh với lại thỉnh thoảng để mắt tới chính mình cửa hàng bên này chỉ cần có người đến ngay lập tức liền sẽ đi lên cùng người ta chào hỏi không thể không nói lý tiểu sơn thái độ làm việc vẫn là có thể v ề phần hắn bây giờ có thể làm thành bộ rắn gì g vì còn không có giao hàng đến để người ta đi một mình đảm đương một phía hiện tại ngược lại cũng nhìn không ra chẳng qua theo lời như vậy có lẽ còn là tương đối có thể lý tổng nhìn thấy lý chính dương đến sau đó hắn tương đối kinh ngạc lại tương đối vui vẻ tiến lên ta đến tỉnh lỵ đến làm việc cho nên thì ghé thăm ngươi một chút lý chính dương mở miệng cười hiện tại làm ăn thế nào người đến người đi đến hỏi người rất nhiều nhưng bởi vì chúng ta bên này không có hàng cho nên hiện tại có chút lúng túng chương bốn t r b ư n ệ n h không sao hết chương bốn bệnh không sao hết lý chính dương cười ha ha một tiếng ngươi lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc không có lưu lại lưu lại ta cũng nói với bọn họ chỉ cần chúng ta bên này có hàng lập tức liền cho bọn hắn cung ứng bọn hắn ngược lại là tất cả đều cho chúng ta lưu lại cũng không biết phía sau cùng bọn hắn liên hệ sẽ như thế nào cái này ngươi yên tâm chỉ cần phía sau chúng ta nơi này có hàng cho bọn hắn phát khẳng định vẫn là vô cùng năng lực tùy tiện cùng bọn hắn thành lập quan hệ ngươi thì không cần lo lắng vậy cũng tốt lý tiểu sơn nợ nụ cười ngươi là sợ ta nơi này không có đơn cho qua tới sao lý chính dương cười lấy hỏi hắn không có đúng là ta lo lắng thật không dễ dàng cùng chúng ta liên hệ với hộ khách sẽ đi đến lúc đó không hợp tác với chúng ta yên tâm đi sẽ không hàng của bọn ta lập tức liền năng lực phát đến trong lúc này người y ê n tâm can đảm cùng hộ khách liên hệ tốt ta biết rồi đang hàn huyên một lúc sau lý chính dương nhìn xem nơi này trên cơ bản không cần cái gì tự mình động thủ thế là liền dẫn a xuân từ bên này rời khỏi a xuân là là nghe lời người một mực bên này đều không có sao mở miệng nói chuyện mãi đến khi từ bên trong sau khi đi ra mới nhịn không được mở miệng hỏi lý chính dương chính dương ca là cái này ngươi đang nơi này mở tiệm à thật là tốt ta chẳng trách nói ngươi tại nơi này làm ăn làm lớn như vậy ta nhìn ta cũng phải cùng ngươi hào hào học tập một chút lý chính dương nợ nụ cười lắc đầu nói hiện tại vừa mới bắt đầu không tính đặc biệt lớn làm ăn lớn không lớn được thật sự đến phía sau mới có thể khiến cho hiểu rõ như thế vẫn chưa đủ tại sao ta cũng cảm thấy đã đặc biệt lớn ta thì chưa từng gặp qua lớn như vậy làm ăn đây chính là tình lỵ a n g ư ơ i đang tỉnh l ị cũng có thể làm dạng này làm ăn khó trách ta cha luôn để cho ta theo n g ư ơ i học tập ta nghĩ ta cho dù muốn học cũng học không được a xuân thế giới này mỗi người cũng có chính mình đặc sắc cùng đặc điểm ngươi không cần thiết nói không phải hướng ai học tập ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được rồi có nhiều thứ ta nên hướng ngươi học tập với lại ta phát hiện là thế nào cũng học không được trên người ngươi có chính ngươi điểm nhấp nháy có phải hay không ta quá đ i ể u lý chính dương bị hắn thật sâu nghẹn lại một lát sau sau đó mới mở miệng cười gật đầu nói đúng đúng đúng, đúng chính là cái này ngươi quá điều dù thế nào ta cũng học không được a xuân nghe xong dương dương đắc ý chính mình cuối cùng có chút đặc điểm cũng là người khác không thể học ngay cả mạnh cứu chính dương ca cũng không có cách nào học được tốt ta biết rồi ta nhất định sẽ bảo trì lý chính dương cười lấy gật đầu hai ngày sau thời gian lý chính dương cơ bản trên đều là mang theo a xuân ở phụ cận đây đi một chút chủ yếu là dẫn hắn coi như là du lịch một chút dù sao cũng phải chờ bên kia báo cáo mãi đến khi thứ ba ngày sau đó lý chính dương mang theo a xuân lần nữa đi vào bên ấ y treo cái hào không bao lâu lấy được báo cáo rất nhanh liền cùng bác sĩ kia lần nữa thấy phía trên này báo cáo ta nhìn một chút Khi t ự chỉ k ô n cần là người bình thường đều biết bác sĩ càng ung dung càng thả lỏng càng tùy tiện nói với ngươi vậy liền đại biểu trên người ngươi vấn đề càng nhẹ trên cơ bản không sao hết muốn làm một ngày nào bác sĩ vẻ mặt trịnh trọng nói với ngươi mà lại nói cẩn thận từng ly từng tí thậm chí chỉ sợ ngươi không vui vậy cũng không tốt hơn phân nửa là có cái đại sự gì xảy ra cảm ơn bác sĩ lý chính dương đ ạ i hỉ không cần cám ơn ta hắn cái này nguyên bản thì không nhiều l ắ m chút vấn đề theo hiện tại xem ra ăn thuốc thì rất dễ dàng có thể tốt ngươi yên tâm lớn mật là được rồi này thuốc muốn ăn bao lâu lý chính dương lại hỏi hắn chúng ta là từ nhỏ chỗ đến nếu thường xuyên cần uống thuốc có thể biết tương đối khó buôn ba nếu còn nếu có thể có thể hay không làm phiền ngươi giúp chúng ta nhiều mở một chút hắn đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn bác sĩ cười lấy mở miệng nói có chừng chừng một tuần lễ lượng lái đến thế là được cho nên ngươi không cần quá lo lắng còn có chuyện như vậy lý chính dương lần này cuối cùng triệt để vung lòng một hơi là cái này niên đại đó không có cách n có vậy ta đa tạ ngại không bao lâu lái lên thuốc lý chính dương lần nữa cho người ta nói lời cảm tạng đi theo mang theo á xuân ra ngoài bên ngoài cầm lên thuốc xong xuôi đây hết thể liền xem như làm xong chuyện này về phần cái đồ chơi này có hiệu quả hay không hiện tại lý chính dương cũng không dám đánh dạng này cam đoan nhưng nhìn bác sĩ thái độ đối với chính mình mà nói nên không kém được lại nói cái này bệnh viện thế nhưng tỉnh thành siêu cấp bệnh viện lớn y tư lực lượng phi thường cường đại tất nhiên bọn hắn đều nói không sao hết trên cơ bản thì có thể xác định không thành vấn đề a xuân sự việc giải quyết sau đó lý chính dương triệt để thở phào nhẹ nhõm cười lấy nói với hắn được được chúng ta lại chơi một tiên nơi này thật sự chơi thật vui ta cũng cảm thấy có chút không dám tưởng tượng so với chúng ta chỗ nào thật sự thật tốt hơn nhiều ngươi nói tại sao có thể có tốt như vậy chỗ đâu lần này cùng ngươi sau khi đến ta lần sau khẳng định còn muốn mang ta cha mẹ cùng đi ta thì dẫn bọn hắn h ả o h ả o đi ăn ăn uống uống chơi một chút nơi này vô cùng thích hợp ăn ăn uống uống ta nghĩ ngươi dẫn ta đi ăn thứ gì đó c ũ n g ăn cực kỳ ngon ngươi có ý định này là được chẳng qua cha mẹ ngươi xác thực là chuyện của ngươi bận rộn chạy buôn ba ba ngươi về sau chân có thể dẫn hắn ra đây hào hào đi một chút chẳng qua trước đó cho ngươi cưới cái vợ có được hay không a xuân nghe xong đột nhiên trở nên có chút xấu hổ lên nhăn nhăn nhó nhó nhìn hắn để cho ta cưới lao bà có người sẽ gả cho ta sao ngươi này nói lời gì vì sao không ai sẽ gả cho ngươi a xuân tối điều ngươi nói có đúng hay không đúng đúng đúng đúng là ta tối sâu nhưng mà ta sợ nàng nhóm không biết ta đ i ề u a a xuân dùng sức gật đầu quản c h i cái gì đến lúc đó bọn hắn hiểu rõ ngươi liền chỉ biết hiểu rõ ngươi mới là tối điều người kia ngươi sợ bọn họ cái gì nha a xuân cẩn thận suy nghĩ một lúc cuối cùng ngẩng đầu đôi hắn n h t miệng cười một tiếng chính dương ca hay là ngươi có biện pháp ngươi nói một chút sai đều không có bọn hắn nếu không biết ta đ i ề u không đ i ề u đến lúc đó ta nói cho bọn hắn ta vô cùng đ i ề u chính là vậy ta cưới lao bà cưới lao bà ngươi về sau đối với người ta tốt một chút nhà phải giống như ba mày đúng mẹ ngươi tốt như vậy hiểu rõ không biết phải giống như cha ta đúng mẹ ta tốt như vậy ta cũng cảm thấy cha ta đúng mẹ ta không tính rất tốt không ngờ rằng a xuân lộ ra thần sắc nghi hoặc cuối cùng thậm chí còn lắc đầu lý chính dương sửng sốt một chút không biết ta minh t h u ố c đúng minh t h ẩ m rất tốt ta đó là ngươi không biết không ngờ rằng a xuân t h ấ p giọng vẻ mặt thần bí đ i ệ nói với hắn cha ta nửa đêm lúc sẽ đánh mẹ ta đánh tách tách vang Còn để cho để tiếp a mẹ g ọ hắn ba ba, nói có phải hắn phải cha hắn. Chính chút phun h bắt ngươi nói nạt xuống. Dương ngụm ba ba, ta Ta của ra lao gỡ gọi mới có sẽ một u kèm Lý y t ta thì t con câu chừng chừng nó không nên hỏi nhiều người câu này, chừng 476, về đến huyện mẹ hỏi huyện i về về 476, 476, đến ế lị, lị. xuống nửa ngày thời gian lý chính dương thật sự mang theo hắn ở đây dương thành trong mỗi cái khu phong cảnh trong đi dạo làm n h ữ n g niên đại đó du lịch cái này khái niệm dường như không chút hưng khởi rốt cuộc du lịch chuyện này đối với người bình thường mà nói mong muốn mà không thể thành a xuân là cực kỳ tốt tính tình đi nơi nào cũng trách trách ô hô, hô. tối thiểu nhất nhường dẫn hắn du lịch người có thể được đến tâm trạng trên cực lớn thỏa mãn cũng cảm giác mang theo a xuân ra đây du lịch tối thiểu nhất người ta là chân chơi vui vẻ lý chính dương cũng nghe nhìn vui vẻ chẳng qua ngoảnh lại một ngày sau đó về đến trong khách sạn hai người cũng thật sự vô cùng khó khăn vội vàng ăn cơm liền lên giường đi ngủ ngày thứ hai lý chính dương đem mọi thứ đều thu thập x o n g mang theo hắn đi vào nhà ga mua đường về phiếu vài ngày như vậy thời gian một chút liền đi qua nhường a xuân vừa cảm thấy vui vẻ cũng có chút cảm giác thời gian xuyên thẳng qua chẳng qua hắn rất phối hợp đi theo lý chính dương cùng đi đến trạm xe trong lên xe trở về về đến huyện lỵ sau đó cũng là buổi tối bọn hắn nghĩ lại trở lại trên trấn cũng không c ó phà chỉ có thể trong huyện lỵ lại ở một buổi tối chẳng qua về đến lúc cũng không tính là quá muộn lý chính dương lúc này quyết định tiến đến nhà bành lao gia tử thăm hỏi thế là hai người vội vàng lại tới lao gia tử trong nhà lao gia tử trong nhà lúc này đang dùng cơm với lại bành kiến minh cặp vợ chồng thì tại khi thấy lý chính dương cùng a xuân hai người phong trần mệnh mỏi đến ráng vẻ l a o gia tử cùng bành kiến minh cũng nhận một chút mau chạy ra đây nên đón hắn hai người các ngươi làm cái gì vậy bành lao gia tử tương đối kinh ngạc hỏi bọn hắn hai chúng ta đi tỉnh thành hiện tại vừa mới quay về quá muộn không thể quay về ta cũng đã nói tới b á i phòng một chút ngươi lý chính dương cười lấy giải thích người tới b á i phòng ta chưa ăn cơm a vội vang tới dùng cơm sau đó buổi tối thì tại nơi này ngủ b à n h lao ra t ử rất nhiệt tình chủ yếu là cùng bọn hắn cũng coi là quen biết đã lâu với lại này hai hải tử hắn cũng thích một cái vô cùng thông minh một cái vô cùng ngu dốt rất thông minh xưa nay sẽ không nổi lên ý đồ xấu vô cùng ngu xuẩn chân thật tự nhiên dù sao hắn cũng thích quả thật có chút đói bụng chỉ bất quá chúng ta lần này đến vội vàng cái quái gì thế đều không có mang lý chính dương đặt mông ngồi vào bên ấ y tiện thể kéo một chút a xuân ngươi này còn cần mang cái quái gì thế đến trước đó cũng mang theo không ít lao ra tử rất vui vẻ bạn già cơm này có đủ hay không a chưa đủ ngươi đi mượn điểm cơm đến ngày mai chúng ta trả lại cho người ta đủ rồi đủ rồi lý chính dương mở miệng nói hình như chưa đủ nhưng mà a xuân lại yếu ớt nói một câu ta cảm giác bụng thật đói bánh mãi mãi n ở nụ cười còn vô vô a xuân đầu không sao mãi mãi cho ngươi mượn cơm đi ngươi đang nơi này ăn thật ngon yên tâm lớn m ậ ăn xây rõ ngươi đi bên ngoài lại mua hai cái thái quay về lập tức b à n h kiến minh gật đầu ngay lập tức ra ngoài mua thức ăn cái này lý chính dương chỉnh lại quá hai người mình vô thanh vô tức chạy đến người ta trong lúc này người ta lại phải cho mình đặt mua thái lại phải đặt mua cơm thì hai người mình tại nơi này an tâm ngồi ăn cơm là được không bao lâu đồ ăn đều đã đi lên lý chính dương hai người thì bắt đầu mánh làm lão gia tử cũng ở bên kia cười lấy nhìn bọn hắn thỉnh thoảng còn cùng bọn hắn bắt chuyện nói mấy câu cùng lý chính dương so sánh a xuân thật là ăn như hồ đói không bao lâu ba chén cơm đã vào trong bụng cuối cùng coi như là đem hắn cho ăn no gia hỏa này sau khi ăn xong liền chạy đi ra sân chơi ta là dẫn hắn đi tỉnh lỵ xem bệnh lý chính dương lúc này mới nói với bành lao gia tử ra lời thật tình nói thân thể của hắn không có vấn đề gì đã cho hắn mở thuốc ăn một tuần lễ nên trên cơ bản có thể tốt cha hắn muốn cho hắn c ư ớ i cái vợ nhường hắn về sau hảo hảo sống qua ngày nối roi t ô n g đường thì chuyện như vậy bành lao gia tử giờ mới hiểu được bừng tỉnh đại nộ g gật đầu trong lúc nhất thời đúng loại chuyện này thì không biết muốn làm sao nói đừng nói là kia thời điểm này nông thôn như vậy k h i thực hiện trong huyện lỵ thì có dạng này làm cha làm mẹ ai không như nhà mình hài tử năng lực lấy vợ sinh con thiên hạ phụ mẫu đều như thế vậy là tốt rồi lao ra tử gật đầu đúng rồi lao ra tử bánh ca chúng ta làm một cái thuyền lớn bảy trăm tấn thuyền lớn có thể đi nơi sâu trong nam hải đánh cá lần trước ta đã đi qua đánh mấy cái cá ngừ còn có rất nhiều các ngươi bình thường không gặp được ngừ cái gì tôn hùm đông cũng có các ngươi khi nào có thời gian có muốn hay không ta mang theo các ngươi đi ra hải đánh ngươi nói bao nhiêu tấn thuyền cá b à n h kiến minh sửng sốt một chút bảy trăm tấn lý chính dương cười hắc hắc bảy trăm tấn b à n h kiến minh ha to mồm thậm chí một lần cho là mình nghe lầm không thể nào ngươi từ chỗ nào làm bảy trăm tấn thuyền cá ngươi làm lớn như vậy ngư thuyền làm gì ngươi hiện tại làm ăn là càng làm càng tốt đúng không lý chính dương cười lấy gật đầu đúng vậy à ta hiện tại làm ăn càng làm càng tốt này thuyền cá là ta cùng người khác mua hai tay thuyền cá nhưng mà bên trong trang bị không sai ta lại lần nữa làm một chút hiện tại chúng ta bên ấy mở nhà máy chế biến hải sản bất kể dạng gì hải sản cũng cơ bản chính mình năng lực tiêu hóa hết cho nên chúng ta xác thực muốn càng nỗ lực đi đánh cá chẳng qua còn tốt chúng ta thôn cũng không ít thuyền cá ra biển cơ bản bị chúng ta tiêu hóa theo hiện tại tình huống như vậy xem tiếp đi nên rất nhanh chúng ta thôn sẽ có một cái càng biến hoa lớn bánh kiến minh một lát sau mới cười ra tiếng ngươi có lớn như vậy thuyền cá đánh cá ngừ ngươi đánh cá ngừ lớn bao nhiêu chính là bánh lao gia tử cũng hứng thú hơn ngàn cân đi lý chính dương cười hắc hắc hơn ngàn cân nay mẹ hắn là cự vật ta hai cái đã dọa bồi dối hồi lâu miệng há to không nói gì chỉ là nghĩ lý chính dương nói chuyện thế nào khi nào có thời gian ta mang theo các ngươi đi ra ngoài một chuyến chúng ta lần này có thể hẳn là cũng đi ra được à ngươi đến lúc đó có thời gian cho ta đánh cá i điện thoại dù sao ngươi trong nhà không phải có điện thoại sao ngươi cho ta biết một tiếng chúng ta rồi sẽ đến lao gia tử nhìn có chút kích động không sao hết lý chính dương cười lấy gật đầu với lại trên thuyền của chúng ta có mười cái phòng ngủ các người muốn tới có thể trực tiếp trên giường nghỉ ngơi xem chúng ta đánh cá là được rồi tới tới tới chúng ta khẳng định đến b à n h kiến minh nhìn tương đối có hứng thú ngay lập tức đáp ứng chẳng qua ngươi hay là trước tiên cần phải nói với chúng ta một tiếng để cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng mới được không sao hết lần tiếp theo ta mang bọn ngươi cùng đi ra trò chuyện trong chốc lát sau đó sát trời cũng không sớm b à n h kiến minh nhường vợ hắn đi cấp hai người bọn họ trải tốt giường để bọn hắn buổi tối tại nơi này nghỉ ngơi đi ngủ hai người đường dài bôn ba thì sắc thực m ệ n h rồi à, lên giường liền ngủ mất mãi đến khi thứ hai thiên nhất thật sớm hai người mới rời giường ta đưa các ngươi đi bến tàu chờ bọn hắn lúc thức dậy bành kiến minh thì đi lên với lại mở ra cái xe điện nhỏ muốn đưa bọn hắn đi bến tàu này không tốt ngồi lý chính dương l ắ t đầu ra hiệu hắn không cần tiễn không sao ta lại cho ngươi gọi một người hai người chúng ta người cùng nhau tiễn các ngươi đi cũng tất nhiên có lòng như vậy lý chính dương cũng liền không cự tuyệt không bao lâu một người khác thì đến đây cưới lấy một cỗ xe đạp hai tám đại giang thì chở hai người bọn họ trực tiếp đi bến đỏ lên thuyền chương 477, b ắ t đầu hàng hóa chuyên trở chương 477, b ắ t đầu hàng hóa chuyên trở chờ bọn hắn đi vào bến đ ò lúc thứ nhất ban thuyền còn chưa tới ngươi đến lúc đó thì trước giờ đánh điện thoại nói cho ta biết b à n h k i ế n minh cười nói lần trước ra ra của ta đi chung với ngươi đánh một cái cá ngừ sau đó quay về mỗi ngày cùng bọn hắn tuổi ngươi cũng không biết hắn có nhiều vui vẻ n ã i n ã i ta hiện tại cũng yên tâm nói nên nhiều nhường hắn ra ngoài đi một chút hiện tại lại tốt lâu đều không có ra ngoài đi rồi ngươi thì nhìn không có trước đó hào hứng ngươi hiện tại nếu có thể chân mang theo hắn ra ngoài vậy khẳng định tốt hơn nhiều đó không thành vấn đề lý chính dương cười lấy gật đầu chờ nhìn của ta điện thoại là được dắt tàu nhanh c h ỉ đã đến bờ lý chính dương hai người phất tay cùng hắn cáo biệt lên phà thuyền cập bờ lý chính dương mang theo a xuân từ phía trên đi xuống a xuân vài ngày không có về nhà lúc này cao hứng bừng bừng thậm chí khẽ hát đi theo lý chính dương sôi nổi về nhà đi rồi chừng mười phút đồng hồ lộ trình cuối cùng nhìn thấy bọn hắn trong thôn phong cảnh trong thôn lý chính dương cửa hàng thì ngay ở phía trước ngươi về nhà trước đi lý chính dương nợ đủ cười hiện tại hay là ăn niệm tâm lúc cha mẹ ngươi hẳn là cũng đang ăn ngươi trước cùng bọn hắn gặp mặt ta cũng trở về đi ăn cái gì a xuân phất phất tay lúc này mới vui vẻ hướng hắn trong nhà đi lý chính dương về đến trong nhà xem xét phát hiện lâm tú lâm mai lúc này đang làm điểm tâm nhìn thấy hắn sau khi trở về đặc biệt vui vẻ không bao lâu còn đang ngủ r ấ c thẳng lâm n g u y ệ t cùng lâm linh lại thì đi lên vây quanh lý chính dương d é o lên không ngừng vì lý chính dương quay về cho nên bữa sáng hơi làm phong phú một chút lý chính dương đói bụng một trận cuốn ướt vừa mới ăn xong liền thấy minh thẩm mang theo a xuân thì đến đây lại không gặp minh thúc nhìn thấy lý chính dương sau đó minh thẩm thì vội vã không nhịn nổi muốn tiến lên cùng hắn nói chuyện tiếng khẳng định là vì theo a xuân trong miệng hỏi không ra lời gì liền muốn theo lý chính dương trong miệng hỏi ra lý chính dương cũng biết thế là đi vào bên ngoài tìm một chỗ cùng minh thẩm đem bác sĩ nói sự việc toàn bộ nói hết ra minh thẩm càng nghe càng vui vẻ cuối cùng nhịn không được cười còn phải là người ta bệnh viện tỉnh thành mới tốt nói có thể t r ị là có thể t r ị ngươi nhìn xem chúng ta nơi này cũng cho ta vội m u ố n chết hiện tại ngươi có thể yên tâm a xuân cơ thể không có vấn đề quá lớn ngươi chú ý một chút uống thuốc sau đó một tuần lễ biểu hiện còn có minh thúc không có ở nhà không ngươi minh thúc hai ngày trước thì ra viễn hải đánh cá với các ngươi lần trước giống nhau có thể cũng phải chừng một tuần lễ mới có thể trở về đâu nên còn có ba bốn ngày mới có thể trở về lý chính dương a xong một chút chẳng qua thì đã hiểu minh thúc tâm tình một là chính mình mang theo a xuân đi xem bệnh thời gian ngắn cũng không thể quay về tiếp theo là chính mình giúp việc khó của hắn hắn khẳng định được càng nỗ lực công tác cho nên không dám lãng phí thời gian còn có một cái chính là bọn hắn đã nghỉ ngơi mấy ngày hiện tại ra biển đánh cá thì rất bình thường lại là toàn bộ người đi sao không có lưu lại mấy người dùng cái đó thuyền nhỏ đánh cá chẳng qua hắn mang theo mười mấy người đi nói lần trước hắn phát hiện không cần nhiều người như vậy liền đem bọn hắn lưu đến thuyền nhỏ trong đi ngươi chờ hắn quay về đi nên qua mấy ngày liền trở lại được vậy liền không cần lo lắng a lý chính dương nợ nụ cười ta có phải không lo lắng dù sao mấy ngày nay xem trước một chút t a xuân cơ thể nếu còn nếu có thể đến lúc đó chờ n g ư ờ i minh thúc quay về chúng ta liền phải đi cho hắn cầu hôn minh thẩm nói đến đây lại có một ít chờ mong dù sao cũng là con của mình nha bây giờ lập tức muốn kết hôn là hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ hắn năng lực không vui sao lý chính dương cười lấy gật đầu sau khi trở về lý chính dương lại đi nhà máy trong nhìn một chút tìm tới trương đồng cùng phụ trách sản xuất chế tác lao hoa thẩm có thể xuất hàng lao hoa thẩm nhìn người đều so trước đó gầy một ít nhưng lần này nhìn lại phi thường cao hứng hàng của bọn ta đều đã làm xong nhóm đầu tiên có thể xuất hàng ngươi xem một chút nói xong hắn mang theo lý chính dương đi tới nhà máy nhà kho trong kho hàng bên cạnh chất thành không ít cá khô trừ ra cá khô bên ngoài thậm chí còn có tôm làm cũng có một chút vật gì khác lý chính dương đi lên nhìn một chút hiện tại hải sản phẩm chất chất lượng chính là cao những vật này nếu ở đời sau khẳng định không có cao như thế phẩm chất cho dù có cũng là rất đắt có thể bây giờ nhìn nhìn so trước đó thật tốt hơn nhiều nhiều như vậy hàng chúng ta là năng lực xuất hàng lý chính dương có chút vui vẻ kia ta biết rồi các ngươi chờ xem ta đi liên lạc một chút nhường bọn họ chạy tới hàng hóa chuyên trở lão hoa thẩm rất vui vẻ đây coi như là đầu của bọn hắn một lần xuất hàng mà đây hết thệ đều là chính mình một tay thúc đẩy trong nội tâm nàng cũng có chút tự hào theo trong kho hàng ra đây lý chính dương vội vàng mang theo trương đồng về tới văn phòng nơi này chúng ta phải chứa một cái điện thoại lý chính dương sau khi đi vào liền ngồi xuống m ở m i ệ n g có điện thoại xác thực dễ dàng hơn liên hệ một ít đối với cái này trương đồng thì biểu hiện rất đồng ý ừ n thôi được ta trở về đánh điện thoại liên lạc sau đó nhường bọn họ chạy tới lắp điện lời nói về xuất hàng bên ấy ngươi danh sách muốn chuẩn bị cho tốt ta biết tốt kia cứ như vậy đi ngươi nhìn bên này tốt ta lập tức đi liên hệ nói xong lý chính dương đã về nhà đánh điện thoại cho lý tiểu sơn không bao lâu lý tiểu sơn kết nối nghe tới lý chính dương nói có thể giao hàng lúc cao hứng không được ngay lập tức gật đầu đáp ứng chúng ta đi đường thủy đúng hay không ta nhường thuyền đến theo ngươi bên ấy tiếp hàng nên rất nhanh sẽ tới ngươi cho ta một cái cụ thể địa chỉ đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi đúng ta tự mình đến đây đi quay đầu một lần chúng ta tiếp hàng ta thì được hiểu rõ ràng vậy thì cứ quyết định như thế cho địa chỉ sau đó lý chính dương đem điện thoại cút liền đợi đến bọn hắn kéo thuyền tới đón chẳng qua lý chính dương lập tức lại đánh điện thoại n h ư ờ n g bọn họ chạy tới cho trong nhà máy chứa một cái điện thoại như vậy về sau trong nhà máy với ai liên hệ tương đối dễ dàng cũng không cần chính mình nơi này bật cuối cùng vẫn lắp điện l ờ i nói người trước tới ngày thứ hai liền đến trang với lại ngày thứ hai thì sắp xếp gọn kể từ đó bọn hắn nơi này dễ dàng hơn chưa tới một thiên lý tiểu sơn ngồi thuyền cùng đi đến bên này vừa tới đến bến đỏ lúc có chút choáng nhìn cái này đào nhỏ đó là một hải đào a chẳng qua nhìn rất nhỏ lái thuyền thuyền lão bản nhìn thoáng qua c ư ờ i lấy mở miệng nói ngươi quản hắn c ũ n g không n g h è o đâu nơi này nói không chừng còn thừa thái hải sản đâu lý tiểu sơn gật đầu c ư ờ i lấy nói với lão bản được rồi ngươi thì tại nơi này chờ xem ta đi bên ấy nhìn xem một chút tình huống không bao lâu hắn liền lên bờ đi dựa theo nói địa chỉ tiếp tục hướng phía trước được không bao lâu liền nhìn thấy bên kia nhà máy chế biến hải sản, Vừa nhìn thấy nhà máy chế biến hải sản liền biết không có tìm n h ữ n chỗ thế là vội vàng vào trong người tìm người nào bên trong có một giữ cửa lão đầu nhìn thấy hắn sau đó ngay lập tức mở miệng đặt câu hỏi ta tìm một cái lý chính dương lão bản lý ngươi tìm lão bản lý làm cái gì ta gọi lý tiểu sơn ta là của hắn nhân viên giúp hắn bán hải sản a ta biết ta biết người trước tiến đến đi ta lập tức đem lão bản cho người kêu đi ra gác cổng đi bên trong nói cho trương đồng trương đồng một trận điện thoại đánh tới nhà lý chính dương trong không bao lâu lý chính dương liền đã đến đây t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám thuyền hàng đến t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám thuyền hàng đến khi thấy lý tiểu s ơ n lúc lý chính dương ha ha c ư ờ i to tiến lên vô vô bờ vai của hắn tốc độ của ngươi có thể à, nhanh như vậy lại tới ta còn nói ngươi có phải hay không còn phải lại và một đoạn thời gian Ta nghe được người điện thoại sau đó ngay nghe người điện được đó lý ậ chậm p tức thuyền, tốt, ta ta rốt càng càng chúng khách chúng cục có hay không có chế liên l hiểu đi kia rồi, nói việc. bên muốn đến không hàng nào hệ hộ hay qua đều rõ sớm dám đã và sự chính dương cười lấy gật đầu đưa hắn dẫn tới bên trong đi tiện thể cho hắn giới thiệu một chút t r ư ơ n g đồng lao hoa thẩm bọn hắn chủ yếu là phụ trách chính mình không cần phải để ý đến nhường chính bọn họ đi kết nối là được rồi đi thôi trước dẫn ngươi đi xem xét chúng ta sản phẩm lý chính dương ngay lập tức mang theo hắn đi trong kho hàng n h ì n xem sản phẩm khi thấy bên trong sản phẩm sau đó hắn đã triệt để yên tâm này sản phẩm phẩm chất vô cùng cao h được vậy liền giữa chưa tại ta nơi này ăn một bữa cơm thừa dịp hiện tại cơ hội ta đi để bọn hắn cho các ngươi hàng hóa chuyên trở nói xong bọn hắn từ bên trong ra đây lý chính dương nhường trương đồng đi tìm người hàng hóa chuyên trở kỳ thực bọn hắn nơi này nhân viên có không ít ngay lập tức bắt đầu dùng xe ba bánh bắt đầu hàng hóa chuyên trở chẳng qua ban đầu hàng hóa chuyên t r ở lúc lý chính dương liền phát hiện chính mình ở chỗ này hay là làm xe ba bánh hơi ít và chuyện này qua đi chính mình muốn nhiều sắp đặt mấy chiếc xe ba bánh ở chỗ này rốt cuộc nhiều mấy chiếc xe ba bánh về sau hàng hóa chuyên t r ở thì thuận tiện một ít t ố t ở bên này nhân viên có phải không thiếu để sớm hàng hóa chuyên t r ở đem những kia nam nhân viên trên cơ bản tất cả đều điều chỉnh lại kể từ đó hàng hóa chuyên t r ở bên ấy kéo dài không ngừng giữa t r ư a lúc ăn cơm lý chính dương cố ý thì ở chỗ này ăn cơm với lại nhường hắn đem thuyền trưởng thì kêu lên tới bình thường bọn hắn nơi này còn ẩm thực cũng không tệ chiêu đãi khách nhân có vẻ tốt cực kỳ đặc biệt hải sản. người thuyền trưởng này trước đây cũng là chạy hải vận nến qua đồ tốt không ít có thể nhìn thấy nơi này cho cơm nước sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên rất nhiều đều là chính mình ăn cũng chưa từng ăn về p h â n lý tiểu sơn thì càng là như vậy hắn ở đây dương thành ngược lại là kiến thức qua thứ gì đó nhiều làm nhưng hắn chỉ là kiến thức qua lại không phải mình nến qua đồ chơi kia đáng ngưỡng mộ đây không ngờ rằng chính mình tại nơi này lại năng lực ăn b ả o chẳng qua nhìn đối phương như thế đến kỳ thực lý chính dương đã có ý tưởng khác này bây giờ có thể bán được tỉnh l ị hải sản thì giá rất cao nha chính mình nhiều như vậy hải sản về sau nhường hắn mở ngăn k h u đến xuống buổi trưa ba điểm tạ h ư u cuối cùng đem hàng cũng sắp xếp gọn chiếc thuyền này chân đ ầ y ngay tại làm kiểm tra lần cuối lúc lý chính dương đem lý tiểu sơn gọi vào một bên hiện tại chúng ta bên ấy dương thành hải sản thị trường thế nào ta nói chính là mới mẻ hải sản không phải những thứ này làm hải sản hải sản bao nhiêu tiền a bên kia hải sản làm ăn làm rất tốt chính là đặc biệt quý dù sao chúng ta những loại người này ăn không nổi n g h ĩ cũng không dám nghĩ người d ạ n g này lý chính dương cười lấy gật đầu lúc này mới mở miệng nói ngươi tranh thủ qua bên kia xem xét tình huống nếu chúng ta bên ấy nói có thể làm ăn liền giúp ta bàn một cái ngăn khẩu tiếp theo chúng ta làm mới mẻ hải sản làm ăn về sau chúng ta thuyền có thể biết thường xuyên chạy bên này dù sao ta sẽ nhìn tình huống đến lúc đó thực sự không được ta mua hai cái thuyền mỗi ngày không ngừng chạy liên tục không ngừng cho chúng ta cung ứng tươi mới hải sản chẳng qua hiện tại ngươi trước muốn đem hải sản ngăn khẩu mừng đến lý tiểu sơn có chút kích động chẳng qua cũng đúng thế thật lý chính dương thủ pháp tất nhiên sự việc đến một bước này cái kia việc cần phải làm chính mình s á t thực muốn làm trở về hảo hảo làm việc sau khi làm xong nói cho ta biết thuyền phương diện này ta cũng sẽ giải quyết t u t ta biết rồi trong xe sắp xếp gọn đồ vật sau đó lý chính dương thì nhìn bọn hắn rời khỏi hắn đi lần này lý chính dương tiếp xuống lại phải xử lý chuyện rồi khác đầu tiên là thuyền sự việc một cái khác liền là chính mình còn phải đi mời người làm thuyền trưởng vận chuyển hai bên hàng hóa mua thuyền sự việc tương đối tốt xử lý hắn ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại ra ngoài cho bành kiến minh nhường hắn giúp mình đi chú ý bành kiến minh nghe xong ngay lập tức gật đầu đáp ứng ta mau chóng giúp ngươi xong ba đầu thuyền đúng không ngươi này vẫn đúng là là đại thủ quốc a ba đầu thuyền nói mua thì mua không có cách hiện tại ta bên này làm ăn đã phát triển đến loại trình độ này khẳng định được mua lý chính dương cười lấy mở miệng nói còn có n g ư ơ i cùng n g ư ơ i ra ra khi nào có rảnh đến đi xa hải đánh cả a chúng ta này một thuyền nên hai ngày này liền trở lại sau khi trở về chúng ta bình thường đều là nghỉ ngơi mấy ngày sau đó lại ra ngoài ngươi nếu là có thời gian có thể đến có thể biết tại một tuần lễ sau đó xuất phát ngươi đến lúc đó nói cho ta biết là được rồi chính chúng ta an bài một chút ta trước cho ngươi tìm thuyền đi t ố t tia cứ như vậy treo điện thoại sau đó lý chính dương thở phào nhẹ nhõm chẳng qua bên này hàng ra một chuyến sau đó lý chính dương ngược lại là không có gấp gáp như vậy hiện tại hắn còn có những chuyện khác phải làm quả nhiên minh thúc tốc độ hay là thân mau qua hai ngày liền về đến trong thôn khi hắn thuyền cập b ờ lúc lý chính dương cố ý tại bến tàu chờ lấy bọn hắn trừ hắn ra a xuân thì đến đây minh thúc nhìn thấy hai người bọn họ thì đặc biệt vui vẻ nhưng mà không kịp nghĩ nhiều trước hết để cho lý chính dương trên đi xem bọn họ một chút nơi này thu hoạch lý chính dương đi lên nhìn một chút n h ị n không được sợ h a i than những thứ kia là thực sự được cùng lần trước giống nhau lại thì bắt hai đầu lớn cá ngừ ngoài ra còn có rất nhiều cá đủ vàng lớn cùng cá mú với lại cá mú là một cái đại chủ loại trừ ra trước đó thường gặp cá mú sao đông bên ngoài còn có cái khác một ít tỷ như nói cá mú chuột loại hình dù sao rất nhiều còn có một số tôm h ù n g đông dù sao nhìn thì để người thích chúng ta này thật là giỏi a lý chính dương sau khi xem n h ì n không được bật cười đúng vậy a trước đó tại chúng ta cái chỗ kia thật sự có rất nhiều thứ gì đó nhưng đánh chúng ta tìm xem cơ hội khẳng định phải nhiều đánh một ít quay về theo hiện tại xem ra chúng ta thành quả cũng không thể lắm lý chính dương lúc này mới gật đầu tiện thể thì ghé vào lỗ thai hắn nói đến hắn mang a xuân đi bệnh viện bên trong sự việc đem bác sĩ nói với chính mình lời nói từ đầu trí cuối nói cho hắn nghe hiện tại thời gian đã qua đã mấy ngày nhưng cụ thể thế nào kỳ thực ta không rõ ràng lắm còn phải ngươi hỏi một chút a xuân chính mình mới hiểu rõ nói xong những thứ này sau đó lý chính dương mở miệng cười ta biết ta biết minh thúc đối với cái này đã phi thường hài lòng không dừng lại gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu rõ kia cứ như vậy đi các ngươi mọi người tiếp theo cũng đừng quan tâm những chuyện này chuyện còn lại để ta giải quyết t ố t ta thì giao cho ngươi minh thúc tâm tình không tệ với lại thì có lòng nhanh đi về hỏi một chút ra xuân đem sự việc làm rõ ràng cho nên vội vàng liền xuống thuyền đi về phần những người khác càng là như vậy chuyện của bọn hắn giải quyết tiếp xuống cũng không cần bọn hắn quản trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại có lý chính dương một người đầu tiên là tiến lên h à o h à o nhìn một chút động tĩnh của nơi này đi theo hắn liền nghĩ dứt phát hiện tại đem hoàng hoa ngư những vật này bán đi chương bốn trăm bảy mươi chín lại bán hàng chương bốn trăm bảy mươi chín lại bán hàng cho nên suy nghĩ một chút sau đó lập tức liền lái thuyền quay đầu đi rồi với lại rất nhanh liền xuyên việt về đến lao bản hoàng chỗ nào kỳ thực này thời điểm này không phải lão bản hoàng bình thường thu hàng thời gian chẳng qua đến chỗ nào sau đó lý chính dương trước tiên thì cho lão bản hoàng đánh điện thoại tiếp vào hắn điện thoại lão bản hoàng rất kinh ngạc hắn rất nhanh lại cao hứng mang theo xe đến đây khi thấy bên trong tràn đầy cá lấy được sau đó hắn cao hứng không được trời ơi ngươi nơi này lại còn có cá ngừ ngươi là đi đâu đánh quá để người bất khả tư nghị ngươi cho ta đến hai cái này hai cái cho ta trước đó lao bản hoàng chưa từng có theo hắn nơi này mua được qua dạng này ngư bây giờ thấy sau đó la hét không nên mua cái này không thể được đây là người khác dự định lý chính dương vội vàng cùng hắn giải thích không phải ta không bán cho ngươi là người ta đã dự định tốt với lại người ta là khách sạn cái này không có cách nào vật gì khác ngươi chọn lựa một cái đi ta có thể cho ngươi một ít trừ r a hoàng hoa ngư bên ngoài cái khác hàng tốt chẳng qua ngươi trào giá tiền phù hợp mới được ta thứ này đều là bán cho địa phương thích hợp nhất lão bản hoàng t ừ trước đến giờ cũng không đánh qua g i à u có như vậy cầm c h ủ loại nhiều với lại tổng lượng thì đại cho nên hung hăng ở đâu chọn lựa đồ vật nhường người của hắn lên mo hàng hóa chuyên trở như thế vậy một cái chọn lấy lúc trước hắn rất nhiều đều chưa từng có c h ủ loại chẳng qua lý chính dương thì ở bên cạnh nhìn hắn có nhiều thứ có thể để ngươi chọn nhưng không thể chọn quá nhiều mắt thấy không sai bị lắm bọn hắn đem sổ sách tính được lại là hai ba ngàn vạn hàng có sẵn chủ yếu là cá đủ vàng lớn thực sự quá mắc ngươi chỗ nào khi nào có r ả n h đi ăn cơm a sau khi chọn xong cho hết tiền sau đó hắn nhịn không được hỏi lý chính dương t không i bao có thời giờ, ngươi hào hào lâu ba người này lại đến đây phạm dũng nhìn thấy lý chính dương sau đó nhịn không được cười khổ một tiếng lắc đầu liên tục a ngươi thế nhưng thật giỏi a lần trước chúng ta đã nói xong ngày đó giữa chưa mời ngươi ăn cơm kết quả ngày đó ta cùng lao thái đợi ngươi lâu như vậy đều không có đến cuối cùng chỉ có chính chúng ta ăn lý chính dương hiểu rõ hắn nói rất đúng ngày đó chính mình nguyên bản đáp ứng hắn giữa chưa cùng nhau ăn cơm phía sau chính mình mang a xuân đi xem bệnh xin lỗi tạm thời có việc gấp lại đi ra ngoài đánh cá các ngươi xem xét phía trên cá lấy được liền biết ta đi làm gì lý chính dương chỉ có thể nói sang chuyện khác hắn cùng giám đốc thái hai người lên thuyền nhìn thấy phía trên cá lấy được sau đó cảm giác cả người lại thư giãn tiếp theo trước đó kia vẽ không thích hóa thành hư không ngươi thật là giỏi à nguyên lai lại là chạy đến viễn hải đánh cá đi kia khó trách vậy chúng ta thì không trách ngươi lý chính dương nợ nụ cười để bọn hắn vội vàng động thủ đem đồ còn dư lại rời đi kia hiện tại phải đi chỗ nào ăn cơm đi đi giám đốc phạm khiến người khác đi c o n đồ chính mình lại đối lý chính dương mở miệng bằng không ngay tại ta này biệt thự ăn lý chính dương chỉ, chỉ chính ỉ c h mình biệt thự hình như đều không có sao mời các ngươi tại nơi này đã ăn cơm rồi bất quá ta tay người này không được à bằng không chính các ngươi động thủ cái này dễ thôi giám đốc thái nhìn một chút mới nói ngươi này biệt thự quả thật không tệ cũng là một cái ăn cơm nơi tốt chúng ta chọn ít đồ ngay lập tức đánh điện thoại khiến người khác đến làm không được sao đúng cái này xác thực có thể p lý, lý, lý, lý, lý chính dương ở bên trong lắc lắc ly trả hút không bao lâu đầu bếp đã qua đến rồi tổng cộng là ba cái đầu bếp ba cái đầu bếp bắt đầu ở bên trong vận b i ệ u sống lại chúng ta chuẩn bị mở ngoài ra một nhà vốn riêng cửa hàng bất quá chúng ta đi một nơi khác mở lúc này phạm dũng mở miệng đi đâu mở tình lý a hai chúng ta đều đã đem địa chỉ tìm xong chỉ chờ người đánh nhịp chúng ta lập tức liền có thể thúc đẩy mở đi lý chính dương không hề nghĩ ngợi đáp ứng không trải qua hai người các ngươi đi lo liệu những thứ này ta cũng không nhiều như vậy không đi quản lý những thứ này không sao hết khẳng định là hai chúng ta đi lo liệu hai người mang trên mặt nụ cười ta cứ như vậy nói với ngươi đi chúng ta bên ấy làm ăn cực kỳ phát đạt đều đã làm ra một ít nhãn hiệu hiệu ứng mọi người đều biết chúng ta hải sản là tốt nhất làm nhưng quy thì là thực sự quý nhưng mà có người hắn bằng lòng bỏ ra số tiền này trước đó rất nhiều người ở bên ngoài hoa lại nhiều tiền ăn vào đều là hàng giả tương đối phía dưới tại chúng ta bên ấy tiêu tiền mặc dù nhiều nhưng bảo đảm là hàng thật cho nên cũng thích đến chúng ta trong lúc này vậy mọi người yên tâm lớn mật mở chi nhánh chính là bất quá ta thì nói cho các người biết một tiếng chúng ta nhất định phải kinh doanh tốt một nhà mới có thể đi mở ngoài ra một nhà với lại lựa chọn của chúng ta chỉ là tại thành thị cấp một cùng địa phương khác chúng ta thì không đi được vì phí tổn quá cao với lại những thành thị khác chưa hẳn năng lực tiêu phí nổi thì không có nhiều như vậy tiềm ẩn hộ khách cái này chúng ta hiểu rõ chúng ta sẽ làm tốt thị trường điều tra nói xong chuyện này sau đó giám đốc phạm đột nhiên hỏi hắn chính dương ngươi nói mọi người chúng ta cũng quen thuộc như vậy ngươi chừng nào thì thì mang bọn ta ra biển đi đánh một chút ngư để cho chúng ta được thêm kiến thức thôi ngươi mỗi lần cho chúng ta làm đến ngư cũng tốt như vậy nhiều như vậy vậy chúng ta cảm thấy đánh cá là chuyện rất dễ dàng ngươi có thể hay không ngày nào mang bọn ta ra ngoài đánh một chút ngư lý chính dương nhịn không được bật cười nhưng mà thì không dễ an b à i a là có thể dẫn bọn hắn xuyên việt về đi nhưng ở với mình trên thuyền cái khác thuyền viên đều là thập niên tám mươi người bọn hắn như thế vừa đối thoại khẳng định khúc k ớ p đến lúc đó liền phải lộ tẩy ngươi dạng này đi ta đến lúc đó nhìn một chút nói đến đây đồ ăn cũng đã tốt cho nên bọn họ không còn nói mấy cái này mà là bắt đầu ăn cơm đầu bếp đều là bọn hắn nơi này đỉnh tiêm đầu bếp nguyên liệu lại tốt như vậy làm ra nhường ba người bọn họ liên tục cân xong đã ăn cơm rồi sau đó hàn huyên nữa một hồi phạm dũng cùng giám đốc thái lúc này mới chuẩn bị rời khỏi lý chính dương và sau khi bọn hắn rời đi cuối cùng thì lại thuyền về tới trong nhà lúc này đã là xế chiều về đến trong nhà sau đó cũng là không tới trực tiếp ngủ một giấc đến ăn cơm tối hiện tại lâm tú l â mai tại trong nhà trong nhà thì trở nên náo nhiệt lý chính dương thì trên cơ bản không cần phải để ý đến hải tử càng không cần phải để ý đến nàng nhóm cơm nước mỗi ngày đều muốn bọn hắn làm t ố t cơm cho nên hiện tại tương đối nhàn nhã chẳng qua buổi tối cơm nước xong sôi sau đó lý chính dương gọi một cuộc điện thoại ra ngoài cho lý tiểu sơn tiếp vào hắn điện thoại lý tiểu sơn đặc biệt vui vẻ chương bốn trăm tám mươi thuyền b u ô n đến chương bốn trăm tám mươi thuyền b u ô n đến tình huống thế nào lý chính dương cười lấy hỏi hắn một nhóm k i ê u hàng hiện tại bán thế nào nhóm này hàng bán phi thường tốt trước đó cùng chúng ta liên lạc qua hộ khách rất nhanh liền đến mua hàng của chúng ta với lại giá tiền phương diện thì vẫn được b ọ người hắn phẩm h sản n đối với sản phẩm của c ú ta phẩm chất t phẩm phải không h cũng n g t nhìn t à n n h h Ta không dùng đi n n chúng ta bên này hàng hiện tại đã năng lực đi đến quỹ đạo chính người nhìn xem không sai biệt lắm là có thể tới lấy hàng với lại ngươi có thể đánh điện thoại đến chúng ta trong nhà máy cùng trong nhà máy người hiệp thương tốt ta có thể đến lúc đó không có nhiều thời gian như vậy đi quản lý những vật này cho nên nhiều khi liền phải chính các ngươi đi làm h ả o giao tiếp cùng sắp đặt ta biết những thứ này ta đều sẽ chuẩn bị xong ngươi yên tâm đi ta để ngươi tìm mặt tiền cửa hàng sự việc giải quyết không có ta này mấy thiên quang v ộ i vàng làm hàng sự tỉnh không còn thời gian đi bên ngoài tìm cái này nhưng mà rất nhanh chờ ta tranh thủ tiếp theo ngay lập tức đi làm được cái này ngươi thì nắm chặt một ít tìm xong sau đó ngay lập tức đánh điện thoại cho ta đến lúc đó chúng ta nhìn xem ăn bài thế nào được rồi đánh này thông điện thoại sau đó lý chính dương thì t h ở phào nhẹ nhõm tin tức t ố t liên tiếp không ngừng đi tới ngày thứ hai bành kiến minh cho mình đến điện thoại ngươi để cho ta giúp ngươi làm sự việc ta đã làm xong ba đầu thuyền ta đều tìm đến đều là vận chuyển hàng hóa thuyền dựa theo yêu cầu của ngươi mua giá tiền cũng không rẻ chẳng qua coi như là bình thường giá tiền thật tốt quá ngươi để bọn hắn giúp ta mở đến trong lúc này là được ta biết hay là theo quy củ cũng đi tự mình giúp ngươi đưa tới đến lúc đó ngươi cho bọn hắn tiền là được rồi vậy ngươi lúc nào thì đưa tới hậu thiên đi ta nhìn ta ra già, già qua không qua tới người đem lão ra tử cùng mãi mãi cùng nhau mang tới cho dù không ra biển đánh cá thì tại chúng ta nơi này phụ cận đi một chút chúng ta cái này đảo nhỏ kỳ thật vẫn là coi như không tệ được ta hồi đi hỏi một chút bọn hắn nếu bọn hắn vui lòng đến tốt nhất rồi nếu là không vui lòng ta thì không có cách nào treo điện thoại sau đó lý chính dương t h ở phào nhẹ nhõm thừa dịp còn có hai ngày trời hắn phải đi hảo hảo tìm xem hợp cách thuyền trưởng v ề sau nếu thời gian dài đi tỉnh lỵ bên ấy đưa hàng liền cần mấy cái thuyền trưởng rốt cuộc mỗi người chấp trưởng một cái thuyền tối thiểu nhất một cái thuyền phải phối tầm hai ba người hạ quyết tâm sau đó hắn ở đây ngày thứ hai tìm được rồi triệu khang cùng minh thúc hai người này trên c h ấ n ngư dân trong vòng coi như là cái nổi danh nhân vật tìm bọn hắn hẳn là có thể giải quyết đem lời cùng hai người nói chuyện minh thúc cùng triệu khang người đều nghe tê ngươi còn đặt mua ba đầu thuyền đưa hàng đến tình l ị ngươi chắc chắn bỏ được dốc hết vốn liếng a hai người trợn mắt há h ố c mồm lý chính dương mở miệng cười giải thích hiện tại phát triển kinh tế đã đến trình độ này chúng ta bên này có đầy đủ hàng ra đến bên ấy cho nên chúng ta liền xem như tại nơi này làm những thứ này thì không có vấn đề gì chúng ta sẽ có đầy đủ lợi nhuận trèo chúng ta làm những thứ này với lại chỉ cần ở bên kia đem thị trường mở ra sau đó về sau của ta hộ khách thì không chỉ cực hạn tại hiện tại cái này hộ khách cũng càng có an toàn hai người gật đầu không ngừng dù sao đối với làm ăn hai người bọn họ cũng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là chúng ta khẳng định không bằng ngươi nghe ngươi là được rồi ngươi nói cái này ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tìm người chúng ta trên c h ấ n cũng tốt hoặc là phụ cận mấy cái thôn cũng tốt cũng có tương đương nhiều ngư dân ta biết ngươi muốn tìm loại đó đi đáng tin có kỹ thuật tương đối có thể được ngươi chờ xem đến lúc đó ta trực tiếp hẹn hắn nhóm đến chúng ta trong lúc này được a ngươi trực tiếp hẹn đến chúng ta trong lúc này lý chính dương mở miệng cười tóm lại hậu thiên sẽ đến trong lúc này ngươi lại hẹn một cái phía sau thời gian để bọn hắn đến trong lúc này cùng chúng ta bên này thử một chút nếu nếu có thể là có thể đến trong lúc này công tác chúng ta là ai ngươi thì hiểu rõ các ngươi nói cho hắn biết dù sao tiền lương sẽ không bạc đãi hắn chính là tốt ta biết rồi còn có chúng ta một cái thuyền tối thiểu nhất muốn tầm hai ba người trừ ra một thuyền trưởng bên ngoài còn có một cái phó thuyền trưởng cũng muốn biết lái thuyền có lúc ứng cái gấp trên thuyền lại có một cái tạc công ta nghĩ ba người được vậy thì cứ quyết định như thế minh thúc trên mặt thì mang theo ý c ư i ở chỗ này ngươi cứ yên tâm đi chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi chỉ cần hảo hảo nhìn ngươi việc buôn bán của mình là được bây giờ cùng ngươi ăn cơm nhiều người đâu tất cả mọi người ngóng t r o n g ngươi càng ngày càng tốt ta biết chúng ta làm ăn này coi như là ổn đánh ổn đâm nếu không có có mười phần năm chắc thì ta cũng không dám hướng ra phía ngoài phóng đại ngươi để bọn hắn yên tâm minh thúc nợ nụ cười hắn không yên lòng thì không có biện pháp khác hiện tại cũng chỉ có thể nghe người ta lý chính dương ngày thứ hai lý chính dương thì nên đón ba đầu thuyền nay thời điểm này minh thúc bọn hắn cũng không có ra biển đánh cá cho nên cũng liền cùng nhau sang đầy xem thuyền làm này ba đầu thuyền hàng đến rồi lúc bọn hắn đều rất cao hứng với lại trên thuyền trừ r a k i a lái thuyền thương ra ba cái thuyền trưởng bên ngoài còn có b ả n h kiến minh cùng hắn ra gian mãi mãi cùng nhau đến lý chính dương ngay lập tức tiến lên chào hỏi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn đến đặc biệt vui vẻ chẳng qua b ả n h lão gia tử ngay lập tức nói với hắn một câu ngươi đi trước cùng bọn hắn đem làm ăn đầm tốt chúng ta ngươi thì không cần phải để ý đến a xuân ngươi đem lão gia tử cùng mãi mãi mang về đến ta trong nhà đi cùng bọn họ trò chuyện một ít ngày chờ ta nói xong việc này lại nói rõ ràng nói lý chính dương cười lấy đem a xuân kêu đến a xuân cùng bọn hắn thế nhưng người quen cũ nhìn thấy bọn hắn sau đó thì đặc biệt vui vẻ ngay lập tức tiến lên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm với lại đem bọn hắn đưa đến nhà của lý chính dương trong đi trừ r a n à y ba cái thuyền viên bọn hắn bên ngoài còn có một người khác là đến nói chuyện làm ăn lý chính dương trực tiếp đem bọn hắn mời đến trong nhà bên trong pha được t r à cùng bọn hắn đàm bắt đầu nói giá tiền có bành kiến minh ở giữa kỳ thực giá tiền cũng tương đối tốt đ à m đối phương cũng không có mở ra đặc biệt cao giá trên trời cuối cùng rất hòa hài liền đem làm ăn đàm tốt lý chính dương cùng bọn hắn ăn một b u ổ trước ơ m cơm nước xong xuôi sau đó lại mở ra xe ba bánh đem bọn hắn đưa đến sau đó lý chính dương mới về đến trong nhà lúc này bành ra ra bành mãi mãi đang bên ấy nhìn hải sản đi theo a xuân bọn hắn nói chuyện t h i ế m minh thúc cùng triệu khang đều không có rời khỏi lý chính dương lúc này mới cười lấy cùng nhau đi sang ngồi gia nhập vào nói chuyện trời đất trong hàng ngũ lao ca lúc này bành lao ra t ử đối tuổi tắc cùng hắn không kém bao nhiêu triệu khang mở miệng cười nói ta thế nhưng chân hâm mộ ngươi à cũng từng tuổi này còn có thể đi trên biển đánh cá ta nhưng làm không được ta nếu đi bên ngoài làm chút chuyện gì ta người trong nhà liền đem ta gọi đi rồi cái nào cũng không đi được chỉ có thể đợi tại trong nhà triệu khang nợ nụ cười lắc đầu nói lời ã o huynh chúng không nhau. không thanh nhàn h qua lại không có cách nào qua đây đây giống ăn, ngươi cần ăn, ngươi đệ, ta Ta t kiếm kiếm là là là g i a nói ta qua là lại nghĩ không c cách sát tuyển lớn, 481, quan sát tuyển lớn. Không không không, nào Trưng quan tuyển lớn, trưng quan tuyển lớn. qua. 481, 481, l ờ nói cũng không phải nói như vậy này thanh nhàn thời gian qua khẳng định là cũng nghĩ qua chẳng qua cũng không thể một thẳng như thế qua thật muốn chọn vẫn có thể nghĩ đi phụ cận đi một chút hội rất tốt bành l ã o g i a t ử dùng sức lắc đầu lý chính dương nghe lời này nhịn không được bật cười đối bành mãi mãi mở miệng nói lao ra từ đây là đang hướng ngươi chừng cầu đâu hắn ý tứ là hắn muốn đi ra ngoài chơi ngươi có để hay không cho hắn ra ngoài bánh mãi mãi có chút im lặng nhìn chính mình bạn già một chút ngươi muốn thật nghĩ ra biển đi đánh cá ta thì không ngăn ngươi nhưng mà ta chỉ có thể nói một câu ngươi có thể không thể đi ra ngoài đánh ngươi chỉ có thể ở phía trên nhìn nhặt nhặt ngư cái gì ngươi chân đáp ứng ta đi ha bánh lao r a tử cao hứng lên ta nhìn thấy triệu lão ca cơ thể tốt như vậy đều có thể ra biển ngươi cũng không phải không được được rồi ngươi yêu đi thì đi thôi ta thì không ngăn ngươi bánh mãi mãi lắc đầu cuối cùng đáp ứng bánh lao g a tử cười ha ha một tiếng đặc biệt vui vẻ vậy mọi người lần tiếp theo khi nào đi đánh cá minh thúc nhìn thoáng qua lý chính dương ngươi muốn người ta đã cùng ngươi đã hẹn hậu thiên rồi sẽ đến cùng ngươi cùng nhau thương lượng một chút tổng cộng hẹn có năm người đến k i a n ă m cái đều là hiệu lái thuyền với lại đều là tương đối kinh nghiệm ngư dân chính ngươi đàm là được rồi ý của ta là ngày mai chúng ta thì ra biển đến lúc đó đến ngươi cùng bọn h ắ n đàm lý chính dương gật đầu chẳng qua suy nghĩ một chút lại nhìn bành lao gia tử lao gia tử muốn chân là như vậy ta phải tại trong nhà nói chuyện làm ăn có thể cùng không được ngươi ra biển chính dương ca ta có thể cùng lao gia tử ra biển nhà ngươi quên ta trên thuyền thời gian rất dài sao đến lúc đó ta cùng lao gia tử ngủ cùng một cái phòng ta còn có thể chăm sóc hắn ngươi yên tâm đi có ta ở đây chỗ nào khẳng định không thành vấn đề a xuân vào lúc này tự để cử mình lý chính dương nợ nụ cười đúng ngươi không cần ngươi theo giúp ta ngươi bận b i ể u chính mình sự tình đi thôi lại nói không phải nói trong nhà máy nhiều người như vậy sao có nhiều người như vậy ta còn sợ cái gì nha ngươi an tâm tại trong nhà đàm ngươi việc buôn bán của mình những chuyện khác giao cho chúng ta là được b à n h lao gia tử cũng là như vậy mở miệng đúng lao gia tử nếu là thật muốn ra ngoài xem chúng ta đánh cá cũng không thành vấn đề đợi lát nữa mang lão gia tử trên, trên thuyền lớn đi cảm thụ một chút là h ắ biết minh thúc thì lái như vậy khẩu lý chính dương nghĩ cũng phải ngay lập tức đứng dậy nói còn chờ cái gì hiện tại liền đi đi đi ta mang theo các n g ư ơ i đi trên thuyền hảo hảo cảm thụ một chút của ta đầu này thuyền lớn các ngươi vừa mới chỉ là tại trên bến tàu nhìn thấy nhưng không hề có đi lên qua hiện tại đi lên mang bọn ngươi xem xét liền biết ta thuyền này đến cùng là thế nào dạng dễ chịu đi nói đi là đi lý chính dương ngay lập tức mang theo bọn hắn hướng trên thuyền đi kỳ thực nhìn xa xa chiếc thuyền này thì đặc biệt lớn chờ bọn hắn lên tới đi sau đó càng là hơn năng lực cảm giác chiếc thuyền này lớn vừa đi lên lão gia tử t ị liên tiếp kêu lên đặc biệt đang nhìn đến chỗ nào bên cạnh lại còn năng lực có p h ò n g xếp còn có thể nghỉ ngơi có thể ngủ còn có thể nấu cơm càng là hơn liên tục kêu lên đừng nói là hắn chính là bành mãi mãi cũng nhịn không được kinh ngạc lên trái xem phải xem giường như yêu thích không bung tay ngươi cái này cũng quá bất khả tư nghị làm sao còn có tốt như vậy chỗ đây không phải còn có thể nấu cơm sao ngươi xem một chút cái giường này phô mặc dù khẳng định không bằng trên lục địa chính chúng ta ra có thể ở trên đây có thể có dạng này giường quả thực cũng không dám nghĩ à tại sao có thể có tốt như vậy điều kiện hiện tại ngươi yên tâm đi có tốt như vậy điều kiện chúng ta thì sợ gì nha ta yên tâm lớn mật đến nơi này đánh cá người căn bản thì không cần lo lắng cho ta an toàn cũng sẽ không gió thổi cũng sẽ không phơi nắng đến lúc đó bọn hắn đánh cá ta ở bên cạnh giúp đỡ xem xét tiện thể đi câu câu cá không thể so với cái gì cũng tốt sao với lại phía trên này nhất định có thể đánh tới không ít người đi đến lúc đó đánh tới ta thì mang cho người quay về ăn lão ra tử trái xem phải xem cũng không phải thường chờ mong tốt như vậy điều kiện ở đâu là ra ngoài đánh cá à nay cảm giác giống như là đi du lịch chính là bành kiến minh cũng nhịn không được mở miệng nói như vậy lý chính dương mở miệng cười gật đầu đúng không môi trường kỳ thực xác thực có thể chẳng qua này dễ chịu độ khẳng định không có cách nào cùng trong nhà so với nhưng ra biển đánh cá nhà không sai biệt lắm đã rất được rồi thì nhìn xem các ngươi có bằng lòng hay không đi nhường hắn đi thôi bánh mãi mãi lần này trước tỏ thái độ nếu không nhường nữa hắn đi đợi lát nữa hắn lại phải tức giận ta cái gì cũng trông coi hắn hiện tại có điều kiện như vậy ta thì xác thực có thể yên tâm lại thêm trên thuyền nhiều người như vậy không có gì có thể lo lắng đi đi đi đi thôi lần này tất cả mọi người cười thừa dịp bọn hắn tại nơi này nhìn xem lúc lao ra tự nhịn không được hỏi lý chính dương thuyền của ngươi mua bao nhiêu tiền lão gia tử cũng coi là hiểu sâu biết rộng nhưng tốt như vậy thuyền cá hắn cũng là lần đầu thấy nhịn không được lòng có chút ít nữa g hơn mấy chục vạn lý chính dương như thế bịa chuyện một câu khó trách lão gia tử lên tiếng kinh hô rốt cuộc mấy chục vạn con số này ở niên đại này chính là một bút giá trên trời chẳng qua ngươi hoa như thế giá tiền rất lớn đi mua như thế một chiếc thuyền cá lớn ngươi xác định năng lực kiếm về s a o đây chính là một bút giá trên trời nha năng lực hiện tại ngươi thì nhìn thấy nhà máy của ta thì mở việc buôn bán của ta đã làm tỉnh thành với lại thì chuẩn bị ở bên kia mở ngắn k h đến lúc đó chúng ta hải sản là thế nào đều có thể bắn đi n g ư ơ i thì không cần lo lắng có vấn đề gì chúng ta bên này đều có thể tiêu hóa được nếu như nói chúng ta bên này không làm lớn như vậy thuyền ra tới lời nói ta cảm giác thậm chí cũng không có cách nào năng lực cung ứng lên chúng ta lớn như vậy nhu cầu lượng n g ư ơ i cũng đem làm ăn làm được t ì n h lỵ đi n g ư ơ i cũng thật là lợi hại làm thời ta đã cảm thấy n g ư ơ i không đơn giản hiện tại xem ra quả là thế n g ư ơ i làm ăn này làm tốt ta nhìn thì vui vậy a lý chính dương cười ha h a dùng sức gật đầu nói yên tâm đi ta làm ăn này xác thực còn có thể người thì không cần lo lắng Hiện tại nơi này dẫn bọn hắn nhìn xem trong chốc lát cảm thụ một lúc sau lại đặt bọn hắn mang ra bến tàu đi vào trong nhà máy lão gia tử đối với trong nhà máy sự việc vẫn còn tương đối cảm thấy hứng thú sau khi đi vào trái xem phải xem c u ố i cùng khen không dứt miệng có thể nói có thể làm đến hiện tại bộ dáng này có thể là lao gia tử cũng cảm thấy đã tương đối được rồi lúc buổi tối lý chính dương cố ý đem minh thúc triệu khang lưu lại cùng nhau ăn cơm vậy ngày mai bành ca sẽ cùng theo một lúc đi sao lúc ăn cơm lý chính dương hỏi bọn hắn ta nhưng là không còn g i ố n g các ngươi chuyến đi này lại phải vài ngày đi thêm lộ trình lời nói chúng ta bình thường là một tuần lễ minh thúc mở miệng trả lời vậy ta thì không có cách nào đi thời gian quá dài ra ta căn bản không thể nào rời khỏi thời gian dài như vậy vậy liền để ra ra của ta đi thôi đến lúc đó các n g ư ờ i giúp ta nhiều chiếu khán một chút r a già của ta bành kiến minh lời ít ý nhiều chương 482, người tốt cùng nhau làm chương 482, người tốt cùng nhau làm đối với cái này lý chính dương tự nhiên không có ý kiến gì chẳng qua cuối cùng nhìn về phía bành mãi mãi xa như vậy thời gian dài như vậy ta thì không đi được bất quá ta cũng không trở về nhà ta ngay tại ngươi trong nhà ở ta nhìn xem những vật này ta thì t h ậ t thích không có chuyện còn có thể cho ngươi mấy cái thẩm tử cùng nhau tâm sự giúp ngươi làm một chút chuyện chờ ngươi bành r a già quay về ngươi thấy thế nào này làm nhưng không thành vấn đề lý chính dương mở miệc cười thôi được ta còn có thể giúp ngươi làm một chút cơm đâu bành mãi mãi mở miệng cười bành mãi mãi cơ thể không sai nhìn lên tới thì rất cường tráng thậm chí cảm giác so với bành lao da t ử cơ thể đều tốt trên một ít vậy cũng không được sao có thể để ngươi nấu cơm đâu ngươi đến chúng ta trong nhà làm khách nên ăn thì ăn nên uống thì uống có thể tuyệt đối không nên đi làm việc đặc biệt nấu cơm ta cái nào liền không thể làm ta tại ngươi trong nhà rừng một thiên cơ bản trên đều hiểu rõ bình thường thời gian đều là lâm hoan nàng nhóm nấu cơm có đúng hay không ngươi hai cái này lớn lâm tú cùng lâm ai cũng trên trong nhà máy ban làm việc làm sao có thời giờ nấu cơm a hoặc là chính là ngươi minh thẩm giúp ngươi cùng nhau làm một chút ngươi này mang theo hai đứa bé đã vô cùng không dễ dàng mãi mãi còn có thể cho ngươi đi nấu cơm đâu ngươi yên tâm muốn ta ở tại nơi này bên cạnh thì ta tới giúp ngươi làm đừng nhìn ta tuổi tắc mặc dù lớn nhưng cơ thể khá tốt trong nhà đều là ta nấu cơm bằng không ngươi hỏi một chút ra ra ngươi mỗi lần các ngươi đến chúng ta trong nhà đều là ta nấu cơm cho các ngươi ăn bánh mãi mãi nói lên cái này liền đến kỉnh nàng đều là cái tuổi này người thì xác thực hay là rất biết nấu cơm ta nhìn xem ngươi cũng đừng quản ăn nguyện ý làm liền để nàng làm đi không ngờ rằng bành lão r a tử thì lái như vậy khẩu chúng ta đến cái này tuổi tắc cũng đem mình làm một người phế nhân năng lực thay các ngươi làm một chút sự tình chính chúng ta trong lòng cũng vui vẻ cho nên cũng đừng k h á c h khí lại nói ta lại không riêng gì làm cho các ngươi ăn chính chúng ta còn phải ăn đâu lý chính dương không khỏi bất đắc dĩ chẳng qua tưởng tượng hắn lời nói này cũng thế người tới cái tuổi này năng lực có nhiều chỗ tỏ vẻ chính mình còn không có phế bỏ còn có thể giúp đỡ điểm bận điệu chính là một kiện để bọn hắn vô cùng chuyện vui sướng chính mình xác thực không cần thiết kiên trì thôi được quyết định như vậy đi ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng bành kiến minh liền phải về nhà lý chính dương cố ý sáng sớm lên mở ra xe ba bánh đưa hắn trở đến phà bọn hắn lên quá sớm ngay cả phà cũng còn không có bàn tới chờ t h ấ lúc b à n h kiến minh nhìn hắn xe ba bánh người lấy mở miệng nói n g ư ơ i này xe ba bánh dùng rất tốt so với xe điện nhỏ của ta còn có tác dụng đặc biệt tại nơi này làm ăn chứa đồ vật ta cảm giác so với cái gì cũng tốt dùng n g ư ơ i nếu không lý chính dương mở miệng cười hỏi hắn này được không không còn nghi ngờ gì nữa tâm hắn động n à y có cái gì không tốt ngươi muốn ta liền để ta hộ khách chuẩn bị cho ngươi một cô đến ta được ngươi nhường hắn làm đến ta cho ngươi tiền ngươi cho tiền gì a trước a cái khiến này h ắ đó đều là kị xe đạp hai tám đại giang ta nghị cơi lấy vô cùng không thoải mái nếu để cho hắn cưới lên ngươi này xe ba bánh được chứ nhiều ngươi giúp ta nói với hắn một chút hai chữ c ả được ta cùng ngươi cùng bọn hắn nói xong chờ lần sau ngươi qua đây tiếp lao ra t ử lúc khẳng định giúp ngươi làm xong đến lúc đó ngươi là có thể cưới lấy xe ba bánh mang láo ra t ử cùng mãi mãi đi về nhà、Hả? ngươi đừng nói vẫn đúng là có thể vậy thì cứ quyết định như thế hai người như thế trò chuyện lúc pha cuối cùng đến trên bờ bọn hắn cũng được đi rồi phất phất tay nhìn bành kiến minh lên thuyền rất nhanh từ bên này biến mất pha đi rồi sau đó lý chính dương ngay lập tức vội vàng về tới bến tàu bên cạnh lúc này minh thúc triệu khang đang tập kết nhân viên lão gia tử thì trong đám người chẳng qua cùng a xuân đợi cùng nhau nhìn lên tới cười cười nói nói vẻ mặt tò mò cũng là vẻ mặt trờ mong lý chính dương đến sau khi đến nơi đó nói với lão gia tử hai câu sau đó lại tìm tới minh thúc lão gia tử rốt cuộc lứa tuổi ngươi trên thuyền nhìn nhiều nhìn quan tâm hắn một chút tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì dù sao chúng ta an toàn là trên nhà hắn chính là đi đến một chút náo nhiệt xem xét tình huống thật tốt chơi lý chính dương dặn dò minh thúc ngươi yên tâm đi chuyện này ta còn có thể không biết sao ta rõ ràng đâu ngươi cứ việc yên tâm ta khẳng định sẽ nhìn bọn hắn t h ậ t muốn ra cái sự tình gì ngươi tìm đến ta phiền phức cái nào có thể xảy ra chuyện gì ý của ta chính là ngươi nhìn nhiều lấy bọn hắn điểm được ta nhường a xuân toàn bộ hành trình đi theo hắn ngươi yên tâm đi bên ấ y bành mãi mãi thì đứng ở đó bên cạnh cùng lao ra từ dặn dò sự việc không bao lâu nhân viên đều đã tập hợp đủ mọi người sôi nổi lên thuyền chính thức ra biển lý chính dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó lý chính dương mang theo bành mãi mãi về tới trong nhà bây giờ sắc trời ngược lại không có sớm như vậy lâm tú cùng l â mai lên làm điểm tâm chuẩn bị sau khi ăn xong đi làm ta đến ta đến bánh mãi mãi nhìn này hai tỷ bội trong lòng hơi xúc động cùng đau lòng ngươi nói một chút này khó khăn biết bao a ngươi mang theo này năm chị em chẳng qua các ngươi cũng rất hiểu chuyện trước đó chỉ là nghe nói qua lý chính dương mang theo năm cái cô em vợ qua đời sống nhưng mà rốt cuộc không có thấy tận mắt bây giờ thấy sau đó bánh mãi mãi trong mắt mang theo một cô nước mắt đây không tính là vất vả chúng ta đi theo anh rể có ăn có uống từ trước đến giờ không cần lo lắng sẽ đói bụng đến chính mình không có gì là so với cái này tốt hơn chẳng qua lâm tú lại vẻ mặt thành thật muốn nói thật sự vất vả cũng chỉ có anh rể là cực khổ nhất vì chỉ có hắn muốn quản lý chúng ta như thế đại gia từ người lại phải kiếm tiền với lại kỳ thực hắn nguyên bản không cần làm những thứ này thế nhưng hắn lại đem chúng ta quản hắn mới là cực khổ nhất một cái kia váy mãi mãi gật đầu nhịn không được quay đầu nhìn về phía lý chính dương mãi mãi ngươi thì không cần phải để ý đến nhường hai người bọn họ làm đợi lát nữa chúng ta trở lấy ăn niệm tâm là được rồi thâm tư ngươi ruột là thực sự tốt b á n h mãi mãi nhịn không được cảm khái lên ban đầu biết nhau lúc ngươi còn cố ý hồi trong nhà đến cho chúng ta ra chắc trai tử cầm thuốc cảm mạo ta kia thời điểm này liền suy nghĩ trên đời này nào có tốt như vậy người a thế nhưng ta bây giờ thấy ngươi mang theo cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ máu mủ năm cái cô em vợ qua thời gian này đem các nàng chiếu cố tốt như vậy ta liền suy nghĩ chính là chỉ có ngươi mới tài giỏi ra loại chuyện này đến mãi mãi không riêng gì ta làm như vậy ngươi nhìn xem chúng ta người trong thôn nhiều chi cầm ta là bọn hắn giúp ta rất nhiều lý chính dương thì cười lấy giải thích chẳng những là bọn hắn vảnh ca cùng lao ra tử còn có ngươi giúp chúng ta bao nhiêu a ngươi tốt tất cả mọi người tốt cho nên mới năng lực để mọi người thời gian càng ngày càng tốt nhìn thấy ngươi dạng này ta thì vui vẻ ngươi h ả o h ả o à chúng ta đem thời gian quá tốt thì đem chúng ta làm ăn làm tốt ngươi xem một chút hiện tại ngươi đều phải mang theo các ngươi tất cả đông đảo chân hướng phía trước phát triển mãi mãi nhìn thì vui vẻ v v ta k h ẳ người định sẽ hào hào đến đó triển, ngài hảo hảo phát thể h sẽ t lúc có n xuyên đến chúng ta trong lúc này nếu không n g g đâu đốc lúc xúc ta、nếu、ta, ta tốt, làm ở ư ơ có thể ta. phê bình Ngươi này đang ứ h ỏ nốc nói cái ì mê sảng, không nỡ ta đ ư ợ chúng p ê phê bình bình ngươi Ngươi cũng như nếu ngươi, này đây. đ vậy, làm tốt ta ta sao? Nếu ta r ư ớ c k i ở đơn vị t r o nhất g cũng ta cao c đấy o ngươi xin một cái đặc biệt ban thưởng. Ngươi đang chúng ta đơn n cái biệt một ta đặc h vị nhất định rất thụ nữ hải tử chào mừng đúng n g ư ơ i thì không nghĩ tới lại tìm cái nữ hải tử kết hôn sao Ta nhìn xem ngươi tuổi tắc thì không sai biệt lắm đến chúng ta người cũng không kém gia đình khiến cho tốt như vậy người cái kia kết thúc nghĩa vụ cũng tận đến không có tận không có cần làm thì làm được có thể yên tâm lớn mật kết hôn nói đến đây bành mãi n ã i vẻ mặt đau lòng nhìn hắn không có cách nàng là thực sự cảm giác trước mặt tiểu tử này càng xem càng thích n ã i n ã i chuyện kết hôn không nóng này ta bây giờ nghĩ đem công ty của ta nhà máy làm cho tốt một chút lý chính dương mở miệng cười không sao có phải không sốt ruột nhưng ngươi nếu gặp được thích hợp mặc dù có thể đi làm hiện tại ngươi muốn cùng người khác kết hôn ai cũng chọn không được lý của ngươi ngươi nếu là thật muốn lời nói đến lúc đó mãi mãi giới thiệu cho ngươi mấy cái tin được lại lớn lên tốt nhà chúng ta chính dương nhìn như vậy xuất khí lại có tiền như vậy tâm còn tốt như vậy người bình thường vẫn đúng là không xứng với ngươi muốn tìm thì c h ọ n tốt lý chính dương bị nàng t r e o chọc ha ha cười to dùng sức gật đầu h ả o h ả o tốt ta muốn kết hôn khẳng định tìm ngài giúp ta tìm kiếm một chút đó là khẳng định a làm tốt bữa sáng sau đó lý chính dương đem lâm linh cũng cho k é o lên mọi người cùng nhau ăn bữa sáng sau khi ăn xong không bao lâu minh thẩm cùng dương hoa bọn hắn tất cả đều đã tới lại lập tức phải chính thức đi làm lâm tú lâm ai các ngươi mặc dù đi làm không cần phải để ý đến nơi này đối với cái này bành mãi mãi ngay lập tức đối mấy người bọn hắn mở miệng từ hôm nay trở đi cơm ta sẽ ở trong nhà làm các ngươi một mực đi làm là được rồi lâm tú lâm ai biết mình không thuyết phục được bành mãi mãi thế là chỉ có thể gật đầu đáp ứng ba người bọn hắn đi làm lâm hoan tại trong nhà mang k i a hai cái tiểu nhân tiện thể còn có thể giúp một tay làm chút chuyện bành mãi mãi càng trực tiếp đợi các nàng vừa đi chính mình thì cùng minh thẩm nàng nhóm ngồi đến cùng một chỗ thì cùng tiến lên trước đi giúp nàng một chút nhóm bận h i ệ nhìn bành mãi mãi ở chỗ này chuyên tâm làm nàng chính mình sự tỉnh lý chính dương thì thở pháo nhẹ nhóm tiếp xuống hắn phải đi thế kỷ hai mươi mốt đưa hàng tiện thể nhiều mua mấy chiếc xe ba bánh quay về một mặt là cho mình nhà máy trong nhiều chuẩn bị mấy chiếc xe ba bánh một mặt khác cũng là cho bành kiến minh chỗ nào làm hai chiếc trước tiên đem hàng t i ế n tốt hiện tại ban ngày tặng chủ yếu đều là phụ cận bắt hải sản khi thủy triều rút một ít hàng không thể tính rất nhiều cho nên không có mấy lần thì t i ế n tốt tiến hàng tốt sau đó lý chính dương lại vội vàng đi mua sắm xe ba bánh có kinh nghiệm lần trước lý chính dương trực tiếp chạy vội tới chỗ cần đến lý chính dương cùng hắn đã hợp tác nhiều lần đối với giữa song phương hợp tác tương đối hiểu rõ lao bản đều biết hắn lý tổng lại tới hay là mua xe ba bánh đúng không quả nhiên lão bản nhìn thấy hắn sau đó rất nhiệt tình tiến lên cười lấy hỏi hắn đúng vậy a lại là mua xe ba bánh cho ta đến mười chiếc đi muốn nhiều như vậy sao lão bản mang trên mặt nụ cười trong lòng vui vẻ nở hoa này lý chính dương không tới thì đã vừa đến đã đại lượng muốn hàng để hắn làm nhưng tao hứng đúng ta hiện tại bên ấy vô cùng cần kiểu này xe ba bánh ta là làm buôn bán nhỏ với lại thủ hạ có không ít nhân viên đều cần loại vật này đã hiểu đã hiểu ta lập tức an bài cho ngươi ngươi chờ là được hắn nơi này kiểu dáng kỳ thực thật nhiều nhưng mà lý chính dương làm môn này làm ăn không dụng cụ thể cao nhỏng cái gì tựu theo trước đó như thế tới không bao lâu mười chiếc xe ba bánh đã làm xong lý chính dương nhường hắn một mạch chứa vào chính mình biệt thự nơi đó đi hạ biệt thự sau đó chỉ một mình hắn trong biệt thự bên cạnh nhìn một chút những thứ này xe ba bánh hắn phi thường hài lòng chẳng qua trong lúc nhất thời hắn cũng không dám đem thứ này mang về quá nhanh hay là sẽ khiến sự chú ý của người khác cho nên hắn trước trong biệt thự nghỉ ngơi một buổi sáng mãi đến khi buổi chiều không sai biệt lắm thời gian hắn mới vội vàng theo biệt thự rời khỏi mang theo xe ba bánh quay trở về tới năm một n lúc này sau khi trở về không bao lâu đem xe ba bánh một bộ phận sách về đến trong nhà ngoài ra kia tám chiếc thì lấy được trong nhà máy làm một cỗ lại một cỗ xe ba bánh làm sau khi trở về bên trong chương đồng trận mắt há hốc một n h ì n không chỉ như thế bên trong nhân viên thì cao hứng lên chúng ta bên này nhiều khi cần chuyển vận đông tây cho nên ta đem này xe ba bánh làm đến lý chính dương đem xe ba bánh lấy tới bên này sau đó cởi lấy cho bọn hắn giải thích chẳng qua trước đó ta phải nói với các ngươi một chút thứ này chúng ta là dùng để chở hàng hóa về sau các ngươi qua bên kia chuyển vận đông tây hoặc là vận chuyển hàng hóa lên thuyền đều được đ lý, lý chính dương mở miệng cười chúng ta bên này nhu cầu lượng rất lớn và đến không sai biệt lắm lúc còn cần khuyết trương nhận người quan vận chuyển người thì muốn không thiếu đặc biệt chúng ta hộ khách đến bên này hàng hóa chuyên chở sau đó thì càng cần nhân viên thuyền này cũng vừa tốt làm việc này t r ư ơ n g đồng nhớ ra ngày đó tới giả hàng lúc xác thực như thế thế là gật đầu tỏ ra hiểu rõ được rồi kia chuyện bên này ngươi nhìn hát bài dù sao những thứ này xe ba bánh ngươi thì xem trọng đừng cho bọn hắn luận làm có chuyện gì chúng ta tùy thời liên hệ ta đi trước nói xong lý chính dương lại vội vàng đi về nhà ngày thứ hai minh thúc c ước hẹn năm người kia cuối cùng đi vào hắn nơi này chẳng qua không phải đi vào hắn trong nhà mà là đi vào trong nhà máy này năm cái có ba cái tuổi tắc cùng minhúc không sai bị lắm chương ó a i c h đồng ta nghe ngươi bà bà đã từng nói ngươi ở bên này đi làm cái này gọi thụy thiên thúc người hơn bốn mươi tuổi nhìn nợ nụ cười đi vào là cái này lão bản lý nhà xưởng、à. đúng thế các ngươi là đến phỏng vấn đúng hay không lý tổng đã nói với ta ngươi chờ một chút ta lý tổng nên rất nhanh liền quay về chương bốn trăm tám mươi bốn thử thuyền thông báo tuyển dụng các ngươi làm minh thúc giới thiệu qua người tới minh thúc hẳn là cũng đem ta tình huống nơi này cho các ngươi nói một lần vậy ta thì nói ngắn gọn kỳ thực chiêu các ngươi đến chính là muốn để các ngươi đi đưa hàng ta nơi này có ba chiếc thuyền hàng chủ yếu tuyến hàng không chính là theo chúng ta nơi này đi dương thành các ngươi hiểu rõ đầu này tuyến hàng không sao không thể toàn bộ lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng bọn hắn trước đó đều là phụ cận ngư dân nhiều lắm là cũng là tại phụ cận đánh cá ở đâu tiến qua hàng nhà không biết tuyến hàng không rất bình thường không sao các ngươi không biết thì không có quan hệ rất lớn sau đó ta sẽ an bài các ngươi đi cùng người ta cùng một chỗ thuyền đi rồi thuyền các ngươi thì quen thuộc liền biết phải làm sao lý chính dương cười lấy an ủi bọn hắn các ngươi không biết tuyến hàng không thuyền hàng có thể hay không mở nên không kém bao nhiêu đâu thụy thiên thúc họ chung lúc này có chút không xác định địa trả lời một câu không sao chúng ta thuyền hàng ở bên kia ta mang theo các ngươi đi, đi một chút liền biết lý chính dương cười lấy đ ố i bọn họ vây tay ra hiệu bọn hắn đi theo chính mình cùng đi không bao lâu năm người cùng đi đến phụ cận bến tàu cái này bến tàu chính là cách bọn họ nhà máy tương đối gần chẳng qua hiện tại cái này bến tàu còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt nhìn lên tới có chút hoang vu trở về sau lý chính dương khẳng định là muốn tại nơi này đem bến tàu triệt để chuẩn bị cho tốt một ít mới thích hợp trên giới hàng nhìn này ba chiếc đại thuyền h à n g lúc này mấy người mặt trên đều mang theo một tia hưng phấn giống như là tài xế g i nhìn thấy xe tốt nhìn không được xe kích động lao sắc phê nhìn thấy lao a tám không nhịn được nghĩ lên giường chẳng c qua minh thúc đúng là một cái tương đối sẽ làm chuyện người hắn tìm đều là lao ngư dân lái thuyền phương diện này chỉ có quen thuộc chưa quen thuộc sẽ loại chuyện này đối bọn họ mà nói là thực sự hoàn toàn không tồn tại nay không chờ bọn họ thuần thục một ít lúc lý chính dương liền phát hiện bọn hắn mở thật lục hoàn toàn không cần lo lắng như thế thử một thuyền lý chính dương lập tức hiểu đây đều là lao thuyền cơ cho nên cho bọn hắn thử một chút thời gian sau đó để bọn hắn đem thuyền hướng tốt mang theo bọn hắn lần nữa về tới nhà máy sau khi đi vào để bọn hắn ngồi xuống sau đó cho bọn hắn châm trả thủy các ngươi kỹ thuật ta là nhìn thấy hoàn toàn không có gì vấn đề gì ta thì vô cùng yên tâm mọi người thở phào nhẹ nhõm lý chính dương công nhận bọn hắn t r u y ề n kỹ vậy bọn hắn là có thể yên tâm lớn mật tại nơi này làm việc ta tra xét một chút theo chúng ta nơi này lái thuyền vận hàng đi dương thành đại khái là, là hai ngày tà hưu thời gian thứ nhất một lần chính là bốn ngày chúng ta bên này làm hải sản chủng loại trừ ra làm hải sản bên ngoài còn có mới mẻ hải sản nói cách khác theo sắp xếp của ta các ngươi khoảng cách một tiên vừa muốn đi ra một lần như vậy chúng ta hải sản mới có thể kịp thời đã đến bên ấ y năm người không dừng lại gật đầu tỏ ra hiểu rõ sắp xếp của hắn ba đầu thuyền theo thứ tự đi có thể bảo đảm hàng hóa của chúng ta liên tục không ngừng chạy đến bên ấy đi sắp xếp của ta là ba người một cái thuyền một thuyền trưởng phối một cái phó thuyền trưởng còn có một cái người chèo thuyền chân chạy chỉ cần đồng ý ta là có thể để các ngươi đến bên này công tác các ngươi nghe đã hiểu ra chưa mấy người gật đầu không ngừng tỏ vẻ nghe rõ chưa vậy tiền lương l à an bài như vậy các ngươi tiền lương chính thuyền trưởng là sáu mươi khối tiền một tháng phó thuyền trưởng là năm mươi lăm một tháng người treo thuyền là bốn mươi lăm một tháng nói xong lý chính dương nhìn bọn hắn một mắt các ngươi là đi một chuyến thuyền cũng liền bốn ngày nghỉ một ngày thời gian nói cách khác một tháng các ngươi khoảng năng lực chạy cái sáu chuyến tả hữu thế nào có làm hay không tiền lương cũng không thấp nha mấy người bọn họ đồng thời gật đầu cơ hội tốt như vậy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt chúng ta cũng làm vậy được lý chính dương nợ nụ cười đã các ngươi cũng làm vậy thì dễ làm rồi vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định ta thì không nói thêm gì nữa hiện tại nơi này còn ít thiếu một cái phó thuyền trưởng các ngươi nhìn xem chính mình đ ề cử một cái nhưng mà nhớ kỹ nếu có thể mở thuyền ta đây không phải nói đùa các ngươi bởi vì các ngươi thật có cái gì không thích hợp đi làm đến lúc đó còn phải có người thay thế nếu như các ngươi tìm người không thích hợp lời nói đến lúc đó m ệ n h chính là các ngươi đã hiểu chúng ta giới thiệu người khẳng định đều là hiểu cái này tuyệt đối sẽ không làm những cái k i a loạn thất bát tao người đến trung thụy tiên cùng hắn bảo đảm vậy lúc nào thì có thể bắt đầu đi làm lý chính dương mở miệng cười bắt đầu ngày mốt chính thức đi làm hậu thiên chúng ta bên này có thể cũng sẽ có chuyển tới đến lúc đó ta liền để cái k i a thuyền mang theo các ngươi đi một chút tuyến hàng không sau đó các ngươi lại lại từ bên ấy quay về sau khi nói xong lý chính dương nhìn bọn hắn tựa h ồ tại trưng cầu ý kiến của bọn hắn như vậy rốt c ụ c được hay không có thể hay là trung thụy thiên đầu một cái mở miệng vậy thì cứ quyết định như thế chúng ta hậu thiên chính thức đi làm với lại cũng sẽ người đem người đi tìm đến lý chính dương gật đầu lúc này mới đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi bọn hắn vừa đi sau đó đã tìm được trương đồng đem sự việc nói với bọn họ một chút hậu tiên h thuyền thực sẽ đến ngươi để bọn hắn mở một chiếc thuyền lắp đặt hàng hóa theo lý tiểu sơn bên kia thuyền hồi dương thành đi để bọn hắn làm quen một chút lộ tuyến chờ bọn hắn nhiều chạy hai vòng để bọn hắn hiểu rõ một chút lộ tuyến về sau cứ giao cho bọn hắn đi đi đường tuyến nhớ kỹ đầu này hai lần nhất định phải làm cho bọn hắn theo sát người phía trước mở một cái thuyền chúng ta chín người này cùng nhau mở một chiếc thuyền muốn để mỗi người cũng nhớ k ỹ lộ tuyến lý chính dương nhịn không được bật cười cuối cùng gật đầu một cái nói ngươi đang nơi này làm việc ta yên tâm chẳng qua sợ ngươi ban đầu chưa đi đến vào trạng thái cho nên mới cùng ngươi nói thêm tỉnh ngươi vài câu trong lòng ngươi hiểu rõ là được rồi có chuyện gì tùy thời tìm ta vậy ta đem việc này thì giao cho ngươi được rồi trương đồng gật đầu lý chính dương lúc này mới thỏa mãn từ bên trong ra đây tiếp xuống hắn muốn làm sự việc thì tương đối tốt làm chờ lấy bọn hắn bên kia tiếng động hai ngày thoáng một cái đã qua lý tiểu sơn lại lần nữa đến đây lý chính dương hiểu rõ hắn muốn đi qua cố ý tại một ngày này mang người chờ lấy bọn hắn đến chuyện làm thứ nhất lý chính dương thì phân phó bọn hắn hàng hóa chuyên trở đồng thời đem bọn hắn muốn dẫn đường sự việc nói cho lý tiểu sơn cứ nghe Không sao hết ta. chúng sao ta à, đem còn còn chạy chạy chuyện này nói với lý tiểu sơn thông lý chính dương chính mình thì thở phào nhẹ nhõm lại căn dặn hắn nói chuyện này ta thì giao cho ngươi cùng trương đồng cùng đi hoàn thành Các người ơ phương i giữa nhiều song khẳng ta sau hảo hảo đem chuyện này làm tốt. Ta về sau khẳng định không có nhiều hợp chút h về một đem làm tác, tốt, t có gian như v ậ yên thường x u y đi đi loại chuyện này, liền phải ngươi Ngươi làm này, nắm hảo hảo chuyện chính chắc.、Người、yên tâm đi ta hiện tại đã cùng bên này có liên lạc dù sao chúng ta cũng có điện thoại tương đối tốt liên hệ ngươi không cần suy nghĩ nhiều chúng ta thực sự chuyện không giải quyết được mới biết tìm ngươi lý chính dương cười lấy vô vô bở vai của hắn t ố t vậy mọi người thì h ả o h ả o làm bên này vẫn tại khu a chiên gõ trong tiến hành hàng hóa chuyên trở bất quá hôm nay hơn phân nửa là đi không được lý chính dương đặc biệt để bọn hắn đem ký túc xá nhà máy chỉnh lý tốt để bọn hắn tại nơi này nghỉ ngơi một buổi tối thứ hai thiên nhất thật sớm mang nữa bọn hắn cùng xuất hành đối với cái này trung thụy thiên mấy người bọn hắn đều đã chuẩn bị xong hiện tại là chín người cùng nhau mở một chiếc thuyền trước mặt lý tiểu sơn bọn hắn cái kia thuyền thì dẫn đường bởi như vậy trên cơ bản có thể khiến cho bọn hắn nhận thức một chút đường đồng thời thì luyện tập một chút lái thuyền vì bảo hiểm thậm chí không có cho phía sau chiếc thuyền kia lắp đặt bao nhiêu hàng hóa chính là sợ bọn hắn còn chưa quen thuộc cố ý cho bọn hắn chứa hôm nay sắp xếp bọn hàng tại nơi này nghỉ ngơi một buổi tối thứ hai thiên nhất thật sớm bọn hắn liền chính thức xuất phát lý chính dương thì sáng sớm lên đưa bọn hắn đặc biệt nhìn trung thụy thiên những người này lên thuyền chuẩn bị thời điểm ra đi dặn đi dặn lại nhớ kỹ ta để các ngươi đi làm việc là nghĩ đến để các ngươi năng lực nhận rõ ràng đường hằng của bọn ta quan trọng người thì trọng yếu giống vậy chúng ta cẩn thận một chút ban đầu chậm một chút cũng không quan hệ người phía trước sẽ chờ các ngươi ta đã dặn dò qua bọn hắn quan trọng nhất là muốn an toàn đưa đến chỗ nào ngoài ra cái khác cũng tại kỳ thứ trung thụy thiên gật đầu hắn là một nhóm người này đầu cho nên rất nhiều chuyện cũng do hắ mắt thấy không sai bị lắm trước mặt thuyền thì đi rồi bọn hắn lái lên thuyền ngay lập tức đuổi theo nhìn bọn hắn này một số người cũng từ bên này biến mất lý chính dương mới chính thức thở phào nhẹ nhõm bọn hắn như thế vừa đi là sau này mình thì đặt vững cơ sở chỉ cần những người này biết đường sau đó chính mình là có thể yên tâm lớn mật đem sự việc giao cho bọn hắn làm phía bên mình làm lạnh cũng liền có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện cho nên nhìn sau khi bọn hắn rời đi lý chính dương mang trên mặt ý cười đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi lý chính dương hơi thở phào nhẹ nhõm Tiếp đó, hắn thường xuyên ngược lại là trong nhà máy cùng phía bên mình hai bên c h u y ệ n chủ yếu là đưa hàng cùng nhìn nhà máy tiến độ với lại theo hiện tại xem ra chính mình nhà máy còn cần lại chiêu cho người với lại hiện tại hải sản cung ứng cũng không phải thường sung túc trải qua những thứ này thiên cùng trương đồng giao lưu hắn phát hiện trương đồng cũng là một cái rất người có năng lực lại thêm có văn hóa trên cơ bản thì không chỉ là làm tài vụ mà là đem rất nhiều nhà máy sự vụ ngày thường thì giao cho nàng đi xử lý chẳng qua thời gian thoáng một cái đã qua trong chấp mắt ngày này trung thụy thiên mang theo một thuyền người quay về với lại trở về thời điểm từng cái cao hứng bừng bừng lý chính dương cố ý đem bọn hắn mời đến nhà máy bên trong đi nhường phòng bếp làm nhiều một chút ăn cho bọn hắn thế nào gặp bọn họ tại nơi này ăn cơm lý chính dương cố ý cười lấy hỏi bọn hắn chúng ta là lần đầu đi đường này tuyến chẳng qua hiện tại đối với đường dây này đường ngược lại là tất cả mọi người hơi quen thuộc một chút tổng thể mà nói không có vấn đề gì lớn về sau để cho chúng ta lại đi đi đường này tuyến khẳng định cũng có thể đi quen tất trung thụy thiên là bọn hắn đoàn người này đầu ngay lập tức mở miệng cho nên ta nghĩ từ dưới một chuyến bắt đầu chúng ta là có thể lái thuyền đi đưa hàng là có thể đề nghị của ta là các ngươi tổng cộng chín người trước không cần ba đầu thuyền lần đầu tiên đưa hàng các ngươi chín người cùng đi một mặt là trước chuẩn bị bài một chút một mặt khác là chân sẽ ra chuyện gì các ngươi có mấy người có thể so sánh nhanh sứ hăng hái ta cũng nghĩ như vậy trung thụy thiên cùng ý nghĩ của hắn không nhu mà hợp ngay lập tức gật đầu mở m i ệ n g cười đưa hàng bên này ngươi thì cùng trương tổng bên ấy nhiều câu thông một chút đồng thời chính ngươi an bài tốt các ngươi nếu có thể chịu được đại dụng lời nói về sau ta bên này hàng rất nhiều đều là muốn các ngươi tặng sẽ có các ngươi rộng lớn phát huy không gian trung thụy thiên đám người bọn họ từng cái ngao nghe muốn động lần này bọn hắn đi tỉnh lỵ nhìn thấy lý chính dương mua bán hàng của bọn của bọn hắn ở bên kia bán phi thường tốt dường như thu được đi sau đó liền bắt đầu giao hàng với lại nghe lý tiểu sơn ý nghĩa hàng của bọn của bọn hắn trời nam biển bắc ở đâu đều có thể gửi tới cứ như vậy điều kiện bọn hắn còn có cái gì có thể nói lý tổng yên tâm lúc này trung thụy thiên thì mở miệng chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng quen thuộc đến lúc đó mọi chuyện cần thiết cũng không nhọc ngươi quan tâm chúng ta sẽ tự động an bài tốt lý chính dương cười lấy gật đầu được vậy mọi người nghỉ ngơi một ngày cần phát hạ một lần hàng bọn hắn sẽ chuẩn bị cho tốt được rồi chẳng qua quyết định chuyện này sau đó lý chính dương ngay lập tức lại đi tìm hà trường can đem lời nói với hà trường căn một chút hà trường căn vừa nghe liền hiểu chuyện này dễ làm ta ngay lập tức đi đem cái đó bến tàu chuẩn bị cho tốt người yên tâm đi lý chính dương làm nhưng yên tâm chẳng qua buổi tối rút cái thời gian xuyên việt về đi lại mang theo rất nhiều xi、si、m a n g các thứ quay về ngày thứ hai trên bến tàu bọn hắn thuyền lớn đã quay về nghe được thông tin lý chính dương ngay lập tức mang theo b ả n h m ạ i m ạ i đi vào trên thuyền trên bến tàu b ả n h lão g i a tử cùng a xuân cùng nhau từ bên trong tiếp theo nhìn mặt hắn sắc chỉ có h ư n ấ n có lẽ có ít hứa mọi mệnh nhưng là tuyệt đối sẽ không có vất vả cảm giác lão bà tử lão gia t ử nhìn thấy bạn già sau đó rất vui vẻ cười ha ha một tiếng bên trong có một cái ta câu cá ngừ ngươi biết bao nhiêu cân sao hơn ba trăm cân có thể cho ta câu lên chẳng qua không chỉ là ta một người câu ta cũng cầm không được hay là a xuân bọn hắn cùng nhau dắt cá cuối cùng mới đưa con cá này làm lên về phần cái khác ngư thì càng nhiều nhìn xem bành lão gia t ử này nói không ngừng d á n g vẻ liền biết lần này hắn ra b i ể n thế nhưng chơi đủ rồi nguyên bản bành mãi mãi có chút bận tâm nhưng nhìn đến chính mình bạn già cao hứng như vậy nói đến đây chút ít lời nói đột nhiên cũng cảm giác không có gì có thể nói bạn già hắn vui vẻ đã nói lên hắn làm tốt làm đúng chính mình còn có cái gì có thể lo lắng thế là liền cười lấy gật đầu được rồi được rồi sau khi trở về từ từ nói người ta chính dương còn muốn làm chính sự đâu người khác lão tại nơi này a đúng đúng đúng lão gia tử này mới phản ứng được cười ha ha một tiếng đối lý chính dương phất tay nói chính dương ngươi đang nơi này làm việc đi ta trước hết hồi nhà ngươi đi ta phải hào hào tắm rửa nghỉ ngơi một chút buổi tối chúng ta ăn tiệc lý chính dương cười ha ha một tiếng gật đầu một cái nói lão gia tử ngươi cũng không cần quản nơi này trở về đi nơi này do ta giải quyết nói xong bành lao ra tử cùng bành mãi mãi đồng thời trở về lý chính dương lúc này mới đưa tiền cho minh thuốc bọn hắn phát khói